Chương 754, nó bắt đầu hứng phấn. Chương 754, nó bắt đầu hứng phấn. Đinh Hiểu liền muốn biết Thang Chấn bọn họ sẽ không dễ dàng rời đi giống như, không ngừng phá hư trên đường lưu lại manh mối, còn không ngừng cho Thang Chấn chế tạo biểu hiện giả dối. Cái này để Thang Chấn nhức đầu không thôi. Tô ra là không biết có người sau lưng truy tung, nhưng Đinh Hiểu biết hắn liền ở phía sau, dùng sức cho hắn chơi ngáng chân, cả hai độ khó hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tiểu tử thối này đều nhanh vượt qua ta. Thang Chấn tức giận không thôi, lại lại không thể phát tiết, còn phải tỉ mỉ truy tra manh mối. Phía sau hắn vẫn là như cũ, Tam Lão đang cùng Tuyết Nhi nói đùa căn bản là không người đến giúp hắn. Mọi người đều biết, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn đạo lý, truy tung loại này sự tình, vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp. Chỉ là Tuyết Nhi cùng bọn họ hàn huyên một hồi, tựa hồ tâm tình thật không tốt, ngồi một mình ở trên một tảng đá, cầm đinh hiệu lưu lại bức họa lật tới lật lui nhìn. Sẽ không họa còn họa. Có hàng chữ này không được sao, còn nhất định muốn họa, họa xấu như vậy một bên nói, Tuyết Nhi một bên nhận không ngừng cười trộm. Phúc Lao tại Tuyết Nhi sau lưng nhìn lén một hồi lâu, đột nhiên mở miệng, thì ra là thế, chúng ta Tuyết Nhi xem ra là thích tiểu tử kia a. Tuyết Nhi bị giật nảy mình, vội vàng quay người lại, Không đợi Tuyết Nhi giải thích, đúng vào lúc này, mấy người đột nhiên cảm giác được dưới chân một trận mánh liệt lắc lư. Cùng mấy lần trước tô gia cùng Giả thú lúc giao thủ nhẹ nhàng chấn động khác biệt, lần này chấn động biên độ vô cùng máy liệt. Thang chấn chớm mắt nhìn thấy dưới chân mặt đất xuất hiện một đạo khe nước to lớn, cái khe kia còn tại hướng về hắn kéo dài tới, xuyên thấu qua khe hở, Thang chấn nhìn đến dưới đất có hồng quang sơn động. Hắn chừng to mắt, cái này khe hở sâu bao nhiêu, vậy mà thông đến lòng đất. Không đối, còn có một khả năng khác, phụ cận có núi lửa, lòng đất có rung nhầm cũng không kỳ lạ. Thang Trấn vội vàng hướng một bên bay nào, tránh đi. Mà phía sau hắn. Tuyết Nhi ngồi khối kia nhang thạch, vậy mà trực tiếp rớt ra. Tuyết Nhi nhất thời chưa kịp phản ứng, mắt thấy là phải rơi vào trong cái khe. Còn Tốt Phúc lao phản ứng cực nhanh, bắt lại Tuyết Nhi. Chỉ là vội vàng ở giữa, Tuyết Nhi trong tay bức họa kia bị lòng đất tuôn ra hơi nóng thổi đến bay về phía lòng đất, cắm ở trong cái khe không biết địa phương nào. Không tốt. Tuyết Nhi còn muốn đi đủ, Phúc Lão lại đem nàng nhấc lên. Nha đầu nốc, ngươi điên. Phía dưới không phải ngươi có thể đi. Chấn động kéo dài mười mấy phút, làm xung quanh bình ổn lại thời điểm. Thang chấn bọn họ vị trí khu vực, đã chia năm sảy bảy, cảnh hoang tàn khắp nơi. Từ từng đạo trong cái khe có thể thấy được từng đạo hào quang màu đỏ từ những này trong cái khe lộ ra. Thọ lao cao mày quan sát xung quanh phía sau, trầm giọng nói: Thiên giới sơn bên trong có núi lửa. Phúc lao lắc đầu, cho dù có cái kia cũng có hơn ngàn năm không có bộ phát qua, nhưng hôm nay vậy mà xuống lại. Thang chấn mặt sắc mặt ngưng trọng, ngàn năm chưa biến thành thiên giới sơn, đột nhiên phát sinh biến cố, chỉ sợ không phải phản vận. Tam lão cũng không khỏi gật đầu, liền xem như cựu tinh linh thần giao thủ có thể đem thiên giới sơn một một khu vực lớn hủy đi, nhưng cũng không thể để dung nham từ lòng đất chuyển rời đến mặt đất. Đây là tự nhiên vận động kết quả, có thể dẫn phát loại này biến hóa, hiện nay đến xem hoặc là thiên địa chi bảo, hoặc chính là thú thần, thạch bản. Phúc Lao có chút nheo mắt lại, xem ra tô gia mục đích rất nhanh liền rõ ràng. Thang Chấn, chúng ta phải tăng tốc, đoán chừng tô gia đội ngũ sắp đến nơi muốn đến. Thang Chấn bọn họ vừa đi không bao lâu, trên không trống rỗng xuất hiện một cái ngồi cựu ương thân ảnh, thần tốc hạ xuống, vương vang rơi xuống đất. Hắn ở xung quanh kiểm tra một phen, vừa rồi kịch biến để hắn đồng thời không có cái gì phát hiện. Ngay tại hắn muốn rời đi thời điểm, nhìn thấy một vết nước bên trong, dâng lên một đoàn máu trắng vật thể. Hắn tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được. Đây là một tấm bị thiêu một nửa trang giấy, phía trên vẽ lấy một chút không rõ ràng cho lắm đồ án, phía sau còn có nửa hàng chữ dấu vết. Hắc Bảo nhân hơi chút suy nghĩ, thu hồi giấy trắng, ngậy lên một cái, cự ưng đột nhiên xuất hiện tại dưới thân hắn, sau đó một người một ưng liền biến mất ở không khí bên trong. Phía trước trinh sát lại lần nữa mang tới tình báo. Đại nhân, đây là năm người kia đội ngũ rời đi thời điểm, thất lạc. Hắc Bảo nhân đem chiến lợi phẩm có cho cấp trên. Linh Nhi tiếp nhận giấy trắng. Nàng trước nhìn chính là có chữ viết cái kia một mặt. Thang đại ca, Tuyết Nhi, đa tạ các ngươi một đường tương trợ, lại truy tung. Trang giấy bị thiêu hủy hơn phân nửa, bằng vào còn lại cái này nửa câu rất khó suy đoán ra cái gì. Đi Vân thương thành tra một chút, có người hay không nhận biết cái này Thang Đại Ca cùng Tiết Nhi. Linh Nhi Tử Tồn nói, lập tức có người linh mệnh. Sau đó, Linh Nhi thay đổi trang giấy. Trên trang giấy có hai bức bức họa, đều chỉ còn lại một nửa. Thế nhưng vẽ tranh người cũng không hoàn chỉnh sử dụng cả tờ giấy, liền tính thiếu nửa tấm giấy, cũng là Đại Khái có thể thấy rõ phía trên nguyên lai like vẽ cái gì. Bức thứ nhất là một đôi lẫn nhau dựa sát vào nhau nam nữ, bức thứ hai là một cái mơ hồ bồng lưng, giơ lên cao cao tay. Đại Khái có thể xem hiểu bức họa này người. Toàn thế giới không cao hơn hai người, nhưng mà làm Linh Nhi nhìn thấy bức họa này thời điểm, cả người lại như bị điện giật. Linh Nhi, làm sao vậy? Tứ tí hộ pháp phát giác Linh Nhi dị thường, có chút mèo mắt lại hỏi. Linh Nhi đột nhiên bừng tỉnh, nàng cố tự chấn định, đem tờ giấy kia thần tốc thu vào chữ vật đại. Từ Tô nói, không có gì, tô ra nhanh đến, chúng ta cần mau mau. Bên cạnh nàng nữ tử kia, chậm rãi quay đầu, xuyên thấu qua hắt xa đầu xa, có thể thấy được nàng cặp kia ánh mắt sáng lợi, quả thực cùng Linh Nhi giống nhau như lúc. Nàng lúc này chính nhìn xem Linh Nhi, tám, Đinh Hiểu ngay tại chạy về phía trước đường. Từ Tô Trọng cảnh lộ tuyến đến xem, bọn họ lúc này ngay tại leo lên một tòa cự đại ngọn núi. Ngọn núi này chân núi địa thế thông thả, phạm vi cực lớn, nhưng xa xa nhìn hướng ngọn núi chủ thể, liền sẽ phát hiện ngọn núi này hẳn là phụ cận ngọn núi cao nhất. Trước đây động đất, đem đại địa xé thành chia 5 x 7. Đại lượng hơi nước từ lòng đất trong dung nham dâng lên, dưới chân mặt đất tất cả cũng nóng. Lúc này muốn lại tìm đến một chút Tô gia lưu lại dấu chân đã vô cùng khó khăn, thừa dịp đại lượng hơi nước khói tạo thành thị lực bên trên ngăn cản, đinh hiệu tăng nhanh tốc độ, dần dần rút ngắn cùng Tô gia khoảng cách. Không bao lâu, đinh hiệu liền nghe đến phía trước có tiếng người nói chuyện. Hắn vội vàng ẩn tàng thân hình, trốn tại chỗ trú chỗ. Bất quá khói bao phủ, đối phương không có phát hiện hắn, hắn cũng thấy không rõ đối phương. Nếu là hầu tử tại liền tốt. Đinh hiểu không khỏi nghĩ đến hầu tử hỏa nhãn kim tinh, ở loại địa phương này chính dễ dàng phát huy được tác dụng. Hát Vụ đột nhiên mở miệng, đỉnh núi có thạch bản, hai khối, lệ thuộc vào cùng một bộ. Đinh hiểu trừng to mắt, ngươi nói cái này đỉnh núi có hai khối thần đồ thạch bản? Đối. Hát Vụ khẳng định nói, nếu ta đoán không lầm, hẳn là kim ô thạch bản, chính là nhi tử ngươi dung hợp bộ kia. Tê, không đối, không phải hai khối, là ba khối. Hát Vụ đột nhiên lại càng chính tự mình phía trước nói tới, nguyên bản cái này hai khối thạch bản bởi vì quá mức của bạo, rơi ở chỗ này tất nhiên sẽ dẫn động địa hỏa, nhưng phía trước nơi này rõ ràng là một mảnh rừng rậm, chỉ có một khối thạch bản có thể để bọn họ như thế trung thực. Đinh Hiểu tốt như nghĩ đến một loại nào đó đáp án, hắn thử nói, sẽ không phải là. Chúc mừng ngươi, ngươi đoán đúng. Hát Vụ không đợi Đinh Hiểu nói chuyện đắp nói, chính là thôn phệ hôn độn thạch bản. Nó tựa hồ cảm giác được ngươi tồn tại, cho nên, hắc hắc, nó bắt đầu hướng vấn. Chương 755, quần hùng tranh giành. Chương 755, quần hùng tranh giành. Tại hiện dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này, thang trấn hiện tại đã không cách nào tiếp tục truy tung linh hiệu vết tích. Bất quá cho tới bây giờ, cũng không cần lại truy tung đi xuống. Sao động bất an đỉnh núi đã biểu thị một tràng kịch biến sắp phát sinh. Tô gia đội ngũ chỗ cần đến nhất định chính là nơi đó, cái tia linh hiệu tự nhiên cũng sẽ hướng bên kia đi theo. Không quản là bảo vật, vẫn là thạch bản xuất hiện, thế tất đều sẽ dẫn tới cường đại gia thú, thậm chí thu thần." Phúc lão nhắc nhở. Thang trấn nhẹ gật đầu, phía trước chẳng những có Tô gia nhân, còn có dã thú, thậm chí thú thần, tình huống cực kỳ phức tạp, cho dù là tam lão cũng vô pháp bảo đảm cái gì. Hiện tại chỉ có thể làm hết mình nghe thiên mệnh. Thọ lao ánh mắt quay đầu nhìn hướng sau lưng bầu trời, khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói: Ta xem ra tham gia náo nhiệt cũng không chỉ chúng ta. Nếu như ta không nhìn nhầm, hẳn là phật tông người. Phật tông, Thang Trấn cùng Tuyết Nhi đều chấn động trong lòng. Bọn họ biết, Đinh Hiểu cùng Phật tông ở giữa còn có ân oán. Đúng vào lúc này, ngọn núi phát sinh chấn động kịch liệt, một trận đất trời rung chuyển phía sau, đỉnh núi đại lượng đất đá rơi xuống, mấy người vội vàng né tránh. Quá trình kéo dài rất lâu, đến cuối cùng mấy người tránh cũng không thể tránh. Phúc Lão lấy ra tương lực hỗn thuẫn, đem mọi người ngăn ở phía sau. Lộc Lão nhìn xem đỉnh núi phương hướng. Ánh mắt xuyên qua đá rơi, chỉ thấy bầu trời phía trên đỉnh núi bắt đầu bốc khí khói đặc. Miệng núi lửa mở, thang chấn hít mắt nói: sẽ không phải muốn chờ núi lửa bùng phát thời điểm bạo vật mới có thể xuất hiện à? Có cái này loại khả năng. Thọ lao nói: tất cả mọi người cẩn thận một chút. Sau đó trong vòng một canh giờ, ngọn núi bắt đầu thường xuyên chấn động. Mỗi một lần chấn động, đều sẽ có đại lượng đất đá từ đỉnh núi lan xuống. Tiếp qua một canh giờ, chấn động như vậy càng ngày càng thường xuyên, gần như đi trăm bước liền có một lần cường chấn, mà nhỏ chấn càng là chưa từng gián đoạn. Tại dạng này cường tâm động đất. Toa này đứng sừng sững ngàn năm to lớn ngọn núi, mặt ngoài thảm thực vật bị cự thạch nện đứt phía sau, để người ánh mắt thay đổi đến càng thêm chống trải. Đó là, tô ra đội ngũ. Tuyết Nhi hí mắt, nhìn phía xa một tiểu đội ngay tại leo núi bóng người, thang chấn thì quay đầu nhìn thấy một đội khác nhân mã. Những người kia một thân hắc bảo, tuy nói thấy không rõ hắc bảo bên trên có hay không có phật đầu tiêu chí, nhưng bộ quần áo này đã đại thể có thể suy đoán, chính là phật tông người. Nhưng mà, càng khiến người ta khiếp sợ là, làm thọ lão nhìn hướng những phương hướng khác, thế mà từ một phương hướng khác phát hiện mặt khác một chi đội ngũ, lại nhìn những phương hướng khác, còn có đội ngũ tại leo lên đó là Giang Bắc Lưu ra người, còn có Thiên Sơn Chu ra, khá lắm, cái này thật đúng là náo nhiệt. Lộc Lão lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng. Phát võ Đại Lục ít có hào thế lực lớn, thế mà trong bóng tối đều tại tranh đoạt ngọn núi này bên trong bảo vật, những này thế lực lớn nhất định có chính mình thông tin con đường, bọn họ không có công bố ra ngoài, bảo thủ bí mật lén lút tranh đoạt. Thang chấn cao mày, bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra, chính mình sẽ cuốn vào những này đỉnh cấp thế lực ở giữa tranh đoạt. Nhưng mà bọn họ nhìn thấy một chi lại một chi đội ngũ, lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Đinh Hiểu, muốn tìm lạc đàn Đinh Hiểu, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Theo ngọn núi chấn động càng ngày càng thường xuyên, đỉnh núi ngăn chặn bèo đất đá đã toàn bộ bị đẩy ra, to lớn núi thể hiện tại phun ra, đã là từng cây từng cây to lớn vô cùng hỏa cầu. Thật giống như có người tại đỉnh núi châm ngòi rực rỡ phá hoa, từng cái hỏa cầu khổng lồ, không gián đoạn từ đỉnh núi phun ra, ngạn hướng bốn phía. Tốt tại hiện tại hỏa cầu phun ra tốc độ, số lượng còn không tính quá lớn, mọi người còn có thể tránh hỏa cầu. Chỉ là hỏa cầu rơi xuống phía sau, liền dẫn đốt xung quanh rừng cây, lập tức, trên núi ánh lửa ngập trời. Tuyết Nhi nhìn lại, bên người, sau lưng đều đã là một cái biển lửa. Tuyết Nhi Không được thất thần, núi lửa lập tức liền muốn phun trào, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Thang Trấn vội vàng kéo lại Tuyết Nhi, tránh đi một viên hỏa cầu, nghiêm khắc nói. Tuyết Nhi gấp vội vàng gật đầu, sau đó lại hỏi. Phúc Lão dừng bước lại, quay người đi tới, đối Thang Trấn nói, Thang Trấn, để Tuyết Nhi trước xuống núi thôi, phía trước sẽ phi thường nguy hiểm. Thang Trấn nhìn hướng Tuyết Nhi, nhưng Tuyết Nhi vội vàng nói, Ca, không cứu gia đình hiểu, ta không đi. Thang Trấn gật gật đầu, đối Phúc Lão nói, Phúc đại ca, nàng có thể chiếu cố tốt chính mình, chúng ta tiếp tục. Đi ở phía trước lộc Lão đột nhiên hướng sau lưng hô, phía trước đội ngũ gia tốc, nhanh. Chúng ta đuổi theo. Thang trấn cùng Tuyết Nhi nhìn nhau, lập tức tăng nhanh bước chân, hướng về đỉnh núi lao nhanh. Không riêng gì Tô gia đội ngũ, gần như tất cả đội ngũ đều tại tăng thêm tốc độ. Từ tình huống trước mắt đến xem, núi lửa tùy thời có khả năng bộc phát, mà muốn lấy được bảo vật, vị trí tốt nhất hiển nhiên là tại đỉnh núi. Hỏa diễm mưa thay đổi đến càng thêm thường xuyên, cho tới bây giờ, các đội cũng đều đã minh bạch, tất nhiên chính mình bại lộ, cái kia liền đã không tại cần ẩn tàng vết tích. Hiện tại mấu chốt nhất, là cướp chiếm tiên cơ. Chúng hơn cao thủ, cấp tốc xuyên qua tại từng đạo từ trên trời giáng xuống hỏa cầu bên trong, hướng về đỉnh núi vận mạnh. Đúng vào lúc này, Tuyết Nhi đột nhiên nghe đến nghiêng phía trước truyền đến một tiếng sấm rền thanh âm, nàng vội vàng nhìn hướng cái hướng kia, chỉ thấy một đạo bóng trắng, mượn nhờ tiếng sấm, đột nhiên vọt lên phía trước bốn năm mươi mét xa. Tiểu Dạ, ca, là Đinh Hiểu. Tuyết Nhi cao giọng hô. Thang Chấn lập tức nhìn hướng cái hướng kia, quả nhiên thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc. Hắn vội vàng đối tam lao nói, ba vị đại ca, chính là người kia, hắn chính là Đinh Hiểu. Phúc Lão chú ý tới Đinh Hiểu, có chút nghe mắt lại, tiểu tử này cũng muốn đi đoạt bảo vật, thật sự là thật to gan a. Đừng nói nữa, truy hắn đi. Thọ Lão vội la lên. Đinh Hiểu bên kia động tĩnh không nhỏ, Tô Trọng Cảnh cũng nghe chắp sau lưng tiếng sấm, hắn quay đầu lại phía sau liền nhìn thấy đạo kia bóng trắng. Vừa nhìn thấy cái kia toàn thân trắng như tuyết lông sư tử, Tô Trọng Cảnh trong đầu như bị điện giật. Hắn hung hăng cắn răng, "Đinh Hiểu, ngươi thế mà có gan tới đả bảo." Nhưng mà Tô Trọng Cảnh coi như lý trí, biết lúc này việc cấp bách không phải đi tìm Đinh Hiểu, chờ lao tử đoạt lấy bảo vật, lại tới thu thập ngươi. Bất quá mặc dù Tô Trọng Cảnh hiện tại không rảnh để ý tới Đinh Hiểu, thế nhưng cũng sẽ không nhìn xem Đinh Hiểu hướng trên đỉnh núi hướng. Tô Trọng Cảnh khẽ miệng có chút nâng lên, lộ ra nụ cười âm trầm, "Thế vị Cho phía sau vị bằng hữu này một phần lễ gặp mặt. Thiết vệ lên tiếng, sau đó rút ra bên hông trọng kiếm, nhắm ngay Đinh Hiểu tiến lên lộ tuyến, đột nhiên bộc phát một trận khủng bố tướng lực. Điện quang chạm thủ vô tận trảm, liên tiếp mấy chục đạo kiếm khí, đột nhiên hướng về Đinh Hiểu phương hướng vung đi. Kiếm khí di động cực nhanh, ngay mắt liền đánh phía Đinh Hiểu. Nhưng mà, những này kiếm khí lại toàn bộ đánh chật chỉ là đánh trúng Đinh Hiểu phía trước trăm mét mặt đất. Có thể là một lát sau, bị điên cuồng công kích ngọn núi, đột nhiên diện tích lớn sụt xuống. Đại lượng đất đá lăn xuống, liên quan Đinh Hiểu cùng tiểu dạ, cùng nhau thần tốc chạy tiểu dạ phản ứng thần tốc, đột nhiên hướng lên trên vọt lên, đồng thời mở ra song vực. Nhưng mà, làm tiểu dạ mới vừa ổn định thân hình, trong khói mù, đột nhiên bắn ra một đạo kiếm khí. Giống. Tiểu dạ nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo sấm sét thanh âm, lấy tuấn gian di động tránh đi một kiếm này. Đối phương cũng không có tùy tiện buông tha đinh hiệu cùng tiểu dạ, lại là liên tục mấy lần công kích. Tiểu dạ trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể sử dụng 3 đến 4 lần tuấn gian di động, mà công kích của đối phương tốc độ quá nhanh, nó chỉ có thể sử dụng tuấn gian di động tránh đi đối phương công kích. Trong chốc lát, tiểu dạ tuấn gian di động cũng đã không cách nào sử dụng. Đối mặt với đối phương lại lần nữa phong tới kiếm khí, Đinh Hiểu đột nhiên một đũa chém qua. Vang một tiếng tiếng vang, Đinh Hiểu cùng tiểu dạ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống hướng chân núi. Tô Trọng cảnh nhìn thấy Đinh Hiểu đã bị đánh rơi, lạnh hư một tiếng, chính sự quan trọng hơn, tên kia chạy không thoát, thiết vệ, trước lên núi. Thiết vệ thu kiếm, tiếp tục hướng về đỉnh núi phóng đi. Chương 756, Địa Tâm Dung Nham, chương 756, Địa Tâm Dung Nham. Tứ Tí hộ pháp có ý nhìn hướng Linh Nghi, nhếch miệng lên, nói, cái kia rơi có người, ta nhìn xem, có chút quen mắt ta. Linh Nghi lạnh giọng nói, có đúng không, khả năng là ngươi người quen biết cũ. Tứ tí hộ pháp cười nói, làm sao? Ngươi không cảm thấy nhìn quen mắt sao? Ta không còn biết. Linh nhi lạnh lùng nói, lập tức bảo vật hiện thế, hộ pháp là muốn tìm lão bằng hưu tự ôn chuyện. Tứ tí hộ pháp cười nhẹ hừ một tiếng, có cơ hội ta ngược lại là muốn đi, bất quá bây giờ tự nhiên là đoạt bảo quan trọng hơn. Tứ tí hộ pháp nhìn chăm chăm linh nhi con mắt, trầm giọng nói, ngươi cũng ít ở ta nơi này giả bộ hồ đồ. Nếu như hắn chính là người kia, ta cắt hỏi ngươi, nếu là hắn dám ngăn trở chúng ta, ngươi làm như thế nào? Linh nhi bờ môi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy chấn động một cái, nhưng rất nhanh kiên định nói, chẳng cần biết hắn là ai, dám ngăn ta phải tông, giết không tha. Tứ Tí Hộ Pháp có chút gật gật đầu, cái này mới không tiếp tục nói nữa, biết liên tốt, đừng quên ngươi lời thề, đi thôi. Gặp tứ Tí Hộ Pháp không nhìn nữa chính mình, Linh Nhi ánh mắt cực nhanh nhìn lướt qua sơn cốc phương hướng. "Ca, là ngươi sao?" Không kịp nghĩ nhiều, Linh Nhi bước nhanh đi theo. Bên người nàng nữ tử, một mực theo sát nàng. 8. Đinh Hiểu bị đánh rơi sơn cốc, tốt tại tiểu dạ rất nhanh khôi phục, tìm một chỗ ngồi chạm đất. Sau khi hạ xuống, Đinh Hiểu lắc đầu. Hắn cũng nhìn thấy xung quanh đột nhiên xuất hiện như vậy nhiều đội ngũ, mà vị trí của hắn vô cùng xấu hổ. Tô Trọng Cảnh bọn họ phụ cận gần như không có cái gì đối thủ cạnh tranh, đại khái là thế lực khác cũng không muốn cùng Tô ra xung đột chính diện. Có thể Tô Trọng Cảnh bọn họ một đại ba người lại tại Đinh Hiểu phía trước, dưới tình huống đó, Đinh Hiểu gần như không có khả năng siêu vượt bọn họ. Mắt thấy khoảng cách đỉnh núi đã không xa, Đinh Hiểu muốn đánh cược một phen, lợi dụng tiểu Dạ tốc độ, cấp trước một bước đăng đỉnh. Đáng tiếc tiểu Dạ thuần gian di động động tĩnh quá lớn, vẫn là đưa tới Tô Trọng Cảnh bọn họ chú ý. Tô Trọng Cảnh bên người cao thủ thực lực cực mạnh, trực tiếp bước lui Đinh Hiểu. Kiểm tra một chút tiểu Dạ tình huống, trong thời gian ngắn tiểu Dạ không cách nào lại dùng thuần gian di động. Đinh Hiểu lập đầu Tiếp hợp nói, muốn xông tới rất khó khăn a. Liếc nhìn lại, Đinh Hiểu nhìn thấy từng cái tiểu đội ngay tại hướng về đỉnh núi bắn vọt, tựa hồ bảo vật chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Mà bây giờ Đinh Hiểu tình cảnh rất xấu hổ, tiểu dạ thuấn gian di động dùng xong không nói, bọn họ còn rơi đến chân núi. Hiện tại lại truy, khẳng định là không đuổi kịp. Không được, Hắc vụ nói nơi này ít nhất có 3 khối thạch bản, trong đó 2 khối là lập như cần, còn có 1 khối là thôn phệ hỗn độn, nếu như rơi xuống trong tay những người này, lại muốn đi đoạt, vậy liền khó càng thêm khó. Đinh Hiểu lo lắng nhìn hướng đỉnh núi. To lớn ngọn núi phát ra ù ù tiếng vang, các phương cường giả đã theo từng cái phương hướng đến đỉnh núi, Hắc Vụ cười trên nỗi đau của người khác nói, tiểu tử, nhiều cao thủ như vậy, ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này nho nhỏ tam tinh thần hư lấy cái gì cùng người ta cướp. Đinh Hiểu không để ý tới Hắc Vụ trào phúng, trong đầu nhanh quay ngược trở lại, chiếm đoạt đỉnh núi đã không thể nào, vậy chỉ có thể mở ra lối riêng. Các loại, ta vì sao muốn chiếm đoạt đỉnh núi? Đinh Hiểu đột nhiên trong đầu lóe lên, hiện tại có thể kết luận, bảo vật liền tại cái này ngọn núi lửa bên trong, mà theo núi lửa phun trào, bảo vật đã có khả năng đi theo dung nham phun ra. Khoảng cách miệng núi lửa càng gần, chỉ cần thấy được bảo vật, liền có thể ngay lập tức tranh đoạt. Có thể là, nếu như có thể cướp phát hiện ra trước bảo vật, chẳng phải là so những người khác càng có ưu thế? Trong lúc vô tình, Đinh Hiểu ánh mắt rơi vào trên mặt đất từng đạo cái khe to lớn bên trên. Những cái kia khe hở ngay tại hướng bên ngoài phun ra hơi nước, xuyên thấu qua hơi nước, còn có thể nhìn thấy khe hở bên trong có hồng quang chớp động. Những này khe hở có lẽ núi thẳng rung nham. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu đột nhiên có cái to gan ý nghĩ. Hắn lập tức triệu hồi tiểu dạng, đi đến một chỗ khe hở phía trước dù cho chỉ là đứng tại khe hở bên cạnh, Đinh Hiểu cũng có thể cảm giác được xung quanh nhiệt độ không khí cực cao, chớ nói chi là tiến vào khe hở. đừng nói là ta, liền xem như linh thần cảnh, không có hỏa nguyên tố linh tướng người, sợ là cũng vô pháp thời gian dài chui vào dung nham. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại, hắn mặc dù có hỏa nguyên tố linh tướng, thế nhưng dù sao không phải địa tâm dung nham loại hình hỏa nguyên tố, năng lực chịu đựng mặc dù cao, nhưng hỏa trùng khác biệt, đồng dạng sẽ phải gánh chịu đốt cháy. quay đầu nhìn thoáng qua đỉnh núi, nơi đó đã tụ tập không ít người, thậm chí có thể nhìn thấy có người tại động thủ, nơi đó tranh đoạt nhất định dị thường kịch liệt. hiện tại hắn liền tính đi cũng vô pháp từ nhiều cao thủ như vậy trong tay đoạt lấy bảo vật trầm ngâm một lát đinh hiểu cắn răng một cái phát động linh sát nhập thể đồng thời đem chủ linh tướng chuyển hóa thành trích dương chân hỏa nhảy xuống hơi nước sông lên phía trên lên nhưng lại đánh không lại đinh hiểu hạ xuống lực đạo đinh hiểu dưới đường đi rơi cuối cùng rơi vào quần cuộn dung nham bên trong tại đinh hiểu nhảy xuống khe hở một khắc này ba đạo nhân ảnh vừa vặn đuổi đi theo phúc lao chừng to mắt vội vàng nhanh đi mấy bước đi tới khe hở phía trước dò xét thân thể hướng xuống nhìn quanh cái kia tiểu tử kia nhảy xuống thọ lao hai đạo trưởng lông mày xít sao khóa lên mới vừa rồi là không phải ta hoa mắt các ngươi xác định vừa rồi nhảy đi xuống chính là tiểu tử kia vừa vặn nhảy đi xuống lúc đinh hiệu sử dụng dẫn sát nhập thể tăng thêm thay đổi chủ linh tướng ngoại hình bên trên đinh hiệu tựa như là một cái bọc lên hỏa diễm thi quỷ khẳng định là hắn chỉ là tuy nói hắn có hỏa diễm nguyên tố linh tướng nhưng nhưng phía dưới này rung nham nhiệt độ cực cao tỷ lệ lớn là địa tâm nham tường hắn một cái tam tinh thần hư cảnh nhục thân không có khả năng chịu đựng được, được muốn đi xuống sao lục lão nhìn hướng đồng bạn cái này ta cũng không có hỏa diễm linh tướng ha Ta cái này độc thân sợ cũng vô pháp thời gian dài ở vào địa tâm nham tương bên trong. Phúc lão một trận hoảng sợ, không được lắc đầu. Vẫn là trước trở về nói cho thang lão đệ a. Cái này Đinh hiểu, thật là người điên. 8. Đinh Hiểu rơi vào hồ dung nham bên trong. Hắn lập tức lấy tướng lực bao khỏa tự thân, chỉ là tướng lực hộ bích nháy mắt liền bị dung nham hòa tan. Bốn phía dung nham cấp tốc đem Đinh hiểu chìm ngập. Lúc này, dung nham chính tại nhanh chóng nhấp đô, phản phất đang có lực lượng nào đó hấp dẫn lấy bọn họ. Đinh Hiểu tại trong dung nham chập trùng lên xuống mấy lần, cuối cùng vẫn là bị đánh đến biến mất vết tích. Hiện tại có thể bảo vệ Đinh Hiểu chỉ có hắn trích dương chân hỏa linh tướng cùng linh sát nhục thân. Trích dương chân hỏa liều mạng đẩy ra xung quanh dung nham, nhưng đối mặt vô tận dòng nham thạch, căn bản là không có cách làm đến hoàn toàn ngăn cách dung nham. Như cũ có đại lượng dung nham đụng vào đinh hiểu nhục thân bên trên. Tốt tại đinh hiểu nhục thân phòng ngự cực kỳ kinh người, bằng vào linh sát nhục thân, hắn vậy mà miễn cưỡng chịu đựng lấy dung nham nhiệt độ. Chậm rãi thích đứng xuống phía sau, đinh hiểu trong đầu vang lên hắc vụ âm thanh. Thôn vệ hỗn độn thạch bản ngay ở phía trước. Còn tất thần làm gì? Ngươi cho rằng ngươi có thể một mực ở chỗ này? Đinh hiểu có chút hoài nghi nói, ngươi không có lựa gà ta. Ta đáp ứng qua giúp ngươi tìm kiếm thạch bản. Ta nếu là chưa từng đồng ý ngươi sự tình, lựa ngươi cũng là bình thường, nhưng tất nhiên đáp ứng, bạn tọa sao lại đổi ý? Bất kể có phải hay không là ngươi một bộ này thật bạn, chỉ cần là thể bạn, ta liền sẽ báo cho ngươi. Đinh Hiểu cũng biết mình không thể tại cái này ở lâu, không lo được quá nhiều, liền hướng về dung nham chỗ sâu đi. Chương 757, Cầu phú quý trong nguy hiểm, chương 757, Cầu phú quý trong nguy hiểm. Nơi này dung nham lưu động có chút khác thường. Hắc Vũ đột nhiên nói. Đinh Hiểu nhíu mày hỏi, làm sao khác thường? Có người đang thao túng dung nham. Hắc Vũ nói, không tốt, phía trước suy đoán của ta có sai. Cái kia hai khối kim ô thạch bản cũng không phải là bị thôn vệ hỗn độn thạch bản áp chế, mà là đã bị thú thần dung hợp. Đinh hiệu thật muốn xông vào linh cung, đem hắc vụ hành hung một trận. Cũng chính là nói, hắn nhảy vào một cái có không biết thú thần dung nham bên trong. Dung nham nhiệt độ cao đã sắp để hắn ăn không tiêu, lại tới một cái thú thần, lần này Đinh hiệu tuyệt đối là thân ở tuyệt cảnh. "Tiểu tử, đừng tối khuôn mặt, cái này đều là cầu phú quý trong nguy hiểm, ngươi không vào hắn quặp, còn chờ người khác đem thạch bản đưa đến trên tay ngươi không được." Đinh Hiểu thực tế không nghĩ để ý tới hắc vụ, bất quá, đều đã tiến vào dung nham, hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vậy trong này còn có hay không thôn vệ hỗn độn thạch bản? Có." Hắc Vũ nói, điểm này ta rất xác định. Có hay không bị thú thần dung hợp? Có chút khó nói, dù sao không phải là cái gì người đều có thể dung hợp thôn vệ hỗn độn thạch bản, ngươi có lẽ rất rõ ràng." Đinh Hiểu sắc thực rất rõ ràng, lúc ấy tại thần tượng nội bộ dung hợp thạch bản, Đinh Hiểu liền kém chút bị thạch bản phản vệ. Nếu như không phải hắn có thể nguyên thú linh tướng, đại khái bị dung hợp liền không phải là thạch bản, mà là chính hắn. Nghĩ đến cựu thần điện sự tình, Đinh Hiểu liền liên tưởng đến, tại cựu thần điện, ba vị thần minh còn sót lại ý thức, phong ấn ba khối thôn vệ hỗn độn thạch bản mà nơi này nếu quả thật có thu thần như vậy vị này mượn nhờ cường đại giã thú nhục thân tồn tại thần minh có thể hay không cũng là vì phong ấn thôn vệ hỗn độn thạch bản đâu nếu như là dạng này vậy hắn là có cơ hội lấy được thạch bản nhiệt độ xung quanh để đinh hiệu linh sát nhục thân đều có chút không chịu nổi hắn chỉ có thể tăng thêm tốc độ hướng về hồ dung nham chỗ sâu bơi đi cũng không lâu lắm đinh hiệu đột nhiên cảm giác được một cô áng lưu đem chính mình đột nhiên hướng lên trên đời đi tại cái này cố cực kỳ cường hãn lực lượng trước mặt đinh hiệu hoàn toàn không cách nào không chế thân thể của mình đi theo dung nhang trực tiếp bị đẩy hướng không chung đây là phun trào đinh hiệu trừng to mắt. Hắn cũng không muốn cứ như vậy bị phun ra đi. Xung quanh nham thạch vách tường nháy mắt bị nhiệt độ cao điệu tâm dung nham san bằng, căn vốn không có chỗ ẩn thân. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đinh Hiểu đột nhiên từ dòng nham thạch bên trong lao ra, trực tiếp vọt tới nham thạch vách tường. Bằng vào cường đại nhục thân, Đinh Hiểu miễn cưỡng đem nham thạch vách tường xô ra một cái hố to. Lợi dụng chỗ này lom đi xuống hố nhỏ, Đinh Hiểu cuối cùng là không cùng dung nham phun ra đi. Một đợt phun trào phía sau, núi lửa tạm thời bình tĩnh trở lại. Đương nhiên, lần này phun trào chỉ là dùng dao mổ châu cắt tiết gà, không có người sẽ cảm thấy núi lửa phun trào sẽ như vậy kết thúc. Ngược lại, lặp đi lặp lại phun trào, chính biểu thị một trạng hủy diệt tính tai nạn đang nổi lên bên trong. Đinh Hiểu thoáng lộ ra thân thể nhìn hướng lên phía trên. Tại đỉnh đầu hàn bốn, 500 mét địa phương chính là miệng núi lửa. Nơi đó có thể nhìn thấy một ít nhân ảnh, bọn họ 30-50 làm một đám, ngay tại thời khắc chú ý hỏa trong ngọn núi động tĩnh. Đột nhiên, những người kia bắt đầu rối loạn lên. Đinh Hiểu lập tức nhìn hướng phía dưới. Cách mình chừng 100 mét, hồ dung nham mặt ngoài, thế mà hiện ra một đôi to lớn hai mắt màu đỏ. Như ẩn như hiện, lại một mực tại nơi đó. Dung nham tại cặp mắt kia bên trên không ngừng sôi trào lại không cách nào che giấu cặp kia con mắt lớn hừng quăng. Nó tựa như là tiềm phục tại dưới mặt nước sát thủ, cặp mắt kia chính gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đầu những cái kia nhân loại. Đinh Hiểu vội vàng rút đầu về, có thể sinh hoạt tại ác liệt như vậy hoàn cảnh bên trong sinh vật, tuyệt đối kinh khủng dị thường. Mà còn, vị này thú thần còn dung hợp ít nhất 2 khối kim ô thạch bản. Cái kia 2 khối kim ô thạch bản có thể là cùng một bộ. Tựa vào nhỏ hẹp cái hố bên trong, Đinh Hiểu không ngừng làm hít sâu. Thú thần đã hiện thân, lớn như vậy chiến sợ rằng đã đang ở trước mắt. Muốn tại chúng hơn cao thủ, cái này không biết thú thần trong tay dành lại thạch bản, cái này có thể so ngày trước bất kỳ lần nào cướp đoạt thạch bản đều rất khó. Quả nhiên, chỉ là sau một lát, Đinh Hiểu liền cảm giác được một trận đất trời rung chuyển. Lần này chấn động biên độ so ngày trước bất kỳ lần nào đều mánh liệt hơn, lớn phát ra tiếng nổ, đinh hai nhức óc, vô số loạn thạch rơi xuống, rơi vào trong dung nham nháy mắt hóa thành cho tàn. Sôi trào dung nham càng thêm sao động, đại lượng bọt khí lập đi lập lại sinh khí, dạn nước. Đinh Hiểu sau lưng vách tường xuất hiện nghiêm trọng nứt gãy, Đinh Hiểu không thể không dùng thân thể đứng vững đỉnh đầu tầng nham thạch, trợ giúp vách tường tiếp nhận một chút lực lượng đột nhiên, đinh hiểu phảng phất nghe đến một tiếng giã thú gào thét, ngay sau đó, toàn bộ hồ dung nham phun ra ngoài. tại vô tận dòng nham thạch bên trong, đinh hiểu đồng thời nhìn thấy một đạo cự đại thân ảnh và nóng xen lẫn tại trong dung nham, cùng nhau hướng lên trời đỉnh phóng đi. đi ngang qua đinh hiểu ẩn thân cái hố lúc trước, cái kia không biết cự thú hai mắt, thế mà nhìn về phía đinh hiểu vị trí. tại to lớn mắt đỏ nhìn kỹ, đinh hiểu lập tức trong lòng chợt lạnh, đối mới biết chính mình tại chỗ này. cái kia cự thú thuận thế vung ra một chảo, trực tiếp đem cái hồ phía trên vách đá đánh đến vỡ nát. nháy mắt, đại lượng đất đá trọng lượng, toàn bộ đè ép xuống. lúc này. Đinh Hiểu nếu như lao ra cái hố, vậy tương đương là dê vào miệng quạ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đinh Hiểu quay người một đũa, vùng hướng dưới chân nham thạch vết tượng. Phía trên đất đá sút xuống, xuống, mà Đinh Hiểu dưới chân nham thạch cũng bị Đinh Hiểu đánh nát, nửa cái ngọn núi lập tức sạt lở lún xuống dưới. Cái kia cự thú đại khái cho rằng Đinh Hiểu hẳn phải chết không nghi ngờ, lại hoặc là, hắn biết phía trên địch nhân mới càng có uy hiếp, nó không có tiếp tục truy kích Đinh Hiểu, trực tiếp đi theo phun ra ngoài dùng nham phóng tới lộ cậu. Nửa bên cạnh ngọn núi rơi vào hồ dung nham, Đinh Hiểu bị lực lượng khủng lồ đè lên, cũng cùng nhau rơi xuống. Bất quá dung nham cũng đồng thời cởi đi ngọn núi mang tới áp lực, tại dung nham xung kích bên dưới, áp lực cực lớn cũng không có rơi vào đinh hiệu trên thân. Những cái kia ngọn núi quá khổng lồ, lại ở vào dung nham phun trào bên dưới, không cách nào bị nháy mắt hòa tan, liền đè lên đinh hiệu chìm xuống phía dưới đi. Đinh hiệu một tay đẩy một tảng đá lớn, tùy thân thể đi theo cố lực lượng này chìm xuống. Tốt tại thú thần không có tiếp tục đuổi đến, mà lúc này ngược lại thành hắn tìm kiếm thôn vệ hỗn độn thạch bản thời cơ tốt nhất. Hạ xuống trăm mét phía sau, ngọn núi sắc đã bị hòa tan. Bất quá lần này núi lửa phun trào, đồng thời phi tự nhiên tạo thành, mà là bị thú thần lực lượng dẫn động. Lúc này, thú thần đã lao ra, Đinh Hiểu phát hiện xung quanh ám lưu đã không có như vậy hung mãnh, hắn đã có thể tại đáy hồ bơi lội. Lần này Đinh Hiểu đã không cần hắc vụ chỉ dẫn, hắn phảng phất có thể cảm giác được một cỗ lực lượng quen thuộc, liền tại cách đó không xa. Cũng không biết qua bao lâu, Đinh Hiểu đột nhiên nhìn thấy đáy hồ có một đoàn không gian kỳ dị. Xung quanh dung nham không cách nào tới gần cái không gian kia, phảng phất đáy hồ xuất hiện một cái cự đại bích khí, ngăn cách tất cả dung nham. Trên mặt đất, có màu đỏ phù văn, tạo thành một cái bát quái đồ hình. Phù văn khá phức tạp, Đinh Hiểu không cách nào phân biệt. Mà tại trong phù trận tâm, kia tính nằm hai khối màu nâu xám đặc bạn. Làm sao sẽ có hai khối thạch bản? Đinh Hiểu trừng to mắt, trực tiếp tiến vào khối không gian, tiến vào ngăn cách không gian phía sau, Đinh Hiểu không lo được xem xét tự thân tình hình, vội vàng đi tới thạch bản trước mặt. Hắn lấy ra tiên công tạo vật cảnh, nhắm ngay hai khối thạch bản, theo thứ tự tiến hành phân biệt. Tạo vật cảnh nổi lên hiện quật nước, một lát sau xuất hiện hàng chữ thứ nhất. Thôn vệ hỗn độn, Lục Hạo thạch bản. Tiếp lấy, xuất hiện hàng thứ hai chữ. Thuôn phệ hỗn độn, Ngô Hạo thạch bản. Đinh Hiểu trừng to mắt, thật là thôn vệ hỗn độn thạch bản, mà còn vẫn là hai khối, chương 758, vừa dỗ vừa lựa, chương 758 vừa dỗ vừa lừa, lại có hai thối. Hắc Vụ nói, hẳn là phong ấn trận pháp để phán đoán của ta xuất hiện sai sót. Đinh Hiểu gật gật đầu, Hắc Vụ lời nói chỉ có thể tin một nửa. Thế nhưng lần này hắn xác thực giúp Đại Ân. Trận pháp này ngươi sẽ phá giải sao? Đinh Hiểu hỏi. Ngươi hỏi ta có thể hay không? Ngươi là khinh thường ta sao? Hắc Vụ khinh thường nói, liền tính cựu thần phụ thuộc thú thần nhục thân, khoảng cách phát huy toàn bộ thực lực còn kém xa lắm đâu. Những này thú thần bố trí phụ trợ, có thể làm khó được ta. Không thể không nói, Đinh Hiểu hiện tại còn thật thường thức Hắc Vụ phần tự tin này. Cái kia tranh thủ thời gian giúp ta phá phong ấn khó mà làm được. Hắc Vụ đột nhiên nói, Đinh Hiểu như mày, hơi chút suy tư, liền đại khái đoán được Hắc Vụ ý nghĩ. Trước đây Hắc Vụ giáo sư Đinh Hiểu phá giải thôn vệ hỗn độn một hai tam hào thạch bản phong lớn, khi đó Hắc Vụ cho rằng Đinh Hiểu dung hợp thạch bản liền sẽ chết bất đắc kỳ từ mà chết, cho nên tùy tiện đem phương pháp phá giải truyền thụ cho hắn. Nhưng tình huống bây giờ đã khác biệt, ít nhất Đinh Hiểu lại dung hợp thôn vệ hỗn độn thạch bản, hơn phân nửa là sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Hắc Vụ tự nhiên không chịu lại giúp hắn. Bất quá cùng Hắc Vụ tiếp xúc lâu như vậy, Đinh Hiểu đã thăm dò rõ ràng Hắc Vụ tính tình. Người này, cùng hắn tốt dễ thương lượng cái tiên là tuyệt đối vô dụng chỉ có thể vừa dô vừa lừa, khu khu, vậy không bằng chúng ta làm cái giao dịch. Đinh Hiểu nói, không muốn. Hắc Vũ quả quyết tự tuyệt. Đinh Hiểu cũng là tức giận mặt lại, hiện tại Hắc Vũ tính cảnh giác càng ngày càng cao, hắn liền cơ hội mở miệng đều không có, trực tiếp liền cự tuyệt. Nhìn thấy, cần không đến, có phải là rất khó chịu a, ha ha ha. Nhìn xem Đinh Hiểu vô kế khả thi, Hắc Vũ đáp ý cười ha ha. Tiệu Tử Nhất Sinh, thật vất vả đi tới nơi này, kết quả chỉ có thể nhìn thấy bạn, thực sự là quá dãi hận. Đinh Hiểu đối Hắc Vũ nói móc mắt điếc thay ngơ, trong đầu nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ một lát, nói. Dung hợp cái này hai khối thạch bản lời nói, ta cảnh giới sẽ biên độ lớn tăng lên. Lúc đầu ta tính toán lại nghiên cứu một hai trường kim phụ. Ai, hiện tại xem ra là không có hy vọng. Hắc Vụ tiếng cười im bặt mà dừng. Đúng, ta nói Hắc Vụ, ngươi nếu là lại học được hai tấm kim phụ, sẽ không phải liền có thể xông phá bát thập nhất đạo kim phụ áp chế à? Hắc Vụ suy nghĩ bên trong, bát thập nhất đạo kim phụ là một thể, mỗi bài trừ một tấm kim phụ, toàn bộ phù trận uy lực liền sẽ giảm xuống một điểm. Trước đây ngươi đã học được kim cương phục ma chú, cựu trưởng nghiệp hỏa, cựu truyền đỗ linh, gặp lại hai tấm lời nói. Trợ trợ trợ, liền tính ngươi không thể trốn đi ra. Thế nhưng ngươi lực lượng nhất định so trước đây cường đại gấp mấy lần. Hắc vụ bên trong tựa hồ có một đôi mắt, chính đang phát ra tia sáng. Ai, xem ra là không có cơ hội, chỉ có thể trách ta không có bản sự này. Đi. Nói xong, Đinh Hiểu quay người, đang định rời đi. Không, ngươi có. Hắc vụ âm thanh đột nhiên vang lên, kiên định lạ thường. Đinh Hiểu nhịn cười, lắc đầu, ngươi đừng an ủi ta, ta biết ta không phá được. Hắc vụ vội la lên, cái này phong ấn đại trận cùng lần trước cái kia không sai biệt lắm, ngươi tuyệt đối có thể phá. Không sai biệt lắm. Vậy ta làm sao hoàn toàn nhìn không hiểu? Đinh Hiểu thử hỏi đây không phải là rõ ràng sao? nơi này phong ấn hai khối thể bản, cho nên đối phương dùng chính là trận trong trận, ngươi chỉ cần ân các loại Đinh Hiểu, ngươi lại lôi kéo ta lời nói. Đinh Hiểu nhún nhuyễn bay, nào có, ta vừa vặn đều nói muốn từ bỏ, ngươi sẽ từ bỏ? Ta còn không hiểu rõ ngươi, ngươi căn bản cũng không phải là loại kia người. Hắc Vụ lạnh giọng nói. Do dự một lát, Hắc Vụ thở dài một hơi, tại trong cơ thể ngươi lâu như vậy, ta không nghĩ lại đối với chính mình như thế hà khắc rồi. Có lẽ rời đi ngươi mới có thể được đến giải thoát. Đinh Hiểu nháy nháy con mắt, Hắc Vũ nói ra những lời này, luôn cảm giác có chút khó chịu. Thế nhưng Đinh Hiểu, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, tổng là ưa thích giở trò. Ta cũng không phải dễ lừa như vậy. Lần này, ngươi trước hết dạy ta linh phủ, ta lại dạy ngươi giải trừ phong ấn. Đinh Hiểu cao mày nói, ta nào có nhiều thời gian như vậy. Ngươi còn muốn phía trên hai khối thạch bản. Hắc Vũ âm dương quái khí nói, biết vừa rồi đi ra thú thần là cái gì sao? Thạch bản tại thú thần trong cơ thể, muốn lấy được thạch bản, tự nhiên cuối cùng đều muốn đối mặt thú thần. Đinh Hiểu nhớ tới trong dung nham hiện lên cặp kia to lớn hai mắt, đến bây giờ hắn cũng có thể cảm giác được loại kia bị nhìn chăm chú phía sau, thở không nổi cảm giác là long sao? Long, tại quảng khoát tinh hải, long chỉ có thể tính thần thú, cũng không coi là thủy thú. Thủy thú. Đinh Hiểu còn là lần đầu tiên nghe đến cái tên này. Nắm giữ cả nguyên thủy thần minh huyết mạch thần thú, chính là thủy thú. Vừa rồi cái kia, ta thấy được hình dạng của nó. Cùng trong miệng các ngươi dê rừng tương tự. A. Đinh Hiểu không khỏi kinh hô lên, dê rừng. Ân, màu đen dê rừng. Nắm giữ thần minh trực hệ huyết mạch đỉnh cấp thú loại, bọn họ nhiều nắm giữ kinh khủng lục thân phòng ngự, cường đại nguyên tố năng lực, trong đó còn có số ít cực mạnh dị trùng, nắm giữ hiếm thấy thời không nguyên tố năng lực là đặc điểm, nếu biết rõ, đây là chỉ có thần minh mới có thể nắm giữ năng lực. Lấy Hắc Sơn Dương xem như đồ đẳng chủ tộc, ta biết đều so với các ngươi nhân loại phải cường đại quá nhiều. Đinh Hiểu nghe xong, không khỏi hít vào một hơi. Thời không nguyên tố? Cái này cùng ngũ hành, lôi điện, quang ám những này so sánh, cấp độ còn muốn tiến thêm một bước. Con tốt, vừa rồi một con kia, có lẽ không có được thời không nguyên tố năng lực. Hắc Vũ nói, nếu không Ngươi căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến thể bản. Đinh hiểu cao mày, nếu như vừa rồi cái tia thú thần cường đại như thế, như vậy nói cách khác, lập nhiên không có khả năng góp đủ một bộ thể bản. Nếu như nó không có có thời không năng lực, cái tia cũng không phải là không thể đánh bại a. Đinh hiểu nói, không có có thời không năng lực thủy thú sắt thực không phải tối cường thủy thú, nhưng cũng muốn so với bình thường thần thú cường lớn mấy lần, lấy thực lực ngươi bây giờ, Liên tính ta tự tay giúp ngươi, cũng không thể đánh giết. Đinh Hiệu lắc đầu, thế nhưng ngươi đừng quên, mặt trên còn có rất nhiều cao thủ. Bất kể như thế nào, ta đều phải thử một lần. Hát vũ châm mắt lại, sau đó thở dài một hơi. Ta biết ngươi quyết định sự tình, rất khó sửa đổi. Thế nhưng ngươi nghĩ đển bù đối lập nhi tình thương của cha, cái này chuyện không liên quan đến ta. Ngươi nhất định phải dựa theo yêu cầu của ta, nếu không ta không sẽ giúp ngươi phá giải phụ trợ. Lại nói, phía trên chiến đấu, còn không biết muốn duy trì liên tục bao lâu đâu, nói không chừng từ đâu. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, nói, ta dung hợp một khối thạch bản, ta liền quan sát một đạo linh vụ. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta liền tự mình chậm rãi nghiên cứu. Ngươi hắc vụ chán nản, nhưng lại cầm Đinh Hiểu không thể làm gì, chỉ có thể tự mình bất giận. Tốt, ngươi dùng hiên viên phá giới. Song Vương đạt tới thỏa thuận, Đinh Hiểu lập tức ngồi xếp bằng. Dựa theo hắc vụ truyền thụ, trước bài trừ tầng ngoài phụ trận. Chính như hắc vụ nói tới, kỳ thật cái này phong ấn phụ trận cùng lúc trước cái kia có rất nhiều chỗ tương đồng, Đinh Hiểu rất nhanh liền phá vỡ tầng thứ nhất phụ trận. Theo tầng thứ nhất phụ trận bị phá ra, Đinh Hiểu vì phòng ngừa khối này thạch bản cùng Tam Hảo thạch bản đồng dạng, chính mình sẽ chạy trốn, trước thời hạn đè xuống thạch bản. Thạch bản bị bỏ nhiệm phong, Đinh Hiểu lập tức bắt đầu hấp thu thạch bản. Có tám khối thạch bản hấp thu kinh nghiệm Đinh Hiểu, hấp thu khối này thạch bản lúc không có phí quá lớn khí lực, trong vòng nửa canh giờ liền hoàn thành hấp thu. Sau đó Đinh Hiểu lập tức tiến vào hiên viên pháp giới, bắt đầu dung hợp khối này thạch bản. Cái tiêu thanh âm quen thuộc tại đinh hiểu trong đầu vang lên hỗn độn sinh vật vật thời gian không gian chỉ riêng tối vạn loại nguyên tố sinh chết tình cảm tinh thần vạn thú chúng thần mặt khác thế gian vạn vật phần cuối, lại đem hướng hỗn độn đây là nguyên điểm thôn phệ hắn người xưng là thôn phệ ta thì gọi là quy nguyên về vạn vật tại nguyên điểm là vì quy nguyên thôn phệ hỗn độn lấy mình là nguyên điểm đem vạn vật vạn giới quy nguyên chẳng lẽ chúng ta chúng thần vẫn là chính là hướng nguyên điểm nhưng tiên đia vì cái gì không bị quản chế với ta quy nguyên nó chẳng lẽ đã nhảy ra vạn giới bên ngoài mẹ ra vạn vật bên ngoài. Ta vậy mà bại, đến tột cùng là vì cái gì? Ta không hiểu, ta không cam tâm. Thạch Bản Nguyên Chủ, quả nhiên đối chiến bại canh cánh trong lòng chương 759, Thiên Trừng Luyện Hồn Phù, chương 759, Thiên Trừng Luyện Hồn Phù. Lần này đinh hiểu lại lần nữa nghe đến cái thanh âm kia phía sau, hắn đột nhiên có loại đặc thù cảm giác. Mà cái này loại cảm giác vừa vặn là đến từ cùng Thạch Bản Nguyên Chủ nhân cái gọi là phân nạn. Liên Phàm phất thông qua vị này Thạch Bản Nguyên Chủ nhân không ngừng thổ lộ hết, đinh hiểu bắt đầu lý giải đến vị này Thạch Bản Nguyên Chủ nhân nội tâm. Một vị áp đảo tất cả thần minh siêu cấp cường giả vốn là vốn cho là hắn tiết lộ lực lượng bản chất nắm giữ thế gian cường đại nhất nguyên thủy nhất lực lượng siêu cấp cường giả hắn lẽ ra nên đứng tại võ đạo đích đỉnh phong vốn cũng đã vô địch tại thế gian tại lần kia thần minh chi tiết bên trong hắn là tất cả thần minh hy vọng nhưng mà trận chiến kia hắn lại bại triệt triệt để để bại hắn đối lực lượng lý giải đối bản nguồn gốc lý giải tạo thành trọn vẹn hệ thống tại hắn chiến bại trong nháy mắt đó triệt để sụp đổ cũng chính bởi vì vậy hắn mới đối trận chiến kia như vậy nhớ mãi không quên cánh cánh trong lòng giờ khắc này đinh hiệu đột nhiên đối nguyên chủ trong miệng nâng lên tên kia bắt đầu cảm thấy hứng thú đến cùng là dạng gì tồn tại, có khả năng đánh bại thạch bản nguyên chủ cái này áp đảo vạn vật siêu cấp thần minh. Thiên kia, bây giờ lại ở nơi nào? Nó vì cái gì không có tiếp tục hủy diệt thế giới? Chẳng lẽ nó chỉ là vì giết chết tất cả thần minh sao? Lúc trước cái kia một chàng thần minh chi tiếp, để tất cả thần minh vẫn lạc, cái kia lại là một chàng như thế nào khoáng thế đại chiến. Theo đinh hiệu suy nghĩ đắm chìm ở nguyên chủ thanh âm bên trong, vừa vặn bị đinh hiệu hấp thu thạch bản, đang nhanh chóng cùng đinh hiệu dung hợp. Không bao lâu, đinh hiệu trước mắt lần thứ hai xuất hiện cái kia màu đen to lớn thiên thể, hắn lơ lửng tại to lớn thiên thể phía trước như một hạt bụi nhỏ bé. Xung quanh không có thanh âm nào khác, hắn nhìn chăm chú cái kia Hắc Sát thiên Thể. Tại giờ khắc này, Đinh Hiểu tựa hồ có một loại cảm giác kỳ quái, thật giống như cái kia màu đen hình cầu phảng phất cũng tại nhìn chăm chú hắn. Cái này đinh hiệu chấn động trong lòng, cái này loại cảm giác để hắn có chút tâm hoảng ý loạn, thật giống như cái này Hắc Sát thiên Thể là một cái có sinh mệnh vật thể, đang yên lặng chú ý chính mình. Bất quá Đinh Hiểu Tôn Sùng chưa hoàn thành dung hợp, còn không thể rời đi. Hắn cố gắng để chính mình trấn tĩnh lại. Tốt tại loại cảm giác này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, lại về sau liền không có cái gì dị thường. Cũng không biết qua bao lâu, Đinh Hiểu mở mắt, Hát vụ âm thanh êm vang lên, lộ ra có chút ngoài ý muốn, không phải chứ? Ngươi dung hợp tốt. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, hỏi, làm sao vậy? Ta dung hợp tiêu phí bao nhiêu thời gian? So ngươi hấp thu thạch bản còn nhanh, Liên tính ngươi dùng Hiên Viên pháp giới, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy dung hợp thạch bản. Đinh Hiểu không có giải thích, chỉ là nói ra, dung hợp sự tình không cần ngươi quan tâm, dựa theo quyết định, ta hiện tại bắt đầu quan sát một đạo linh phủ, ngươi lựa chọn một đạo linh phủ, mau một chút. Hát vũ lập tức kích động lên, hắc hắc, những này kim phủ một cái so một cái đáng ghét, tuyển chọn cái kia một tấm tốt đâu? Hát vũ bay tới, bay qua tương đối vui sướng. Đinh Hiểu cũng là một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể nói nói, ngươi nhanh điểm được không đi? Đừng lo lắng, phía trên chiến đấu nghĩ phải kết thúc còn sớm đâu, ít nhất cũng phải đánh cái 3 40 ngày. Đinh Hiểu bán tín bán nghi, nói, thật hay giả? Ngươi cho rằng người người đánh nhau đều cùng ngươi giống như? Ngươi Thiên Ma hóa hư không nhìn tướng lực hộ bích điểm này, bản thân chính là biến thái năng lực, cái này mới để cho ngươi chiến đấu dùng lúc so người khác ngắn hơn. Đương nhiên, đến linh thần cảnh, liền xem như ngươi, muốn đánh giết đối thủ cũng không dễ như vậy, lần trước cái kia Cự Trảo Kim Long chính là ví dụ, phòng ngự càng mạnh, linh tưởng càng nhiều, thủ đoạn càng nhiều thủy thú tuy mạnh, thế nhưng đến đoạt bảo cũng đều không phải hạng người bình thường, linh thần cảnh tướng lực cùng tinh thần chi lực đều vô cùng dồi dào, song vương cần tiêu hao thời gian rất lâu mới có thể phân ra thắng bại. đối với hắc vụ lời nói, đinh hiểu chỉ có thể tin một nửa, mặc dù trong lòng hắn vẫn còn có chút gắt gáp, nhưng hiện nay hắn cũng vô pháp rời đi, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Tốt, ta nghĩ kỹ, chính là tấm này. hắc vụ tại một tấm kim phủ trước mặt dạo chơi, nhìn xem tấm kia tra tấn chính mình không biết bao nhiêu lần kim phủ, hắc vụ tựa như là lập tức có thể chính tay đâm cựu nhân giống như, tương đối lung phấn. đó là cái gì linh phủ? độ linh chú phong ta linh tướng tiểu trượng nghiệp hòa đoạn ta tướng lực, mà tấm này hồn đạm phủ, để ta tuyển chọn phù liền tuyển chọn phù, không muốn mắng chửi người đinh hiểu yếu đất nói, ta không có mắng chửi người, tấm đùa này liền kêu hồn đạm phủ, kỳ thật cũng kêu thiên trường luyện hồn phụ, luyện hóa linh hồn. đinh hiểu cái này mới một lần nữa dò xét lơ lửng ở trước mặt mình linh phụ, luyện hóa linh hồn, loại này linh phụ hắn chỉ là nghe nói, lại chưa bao giờ từng gặp phải, cái này nên tính là một loại tinh thần khống chế loại linh phụ, tinh thần khống chế có thể hiệu thành tinh thần thế giới bên trong chiến đấu, mà linh phụ khống chế tinh thần thì là người công kích vũ khí trong tay. Linh phủ chủng loại khác biệt, liền giống như có người dùng kiếm công kích, có người múa roi, có người dùng ám khí. Vũ khí có thể tăng lên rất nhiều một người sức chiến đấu, nhưng cũng không phải tất nhiên có thể thắng lợi. Nếu là đối phương tinh thần lực đủ cường đại, dùng linh phủ cũng có thể đánh không lại. Mà càng là cao cấp linh phủ, tựa như là càng cường đại hơn vũ khí. Nếu như linh phủ đủ cường đại, vậy thì đồng nghĩa với cho một đứa bé một cái liên lỗ, như thường có cơ hội bắn chết một tên người trưởng thành. Nhưng mà thiên trừng luyện hồn phụ thì có chút làm trái quy tắc, trực tiếp luyện hóa đối phương linh hồn, đây là căn bản là không có cách phòng ngự. Hát vụ âm thanh không đúng lúc, tại đinh hiệu bên cạnh văn lên. Ngươi biết không, mỗi lần Thiên Trường luyện hồn có hiệu lực thời điểm, ta có nhiều thống khổ sao? Ta chỉ có thể theo dựa vào chính mình vô cùng cường đại linh hồn, ngăn kháng loại này tra tấn. Ghê tởm hơn chính là, mặt khác linh phủ còn điên cuồng hơn công kích ta. Quả thực, một điểm nhân tính đều không có. Tuy nói Đinh Hiểu có chút muốn cười, nhưng không thể không nói, Đinh Hiểu cũng thực có chút bội phục Hắc vụ. Cái này 81 đạo linh phủ, mỗi một tấm đều cường đại dị thường. Nhưng dù cho như thế, Hắc vụ vẫn kiên trì bền bị cản trở chính mình, nghị lực khiến người bội phục. "Tốt a, vậy liền tấm này." Đinh Hiểu nói, "Quá tốt rồi." Hắc vụ vô cùng kích động, còn có, ngươi bây giờ đã là thất tinh thần hư cảnh, phiền phức ngươi đem cựu trượng nghiệp hỏa cùng cựu truyền độ linh chú tiên thuật phụ văn học một cái được hay không? Cả ngày chạy tới chạy lui, cũng không biết tăng lên một ít tư lực, ta đều vì ngươi gấp. Hắc vụ một bộ lao phụ thân bộ dạng, để Đinh Hiểu không phản bắt được. Con hàng này làm sao thật lo lắng chính mình, bất quá là gấp gáp mà thôi. Đến lúc đó nhìn xem có kịp hay không a. Đinh Hiểu nói, đừng quay rời ta, ta muốn quan sát phù văn. Tốt tốt, cố gắng. Đinh Hiểu nhiệm vụ chỉ là quan sát linh phù, đem phụ văn chiếu rời đi qua, tiếp xuống liền muốn hắc vụ dạy hắn. Trước chín cấp phụ văn nội dung rất dễ dàng quan sát, mà Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, cuối cùng trong bóng tối quyết định không đem tiên thuật cấp phụ văn bộ phận nói cho Hắc vụ. Hắc vụ người này nhất định không có nói thật. Cửu Trượng Nghiệp hỏa phù có thể nổ tung Hắc vụ tướng lực, cửu chuyển độ linh chú phong hắn linh tướng, thế nhưng cái này hai tấm linh phù hiệu quả đều là tạm thời. Mà đối Hắc vụ uy hiếp lớn nhất, quả thật bị hắn xếp ở vị trí thứ 3 tấm này thiên trường luyện hồn phủ. Tại Cửu giai phủ văn bên trong, Đinh Hiểu phát hiện loại này luyện hồn tổn thương sẽ tạo thành vĩnh cửu tổn thương. Nhớ ngày đó, Hắc vụ cũng là một cái nhân vật hung ác, nhưng mà bị kim phủ chế tại rất nhiều lần phía sau. Gần nhất Hắc Vũ thay đổi đến càng ngày càng không có ý chí chiến đấu. Đinh Hiểu cảm thấy, rất có thể cùng tấm này Thiên trường Luyện Hồn Phù có nhất định quan hệ. Nói tóm lại, hắn cùng Hắc Vũ quan hệ trong đó tương đối vi diệu, còn xa xa không có đạt tới thẳng thắn đối đãi trình độ, nhất định phải lưu lại thủ đoạn. Chương 760, Nhị tinh thần nguyên cảnh, chương 760, Nhị tinh thần nguyên cảnh. Ngươi có phải hay không lừa gạt ta? Ngươi không nhìn thấy tiên thuật bộ phận." Hắc Vũ trong giọng nói tràn đầy chất vấn. Đinh Hiểu bất đắc dĩ nói, "Thật không nhìn thấy a, ta rất lâu không có tăng lên tinh thần lực. Dung hợp thạch bạn chỉ có thể tăng lên cảnh giới, không cách nào tăng lên tinh thần lực a." Hát vụ trầm mặc. Đinh Hiểu tiếp tục nói, ta cũng muốn học tiên thuật cấp linh vụ à? Ngươi nhìn ta hiện tại một tấm tiên phủ đều không có, hẳn là ta so ngươi càng gấp gáp mới đối. Đinh Hiểu lời nói này càng nghe càng có đạo lý. Hát vụ cuối cùng mở miệng nói, ngươi phải tranh thủ thời gian tăng lên một cái tinh thần lực. Ngươi nếu là chính mình không có thời gian, tốt xấu đem ngươi Phật tướng linh tướng thả ra à? Ngươi Phật tướng linh tướng cũng có thôn vệ năng lực, ngươi quên sao? Đinh Hiểu ngược lại là nhớ tới, ngươi khác quan sát chính mình Phật tướng linh tướng, liền có thể tăng lên cấp bậc của nó, mà linh tướng đẳng cấp đề thăng, tinh thần lực của mình cũng sẽ tùy theo tăng lên. Vậy ngươi không nói sớm. Ta cũng không phải là sư phụ ngươi." Hắc Vũ không vui nói, rõ ràng không bằng phía trước vui vẻ như vậy, "Tốt tốt, tranh thủ thời gian hấp thu khối thứ hai thạch bản a, ta chính nắm nghĩa cẩn thận chờ chút ngươi lại học tờ kia linh phủ." Hấp thu khối thứ hai thạch bản có một vấn đề, một khi phá phong ấn phụ trận, như vậy xung quanh dung nham liền sẽ lại không bị ngăn cách. Bất quá cái này cũng không thắng được Đinh Hiểu, chính hắn học phía trước phong ấn phụ trận, lại lần nữa bố trí một đạo phụ trận, đem mình cùng khối thứ hai thạch bản phong ấn. Nhìn xem Đinh Hiểu tại vẽ phù văn, Hắc Vũ âm thanh lại vang lên, "Ngươi liền loại này cao giai phù văn đều hiểu rõ, nhìn không hiểu tiên phủ phù văn." Thật nhìn không hiểu Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Những phù văn này không phải phá trận thời điểm, ngươi dạy cho ta sao? Nếu không ngươi trước đi nhìn luyện hồn phù tiên phù phù văn, trước dạy dỗ ta, nhìn ta có thể hay không? Hắc Vũ hiển nhiên không có cách nào chính mình đi nhìn phù văn, nếu có thể nhìn, hắn còn cần Đinh Hiểu. Cái này, Thuật A tạm thời tin tưởng ngươi. Hắc Vũ vẫn là dễ bị lừa a. Phù trận bố trí tốt phía sau, phá trận, hấp thu thạch bản đều không có gặp phải vấn đề. Tại dung hợp thạch bản thời điểm, Đinh Hiểu trong lòng thế mà càng nhiều một phần chờ mong. Hắn rất muốn nhìn một chút thạch bản nguyên chủ đối với lần kia chiến bại, đến cùng còn có cái gì cản nộ? không bao lâu hùng hậu thanh âm quen thuộc lần thứ hai vang lên lưỡng nghi có thể quy nguyên cũng có thể hóa vô cùng hợp tác quy nguyên phản thì hóa vô cùng đinh hiệu không hề quá lý giải hai câu này nhưng thanh âm kế tiếp lại hấp dẫn đinh hiệu chú ý ta từng một trận chiến bại 5.000 thần minh lại không địch lại một người lẽ nào lại như vậy năng lượng của hắn tựa hồ cũng không phải là đến từ tinh thần trí lực mà là đến từ cái nào đó ta không biết lĩnh vực năng lượng của nó tựa hồ tồn tại lại tựa hồ không tồn tại tinh thần của nó ảnh hưởng để ta không cảm giác được bị nhận lại đang chịu đựng vô cùng vô tận áp lực có đã là không có không có đã là có nó hình như làm đến. Đây là thạch bản nguyên chủ đối với cái kia phá hủy toàn bộ thần minh thế giới siêu cấp cường giả, cắt kẽ nhất một lần miêu tả. Nhưng mà, dạng này miêu tả lại làm cho linh hiệu càng thêm mê hoặc. Thật sự có địch nhân như vậy sao? Một cái tồn tại mà không tồn tại địch nhân. Khó trách liền thần minh đều muốn chiến bại, loại này đối thủ nên như thế nào chiến thắng? Trước mắt cái kia hắc sắc thiên thể lần thứ 2 xuất hiện, Đinh Hiểu nhìn qua khối cầu này. Tại dung hợp khối thứ 5 thạch bản phía sau, cái này thiên thể tựa hồ so trước đó càng thêm to lớn, càng thêm chân thật. Ngươi đến cùng là cái gì? Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại, vì cái gì ngươi sẽ tồn tại ở thạch bản bên trong? Ngươi là thạch bản chủ nhân ý thức lưu lại sao? Còn là hắn tưởng tượng ra thế giới. Thạch bản chủ nhân vẫn là lúc nhất cố chấp sự tình là cái gì? Từ trước mắt năm khối thạch bản đến xem, đơn giản chính là cái kia đánh bại địch nhân của hắn. Chẳng lẽ cái này hắc sắc thiên thể cùng tên địch nhân kia có quan hệ? Tại giờ khắc này, đinh hiểu trong lòng có một loại xúc động, muốn đi vào hắc sắc thiên thể bên trong. Chỉ là hắn cuối cùng nhịn xuống loại này xúc động. Hắn hiện tại còn không có đủ thực lực, hắn cũng còn có quá nhiều chuyện không có hoàn thành, không thể liều lĩnh đi thăm dò. Tám, tiểu tử ngươi hiện tại dung hợp thạch bản tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắc Vũ sớm liền tại Đinh Hiểu bản mệnh linh cung chờ, vừa nhìn thấy Đinh Hiểu liền bay quanh. Chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Lần này ta đã chọn tốt linh phủ. Đinh Hiểu lại không một chút nào gấp gáp. Trước hết để cho ta kiểm tra xuống bên trên khối thạch bản tương kỹ dung hợp tình huống. Đinh Hiểu hấp thu cùng dung hợp thạch bản tốc độ cũng bay nhanh tăng lên, mà thạch bản cùng tương kỹ dung hợp tốc độ lại một điểm không có tăng lên. Hiện nay đến xem, ngũ hào thạch bản đang cùng đệ ngũ tướng kỹ đệ lục cảm dây dưa, tựa hồ đối với cái này tương kỹ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lục hào thạch bản hiện nay đang cùng từng cái tương kỹ tiếp xúc. Thú vị là. Phạm là đã cùng nào đó khối thạch bản dung hợp tương ký, nó đều chỉ là vứt qua. Nghe nói thạch bản là thần minh linh cung di vật, mà khác biệt tương ký tồn tại cùng khác biệt linh cung, cho nên thạch bản cũng sẽ chỉ cùng khác biệt tương ký dung hợp. Đinh Hiểu suy nghĩ, tương ký dung hợp còn cần thời gian rất lâu, Đinh Hiểu liền kiểm tra một chút chính mình từng cái linh cung. Linh cung bích trên phạm vi lớn được đến mở rộng, cung tinh sáng tỏ, tướng lực tràn đầy, 13 cái linh cung, giống như một phương phương như vũ trụ, mênh mông thăm thú. Chỉ bất quá bởi vì Đinh Hiểu hiện tại chỉ có 7 cái tương ký, còn lại 6 cái linh cung không có tương ký cầu tồn tại, hiện nay còn có vẻ hơi quận cụẻ. Đây chính là nhị tinh thần nguyên cảnh. Hai cách giờ, Đinh Hiệu từ tam tinh thần hư tăng lên tới nhị tinh thần nguyên cảnh. Loại này cảnh giới tốc độ tăng lên, sợ cũng chỉ có dung hợp thạch bản có thể làm được. Dung hợp thần đô thạch bản, giống như là được đến thần minh nào đó loại năng lực. Đinh Hiệu cảm khái nói. Thần nguyên cảnh có thể thai nên mới linh tướng, có thể tạo ra mới tương kỹ. Chỉ là hắc vụ một mực tại Đinh Hiệu bên cạnh xoay quanh, hắc vụ bên trong cái kia mơ hồ hắc ảnh mấy lần muốn nói lại thôi. Nếu như hắn thật hiện tại bắt đầu dượng dụ linh tướng, tên kia sợ là muốn mí điên. Dù sao thạch bản dung hợp tương kĩ còn cần một chút thời gian, Đinh Hiểu quyết định vẫn là trước quan sát linh phủ. Đem Hắc Vũ đổi lại nói, lần này chọn tấm kia linh phủ. Tấm kia. Hắc Vũ cuối cùng đợi đến Đinh Hiểu mở miệng, lập tức bay đến một tấm kim phủ phía trước, chính là nó. Mỗi lần đều đem ta đánh cho đến chết. Đinh Hiểu cũng đi tới tấm này kim phủ phía trước. Tấm này lớn đại kim phủ dựng nên ở trước mặt hắn, phía trên phủ văn phát ra màu vàng quan mang, trang trọng thần thánh. Dù cho bây giờ còn chưa quan sát phủ văn, Đinh Hiệu liền có thể cảm giác được tấm này linh phủ phủ văn bên trong ẩn chứa cường đại uy lực. Đây là cái gì linh phủ? Chân thần phủ. Thuần tinh thần chi lực công kích linh phủ, căn bản tránh không khỏi. Công kích loại linh phủ. Đinh hiểu ngược lại là rất cần một tấm dạng này linh phủ. Kim cương phục ma trú hỏng, dẫn đến uy lực của nó đã không tính là đỉnh cấp. Hiện tại đinh hiểu chính cần một tấm cường lực công kích linh phủ. Có thể để cho hắc vụ kiên kỵ như vậy công kích linh phủ, hiện nhiên đủ tư cách bổ khuyết chỗ trống này. Tốt. Đinh hiểu cũng không chậm chế, lập tức bắt đầu quan sát linh phủ. ách Cái kia, đinh hiểu Ngươi có thể nếm thử nhìn xem có thể không thể nhìn thấy nó tiên phù phù văn bộ phận, công kích loại linh phù tiên phù bộ phận không bằng những chức năng khác linh phù phức tạp như vậy, ta cảm thấy lấy ngươi tiên phú, có thể thử một chút hắc vụ cẩn thận nói. Đinh Hiểu ừ một tiếng, ta hết sức. Chương 761, nguyên điểm chết điệp, chương 761, nguyên điểm chết điệp. Chấn thần phù là công kích loại linh phù, Đinh Hiểu quan sát được tiên phù bộ phận, phát hiện phù văn sát thực so thiên trường luyện hồn phù phù văn càng thêm giá lực. Đinh Hiểu cân nhắc một phen, hắn cũng cần càng cường đại hơn công kích linh phù, liền quyết định đem chấn thần phù tiên phù bộ phận cùng nhau báo cho hắc vụ. Hà Vũ gặp Đinh Hiểu thực hiện hứa hẹn, ngay tại đem càng nhiều kim phù phù văn vẽ cho hắn, hắn cũng không dám có giữ lại, tỉ mị báo cho Đinh Hiểu nỗi một đạo phù văn tuân ra, tướng lực lưu truyền trình tự. Tại đáy hồ nham thạch những ngày này, hai cái này đối thủ một mất một còn liền một cái dạy, một cái học, giáo tập thiên trường luyện hồn phù cùng chấn thần phù. Ba ngày sau, Đinh Hiểu đã nắm giữ hai tấm linh phù phương pháp lựa chế. Phù văn đã học được, thế nhưng Đinh Hiểu trên tay không có tiên phù cấp lá bửa. Bất quá lúc trước đánh giết ngân văn hắc bảo lý giữ thời điểm, Đinh Hiểu cầm hắn chữ vật đại cùng phụ túi. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu lấy ra chiến lợi phẩm, cẩn thận lục lọi lên chữ vật đại cùng phù túi không có gì bất ngờ xảy ra đều bị nghiêm trọng phá hủy loại này tự động phá hư chữ vật đại cùng phù túi chính là cái gì linh phủ có cơ hội ta cũng muốn đi làm mấy tấm đinh hiệu lắc đầu nói lý giữ chữ vật đại cùng phù trong túi chỉ còn lại một đống đồng nát sát vụn trong đó mấy cái bị phá hư vũ khí có lẽ còn có thể dùng để cường hóa huyền hỏa chiến phủ đến mức cái khác đều đã không dùng được xem như ngươi lợi hại đinh hiệu còn chưa từng thấy đem chính mình chữ vật đại hủy đến như thế triệt để người ngay tại đinh hiệu tính toán đem những nải vật vô dụng thu hồi lúc hắc vũ đột nhiên nói tiểu tử ngươi bình thường thật thông minh làm sao hiện tại như thế ngu ngốc Linh phủ là không có cách nào dùng, thế nhưng lá bùa còn có thể dùng a. Loại này tài liệu loại vật phẩm, dù cho bị hủy, vẫn cứ có bộ phận có thể sử dụng, ngươi dùng thiên công tạo vật cảnh chữa trị một cái, làm sao cũng có thể góp ra mấy tầm a. Đinh Hiểu đột nhiên sững sốt. Hắn thật đúng là quên chuyện này. Tất nhiên tổn hại vũ khí vẫn cứ có thể làm tài liệu, như vậy tổn hại lá bùa cũng có thể một lần nữa lợi dụng. Bất quá cái này cũng không thể hoàn toàn quái Đinh Hiểu, vũ khí phá hư phía sau, thế nhưng kim loại chất liệu còn lại, rất dễ dàng nghĩ đến đem những tài liệu này chủ luyện. Nhưng mà lá bùa thoạt nhìn chỉ là một tấm hình chữ nhật giấy trắng tàn khuyết không đầy đủ, theo thói quen liền sẽ cho rằng đã vô dụng. nhưng mà, tất nhiên có thể xem như linh phù vật dẫn, lá bùa hiển nhiên cũng không thể nào là đơn giản giấy trắng. bị hắc vụ nhắc nhở phía sau, đinh hiểu vội vàng từ những này rác rưởi sắc bên trong, lây ra một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ lá bùa mảnh vỡ. hắn từ trong tìm kiếm ra một tấm còn thừa một phần sáu lớn nhỏ tiên phù cấp lá bùa, lại lấy ra thiên công tạo vật cảnh. chữa trị tấm bùa này, thiên công tạo xuất hiện, đinh hiểu đem có thể tìm tới lá bùa mảnh vỡ một mạch đầu nhập tạo vật cảnh, còn không đợi hắn toàn bộ bỏ vào, thiên công tạo liền đã đầy chữa trị lá bùa thời gian so thăng cấp huyền hỏa chiến phủ ngắn đến nhiều không bao lâu một tấm hoàn chỉnh mới tinh chống không lá bùa liền từ tạo vật cảnh mặt kính nổi lên đinh hiểu một phát bắt được lá bùa không khỏi thoải mái cười to ha ha ha thế mà thật có thể chữa trị hắn vội vàng nhìn hướng còn lại lá bùa mảnh vỡ đây đều là tiên phủ cấp lá bùa mảnh vỡ có lẽ còn có thể chữa trị ra bốn năm tấm luyện chế linh phủ cũng vô pháp duy nhất một lần thành công chúng chi vẫn là như thế phức tạp linh phủ rất nhanh tạo vật cảnh liền hoàn thành chữa trị công tác đinh hiệu thu hoạch được bảy cái tiên phủ cấp lá bùa ngay tại đinh hiệu muốn bắt đầu luyện chế linh phủ thời điểm Hắn ánh mắt lại rơi vào mặt khắc mảnh vụ bên trên vũ khí lá bùa đều có thể chữa trị cái kia những vật này nghĩ tới đây đinh hiểu cũng bất chấp tất cả đem lý dữ trữ vật đại bên trong vật phẩm toàn bộ bỏ vào tạo vật cảnh bên trong tạo vật cảnh tự động đem những vật phẩm này tiến hành phân loại vũ khí công pháp linh phủ pháp bảo đăng rửa khổ giác chỉ cần đinh hiểu nói ra đối ứng phân loại tạo vật cảnh liền sẽ đem thu hồi những vật phẩm này thông qua thiên công giá trị hình thức hiện ra đinh hiểu trừng to mắt khiếp sợ nói nguyên lai tạo vật cảnh là như thế dùng cũng chính là nói về sau cho dù là những này bị hủy diệt vật phẩm chỉ cần đầu nhập tạo vật cảnh đều có thể chuyển hóa thành thiên công giá trị chờ đinh hiệu cần muốn cường hóa hoặc là chữa trị đối ứng loại hình vật phẩm lúc những này dự trữ thiên công giá trị đều có thể trực tiếp sử dụng không có gì có thể tiếc người trước đây được đến những vật kia căn bản không đáng giá nhất tới hắc vụ ngược lại là một bộ không quan trọng bộ dạng không lên tiên cấp đều là rác rưởi đinh hiểu suy nghĩ một chút có vẻ như cũng đúng là như thế hắc vụ phía trên chiến đấu kết thúc rồi à kết thúc hắc vụ nói hiện tại chính não nhiệt đâu đinh hiệu mơ hồ cảm giác được Hắc vụ gần đây tựa như bây giờ không phải là đặc biệt hy vọng chính mình chết đi, một bộ hết lòng hết dạ trợ giúp chính mình bộ dạng. Xem ra, học được Thiên Trừng Luyện Hồn Phù cùng Chấn Thần Phù phía sau, hắn cách thoát khỏi Kim Phụ Phủ trận đã càng ngày càng gần. Nếu như Hắc vụ thật sự có thoát khỏi ngày đó, không biết hắn nhìn thấy chính mình thời điểm, có phải là sẽ đích thân giết chính mình. Đinh Hiểu hiện tại cũng không lo được như vậy nhiều. Thừa dịp thạch bản còn chưa dung hợp tương kỹ, Đinh Hiểu làm ra 2 tấm Chấn Thần Phù cùng 2 tấm Thiên Trừng Luyện Hồn Phù. Mặc dù hắn luyện phù tỉ lệ thành công gần như đạt tới 6 thành, nhưng là bởi vì tiên phù lá bùa chỉ có 7 cái, Đinh Hiểu không cách nào luyện chế càng nhiều tiên phù. Đinh Hiểu vẫn nghĩ, tốt nhất có thể dựng dục ra mới linh tướng, nhưng hắn bày ra phong ấn phụ trận đã có chút nhịn không được hồ dung nha áp lực. Dựng dục linh tướng tinh thần tuyệt đối tập trung, tốn thời gian khó mà dự liệu, cuối cùng Đinh Hiểu không thể không từ bỏ. Sau 4 ngày, Ngũ Hạo cùng Lục Hạo Thạch Bản đã cùng Đinh Hiểu tương ký dung hợp. Ngũ Hạo Thạch Bản cùng đệ lục cảm dung hợp, tương vị đệ lục cảm phát sinh biến đổi lớn. Mới tương ký tin tức tự động xuất hiện tại Đinh Hiểu trong đầu. Nguyên điểm chết điểm, trước thời hạn tìm kiếm được đối phương công kích chúng nguyên điểm lấy nguyên điểm làm trung tâm, gấp công kích của đối phương, tiến tới không có hiệu quả đối phương công kích. Đinh Hiểu kém một chút một cái lao huyết phun ra. Gấp công kích, đây là vật gì? Tốt ở trong đầu hắn xuất hiện không chỉ là tương kĩ tin tức, tính cả tương kĩ hiệu quả, cũng có thể trực tiếp phản ứng trong đầu. Đây là một loại mang theo không gian tính chất hiệu quả, đem đối phương một chiêu công kích một phân thành hai. Thông qua đặc thủ thủ pháp đem cái này hai đoạn công kích triệt tiêu lẫn nhau. Khuyết điểm duy nhất chính là, nguyên điểm chiết điệp sử dụng nhất định phải là tại sử dụng người nắm giữ không chế đối phương công kích một nửa lực lượng năng lực. Chỉ có dạng này mới có thể đem công kích của đối phương một phân thành hai, đồng thời hướng dẫn công kích triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng mà dù cho có nhất định hạn chế, nguyên điểm chiết điệp uy lực vẫn cứ phi thường khủng bố. Can khôn điên phục điều kiện tiên quyết là muốn người sử dụng nắm giữ gánh chịu đối phương hoàn chỉnh công kích thực lực, nhưng nguyên điểm chết điệp chỉ cần một nữa. Thạch bản nguyên chủ trách không được là vạn thần chi chủ, quá mạnh đi. Đinh Hiểu không khỏi cảm thán nói, nếu là mở ra linh sát nhập thể, tăng thêm thiên ma cô tinh hai loại trạng thái, Đinh Hiểu thậm chí có nắm chắc gấp kiểu trảo kim long công kích, có lẽ ta có cơ hội tranh đoạt phía trên cái kia hai khối thạch bản. Đinh Hiểu hai mắt tỏa ánh sáng, còn có lục hào thạch bản. Đinh Hiểu lập tức xem xét lục hào thạch bản dung hợp tình huống, lục hào thạch bản năng lượng rất quỷ dị đơn độc tồn tại ở Đinh Hiểu để bắt linh cung, mà nơi đó cũng không có tướng ký cầu bất quá đinh hiểu vẫn là phát hiện lục hào thạch bản đối tương kích ảnh hưởng. Nó không có có ảnh hưởng một cái hoàn chỉnh tương ký, chỉ là ảnh hưởng tới một cái tương ký chi nhánh, dẫn sát nhập thể phát sinh chuyển biến. Tại lục hào thạch bản lực lượng dưới ảnh hưởng, dẫn sát nhập thể cường hóa là thiên ma sắt tinh, chương 762, không biết mới là đáng sợ nhất, chương 762, không biết mới là đáng sợ nhất. Thiên ma sắt tinh dưới trạng thái, lục thân phòng ngự cùng tướng lực bạo phát đều so trước đó dẫn sát nhập thể dưới trạng thái, tăng lên gấp đôi. Nếu biết rõ dẫn sát nhập thể dưới trạng thái, Đinh Hiểu các phương diện năng lực đã được đến qua một lần biên độ lớn tăng lên, bây giờ tăng gấp đôi nữa, đã phi thường khủng bố. Thiên Ma sát tinh phát động lúc, trước hết tiến vào dẫn sát nhập thể trạng thái, sau đó lại một lần phát động dẫn sát nhập thể mới có thể hoàn thành. Cho nên, đây chính là phản thị hóa vô cùng. Đinh Hiểu nhớ tới Lục Hào Thạch bản bên trên tin tức, vạn vật tương sinh tương khắc, hợp tác về không, nhưng nếu như ngược lại, thì có thể để nào đó loại năng lực đạt đến cực hạn. Dẫn sát nhập thể là dựa vào Đinh Hiểu thứ bảy linh tướng mộ bia tạo thành. Mộ bia biểu tượng tử vong như vậy lục hào thạch bản thì tiếp tục cường hóa sau khi chết hóa sát hiệu quả. Thạch bản nguyên chủ không chỉ là vạn thần chi chủ, hơn nữa còn là vạn ác chi nguyên. Đinh Hiểu tựa hồ minh bạch vì sao hắn sẽ có hai loại xương hô. Tương ký đã dung hợp hoàn thành, không bao lâu, Đinh Hiểu bố trí phong ấn phụ trận liền bị hồ dung nham đánh nát. Xung quanh dung nham điên cuồng tràn vào. Chỉ bất quá lúc này Đinh Hiểu đã không phải là bảy ngày phía trước Đinh Hiểu, hắn lập tức thay đổi chủ linh tướng, phát động linh sát nhập thể. Vẹn vẹn là tầng thứ nhất linh sát nhập thể trạng thái, Đinh Hiểu đã không tại e ngại xung quanh nhiệt độ cao dung nham. Dù cho hiện tại Đinh Hiểu chỉ có nhị tinh thần nguyên cảnh giới, thế nhưng Đinh Hiểu đã tự tin, bây giờ liền xem như đối mặt cựu tinh linh thần, đối phương cũng vô pháp tùy tiện đánh giết chính mình. Chỉ bất quá, hiện tại quần hùng vây quét thú thần, hiện tại hiện thân cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Nghĩ đến đây, Đinh Hiểu dứt khoát tiếp tục tại đáy hỏa nham thạch tu luyện. 8. Thang chấn năm người nguyên bản vì truy tìm Đinh Hiểu, đã đến Tung Lũng phụ cận. Phúc lao bọn họ tận mắt thấy Đinh Hiểu nhảy vào kẻ đất bên trong. Đang lúc thang trấn bọn họ không biết như thế nào cho phải thời điểm, sau lưng sơn mạch to lớn chấn động mãnh liệt. Từ đạo khẩu, phun ra một đạo trùng tiên đỏ trụ đến không hết cuộn cuộn dung nham, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng phun ra, cấp tốc đem ngọn núi bên ngoài bao vây lại. Phong bế tất cả mọi người đều lui. Nhưng mà cái này còn không có kết thúc, tại trùng thiên đỏ trụ xuất hiện phía sau không bao lâu, một cái to lớn sinh vật đột nhiên từ màu đỏ dung nham trụ bên trong nổi lên. Đó là một cái tương tự dây rừng, có to lớn hai mắt màu đỏ, toàn thân bị nóng bỏng dung nham bao khỏa sinh vật đáng sợ. Cái kia sinh vật xuất hiện phía sau, lơ lửng giữa không trung, đại lượng dung nham theo nó thân thể khổng lồ nhỏ xuống. Nó cặp kia ánh mắt nhìn xuống xung quanh nhân loại, từ trong miệng nó truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp. Giáng can đảm xâm nhập bản tọa lãnh địa, các ngươi là chán sống sao?" Mọi người ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời bên trong con sinh vật kinh khủng này. này. Tuyết Nhi càng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cấp bậc dã thú, dù cho khoảng cách cái kia thú thần còn có hơn ngàn mét, nhưng y nguyên có thể cảm nhận được loại kia trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. "Ca, cái này, đây chính là thú thần. Nó đến cùng là sinh vật gì?" Thang chấn lúc này cũng ở vào trong lúc khiếp sợ, mà còn lấy hắn cảnh giới cũng rất khó trả lời mọi mọi vấn đề. Phúc Lao nói, "Là thủy thú." Nam giữ càng thêm nguyên thủy thần minh huyết mạch sinh vật, tại pháp võ đại lục đều cực kỳ hiếm thấy. Thọ Lao cũng nói, cái này thủy thú đại khái trường kỳ cư trú ở địa tâm, không biết bám vào trên người nó thần minh, vốn là phương nào thần minh, không quản là vị kia thần minh có thể trở thành thần minh, há có hạng người bình thường. lộc lao lắc đầu nói, thú thần đã lấy xuống giới hạn, chúng ta nếu là hiện tại vượt biên, rất có thể sẽ trở thành hắn ưu tiên mục tiêu công kích. tốt tại chúng ta vị trí tương đối tốt, chờ tô ra đám người kia cùng thủy thú giao thủ, chúng ta thừa cơ rời đi liền có thể. thang chấn, tuyết nhi, các ngươi hai cái không nên rời bỏ ta ba người bên cạnh, chiến đấu kế tiếp, cường độ không phải là các ngươi có thể ứng đối. chờ vượt qua chiến đấu sơ kỳ, chúng ta lập tức rời đi. Đừng nói chiến đấu kế tiếp, chính là hiện tại từ đỉnh núi phun trào dung nham, liền đã cực kỳ khủng bố. Thang trấn lập tức giữ chặt Tuyết Nhi, Phúc Lộc Thọ Tam lao đem hai huynh muội vây vào giữa, đồng thời toàn bộ tiến vào tướng ngã tướng dung trạng thái. Tuyết Nhi ánh mắt quét về phía cái đất, ánh mắt trống rỗng. Đinh Hiểu Kaka, ngươi, ngươi vì sao muốn làm như thế? Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào cùng những người kia tranh đoạt bảo vật? Trên đỉnh núi, mấy trăm tên siêu cấp cao thủ đã cùng thú thần đột thủ. Những cao thủ này xem xét liền đến có chuẩn bị. Gần như mỗi một đội ngũ bên trong đều có 3 đến 4 tên am hiểu hỏa diễm nguyên tố cao thủ. Những người này nhiệm vụ chủ yếu không phải cùng thú thần chiến đấu, mà là bảo vệ phe mình những người khác không bị dung nham quấy nhiễu. Phúc Lao cao mày, bọn họ hình như đã sớm biết muốn đối phó là vật gì. Thọ Lao gật đầu nói, thiên giới sơn phạm vi bên trong tồn tại thú thần, điểm này thiên hạ đều biết, nhưng thời gian dài như vậy đến, các thế lực lớn cũng không dám tùy ý trêu chọc thú thần. Không biết vì cái gì, bọn họ lần này lại không hẹn mà cùng đồng loạt đối thú thần xuất thủ. Thang Chấn có chút nheo mắt lại, nói, chẳng lẽ cái này thú thần cũng không phải là bọn họ mục tiêu chân chính? Cái này dưới nham tương phương, còn có bảo vật Phúc Lao lấy tướng lực hộ bích bảo vệ mọi người, tránh cho bị phun ra dung nham hỏa cầu công kích, trong miệng nói, có cái này loại khả năng. Bất quá, ta cảm thấy bọn họ cũng không biết dưới nham tương mặt còn có bảo vật gì. Trước đây ta nghe nói, các đại gia tộc nhộn nhịp triệu hồi nhà mình xem sao Thầy Thọ lão đột nhiên nói, lúc ấy ta cảm thấy sự tình có kỳ lạ, liền đi tìm một vị xem sao Thầy bạn tốt hỏi thăm. Cái kia xem sao Thầy vì ta tính một quẻ, kết quả? Kết quả làm sao? Thang trấn hỏi. Hắn nói, một mảnh mê vụ bao trùm tinh tượng, hắn thấy không rõ trong lúc này tình cảnh, thấy chỉ có liệt diễm ngập trời. Lục Lao trầm tư một lát, nói, ngươi tìm có thể là đã từng đại kim đệ nhất xem sao thầy Sóc Nôn. Đối, liền Sóc Nôn đều coi không ra. Ta hiểu được." Lộc lão đột nhiên nói, "Thọ Lao Kỳ phải nói, ngươi minh bạch cái gì? Không phải nói không có tính ra tới sao?" Lộc lão ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh núi cứ đấu, trầm giọng nói, "Đây không phải là rất rõ ràng sao? Chính là bởi vì không có tính ra đến, các thế lực lớn mới như vậy đứng ngồi không yên." Lộc lão câu nói này, lập tức để mọi người như bị điện giật. Liên pháp võ đại lục nổi danh nhất xem sao thầy đều không thể suy tính, chính là bởi vì suy tính không ra, những này thế lực lớn mới sẽ khẩn trương như vậy. Bọn họ cũng mới sẽ phái ra đội ngũ phía trước tới chỗ này tìm tòi hư thực. Sốc luôn nâng đến nơi đây sẽ có liệt diễm ngập trời, cho nên những người này trong đội ngũ liền phân phối am hiểu hỏa nguyên tố linh tướng linh tướng sư. Mà ở trên đường, bọn họ ai cũng không đi cùng người khác tranh đấu, bởi vì bọn họ chính mình cũng không rõ ràng nơi này muốn phát sinh cái gì, làm việc liền càng thêm cẩn thận. Lục lão tiếp tục nói, không biết mới là đáng sợ nhất. Bây giờ pháp võ đại lục, giống như đang đứng ở trước gió bao ban đêm, Phật tông thánh thú xuất thế, không biết tinh tượng không chỉ biểu thị cái gì. Đoạn thời gian trước nghe đồn Thiên giới Sơn thú thần sao động, đủ loại dấu hiệu đều tại biểu thị một loại nào đó không biết uy hiếp, chính đang áp sát pháp võ đại lục. Nói xong, Lộc Lao có chút nheo mắt lại. Nơi này đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Chương 763, không thuộc về ngươi, chương 763, không thuộc về ngươi. Thủy thú thú thần dĩ nhiên ra ngoài ý định, thế nhưng còn chưa đủ lấy đạt tới để định cấp xem sao thầy, không thu hoạch được gì trình độ. Lộc Lao nói. Thang chấn đám người cũng không khỏi nhìn về phía miệng núi lửa. Thang chấn thì thảo nói, cho nên, Lộc Lao có ý tứ là, chân chính nguy hiểm, chính ở chỗ này. Có khả năng. 8 dung nham dưới đáy, đinh hiểu chính tại chỗ này chuyên chú tu luyện tinh thần lực. Đột nhiên, hắn khơi dậy mở mắt. Đinh hiểu luôn là cảm giác được một trận tâm hoàng ý loạn, thật giống như từ đầu đến cuối có một đôi mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Chỉ tiếc đinh hiểu không có hỏa nhãn kim tinh, ánh mắt không cách nào xuyên thấu sền sệt dung nham. Hát vụ, ngươi có không có cảm giác được? Xung quanh có người." Đinh hiểu cảnh giác lên. Hát vụ âm thanh âm vang lên, ta cũng có cái này loại cảm giác, nhưng ta lặp đi lập lại xác nhận, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện. Có khả năng hay không? Ngươi lại bị phong ấn phủ chặt lửa gạt." Hắc vụ trầm mặc một lát, sau đó mười phần hiếm thấy thừa nhận nói có cái này loại khả năng đinh hiểu các mày hắn không có khả năng không khỏi xuất hiện cái này loại cảm giác cái này dung nham dưới đáy nhất định còn có vật gì đó đúng vào lúc này đáy hồ nham thạch một cô ám lưu đánh tới đinh hiểu cố gắng ổn định thân hình cái này mới không có bị ám lưu cuốn đi cố kêu ám lưu tạo thành một đạo vòng xoáy đem lòng đất trực tiếp đánh xuyên nguyên bản đáy hồ lập tức không còn tồn tại tuy nói xung quanh đều là dung nham đinh hiểu nhìn không được bao xa thế nhưng hắn vẫn cứ nhìn thấy một đôi to lớn vô cùng con mắt xuất hiện tại dưới người mình phảng phất vẹn vẹn cặp mắt kia đã tràn ngập đinh hiểu dưới thân toàn bộ không gian không tốt hát vụ âm thanh đột nhiên vang lên nhanh chạy mau là đỉnh cấp thủy thú đỉnh cấp thủy thú có được nhất nguyên thủy thần minh huyết mạch có được khống chế thời không năng lực đinh hiểu toàn thân lông tơ dự ngược liều mạng hướng về phía trên vọt tới nhưng mà không quản hắn làm sao ra sức bơi lội nhưng thủy trung không cách nào đến mặt hồ không gian tương kĩ đinh hiểu trong lòng dùng mình một thanh âm vang lên nhân loại bạn tọa tại cái này thả câu lâu này lần này cuối cùng là đem ngươi con cá lớn này cho câu đi lên Đinh Hiểu cúi đầu nhìn hướng dưới thân, cặp kia con mắt thật to chính mắt không chấp nhìn chăm chú lên chính mình. Không cần vùng vẫy, ngươi là không thể nào trốn được. Làm ngươi hấp thu ba khối thôn vệ hỗn độn thạch bản một khắc kia trở đi, ta liền đang chờ ngươi. Vì có thể bắt được ngươi con cá lớn này, ta cố ý thả ra thông tin, chế tạo nơi đây sẽ xuất hiện trí bảo biểu hiện giả dối. Ta lại đoán ra thời gian, để mấy cái tiểu xà đem ngươi ép về phía nơi đây, vì chính là muốn ngươi con cá này có thể cắn câu. Hiện tại, ngươi rốt cuộc đã đến, bản tọa há có thể để ngươi chạy trốn? Đinh Hiểu trong đầu ông ông trực hưởng, lúc trước đột nhiên xuất hiện cái kia câu xà cùng với những cái kia đổi giết hắn đàn thú, chẳng lẽ đều là người này cố ý an bài? Mục đích chính là vì đem hắn đẩy vào phía bên phải lối rẽ, gặp gỡ tô trọng cảnh một đoàn người. Tiếp theo đi tới nơi này, mà chính mình là tại thần dụ đại lục dung hợp ba khối thôn vệ hỗn độn thành bản, có thể người này thân ở pháp võ đại lục, lại đối với chuyện này rõ như lòng bàn tay. Loại này quả thực giống như biết trước khủng bố bố cục, vượt qua đại lục năng lực nhận biết, để đinh Hiểu nghĩ đến khả năng duy nhất. Thần minh, thú thần được xưng là bán thần, có lẽ có khả năng làm đến điểm này. Đột nhiên, đinh hiệu nhớ tới trước đây lao ra cái kia thú thần, chỉ là đem hắn đánh rơi lại không có đuổi tận giết tuyệt, có lẽ không phải nó chủ quan, mà là vì đây mới là nó mục đích thực sự. Đinh Hiểu dùng hết lực lượng toàn thân, nhưng mặc cho từ hắn làm sao di động, thậm chí sử dụng thiên ma hóa hư, đều không thể đến mặt hồ. Cuối cùng, Đinh Hiểu tiếp thu một cái hiện thực, cái kia chỉ có ba bốn trăm mét xa mặt hồ, hắn nếu là không cách nào nghĩ ra biện pháp, là tuyệt đối không có khả năng đến nơi. Làm Đinh Hiểu thân thể đình chỉ dãy dượt, một cỗ to lớn vòng xoáy lập tức đem hắn cuốn vào. Đinh Hiểu có thể cảm giác được thân thể của mình ngay tại mau chóng chìm xuống. Tới đi, để bản tọa đến gặp ngươi một chút ta. Không biết qua bao lâu. Đinh Hiểu từ dung nham vòng xoáy bên trong dưới đường đi rơi, sau đó bị từ trong dung nham vụ ra, hung hăng nện ở một mảnh đất. Đinh Hiểu đứng lên, phát phát hiện mình đang đứng tại một mảnh trên mặt đất, mà đỉnh đầu của hắn, bất ngờ chính là một tòa mênh mông vô bờ hồ dung nham. Tòa kia hồ dung nham, liền như thế lơ lửng ở giữa không trung tại chỗ này có thể thấy rõ ràng hồ dung nham nội bộ, dung nham đang lưu động chậm chậm, nhưng mà quỷ dị chính là, không có một giọt dung nham nhỏ giọt xuống. Hồ dung nham mang đến đại lượng ánh sáng, từ đỉnh đầu phóng xuống đến, để cái này lòng đất không gian ngoài ý muốn sáng tỏ rực rỡ. Như thế kỳ cảnh, đã vượt qua phóng ấn phủ trận có thể đạt tới hiệu quả là không gian linh tương. Hát vụ tại Đinh Hiệu trong đầu nói, người này mới là nơi này chủ nhân chân chính. Đinh Hiệu hít sâu một hơi, ánh mắt ở xung quanh lặp đi lặp lại tìm kiếm. Tuần sát mấy tuần phía sau, Đinh Hiệu đều không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào. Ngay tại hắn không hiểu xoay người lại lúc, đột nhiên phát hiện sau lưng một đôi to lớn hai mắt chính đang nhìn chăm chú hắn. Đinh Hiệu bản năng lui lại mấy bước, khiến người không hiểu là tên kia liền tại Đinh Hiệu trước mặt, thế nhưng Đinh Hiệu chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt kia, mà đối phương cái khác bộ phận lại mơ mơ hồ hồ không cách nào thấy rõ. Không cần nhìn, bằng thịt của ngươi mắt, hắn có thể nhìn thấy thần minh chân thân. Cặp mắt kia phía sau chuyển đến âm thanh. Đinh Hiểu cố gắng để chính mình chấn định lại, nói: "Ngươi là ai?" Cái thanh âm kia nói: "Trong lòng ngươi, không phải đã có suy đoán?" Đinh Hiểu nhìn chằm chằm vào cặp kia to lớn hai mắt, nói: "Ngươi thật là thú thần. Ngươi cùng lúc trước theo núi lửa bộ phát rời đi cái kia thú thần không giống. Thự nhiên khác biệt. Cái kia đánh một trận xong, ưu thần vẫn lạc, thế nhưng ngươi phải hiểu được một điểm, dù cho chúng ta vẫn lạc, thế nhưng khác biệt thực lực, có thể bảo vệ lưu lại tàn hồn số lượng cũng có chỗ khác biệt. huống chi, ta còn tìm đến cái này đỉnh cấp thủy thú. Người này ý tứ, tương đương với thừa nhận chính mình thực lực." vượt xa phía trước cái kia thú thần, đinh hiểu hít sâu một hơi, tất nhiên ngươi đã bắt đến ta, vì sao muốn chờ ta dung hợp hai khối thạch bản phía sau lại hiện thần nữa? vì sao không lập tức giết ta? nguyên bản, tại không có nhìn thấy ngươi phía trước, ta đối ngươi đồng thời không có hứng thú. cái thanh âm kia nói, ngươi đã nhưng đã dung hợp năm khối thạch bản, vậy ngươi cũng nhất định biết thạch bản nguyên chủ thân phận? ta biết, là vạn ác chi nguyên, vạn thần chi chủ, thời không chủ tể. đinh hiểu nói thẳng, nhưng thì tính sao? thần đồ thạch bản mấy vạn, các ngươi vì sao đơn độc nhất định muốn phong ấn thôn vẽ hỗn độn thạch bản? chẳng lẽ chính ngươi còn không có phát hiện sao? Cái thanh âm kia tiếp tục nói, liền tính ngươi không có phát hiện trong cơ thể ngươi tên kia, hắn không có nói cho ngươi. Đinh Hiểu chấn động trong lòng, đối phương đã biết hắc vụ tồn tại. Tại đôi mắt này trước mặt, chính mình quả thực không có bất kỳ cái gì bí mật, bài tuyệt gì, căn bản lại không tồn tại. Không có. Đinh Hiểu nói, xem ra hắn còn tại đánh lấy chính mình tính toán. Cái thanh âm kia nói, hắn không nói cho ngươi, ta đến nói cho ngươi. Chúng ta phong ấn vạn ác chi nguyên, vạn thần chi chủ, thời không chủ tể lưu lại bộ này thất bản, không phải là vì phòng ngừa có người đạt được nó, mà là vì nó là hy vọng duy nhất chỉ có một người mới xứng dung hợp bộ này thề bản, mà ngươi, hiển nhiên, không phải người kia, cho nên, bản tọa đem thu hồi trong cơ thể ngươi thề bản. Đinh Hiểu mỹ mắt mẹ lên, thu hồi hắn tất cả thề bản. vậy hắn còn có cái gì? ngươi, các ngươi nói người kia là ai? Đinh Hiểu hỏi. bộ này thề bản vẫn luôn chỉ thuộc về một người, đã từng là, lần này cũng là. cái thanh âm kia mang theo không gì so sánh nổi uy nghiêm, trịnh trọng nói, chỉ có hắn, có cơ hội chiến thắng tên kia. chương 764 cùng thần một trận chiến, chương 764 cùng thần một trận chiến. Ngươi nói là thôn vệ hỗn độn thạch bản chủ nhân còn sống, đinh hiểu khiếp sợ nói, không sai, chuẩn xác mà nói là hắn trọng sinh. Cặp mắt kia phía sau âm thanh nói, lần này hắn nhất định sẽ thay đổi đến càng cường đại, một nhất định có thể chiến thắng tiên kia. Cặp mắt kia ý tứ đã vô cùng rõ ràng, những này thần minh sở dĩ đơn độc muốn phong ấn thôn vệ hỗn độn thạch bản, là bởi vì bọn họ muốn đem bộ này thạch bản, vật quy nguyên chủ, ta biết đối với ngươi mà nói, tất cả những thứ này có chút không công bằng, làm một cái phàm nhân, ngươi có thể bằng vào thực lực bản thân tập hợp đủ năm khối thần đồ thạch bản, đáng tiếc. Nếu là ngươi tập hợp đủ chính là mặt khác bất luận cái gì một bộ thạch bản, cũng sẽ không bị chúng ta như vậy nhà vào, nhưng ngươi mà lại dung hợp chính là thôn phệ hỗn độn thạch bản. Xem như bồi thường, ta có thể chỉ lấy thạch bản, lưu ngươi một cái mạng. Lời nói đã đến nước này, Đinh Hiểu đã minh bạch mục đích của đối phương. Đinh Hiểu có chút nhắm mắt lại, than nhẹ một tiếng, sau đó mở to mắt nhìn hướng cặp kia to lớn hai mắt, bình tĩnh nói, các ngươi đã đã tìm được người kia sao? Là, nếu như hắn tìm về thạch bản, có thể đánh bại trong miệng các ngươi tên kia sao? Không biết, nhưng nếu như hắn không thể, cái kia liền không có người có thể làm được. Hai mắt ngự khí khẳng định, không có bất kỳ cái gì chất vấn. Đinh Hiểu trầm mặc một lát, lại mở miệng, "Hắn được đến thệ bản, có thể giải trừ vạn tướng đại lục nguy cơ sao? Hắn được đến thệ bản, có thể giúp ta đem muội muội cứu ra sao? Hắn được đến thệ bản, có thể cho rằng ta sư phụ báo thủ sao?" Đối mặt Đinh Hiểu vấn đề, cặp mắt kia có chút chần chờ. Một lát sau, cái thanh âm kia lần thứ hai vang lên, "Ngươi chạy tới thất cấp đại lục, làm ngươi đứng tại thất cấp đại lục, quay đầu nhìn lại, ngươi làm sao đối đãi những cái kia đã từng người? Ngươi là có hay không còn nhớ rõ muội muội ngươi đã từng là Trương Thẩm Khuê phòng thế vừa?" Ngươi còn nhớ rõ Nam Lâm Thành bên trong những hàng xóm láng giềng kia, ngươi còn nhớ rõ ngươi làm bối quan nhân lúc, những cái kia bị thác nhiệm vụ bách tính sao? Tại Thần Nguyên cảnh trước mặt, bọn họ liền như là con kiến hơi nhỏ bé, mà tại Thần Minh trước mặt, ngươi đồng dạng nhỏ bé đến có thể bỏ qua không tính, ngươi những này chấp nhất đối với Thần Minh mà nói, đều không đáng giá nhất tới. Cho nên, ngươi cảm thấy vạn thần chi chủ sẽ vì ngươi làm những sự tình này sao? Thần Minh, có càng quan trọng hơn sứ mệnh, không phải là các ngươi những phàm nhân này có thể lý giải. Thật lâu, Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, tại ta tuổi nhỏ lúc, ta nhớ kỹ ra ra ngã bị thương chân liên tục một tháng không cách nào vào thành kiếm tiền, bên cạnh Lưu Naĩ mãi mãi đưa 5 cân lương thực cho chúng ta. Về sau, ta nghe nói nàng sau khi chết biến thành linh sát, giết rất nhiều người. Ta làm bối quan nhân thời điểm, đã từng có một vị hộ thi lại lặng lẽ tại quan tài bên trên gián một trường khinh vũ phủ, hắn là một cái duy nhất đã từng trợ giúp qua ta hộ thi lại, nhưng về sau, hắn chết tại linh sát trong tay. Ta gặp qua một vị mẫu thân hóa sát, giết chết chính mình hải tử. Ta cũng đã gặp một cái tâm địa thiện lương nhân hóa sát giết người của toàn tôn. Đại ca ta bọn họ đã từng muốn giết ta, nhưng bây giờ lại không tiếc tính mệnh bảo vệ ta. Về sau, ta rút cuộc hiểu rõ một việc, Ta không trách những cái kia đã từng khi dễ qua ta người, thậm chí ta không hận cực võ đế như thế lấy người sống nghiên cứu dẫn sát nhập thi người, tất cả những thứ này đều là bởi vì cái này thế đạo. Bọn họ có lẽ đều không muốn trở thành ác nhân, thậm chí bọn họ muốn cứu vớt cái này cái thế giới, chỉ là cái này thế đạo lại bức lấy bọn hắn đi trở thành ác nhân. Đang lúc nói chuyện, Đinh Hiểu thân thể dần dần tỏa ra tầng tầng hấp vụ, mặt mũi của hắn từng bước dữ tợn, bên dưới nửa gương mặt làn da biến thành cho tàn, theo gió phiêu tán, lộ ra dọa người bấp thịnh cùng răng. Da của hắn bao trùm bên trên cứng rắn áo giáp màu đen ra ngoài, cánh tay thay đổi đến trắng kiện, khuỷu tay mọc ra cốt thứ sau lưng mọc ra cái đuôi là cái này thế đạo để thiên địa vĩnh vô thiên nhật đinh hiểu âm thanh càng thêm mà bu hai mắt nổi lên huyền quang hắn cái chán hai bên xuất hiện hai đạo vết thương tựa hồ chính có đồ vật gì muốn từ ra thịt bên dưới mọc ra là thế đạo này để người thành ma thần minh ha ha ha ha ha đinh hiểu ngửa mặt lên trời cười thoải mái các ngươi tính là gì cầu thí thần minh đinh hiểu thu hồi nụ cười hai mắt gắt gao nhìn chậm chậm cặp kia dọa người hai mắt rất xin lỗi câu trả lời của ngươi ta không hài lòng cho nên ta không cần ngươi ban ân Muốn thách bản, liền phá mở bộ ngực của ta. Cặp mắt kia bên trong, đồng thời không có quá nhiều gợn sóng, cái thanh âm kia từ tụ nói, "Lấy trí tuệ của ngươi, có lẽ minh bạch ngươi chính diện đúng là một cái không có khả năng chiến thắng đối thủ, mà quyết định này của ngươi, cũng đem để ngươi mất mạng nơi này." Đinh Hiểu lạnh lùng nói, "Không cách nào chiến thắng, ngươi đang đùa ta sao? Nếu như các ngươi không cách nào chiến thắng, các ngươi lại là như thế nào vẫn lạc? huống chi, ngươi bây giờ cũng bất quá chỉ là một cái thú thần mà thôi. Cho nên, đây là ngươi quyết định sau cùng." Đối. Đinh Hiểu trong mắt, sát ý bạo khởi. Nguyên bản Đinh Hiểu là thấy không rõ đối phương thân thể, thế nhưng làm Đinh Hiểu vừa dứt lời, đối phương thân thể từ mông lung bên trong chậm rãi hiện lên. Đây là một cái to lớn vô cùng sinh vật cổ quái, nó toàn thân đen nhánh, đầu tương tự dê rừng xương đầu, cặp kia to lớn hai mắt chính là sinh trưởng ở dê rừng xương đầu trong hốc mắt. Tại sau lưng nó, dài có vô số xúc giác, mỗi một đầu xúc giác đương nhiên đó là một đầu cự long. Tại trước mặt nó, Đinh Hiểu nhỏ bé phảng phất một điểm đen. Tất nhiên đây là ngươi muốn, như vậy ta chỉ có thể phá vỡ thân thể của ngươi, lấy ra thịt bản. Đứng tại cái này thủy thú trước mặt, Đinh Hiểu cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Liên Chỉ là nhìn thẳng, đều đã muốn hao phí đinh hiểu tinh thần chi lực. Hát Vũ, ngươi mẹ hắn, ngươi nhất định muốn trêu chọc nó làm gì? Hát Vũ còn không đợi đinh hiểu nói xong liền kêu lên, nó muốn thạch bản ngươi liền cho nó à, hiện tại tốt, ngươi làm sao thằng nó. Lần này ta đều muốn đi theo ngươi cùng một chỗ xui xẹo. Đừng gọi ta hỗ trợ. Liên Tính ta giúp ngươi cũng đánh không lại nó. Không, ta là đến cùng ngươi nói từ biệt. Đinh hiểu âm thanh lạ thường bình tĩnh. Ta biết nói chúng ta đánh không lại nó, thế nhưng để ta đem thạch bản giao ra, còn không bằng để ta chết trận. Ta biết ngươi khoảng cách thoát khỏi gò bó đã không xa, nếu có cơ hội ngươi liền đi đi thôi, ta chỉ cầu ngươi một việc, không nên thương tổn người nhà của ta bằng hữu. Hắc vụ không có lại mở miệng. Hơn 30 năm, có thể nói, nó so bất luận cái gì người đều hiểu đinh hiểu. Lần này hắn không có lừa gạt mình. Hắc vụ nữ khí cũng thiếu bình thường loại kia cười trên nỗi đau của người khác. là thế đạo này để người thành ma. Đinh hiểu, ngươi vậy mà nói ra ta nhất lời muốn nói, ngươi đem vô lượng thiên ma phụ trận nghị quá đơn giản, ta vẫn cứ không cách nào chạy trốn. đúng là miệng mai, ta một mực hy vọng ngươi chết, nhưng cuối cùng lại muốn cùng ngươi cùng chết. dù sao phải chết, có câu nói ta vẫn luôn nói cho ngươi. Nhiều năm như vậy, ta hình như không biết từ lúc nào bắt đầu, vậy mà cũng không phải như vậy hy vọng ngươi chết. Đoán chừng là cái kia đáng chết thiên trường luyện hồn phù hại. Cũng được, tất nhiên là trận chiến cuối cùng, ngươi mới vừa nói chúng ta. Vậy ta liền tùy ngươi. Hắc vụ hạ giọng, nói ra cuối cùng bốn chữ. Cùng thân một trận chiến. Chương 765, liều chết một trận chiến, chương 765, liều chết một trận chiến. Ta đến trở thành ngươi còn chưa dựng dục để bắt linh tướng. Đinh hiểu bản mệnh linh cung bên trong, hắc vụ đột nhiên tụ tập, tại hắc vụ trung tâm, cái kia từ đầu đến cuối như ẩn như hiện thân ảnh, bắt đầu thay đổi đến rõ ràng cụ thể. Đinh Hiểu tướng lực, tinh thần chi lực nháy mắt bạo tăng. Dung nham phía dưới, trên nền đất, vô tận hắc vụ dương nhanh múa vuốt hướng bên ngoài mãnh liệt tản ra. Hắn có thể cảm giác được lần này hắc vụ đối với chính mình tăng cường, so với một lần trước càng thêm to lớn. Thú thần mắt lạnh nhìn hắc vụ bên trong cái thân ảnh kia, lạnh giọng nói, tại trước mặt bản tọa, ngươi bất luận cái gì dây rựa đều là phí công. Có đúng không? Đinh Hiểu hai mắt bước lên hồng quang, trong tay huyền hỏa chiến phủ đã bị trích dương chân hỏa bả khỏa. Thiên ma hóa hư. Đinh Hiểu thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, liền tại thú thần sau lưng một đạo hỏa vòng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp quét về phía thú thần thân thể. thú thần không nhanh không chậm, sau lưng vô số cự long xuất thủ sớm đã phát hiện đinh hiểu, hướng về đinh hiểu điên cuồng đánh tới. đệ nhị tương ký, mục long nhân. thú thần phía sau, mỗi một đầu cự long thân thể không ngừng duỗi dài, tựa hồ hoàn toàn không có đem đinh hiểu cái này một bữa để vào mắt. đệ tam tương ký, không gian tia cát. đột nhiên, đinh hiểu vừa vặn vùng ra hỏa vòng, lấy quỷ dị con đường, trực tiếp lệnh cách mục tiêu, hướng về đinh hiểu bên người quét tới. đồng thời Cử Long cùng Đinh Hiểu ở giữa khoảng cách, ma xui quỷ khiến đột nhiên rút ngắn, nguyên bản Đinh Hiểu tự nhận là hoàn toàn kịp né tránh công kích, lập tức để hắn có chút trở tay không kịp. Đây chính là không gian linh tương. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại. Khoảng cách như vậy, Đinh Hiểu đã không kịp né tránh, thế nhưng hắn tựa hồ đã sớm chuẩn bị giống như, đối mặt tốc thẳng vào mặt đại lượng Cự Long, Đinh Hiểu giận quát một tiếng, càn khôn điên vũ. Đinh Hiểu cánh tay trái ngăn lại một chi Cự Long long chảo, cấp tốc đem công kích hấp thụ, lại đột nhiên ra quyền, đập về phía một cái khác Cự Long long đầu. Liên tiếp hai tiếng nổ mạnh, Đinh Hiểu một quyền đem cái kiêu hoàng long đánh bay. Nhưng mà, vừa vận đánh bay một cái cự long, còn có càng nhiều cự long xúc tu hướng đinh hiểu đánh tới. Tiểu dạng. đinh hiểu khẽ quát một tiếng, chỉ thấy một đạo bạch quang lóe lên, ngay sau đó đinh hiểu vị trí phát ra một tiếng sấm rền thanh âm, sau một khắc, đinh hiểu đã xuất hiện tại 50 mét bên ngoài. Đinh hiểu đứng ở tiểu dạng phía sau, trầm giọng nói, "Tiểu dạng, nghĩ biện pháp tới gần tên kia đầu." Từng đạo cự long xúc tu chụp vào đinh hiểu, mà tiểu dạng bảnh vào tốc độ kinh người, tại thú thần cự long xúc tu ở giữa không ngừng nhảy vọt né tránh. Từng tiếng sấm rền vang lên, tiểu Dạ mang theo đinh hiểu phóng tới cái kia vô số cự long xúc tu khu vực trung tâm. Ngay tại đinh hiểu không ngừng tới gần thú thần đầu thời điểm, Thú thần cũng đã xoay người qua, cặp kia to lớn dọa người hai mắt, giống như hai đoàn thiêu đốt hỏa cầu, nhìn chăm chú lên Đinh Hiểu. Không muốn vùng ấy, ngươi liền đụng đều không đụng tới ta. Không gian thiết cắt. Đinh Hiểu trong đầu, hách vụ kinh hô, tránh mau. Đinh Hiểu vội vàng phát động thiên ma hóa hư, từ tiểu dạ trên thân càng mở. Liên tại cái này chưa đầy cái nháy mắt bên trong, Đinh Hiểu trơ mắt nhìn thấy chính mình trên cánh tay trái y phục, giống như bị một đầu nhìn không thấy dây nhỏ cắt đồng dạng, trực tiếp bị cắt đứt. Lần này thú thần không gian thiết cắt, vậy mà là trực tiếp đối với Đinh Hiểu phóng thích. Một khi chúng chiêu, Đinh Hiểu đem trực tiếp đầu một nơi thần một nẻo. Đinh Hiểu cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Nếu không phải hát vụ nhắc nhở, hắn sợ là còn chưa hiểu tới là chuyện gì xảy ra. Đã chết. Hèn bọn nhân loại, công kích của ta không phải ngươi có khả năng lý giải. Giết ngươi đối với ta mà nói, liền như là giết chết một con kiến. Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng. Thật là ngươi vẫn là ban đầu thần minh. Ngươi cũng chỉ là thu thần, liền tính ngươi mạnh hơn, cũng chỉ có thể tính toàn bản thần. Khoát tay, Đinh Hiểu phủ trong túi, bay ra 60 tấm linh phủ. Những này linh phủ tại Đinh Hiểu xung quanh cơ thể vùn bánh, lúc thì tụ lại, lúc thì chống lên. Đinh Hiểu lăng không khống phủ không biết dùng qua bao nhiêu lần thế nhưng hắc vụ đột nhiên phát hiện, lần này đinh hiểu lăng không khống phủ cùng trước đây khác biệt. những này linh phủ đều là đê cấp linh phủ, chủng loại cũng là sai lệch quá nhiều. lợi binh phủ, tận hành phủ, chấn linh phủ, những này sớm nhưng không dùng được linh phủ, đều bị đinh hiểu lấy ra. chỉ là tại những này linh phủ chính giữa, lại còn có một đầu màu đỏ dây nhỏ, đem những này linh phủ xiên kết hợp lại. chuẩn xác mà nói, hẳn là đinh hiểu lợi dụng khống phủ thủ pháp, để những này linh phủ đem cái này cùng sợi dây chống đỡ lấy đến. dây đỏ cùng linh phủ giao nhau tiết điểm bên trên, phân biệt buộc lên một cái nhỏ nhám chuông, mà những này chuông lúc này chính đang điên cuồng lắc lư, phát ra thanh thúy tiếng chuông. Ta đi, không phải chứ? Đinh Hiểu, ngươi bây giờ đem hồn quan thẳng cùng tính hồn linh lấy ra làm gì? Hắc vụ cả người đều sợ ngây người. Đinh Hiểu không rảnh để ý tới Hắc vụ, đối phệ nguyên thú nói, "Tiểu gia hỏa, lốt 2." Chủ nhân, nói sớm lốt 2 ta rất bén ngại. Phệ nguyên thú kích động không thôi, cuối cùng có cơ hội để lốt 2 của mình lộ mặt. Đinh Hiểu đỉnh đầu lập tức mọc ra hai cái nhọn tam giác lốt 2. Loại người. Thú thần lệnh hừ một tiếng, không gian thiết cát. Chỉ cần xung quanh có linh sát, tính hồn linh liền sẽ phát ra âm thanh, mà bây giờ tính hồn linh không ngừng phát ra âm thanh nguyên nhân chính là Đinh Hiểu lúc này chính là linh sát nhập thể trạng thái. Bọn họ liền tại một cái tối cường linh sát xung quanh, không vang mới là lạ. Tại ô nào tiếng chuông bên trong, Đinh Hiểu cố gắng lắng nghe, nguyên bản đều đều thanh âm bên trong đột nhiên xuất hiện một đoạn không ăn khớp âm thanh. Đinh Hiểu lập tức phán đoán ra xuất hiện dị thường phương hướng. Ở bên kia, Tiểu Dạ đến. Giống. Tiểu Dạ đột nhiên xuất hiện tại Đinh Hiểu dưới thân, mang theo Đinh Hiểu hướng một phương hướng khác tránh đi. Một giây sau, Đinh Hiểu trước kia vị trí, mắt trần có thể thấy xuất hiện không gian đứt gãy hiện tượng quỷ dị, nguyên bản ăn khớp tình cảnh, xuất hiện nhẹ nhàng đứt gãy sai chỗ, nhưng cấp tốc lại khép lại. "Hảo tiểu tử, ngươi thế mà có thể phán đoán ra nó không gian thiết cắt phương hướng." Hát Vụ hoàng sợ nói. Hát Vụ tất nhiên có thể trước thời hạn báo động trước, vậy nói do thu thần không gian thiết cắt cũng có nhất định quỹ tích mà theo. Đinh Hiểu chính thức thông qua âm thanh đến tìm đến không gian thiết cắt quỹ tích. Đáng tiếc bây giờ không phải là giải thích thời điểm, tiểu dạ ngay tại mang theo Đinh Hiểu một lần nữa phóng tới thú thần đầu. Vậy mà có thể phát giác ta không gian thiết cắt vết tích thú thần hai mắt có chút nhéo lại, bất quá ngươi vẫn là không thay đổi được cái gì. Đột nhiên, thú thần xung quanh bốc lên lửa nóng hừng hực. Hoa nguyên tố linh tướng Đinh Hiểu chừng lớn hai mắt. đệ tứ tướng kỹ, bất diệt chân hỏa. đệ ngũ tướng kỹ, không gian trì hoán. Một màn quỷ dị phát sinh. Lam tú thần dùng ra không gian trí hoán phía sau, Đinh Hiểu đột nhiên phát phát hiện mình cùng Tiểu dạ chính đặt mình vào tại trong một mảnh biển lửa. Thật giống như hắn đột nhiên từ chỗ cũ bị đổi đến bất diệt chân hỏa bên trên. Người này tương kỹ cũng quá biến thái. Đinh Hiểu giận chửi một câu, vội vàng một kích thiên quân phá hiểu phụ vùng ra, lấy trích dương chân hỏa cùng bất diệt chân hỏa chống lại. Mục Long Nhân, những cái kia cự Long xúc tu lại tới. Tiểu Dại, trở về. Đinh Hiểu triệu hồi Tiểu dạ mắt thấy mấy trăm đầu cự Long nhào tới, Đinh Hiểu đột nhiên triệt tiêu huyền hỏa chiến phủ cùng trích dương chân hỏa, bất diệt chân hỏa lập tức ngay lập tức đem Đinh Hiểu nuốt hết. Cùng lúc đó. Cự Long xuất thủ cùng nhau đánh phía Đinh Hiểu. Liệt Diễm bên trong một thanh âm bạo khởi, thiên ma sát tinh. Hắc vụ đúc lên một đôi con mắt màu đỏ trợn mắt tròn xoe. căn khôn điên phủ. Đinh Hiểu sau lưng hiện ra phệ nguyên thú hư tượng, nó mở ra miệng rộng lộ ra trong miệng màu đen vòng xoáy. Bất Diệt chân hỏa lửa cháy hừng hực, bị phệ nguyên thú điên cuồng thôn phệ. Sau một khắc, Đinh Hiểu quát lên một tiếng lớn, trích dương bất diệt khai thiên diệt thế. Địa ngục, thiên trường, diệt thế. Cái này một bữa bên trong càng là dung hợp trích dương chân hỏa cùng bất diệt chân hỏa thao thiên hỏa ngọn lửa, một đạo to lớn vô cùng hỏa vòng nháy mắt bắn ra cho dù là thú thần nắm giữ không gian thiết cát, không gian chi hoán dạng này không thể tưởng tượng tương kỹ, nhưng cự long xuất thủ khoảng cách đinh hiệu quá gần, thú thần căn bản không kịp phản ứng. Một tiếng tiếng xe do phía sau, mấy chục cái xông lên phía trước nhất cự long xuất thủ, bị khai thiên diệt thế một đũa, cùng nhau chặt đứt. Làm cự long xuất thủ một nửa thân thể rơi xuống, Hắc Vũ yếu ớt cảm thán một câu. Cái này, ta đi, ngươi tiểu tử thối này, ngươi, ngươi phía trước là không phải cố ý đánh tình cảm bại, lừa gạt ta giúp ngươi. Chương 766, tuyệt vọng cùng hy vọng, chương 766, tuyệt vọng cùng hy vọng. Đinh hiệu lần này thật đúng là không có lựa gà hắc vụ, hắn phía trước đích thật là xác định chính mình không có khả năng đánh qua thú thần. Nhưng vấn đề là, hắn không nghĩ tới hắc vụ lần này cung cấp trợ lực so với lần trước càng mạnh. Nếu như không phải hắc vụ, hắn Càn Khôn Điên Phục không có khả năng chịu đựng nổi bất diệt chân hỏa tổn thương. Sau khi hạ xuống, Đinh hiệu thở hổn hển, ánh mắt nhưng như cố gắt gao nhìn chằm chằm thú thần. Hắn rất rõ ràng, những cái kia cự long chẳng qua là thú thần xúc tu mà thôi, mà thú thần cũng tuyệt đối không có dùng ra toàn lực. Thế nhưng hắn còn có thể sử dụng con bài chưa lật, đã còn giữ lại không nhiều lắm. Thú thần nhìn xem những cái kia cự long thân thể rơi xuống, không có chút rung động nào ánh mắt cuối cùng có biến hóa nó đầu tiên là kinh ngạc nhìn trên mặt đất những cái kia hóa thành cho tàn cự long thân thể tiếp lấy có chút hít mắt lại miệng vết thương của nó đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục những cái kia bị chém đứt bộ vị từ phần đuôi một lần nữa sinh xuất hiện long thân long trảo đầu rồng nhân loại ngươi chọc giận ta thú thần thanh âm trầm thấp mang theo hừng hực lửa giận đỉnh đầu hồ rung nham, rung nham lưu động đột nhiên tăng nhanh xung quanh tầng nhầm thạch thế mà bởi vì một câu nói của nó bắt đầu chấn động vĩ liệt toàn bộ đáy hồ không gian nhiệt độ đột nhiên lên cao Đinh Hiểu cố gắng để thân hình của mình ổn định, ánh mắt một khắc không dám rời đi thu thần nửa phần, bên cạnh thính hồn linh không ngừng phát ra tiếng vang. Có trời mới biết người này, lúc nào một chiêu không gian tương kỹ, liền có thể đem chính mình cắt thành hai nửa. Không những như vậy, Đinh Hiểu còn nhất định phải thời khắc quan tâm chính mình tình huống xung quanh, nói không chừng nó không gian trí hoán sẽ đem mình đổi đến cái gì muốn mạng hoàn cảnh bên trong. Ngay tại Đinh Hiểu tập trung 12 phần tinh lực, thời khắc đề phòng thời điểm, hát vụ âm thanh lại vang lên. "Uy, tiểu tử, lần này chúng ta hình như muốn thảm, cái kia Dương Náo đại thúc giận." Đinh Hiểu tức sạm mặt lại, chẳng lẽ ta nhìn không ra nó tức giận sao? Đồ đần mới nhìn không ra. Ta nói, ngươi bây giờ là linh tướng, liên hảo hảo làm cái linh tướng được hay không? Không muốn nói chuyện với ta. Đinh Hiểu thực tế nhịn không được, tranh thủ thời gian ngăn lại hắc vụ cùng chính mình tầng gấu. Thú thần trong mắt, sắc ý lan lộn. Sau lưng nó đột nhiên hiện ra một cái cổ quái linh tướng. Nói là linh tướng, nhưng Đinh Hiểu đều có chút không quá xác định, nói nó là một cái hình vẽ có lẽ càng thêm chuẩn xác. Đây là một cái hơi mở to lớn hình lập phương, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì trang trí, nội bộ thì là đen kịt một màu. Cái kia linh tướng lơ lửng tại thú thần sau lưng, thể tích so thú thần còn muốn lớn mấy lần. Người tin hay không, người này khẳng định có không gian linh tướng, hỏa diễm linh tướng, thổ nguyên tố linh tướng, hắc ám nguyên tố linh tướng, kim nguyên tố linh tướng, một loại nào đó loài rồng linh tướng. Cái kia không gian thiết ác, hẳn là không gian linh tướng cùng kim nguyên tố linh tướng dung hợp. Hắc vụ, Đinh Hiểu không thể không đánh gây Hắc vụ, cả giận nói, ngươi cho ta yên tĩnh một chút. Hắn hiện tại thật có điểm hối hận, để Hắc vụ lâm thời sung làm chính mình để bắt linh tướng. Thú thần ánh mắt quét về Đinh Hiểu, ngươi dám cắt ta thân thể, vậy ta chỉ có thể thay đổi chủ ý. Ta muốn để ngươi ở trong bóng tối vô tận, chịu đựng không có tận cùng tra tấn. Mà khác, ta lại đưa ngươi một phần đại lệ Ngươi có thể còn không biết, ngươi bằng hưu thang chấn, thang tuyết còn ở bên ngoài à? Càng làm cho ngươi không nghĩ tới là, ngươi một mực tìm kiếm muội muội cũng ở bên ngoài. Ta sẽ đích thân đem bọn họ toàn bộ đánh giết, cũng tốt chuyện để chặt đứt ngươi cái gọi là lo lắng. Đinh Hiểu trừng to mắt, ngươi, ngươi nói cái gì? Linh Nhi ở bên ngoài. Phía trước Đinh Hiểu đã làm tốt chết trận chuẩn bị, thế nhưng nghe đến tin tức này phía sau, hắn đột nhiên có một loại mãnh liệt ý nghĩ, hắn không thể chết, hắn muốn đi gặp Linh Nhi. Đúng vào lúc này, thú thần phát động tướng kỹ, ngươi chạy không thoát. Đệ ngũ tướng kỹ, không gian trì hoán. Đệ cửu tướng kỹ, vĩnh hằng tù lung. Sau một khắc, Đinh Hiểu đột nhiên phát hiện, chính mình đã đưa thân vào một mảnh bóng đêm vô tận bên trong. Nơi này không là trước kia đáy hồ, nơi này không có thu thần, không có dung nham, không có bất diệt chân hỏa, không có một tia sáng. Trước mắt chỉ có vô biên hắc ám. Nhưng mà, sự tình còn chưa kết thúc. Xung quanh hắc ám điên cuồng ép đi qua, Đinh Hiểu đột nhiên cảm giác được chính mình xung quanh áp lực tăng mạnh. Một thanh âm không biết từ phương hướng nào truyền đến. Tại chỗ này, người đem tiếp nhận không có tận cùng áp lực, cuối cùng, thân thể của người, người linh hồn đều đem bị bóng đêm vô tận thôn phệ. Đột nhiên, Đinh Hiểu phần bụng cảm thấy một trận hơi sáng. Ngay sau đó, Đinh Hiểu chớm mắt nhìn chính mình bản mệnh linh cung bị người phá vỡ. Chậm chậm chậm, ngươi linh tướng ngược lại là cùng thôn vệ hỗn độn thạch bản tương đối phù hợp. Nếu như không phải là bởi vì thạch bản nguyên chủ trọng sinh, ngươi còn thật sự là một cái không sai người thừa kế. Tiếng nói dừng lại lúc, Đinh Hiểu nhìn thấy nguyên bản nằm ở trong cơ thể hắn năm khối thôn vệ hỗn độn thạch bản, từng cái bay ra bản mệnh linh cung, chui vào bóng tối vô tận biến mất không thấy gì nữa. Thạch bản, Đinh Hiểu hai mắt trợn lên, những này thạch bản đều là hắn dùng mệnh đuổi lấy. Đáng tiếc, hắn ánh mắt không cách nào xuyên thấu hả gãm. Ta đã sớm nói, giết ngươi với ta mà nói tựa như nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản, đinh hiệu linh cũng khép kín, phần bụng cũng dần dần khép lại. Ta sẽ thực hiện ta hứa hẹn, đem ngươi giàn vật đến chết, cho nên hiện tại ta còn sẽ không giết ngươi. à, đúng, nếu như ngươi muốn dùng cản khôn điên phục, đại khái có thể thử nhìn một chút. yên tâm, ta sẽ khống chế tốt áp lực, để ngươi không đến mức nhanh như vậy cho an bệ bụng. lần sau gặp mặt lúc, ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy ta là như thế nào giết chết ngươi quan tâm những người kia. cái thanh âm kia cuối cùng biến mất, mà đinh hiệu tâm cũng đã theo cái kia biến mất âm thanh cùng một chỗ, rơi vào vô biên hảm. cảm giác bất lực, cảm giác cay nấy tuyệt vọng những tâm tình này tràn ngập đinh hiệu trong đầu phía trước chiến đấu đối với thú thần đến nói chỉ là ngoài ý muốn chỉ cần nó nghiêm túc chính mình tại thú thần trước mặt không hề có lực phản thủ tựa như thú thần nói tới giết chết hắn tựa như là nghiền chết một con kiến thạch bản không có hắn đã không có năng lực lại cùng phật tông tranh đấu tất cả cố gắng bị người tùy tiện lấy đi uy ngươi ngươi không sao chứ hắc vụ âm thanh tại trống rông hắc ám không gian bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng đinh hiệu không có trả lời hắc vụ vấn đề hắn thậm chí từ bỏ chống cự xung quanh áp lực áp lực vô tận ép hướng đinh hiệu Có thể chính như thú thần nói tới, loại này áp lực vừa đúng, có thể để cho Đinh Hiểu cảm nhận được thống khổ, nhưng lại không đến mức muốn hắn mệnh. "Uy, Đinh Hiểu, đừng tê ư? Tất cả đều kết thúc." Đinh Hiểu vô lực nói, thật sự là trò cười, ta còn tưởng rằng chính mình có thể có một tia cơ hội, nhưng ta liền một tia cơ hội đều không có. "Ta biết." Hắc Vũ nói, "Ta biết ngươi chỉ cần có một tia cơ hội, cũng có thể sáng tạo kỳ tích, ta gặp quá nhiều lần. Kỳ thật, ta cũng một mực thật bội phục ngươi điểm này." Thách Bản không có Đinh Hiểu âm thanh run rẩy, "Ta lấy cái gì đi cùng Phật tông đi đấu?" Hắc Vũ lúc này cũng không biết nên nói cái gì đi tới thất cấp đại lục phía sau đỉnh cấp cường giả đều là nắm giữ thạch bản người mấu chốt nhất là thần đồ thạch bản bên trong còn cất giấu đột phá cựu tinh linh thần bí mật bây giờ đinh hiểu mất đi tất cả thạch bản hắn cũng không còn cách nào dọc theo cựu thần đã từng thần đồ, đột phá cực hạn dương Náo đại nói nói muội muội ngươi còn ở bên ngoài đinh hiểu đột nhiên gật đầu nhưng một lát sau hắn lại cúi đầu ta cứu không được nàng chờ mặc thật lâu yên tĩnh ngoại bộ áp lực đè ép mang tới thống khổ đinh hiểu đã chết lặng hắn hiện tại phảng phất một bộ chân chính linh sát cái xác không hồn tâm đã chết hấp vụ thở dài một tiếng. Lên tiếng lần nữa, ngươi không bằng tượng Nam Phong, Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, ngẩng đầu, không biết vì sao Hát Vũ lại đột nhiên nói lên cái này. Tượng Nam Phong nội nhập lạc lối, tôn sủng có thể tìm tới một đầu khác biệt cùng thạch bản nguyên chủ con đường, vì sao ngươi không thể? Lạc lối tương đương với tại lĩnh ngộ bên trên, cùng thần minh không nhất trí với nhau, độ khó cùng nhìn thẳng vào thần minh có gì khác biệt? Hắn có thể thắng, ngươi vì sao không thể? Đinh Hiểu hai mắt rung động, không có thạch bản lại như thế nào? Thạch bản là cái gì? Không phải liền là kinh nghiệm của tiền nhân sao? Ngươi cái này cùng nhau đi tới, chân chính được bao nhiêu tiền bối chỉ điểm đâu? Rõ ràng ngươi là dựa vào chính mình từng bước một đi đến hôm nay, vì sao cho tới bây giờ, ngươi lại đột nhiên đối thạch bạn coi trọng như thế? Chính ngươi nói, thần, ma, Phật, người có gì khác biệt? Thần minh có thể linh ngộ, ngươi vì sao không thể linh ngộ? Nhân loại tinh thần lực mới là tối cường, ngươi dựa vào cái gì không sánh bằng vạn thần chi chủ? Tất nhiên bọn họ cướp đi ngươi thần đồ thập bạn, vậy liền chính mình đi ra một đầu thần đồ, lại có sợ gì? Chẳng lẽ, ngươi thật muốn nhìn cái kia Dương Nao đại giết ngươi muội muội, ngươi bằng hữu? Đinh Hiểu ánh mắt bên trong, dần dần khôi phục thần thái. Không nghĩ tới tại chính mình nhất lúc tuyệt vọng, Vậy mà là hắc vụ cho hắn lòng tin. Khu khu, đương nhiên, ta cũng biết tình cảnh hiện tại bên dưới, ta nói nhiều như thế có chút đứng nói chuyện không đau eo cảm giác, thế nhưng à, làm ngươi linh tướng về sau, ta vừa vặn đột nhiên nhìn thấy. Tiên kia hình như không có đem thạch bản cầm sạch sẽ. Đinh Hiểu Trừng to mắt, có ý tứ gì? Tiểu gia hỏa cuối cùng không nhịn được lên tiếng, "Chủ nhân, ngươi còn nhớ rõ dung hợp thạch bản thời điểm, xuất hiện cái kia hắc sát tiên thể sao? Nó còn lại." Chương 767, Mẫn Diệt, chương 767, Mẫn Diệt. Lúc này, Đinh Hiểu ý thức chính lơ lửng tại cái kia hắc sát tiên thể trước mặt bên cạnh hắn hấp vụ vừa quanh hấp vụ thứ này vì cái gì còn tại trong cơ thể ta đinh hiểu mắt thấy cái kia hấp sát thiên thể đối bên cạnh nói thạch bản bên trong lưu lại năng lượng cảm ngộ không phải đều có lẽ thuộc về thạch bản nguyên chủ sao đinh hiểu hơi nghi hoặc một chút tất nhiên thạch bản bị cất đi như vậy cái này phụ thuộc vào thạch bản tồn tại đồ vật vì sao đơn độc lưu ở trong cơ thể mình không biết hấp vụ ngắn gọn hồi đáp người thật không biết thật không biết hấp vụ thản nhiên nói trường hợp này ta cũng chưa nghe nói qua ngươi tại thạch bản bên trong thấy đều là không chân thật dung hợp thạch bản quá trình Kỳ thật chính là nhận biết Thạch Bản Nguyên Chủ cảm ngộ quá trình, cũng chính là nói, ngươi nhìn thấy đều chỉ là Thạch Bản Nguyên Chủ tư duy cụ hiện. Theo lý thuyết, Thạch Bản không có, những vật này cũng có thể cùng Thạch Bản cùng một chỗ biến mất, nhưng bây giờ, nếu như nhất định để ta giải thích cho ngươi lời nói, ta nghĩ, khả năng duy nhất chính là, thứ này là Thạch Bản Nguyên Chủ không muốn mang đi đồ vật. Đinh hiểu cau mày, Thạch Bản Nguyên Chủ không muốn mang đi đồ vật. Đó là cái gì? Tất nhiên ngươi thấy đều là Nguyên Chủ tư duy cụ hiện, như vậy hắn không muốn mang đi, đơn giản chính là chỗ hoảng hốt đồ vật. Thứ này, khả năng là hắn tận mắt nhìn thấy hoảng hốt, phản ứng lại trong ý thức cũng có thể đồng thời không chân thật tồn tại, chỉ là hắn đối hoàng hốt cô voi phản ứng. Đinh Hiểu càng thêm kinh ngạc, thần minh cũng có hoàng hốt. Ta nếu là không có hoàng hốt, đã sớm cùng vô lượng thiên ma phủ trận đồng quy vu tận. đã có tư duy, tự nhiên là có cảm xúc, có hoàng hốt. Đinh Hiểu theo bản năng gật đầu. như vậy vị này vạn ác chi nguyên, chúng thần chi chủ, thời không chủ tể chỗ hoàng hốt, là cái gì đây? Đinh Hiểu lập tức nghĩ đến đáp án. liên tục năm khối kịch bản, vị này đã từng cường đại thần minh từ đầu đến cuối chỉ đối một việc canh cánh trong lòng. hắn không cách nào chiến thắng đối thủ kia. Hắc Vụ mở miệng nói, Đinh Hiểu thạch bản hiện tại đã bị cướp đi, ngươi muốn tại không có thạch bản tham chiếu dưới tình huống lục lọi ra một đầu thuộc về mình đường. nếu như ngươi có thể chiến thắng chúng thần chi chủ hoàng hốt, như vậy ngươi thậm chí có khả năng vượt qua cái kia tối cường thần minh. chỉ là ngươi phải hiểu được, có thể để cho thần minh hoàng hốt đổ vật, khả năng là ngươi không thể thừa nhận. tiểu gia hỏa nhảy đến đinh hiệu trên bả vai, hai cái móng vuốt nhỏ ôm đinh hiệu cái cổ, nhọn khuôn mặt nhỏ tại đinh hiệu trên mặt cọ sát, không muốn nói, chủ nhân, ngươi phải đi vào thật sao? hắc sắc thiên thể tất nhiên chỉ là ý thức cố vơi, như vậy xem ra tiểu gia hỏa là không thể nào theo đinh hiệu cùng một chỗ tiến bảo. tất cả đều chỉ có thể dựa vào đinh hiệu chính mình. Cái này hắc sắc thiên thể đinh hiệu đã từng mấy lần muốn đi vào, nhưng đều nhìn xuống, hắn đã nghĩ kỹ, thu thập nhiều mấy khối thạch bản phía sau lại tiến vào. Nhưng bây giờ, hắn không thể không trước thời hạn tiến vào. Đinh hiệu nhìn xem trên bả vai tiểu gia hỏa, trong lòng không khỏi cảm khái. Qua nhiều năm như vậy, tiểu gia hỏa một mực cùng hắn kề vai chiến đấu, bọn họ ở giữa đã sớm vượt qua đồng bạn quan hệ, đã sớm hòa làm một thể. Hắn đột nhiên có chút minh bạch, vì cái gì rất nhiều linh tướng cuối cùng đều sẽ phản vệ chủ nhân linh hồn, có lẽ không phải bọn họ có mang ác ý, chỉ là bọn họ đã sớm đem mình cùng chủ nhân xem làm một thể tồn tại. Nhưng mà, cựu tinh linh thần về sau, linh tướng nhưng lại trở thành linh tướng sư đột phá chướng ngại, thực sự là cái khó giải nan đề. Hiện tại để lại cho Đinh Hiểu thời gian không nhiều lắm, Đinh Hiểu đối tiểu gia hỏa khẽ mỉm cười, lại nhìn về phía Hắc vụ, hít sâu một hơi, nói: "Đi." Dứt lời, Đinh Hiểu trôi hướng cái kia Hắc Sắc Thiên Thể. Rất nhanh, Đinh Hiểu liền chui vào cái kia Hắc Sắc Thiên Thể bên trong, phản phất bị tôn phệ đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Đinh Hiểu rời đi phía sau, xem như linh hiệu linh tướng, tiểu gia hỏa cùng Hắc Vũ cũng đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, trở về tới Đinh Hiểu bản mệnh linh cung bên trong. 8. Hắc ám, vô biên hắc ám. Nơi này rõ ràng tràn ngập bóng đêm vô tận, nhưng lại trống rỗng. Rõ ràng mở to mắt, nhưng không nhìn thấy bất kỳ vật gì, có khi hắn thậm chí hoài nghi mình có phải là thật hay không mở mắt. Không biết qua bao lâu, dần dần, đinh hiểu ý thức có chút mơ hồ, hắn thậm chí có chút hoài nghi mình có tồn tại hay không. Làm cái này đáng sợ suy nghĩ dâng lên ngay mắt, đinh hiểu lập tức ý thức được vừa vặn ý nghĩ của mình có nhiều đáng sợ. Lúc này đinh hiểu không có tư thể, đến mức ý thức, nếu như ý thức của hắn cho rằng mình không tồn tại, kết quả hắn có thể hay không thật không tồn tại. Nghĩ tới đây, đinh hiểu không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ. Có lẽ ngay tại vừa rồi cái kia lơ đãng ngáy mắt, hắn suýt nữa triệt để mất riết. Đinh Hiểu cố gắng để tan dã tinh thần tập trung lại, không ngừng hướng chính mình đặt câu hỏi, không cho nào chống không rảnh rỗi. Nguyên chủ hoàng hốt chính là cái gì? Là đánh bại hắn đối thủ kia sao? Nơi này cùng đối thủ kia có quan hệ gì? Đối thủ kia có phải là từ nơi này đi ra? Nơi này có phải là thai ngén vệ nguyên thử, thôn thiên vệ thần thử địa phương? Thạch bản nguyên chủ thực lực đã thiên địa khó lường, đến cùng là năng lực gì mới có thể đánh bại hắn? Nhưng mà, cứ việc Đinh Hiểu không ngừng đặt câu hỏi, đầu óc của hắn không ngừng tại vấn chuyện thế nhưng lâu ngày, thời gian dài ở vào loại này kỳ lạ hoàn cảnh bên trong, đinh hiệu ý thức không bị không chế, bắt đầu càng ngày càng khó mà tập trung, hắn tinh thần tại tan rã, không giống như là buồn ngủ, nhưng lại không suy nghĩ tất cả vấn đề, lại tiếp tục như vậy, ta liền không đi ra ngoài được. đinh hiệu còn đang rải rủa, chết tiệt, đầu óc của ta hình như động bất quá đến rồi, nơi này là là tràn ngập tinh thần không chế sao? nhưng nơi này không có tướng lực, không có tinh thần chi lực, nơi này cái gì cũng không có, có lẽ nơi này vốn là không nên tồn tại bất kỳ cái gì sự vật, dù cho tiến vào cái này không gian cuối cùng cũng sẽ hóa thành hư vô. Đinh Hiểu đại não vận chuyển đã càng ngày càng chậm, ý thức của hắn không ngừng suy yếu, thậm chí hắn đã không cách nào hướng chính mình đặt câu hỏi. Có thể làm thần minh cảm thấy hoảng hốt sự vật, quả nhiên là Đinh Hiểu không cách nào tưởng tượng. Hắn thậm chí còn chưa hiểu bất kỳ một vấn đề gì đáp án, ý thức liền đã mơ hồ đến chỉ còn lại một ý nghĩ. Đến cuối cùng, Đinh Hiểu trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ. Ta, ta phải chết ở chỗ này sao? Không, không phải chết, là mất diệt. Mất diệt. Đinh Hiểu có một bi linh tướng, biểu tượng tử vong. Có thể hắn mộ bi linh tướng tại cái này quỷ dị không biết há cảm thế giới bên trong, lại nhỏ bé đến có thể xem nhẹ. Đây là áp đảo sinh tử pháp tắc. Tại vũ trụ pháp tắc trước mặt, cái gọi là sinh tử, có lẽ chỉ là một cái nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé vấn đề. Cuối cùng, tại vô thượng pháp tắc trước mặt, đinh hiểu mất đi tồn tại ý thức, dung nhập mảnh này hỗn độn đen trong bóng tối. 8. Hắc vụ bây giờ còn chưa có lui ra linh tướng trạng thái, tất cả mọi người là linh tướng, hắn cuối cùng có thể cùng mặt khác linh tướng trao đổi. Hắn đang cùng thần ma linh tướng thảo luận, không muốn lại thôn phệ hắn Hắc vụ. Đột nhiên, phệ nguyên thử, chi view trên phủ, tình nhân đi. Trích Dương chân hỏa, thần ma linh tướng, Phật tướng linh tướng, mộ bi linh tướng, bao gồm chính Hán, tất cả linh tướng thân thể đều đang từ từ tiêu tán. Ta dựa vào, cái này, đây là có chuyện gì? Các loại, ta không phải linh tướng, ta muốn hắc vụ muốn tránh thoát cố lực lượng này, đáng tiếc, cho dù là Hán, cũng vô pháp ngăn cản thân thể tiêu tán. Chủ nhân tiểu gia hỏa ngơ ngác nhìn cái đuôi của mình hóa thành điểm sáng, trong mắt rưng rưng. Sau đó, nó lại thoải mái đồng dạng nhắm mắt lại, "Chủ nhân, có thể trở thành ngươi linh tướng, ta rất tự hào." Chi view chiến phủ có chút rung động, "Chủ nhân, ngươi đã đáp ứng ta, ngươi sẽ trở thành thời đại mới chiến thần." Còn tốt ngươi không có lừa cả ta. Đi theo chủ nhân, Chi View chiến phủ chết cũng không tiếc. Chương 768, chân chính bán thần. chương 768, chân chính bán thần. Chi View cùng hoàng đế một trận chiến, bại vào chắc lộc, hôm nay, Đinh Hiểu vẫn lạc tại bóng đêm vô tận. 8. Phát võ đại lục mấy chục cái thế lực cao cấp cao thủ, đã cùng thú thần kịch chiến 8 ngày 8 đêm. Thú thần bị chúng hơn cao thủ vây công, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đúng vào lúc này, đã bình tĩnh núi lửa, đột nhiên, lại lần nữa chấn động kịch liệt. Chỉ bất quá lần này chấn động, so ngày trước càng thêm mấy lần. Đại địa hiện ra từng đạo khe nước to lớn, những này khe hở lẫn nhau liên kết, đem toàn bộ khu vực bên trong mặt đất chia cắt thành từng khối từng khối độc lập lục địa. Từ trong cái khe, mọi người nhìn thấy hồng quang sáng lên. Thang trấn nhìn xem bên cạnh chân trong cái khe, dung nham ngay tại dâng lên, lập tức hoảng sợ nói: "Chuyện gì xảy ra?" Một lát sau, thang trấn năm người bất ngờ phát hiện dưới người mình thổ địa vậy mà rời động. Nhìn kỹ lại, ánh mắt quét qua phạm vi bên trong, dòng lượng dung nham từ các nơi trong cái khe dâng lên, liếc nhìn lại, những cái tia khe hở phảng phất thành từng đầu kinh mạch, tràn ngập dung nham. Bị chia cắt từng khối thổ địa, có chút chìm vào dung nham bên trong có chút thì lên, giống như trong biển rộng một khối băng nổi. Thang chấn dưới chân bọn hắn mặt đất đang hạ xuống, Phúc Lão một phát bắt được thang chấn cùng Tuyết Nhi, đem hai người tới một khối nham thạch to lớn bên trên. Tuyết Nhi khiếp sợ nhìn xem xung quanh, khẽ mắt nhảy lên, mờ mịt nói, nơi này bị dung nham cháy mất, núi lửa ngọn núi không có dấu hiệu nào đột nhiên sụp đổ lún xuống dưới. Lần này dung nham không có lấy núi lửa buộc phát hình thức xuất hiện, mà là từ lòng đất đột nhiên dâng lên, trực tiếp đem toàn bộ lục địa chìm ngập. Tô Trọng cảnh cùng đội ngũ đang cùng thú thần chiến đấu, phát hiện xung quanh biến hóa, hắn dùng khăn tay bịt lại miệng mũi, cao mày, Thiết Vệ có chút meo mắt lại. Hình như có đồ vật gì muốn đi ra. Vô cốt hướng thú thần đánh ra một đạo linh phù, thừa cơ lui trở về đến đội ngũ bên trong, sắc mặt của nàng cũng biến thành ngưng trọng dị thường, còn có một cái thú thần. Tô trọng cảnh con ngươi co lên, âm thanh lạnh lùng nói, pháp võ đại lục đỉnh cấp xem sao thầy đều nói nơi này sẽ phát sinh biến đổi lớn, phụ thân đã sớm bàn giao qua, nơi này tuyệt không có khả năng chỉ là một cái thú thần đơn giản như vậy. Đều sốc lại tinh thần cho ta, nói không chừng chân chính bảo bối, hiện tại mới xuất hiện. Thế vậy ánh mắt trấn định, hạ lệnh, tiếp xuống nghe cho kỹ, hiện tại cái này thú thần đang bị trung gia dẫn đi, đều không nên chủ động xuất thủ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Vô cốt thì quay đầu, nhìn xem một khối khác phủ đạo bên trên một đám người. Nơi đó cầm đầu là một cái nữ tử áo đen, tuổi không lớn lắm, lại đặc biệt tỉnh áo. Trước đây cùng thú thần dây dưa, bọn họ phật tông từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Phật tông đám gia hỏa này là làm sao biết chúng ta tới đây? Vô cốt hỏi. Các thế lực lớn tại quyết định trước đến xem xét thời điểm, ước định thời gian, chỉnh tự, tụ lại thời gian, mà còn đặc biệt tránh đi phật tông. Kết quả, bọn họ vừa tới, phật tông thế mà cũng đến. Thiết vệ lạnh cười một tiếng, họ lên thiên giới sơn chúng ta xem sao thầy có thể tính ở đây có biến, bọn họ xem sao thầy tự nhiên cũng có thể tính ra đến đến mức thời gian cụ thể, bọn họ chỉ cần canh giữ ở phụ cận, tiếp cận một chi đội ngũ lại theo đuôi phía sau liền có thể vô cốt khinh thường nhẹ hừ một tiếng, xem ra là nghĩ đến thì ngủ. bất quá các ngươi phát hiện không có, bọn họ hạ quyết định thế mà không phải tứ tí hộ pháp, ngược lại là cái kia mặc kim văn hắc bảo cô gái trẻ tuổi. đang lúc nói chuyện, chúng người dưới chân một trận mãnh liệt lay động, tô trọng cảnh vội vàng nói đi đến đều đến, đến rồi, bây giờ không phải là quản bọn họ thời điểm, xem trước một chút nơi này có bảo vật gì mặt khác từng cái đội ngũ cũng đều phát hiện xung quanh biến hóa, nhộn nhịp tận lực tránh đi cùng thú thần tranh đấu. dù sao hiện tại thú thần ngay tại phóng tới trung gia, chỉ cần bọn họ không đi treo chọc thú thần, thú thần cũng không có cơ hội đến công kích bọn họ. trung gia đội ngũ đột nhiên liền thành thú thần công kích mục tiêu duy nhất, bất quá bọn họ cũng không phải đèn đã cạn dầu, hung hăng đem thú thần hướng mặt khác đội ngũ phương hướng dẫn. đúng vào lúc này đã bị dung nham bao trùn mặt hồ, một cái to lớn thân ảnh từ đáy hồ chậm rãi dâng lên. chư khổ vì cùng lúc trước cái kia thú thần chiến đấu trung gia, tất cả những người khác đều khiếp sợ nhìn hướng cái thân ảnh kia, nóng bỏng dung nham. Theo nó thân thể khổng lồ kêu bên trên trượt xuống, từng đầu cự long dương nhanh múa vướt vũ động, viên kia to lớn cùng loại dê rừng trên đầu, một đôi hai mắt màu đỏ, nhìn chăm chú lên xung quanh chỗ có người. Thang chấn bọn họ một mực ở vào biên giới chiến trường, phía trước cũng không có bị cuốn vào chiến đấu. Nhưng mà, cái kia thú thần ánh mắt, dẫn đầu liền nhìn về phía bọn họ vị trí phù đảo phương hướng. Cặp mắt kia từ trên người bọn họ vạch qua thời điểm, tu là thấp nhất tiêu nhi, liên tục lui về phía sau vài chục bước, suýt nữa ngã vào dung nham bên trong. Thang chấn cũng cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Hắn khiếp sợ nhìn xem thú thần phía sau Đông đảo Cự Long xúc tu, bất khả tư nghị nói, cái kia, nhưng cái kia xúc tu là Long. Phúc Lão lập tức đỡ lấy thang chấn, hắn có chút meo mắt lại, thật mạnh thú thần. Người này so trước đó cái kia nhưng muốn mạnh quá nhiều. Lộc Lão chính đỡ Tuyết Nhi, hắn gặp Tuyết Nhi có chút ngăn cản không nổi thú thần uy áp, nhét vào một viên thuốc đến trong miệng nàng, để Tuyết Nhi uống vào. Sau đó Lộc Lão cũng nhìn hướng cái này thú thần, trầm giọng nói, nó tại sao lại để mắt tới chúng ta? Lời còn chưa dứt, thú thần ánh mắt liền từ bọn họ bên này rời đi, rơi vào cách bọn họ cách đó không xa Phật tông trên thân mọi người. Phật tông mọi người thực lực có thể so với thang chấn cùng Tuyết Nhi mạnh hơn nhiều, Tứ Tí hộ pháp nhíu mày, hắn chú ý tới cái này thú thần ánh mắt, trên thực tế là đang nhìn chăm chú Linh Nhi. Hắn có chút nheo mắt lại, đối Linh Nhi nói, chúng ta phía trước thậm chí đều không có xuất thủ, nó tại sao lại để mắt tới ngươi? Linh Nhi đồng dạng nghi hoặc, lạnh lùng nói, ta cũng không biết. Tứ Tí hộ pháp bán tín bán nghi, bất quá lại cũng không có tiếp tục truy vấn. Đây là thủy thú thú thần, là thú thần bên trong thực lực tối cường một loại, mà cái này một cái so trước đó một con kia còn mạnh, hẳn là nắm giữ thời không nguyên tố đỉnh cấp thủy thú. Đều cẩn thận một chút. Nghe đến Tứ Tí Hộ Pháp nói như vậy, Linh Nhi trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Thời Không Nguyên Tố năng lực. Không sai, bọn họ nắm giữ nhất Nguyên Thủy Thần Minh huyết mạch, trong đó cực ít một bộ phận còn kế thừa Thời Không Nguyên Tố năng lực. Tứ Tí Hộ Pháp chăm chú nhìn cái kia thú thần, tiếp tục nói, vừa rồi một con kia thú thần đã rất khó đối phó, cái này một cái so vừa rồi cái kia càng mạnh mấy lần. Càng là cường đại dã thú, cũng là dễ dàng được đến cường đại thần minh ưu ái, người này không biết bị vị kia thần minh tàn hồn bám thân, bất quá có thể xác định chính là, cái này Hắc Sơn Dương, hẳn là thiên giới sơn tối cường thú thần một trong. Có lẽ, Quan Thiên Sư chỗ tiên đoán hay hoạn liền cùng cái này thú thần tương quan, linh nhi nhẹ gật đầu, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái này thú thần của bố, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. nhưng mà hiện nay cũng không có người tính toán rời đi, dù sao theo cái này càng cường đại hơn thú thần xuất hiện, thiên giới sơn chi mê cũng khoảng cách đáp án càng ngày càng gần. đúng vào lúc này, cái tia thú thần đột nhiên sau lưng xuất hiện một cái cự đại hình lập phương, tất cả mọi người khẩn trương lên. hiện trường không thiếu cựu tinh linh thần cảnh siêu cấp cường giả, thế nhưng tuyệt đại bộ phận người thậm chí đều chưa nghe nói qua loại này linh tướng, chỉ có thể thông qua một chút nghe đồn, cộng thêm suy đoán phán đoán ra cái này hình lập phương, đại khái cùng thời không linh tương có quan hệ. cẩn thận. thọ lao lập tức ngăn tại thang trấn cùng tuyết nhi trước người. đệ tam tương kỹ, không gian thiết cắt. nơi xa đang cùng lúc trước thú thần giao thủ trung gia cao thủ, một người đang cùng hơi nhỏ hơn cái kia thú thần lúc giao thủ, đột nhiên thân thể không có dấu hiệu nào bị một phân thành hai. cái kia tương đối tiểu thú thần quay đầu nhìn thoáng qua, liền chui vào dung nham bên trong, biến mất không thấy gì nữa. trong ngay mắt, cách nhau ngàn mét, tên tiêu cao tinh cấp linh thần cảnh cường giả trực tiếp bị đánh giết. tất cả mọi người chừng vào mắt. cái này, đây chính là không gian tương kỹ. quá đáng sợ nó tương ký một điểm báo hiệu đều không có thời không tướng kỹ là thần minh mới có không phải mặt khác tương kỹ có thể so sánh được đây mới thật sự là thu thần chân chính bán thần lúc này trong chiến trường chỉ còn lại một cái thu thần nhưng tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ đệ ngũ tướng kỹ không gian trí hoán thu thần từ tổ nói có hai cái đội ngũ vị trí đột nhiên phát sinh biến hóa một cái là thang chấn năm người một cái thì là phật tông đội ngũ hai cái này đội ngũ đột nhiên bị kéo gần lại cùng cái kia thu thần khoảng cách xung quanh không nhiều đầu cự long thân ảnh tại trong dung nham bồi hồi đem dưới chân bọn hắn phủ đảo bao vây lại Thú thần không có tiếp tục xuất thủ, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, "Ta biết các ngươi vì sao mà đến, đáng tiếc nơi này bảo vật không phải là các ngươi có tư cách muốn chạm. Hiện tại ta cho các ngươi một con đường sống, lập tức rời đi nơi đây. Chỉ có các ngươi cần lưu lại ba tính mạng người, làm vì bản tọa làm tròn lời hứa thẻ đánh bạc." Nói xong, thú thần nhìn về phía Phật tông cùng Thang Chấn hai đội. Ba người này, theo thứ tự là Thang Chấn, Thang Tuyết Nhi cùng Đinh Linh. Chương 769, Thần ban ân, chương 769, Thần ban ân. Thang Chấn cùng Tuyết Nhi quả thực không thể tin vào tai của mình. Hai người bọn họ vô danh tiểu bối thế mà bị thú thần điểm danh, phúc lộc thọ tam lão cũng đồng dạng một mặt không hiểu. thang gia huynh muội thân thế bọn họ rất rõ ràng, liền tính thang chấn đã từng tại đại kim làm mấy năm chỉ huy sứ, thế nhưng chỉ là một quốc gia bên trong, nào đó cái cơ cấu chỉ huy sứ làm sao có thể vào thú thần mắt? có thể nói toàn trường cảnh giới thấp nhất, đại khái chính là hai người này. thang lão đệ, đến cùng chuyện gì xảy ra? nó vì sao điểm danh muốn ngươi huynh muội tính mệnh? lộc lão ít có vội vàng sao động nói, ta, ta cũng không biết. thang chấn một mặt mơ mịt, hắn nhìn hướng muội muội, phát hiện muội muội đã mất ổn mất vía, hoang mang lo sợ, hẳn là càng thêm mê man bên kia, Tứ Tí hộ pháp nheo mắt lại. Xem như Phật tông hộ pháp, hắn tự nhiên biết Đinh Linh là thủ. Chẳng lẽ là vì Đinh Linh thể chất đặc ả thủ, thú thần mới nhất định muốn giết nàng. Đinh Linh xem như Phật tông coi trọng nhất nhân tài, quyết không thể chết. Đây là chức trách của hắn. Tô Trọng Cảnh lúc này trong đầu nhanh quay ngược trở lại, lúc này, bọn họ Tô gia là muốn đi, vẫn là muốn lưu. Hắn nhìn hướng Thiết vệ, nhỏ giọng hỏi, "Thiết vệ, ngươi cảm thấy thế nào?" Thiết vệ ánh mắt còn lưu lại tại Trung gia bên kia. Trung tiện bắt tinh linh thần cảnh, tại không có chút nào phất giác dưới tình huống, trực tiếp bị đánh giết Thiết vệ quay đầu nhìn hướng Tô Trọng Cảnh. Chúng ta nơi này có Cựu Tinh Linh Thần bảy người, Bát Tinh 11 người, Thất Tinh 23 người, cũng chính là nói, có thể hơi chút chống cự, chỉ có Cựu Tinh Linh Thần cảnh bảy người, những người khác, sợ rằng liền phòng thủ đều làm không được. Vô Cốt cũng nói, cái này thủy thú so trước đó cái kia cường đại quá nhiều. Tô Trọng cảnh ngưng tụ sắc gật đầu, xác thực, Cựu Tinh Linh Thần thực lực sai lệch quá nhiều, trong đó cấp cao nhất mới có cơ hội đột phá bình cảnh. Nhưng mà, nhiều năm qua đã không ai có thể đột phá Cựu Tinh Linh Thần cảnh giới. Có thể là cái này thú thần nắm giữ Nguyên Thủy Thần Minh trực hệ huyết mạch, lại có thần minh tàn hồn, trong cơ thể có lẽ còn có thạch bản lực lượng nói nó là nửa cái thần minh, không một chút nào quá đáng. Thiết vệ gật đầu nói, thiếu gia, vừa rồi cái này thú thần cũng đã nói, hắn muốn giết Phật Tông Đinh Linh, tuy nói chúng ta không cách nào tranh đoạt bảo vật, thế nhưng Phật Tông bọn họ thảm hại hơn, kỳ thật đối tại chúng ta mà nói, đây đã là kết quả tốt nhất. Thiết vệ nói điểm mấu chốt bên trên, Tô gia có thể giữ gìn thực lực, Phật Tông lại muốn tổn thất thủ lĩnh, này lên kia xuống, đối với một mực căm thủ Phật Tông Tô gia đến nói, đã thắng. Lúc này, vô cốt lại đề nghị, thiếu gia, chúng ta trước tiên có thể lùi đến xa một chút địa phương, đến lúc đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. To trọng cảnh nhéo mắt lại khe miệng có chút nâng lên, không sai, đã như vậy, chúng ta đi trước. Tô trọng cảnh nói xong, lúc này dẫn người rời đi. Tô gia bên này rời đi, những nhà khác hơn phân nửa cũng là nghĩ đến đồng dạng lý do, nhộn nhịp rút lui. Trung gia mặc dù bị chém giết một người, thế nhưng nhìn thấy Tô gia, Trương gia các đại gia tộc đội ngũ đã rút lui, bọn họ mặc dù trong lòng không cam lòng, cũng không thể không rút lui. Trong lúc nhất thời, nơi này liền chỉ còn lại hai chi đội ngũ. Đinh Linh chỉ là nhìn thoáng qua thú thần, đột nhiên lại quay đầu nhìn hướng thang trần đám người, nàng ánh mắt cuối cùng rơi vào Tuyết Nhi trên thần. Hai người kia cảnh giới đều rất thấp, vì sao thú thần đơn độc muốn giết bọn hắn ba cái? Mình cùng cái kia giữa hai người, có cái gì điểm giống nhau? Thang Chấn nhìn thấy muội muội sợ hãi đến toàn thân run rẩy, giận từ tâm lên, hắn bọn tới dưới chân nham thạch bên dưới, đối với thú thần hô to: "Ngươi vì cái gì muốn giết chúng ta? Chúng ta thậm chí không có muốn tranh đoạt bảo vật." Nhắc tới, cái này hai cái đội ngũ lúc trước, vừa vặn đều là không có động thủ đội ngũ. Thú thần cặp kia kinh khủng hai mắt, bước lên yếu đốt hoàng quang, thanh âm của nó âm u không tình cảm chút nào: "Ta đã nói qua, các ngươi là ta làm tròn lời hứa thẻ đánh bạc." Nếu như các ngươi vẫn không rõ cũng không có quan hệ, các ngươi có thể hiểu thành, ta muốn các ngươi chết, các ngươi liền phải chết. Ngươi. Thang chấn nhất thời không biết nên làm sao tiếp tục hỏi tiếp. Thú thần lại mở miệng nói, Phật tông tứ tí hộ pháp, nghe nói là cựu tinh linh thần bên trong đỉnh cấp cường giả, làm sao, ngươi muốn vì nàng đem tính mạng của mình dựa vào. Tứ tí hộ pháp trong lòng một trận, tại cái này chỉ thú vật biết chính mình thực lực, còn có thể như vậy là nhạn, có thể thấy được nó nắm giữ tuyệt đối tự tin. Chăm mặc một lát, tứ tí thú thần nói, không cho Đinh Linh chết trận, là chức trách của ta, cho dù là đem tính mệnh lưu lại. Thú thần khinh miệt nói, các ngươi phật tông tự cho là tìm tới đột phá bình cảnh biện pháp, các ngươi thể sống chết muốn bảo vệ linh linh, đơn giản chính là vì đạt tới mục đích cuối cùng nhất. có thể là các ngươi căn bản cũng không biết, dù cho các ngươi có thể đột phá cựu tinh linh thần cảnh, tất cả cũng đều chỉ là phí công. tứ tí hộ pháp không có lại mở miệng. thú thần thì vừa nhìn về phía phúc lộc thọ tam lão, đã từng đại kim quốc nhất phẩm cung phụng, ba người các ngươi cũng không có ý định rời đi. thang chấn vội vàng nhìn hướng tam lão, hắn đang muốn mở miệng, phúc lao đối hắn khẽ mỉm cười, lắc đầu. lộc lao hồng thanh nói, chúng ta đáp ứng qua thang chấn, muốn giúp hắn tìm tới bằng hữu của hắn. Ngươi cái này thú thần cũng muốn làm tròn lời hứa, chúng ta chẳng lẽ cũng không muốn rồi sao? thọ lao một mặt rút ra trường kiếm bên hông, nói: người sống một đời, chi kỷ khó cầu, lúc trước thang trấn trần cứu ta ba người mấy lần, hôm nay chúng ta ha có thể thấy chết không cứu. thú thần phát ra một trận trầm thấp tiếng cười. hương hương hử, một cái vì cái gọi là sự nghiệp, một cái vì cái gọi là hứa hẹn, hữu nghị thật sự là ngu muội đến cực điểm. đã các ngươi không muốn tiếp thu thần minh ban ân, như vậy ta chỉ có thể thỏa mãn các ngươi nguyện vọng, đem các ngươi cùng nhau ban cho cái chết. đệ nhị tương kỹ, mục long nhân. Đại lượng cự long xúc tu nhào về phía hai cái đội ngũ. Tứ Tí Hộ Pháp hai mắt trợn lên, lập tức ngăn tại Đinh Linh trước người, thấp giọng nói nói, có cơ hội liền chạy, không cần quả ta. Những người khác, thế sống chết tùy hộ Đinh Linh rút lui. Hộ Pháp, đây là mệnh lệnh. Tứ Tí Hộ Pháp không cho Đinh Linh cơ hội nói chuyện, sau đó phía sau hắn xuất hiện một tôn to lớn thần vật. Cự Phật ngồi xếp bằng, ba đầu sáu tay, thần thánh trang nghiêm, sau đó linh tướng cấp tốc dung nhập Tứ Tí Hộ Pháp trong cơ thể. Trong tay hắn đã nhiều hơn một thanh màu vàng đại đao. Đệ Tam Tương Kỷ, Đồ Long Thánh Đao. Bên kia vì phòng ngừa cự long xúc tu phá hư bọn họ chỉ có một khối nhỏ phù đảo lộc lao cùng phúc lao nhảy lên thật cao vượt lên trước nhào về phía của long thọ lao thì giữ vương thang chấn cùng tuyết nhi hai người thừa dịp tạm thời nhàn rỗi thọ lao đối thang chấn nói thang lao đệ lần này chúng ta cựu tử nhất sinh ghi nhớ có cơ hội liền chạy cái khác cái gì cũng không cần quan thang chấn hai mắt đỏ bừng chính muốn nói gì thọ lao cấp trước một bước nói liền tính ngươi không vì mình suy nghĩ một chút tuyết nhi chúng ta cái này ba cái lao đầu đời này đã không có gì theo đuổi mà tiểu tử ngươi liền tính không phải cái gì tu luyện kỳ tài Thế nhưng ngươi có thể dùng ngươi thông minh tài trí, tiếp tục thay đổi cái này cái thế giới. Nếu như chỉ có thang chấn một người, hắn hơn phân nửa là sẽ không đáp ứng, nhưng là nghĩ đến Tuyết Nhi, thang chấn không biết làm sao cự tuyệt. Thang chấn quay đầu nhìn hướng mắt hồn mất phía Tuyết Nhi, lại là đau lòng, lại là lo lắng. Tuyết Nhi chương 770, lưỡng cực xoay chuyển, chương 770, lưỡng cực xoay chuyển. Tứ Tí Hộ Pháp, Phúc Lộc Tam lao đang cùng cự long chém giết. Những cái kia cự long xúc tu cuồn cuộn không dứt, giết không hết, chặt đứt một đầu liền một lần nữa sinh ra một đầu. Ba đại cường giả mỗi khi muốn tiếp cận thú thần bản thể thời điểm, liền sẽ phát hiện vị trí của mình đột nhiên phát sinh di động, nguyên bản chỉ cần một lần nhảy vọt khoảng cách, đột nhiên thay đổi đến xa không thể chạm. Không gian thiết cắt. Đinh Linh chỗ đứng lập phù đảo, đột nhiên bị liên tục cắt chém, không tính rộng rãi phù đảo bị chia làm chỉ khối. Không gian chỉ hoán. Trừ Đinh Linh vị trí khối kia nham thạch, phù đảo những bộ phận khác, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, Đinh Linh bên người dung nham mặt ngoài hiện lên một chút sát. Đinh Linh trừng to mắt, thú thần vậy mà đem những người khác trực tiếp đưa đến dung nham dưới đáy. Có một ít người từ dung nham bên trong bật lên, nhưng cũng không còn cách nào leo lên Đinh Linh vị trí nham thạch chết tiệt, cái này không gian linh tương quá vô lại. một tên hắc bảo nhân cả giận nói, thời không linh tướng chỉ có tại đột phá cựu tinh linh thần cảnh về sau mới có cơ hội thu hoạch được, cũng chính là nói cái này loại năng lực cơ hội là thần minh đặc hữu năng lực. tại không gian linh tương trước mặt tất cả mọi người thủ đoạn đều thay đổi đến không còn chút sức lực nào. bên kia, thọ lao tựa hồ cảm nhận được không gian thiết cắt đánh tới, đột nhiên một kiếm vung hướng mặt hồ, dưới chân phù đạo bị cường đại lực phản chấn đẩy hướng lên bầu trời. người này công kích quá quỷ dị, ta ăn không được bao lâu. thang lão đệ, chuyên nhi, các ngươi đi. thọ lao giận quát một tiếng. Hán thú vương đại bên trong lao ra một cái to lớn màu trắng tiên hạc. thang chấn cùng tuyết nhi mới vừa ngồi tiên hạc bay lên, cái kia tiên hạc thân thể liền trực tiếp bị chỉnh thể chia bột hối. Thú thần thanh âm trầm thấp vang lên, không có lệnh của ta, ngươi cảm thấy bọn họ đi đến rồi chứ? Thọ lão nhìn xem chết không toàn thây tiên hạc, đau lòng không thôi, nhưng lúc này lại không có thời gian cùng mình người bạn cũ này tạm biệt. Thọ lão hét lớn một tiếng, nghĩ biện pháp công kích đầu dê. Tứ tí hộ pháp cùng phúc lộc nhị lão nhìn nhau, mặc kệ bọn hắn phía trước lập trường làm sao, hiện tại bọn hắn đều là trên một sợi thừng trâu trấu. Hai người các ngươi kiềm chế, hấp dẫn chú ý của nó. Tứ tí hộ pháp đối phúc lộc nhị lão khẽ quát một tiếng, theo sau đó xoay người, đứng lên tay phải, tiên phủ, phật đông nhiễu lương, đệ bát tướng kỹ, thần độ siêu độ, chín đạo lớn đại kim sắc trưởng ấn, từ bốn phương tám hướng đánh phía thu thần, mỗi một cái trưởng ấn bên trên đều tràn ngập phù văn màu vàng, phát ra chói mắt kim quang. Thu thần trên thân nổi lên tia sáng, thứ bảy tướng kỹ, không gian bích lũy, tại thu thần xung quanh muốn trở thành một tòa vô hình không gian, chín đại trưởng ấn đột nhiên không cách nào tuột vào. Ngay tại lúc này, tứ tỷ hộ pháp khẽ quát một tiếng, toàn thân lần thứ hai buộc phát kim quang, thoát sắc. Cái kia chín đại trưởng ấn bên trong, lao ra chín cái hơi nhỏ hơn trưởng ấn, đột nhiên hướng về thú thần đánh tới. Phúc Lộc nhị lão nhìn thấy Tứ Tí hộ pháp vậy mà đột phá thu thần không gian bí lũy, xem ra vẫn là có lực đánh một trận, hai người vội vàng tăng nhanh chặt đứt cự lòng, tận lực đối thu thần tạo thành càng lớn áp lực. Bên này, Tứ Tí hộ pháp cùng Phúc Lộc nhị lão cùng thú thần tự chiến, bên kia, Đinh Linh đột nhiên phát hiện sau lưng vang lên một thanh âm. Không gian chuyển tống. Ngay sau đó, Đinh Linh đột nhiên phát hiện, chính mình cùng thang trấn huynh muội, đột nhiên xuất hiện ở thú thần viên kia lớn đầu to trước mặt. Bọn họ lơ lửng tại thú thần trước mặt, tứ chi có thể hoạt động, thế nhưng thân thể lại giống như là bị cầm tù tại một cái nhìn không thấy không gian, không cách nào di động. đang cố gắng tới gần thú thần đầu tứ tí hộ pháp cực kỳ hoảng sợ. Đối với một cái thiện dùng không gian linh tương đối thủ đến nói, muốn ngăn cản nó quả thực liền là không thể nào sự tình. Không gian trì hoán. thú thần lần thứ hai phát động tương kỹ, trực tiếp đem tứ tí hộ pháp cùng phúc lộc thọ tam lao chuyển rời đến nơi xa. Cái này nhìn thấy chính mình vị trí, phúc lao là lại kinh hãi lại giận, không gian này năng lực cũng quá vô lại. Lộc lao gắt gao nhìn trầm trầm thang chấn bọn họ, chết tiệt, chúng ta căn bản là không có cơ hội cận thân. Tứ tí hộ pháp thở hổn hển, Đinh Linh đã bị thú thần không chế, mà chính mình thế mà không có biện pháp, đây chính là thần minh thực lực. Chúng ta tại trước mặt nó, quả thực giống như sâu kiến. Thọ lao tuyệt vọng nói, Thọ lao sát thực nói ra bốn đại cường giả lúc này cảm thụ. Tuy nói thú thần không cách nào tùy tiện đánh giết bốn người bọn họ, thế nhưng bọn họ cũng vô pháp ngăn cản thú thần mang đi Đinh Linh ba người. Một thân bản lĩnh, nếu là không cách nào tới gần đối thủ bản thể, cái kia còn có cái gì dùng? Thú thần cặp kia to lớn hai mắt, chính nhìn chăm chú lên ba người trước mặt. Bản toạ muốn các ngươi chết, liền không ai có thể cứu được các ngươi. Thang chấn cả giận nói, ngươi muốn giết cứ giết, Thả Tuyết Nhi, nàng cũng tại ta hứa hẹn bên trong, cho nên nàng sẽ cùng các ngươi cùng chết. Thú Thần Hào không gợn xong nói, ba đầu Cự Long xúc Tu đã đưa về phía bọn họ. Đúng vào lúc này, Đinh Linh đột nhiên rút ra Trường Kiếm, lưỡng cực phản chuyển. Đinh Linh tại Thú Thần không chế bên dưới, thân hình vậy mà vô căn cứ hướng về phía trước nhảy vọt mười mấy mét. Lúc này đã có người chú ý tới, Đinh Linh đối diện, Thú Thần sau lưng, một cái khác hắc ảnh lấy giống nhau chưa thức, đâm về phía Thú Thần. Cái kia hắc ảnh chính là một mực đi theo Đinh Linh bên người nữ tử thần bí. Lúc này trước mặt nàng mạng che mặt bị gió nhấc lên lộ ra một tấm cùng đinh linh giống nhau như lúc gương mặt khác biệt duy nhất đại khái chính là nữ tử này thân thể là hư ảo đó là cái gì linh tướng cùng mình giống nhau như lúc linh tướng phúc lao chừng to mắt cái tiêu tiêu đinh linh nữ tử làm sao có thể thoát khỏi thú thần không gian không chế tương kĩ lộc lao có chút meo mắt lại nói nàng vừa rồi tương kĩ là hai cấp đảo ngược nàng bản thân mặc dù bị không chế thế nhưng nàng cùng nàng linh tướng ở giữa tồn tại liên hệ nào đó liền tương đương với trong gương đối xứng hai cái điểm bên trong một cái gì chuyển về phía trước một cái khác vô luận gặp phải cái gì trở ngại cũng cùng lúc gì chuyển về phía trước lại có thần kỳ như thế linh tướng cùng tương kỹ thọ lao dấu ở lông mày hạ mắt nhỏ cuối cùng lộ ra hắn khiếp sợ nói khó trách Phật tông xem nàng như cái bảo cái này tương kỹ đồng dạng khó giải hai cái đinh linh đồng thời đâm về phía thú thần viên kia đầu dê liền tứ tí hộ pháp lúc này cũng chừng to mắt cạnh tranh nhìn chăm chú lên đinh linh có thể hay không đánh giết thú thần không gian chỉ hoán. thú thần âm thanh em vang lên một giây sau hai cái đinh linh ở giữa cái kia cái cự đại thân ảnh đột nhiên biến mất hai cái đinh linh chiêu thức lập tức mất đi mục tiêu mà tuyệt đối đối xứng để công kích của các nàng lập tức biến thành tự giết lẫn nhau Trờn Linh Linh vội vàng thu chiêu, lại quay đầu liền nhìn thấy thu thần. Ta đã nói qua, các ngươi liều chết tiến hành thử nghiệm, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thú thần không biết lúc nào, đã chạy ra đinh linh công kích. Đinh Linh lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, đừng nói ngươi chỉ là thu thần, liền tính ngươi là thật thần minh, ta cũng sẽ không thúc thủ chịu chói. Ngươi cái này tính tình, ngược lại là cùng ca ca ngươi giống nhau đến mấy phần." Thú thần lạnh giọng nói. Đinh Linh chừng to mắt, "Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta nói tính cách của ngươi, ngược lại là cùng ca, ca ngươi đinh hiệu tương tự." Thú thần khó được sẽ giải thích rõ ràng như vậy, mà đáp án này cũng đem Đinh Linh kinh ngạc một phen. Ngươi nói ca ca ta? Hắn ở đâu?" Đinh Linh giận dữ hét. "Đừng có gấp, ta hiện tại liền đưa các ngươi đi gặp hắn." Thú thần không chút hoang mang nói. Chương 771, thôn vệ hoàng hốt, chương 771, thôn vệ hoàng hốt. Đinh Hiểu Linh Cung, linh tướng, đã tiêu tán không sai biệt lắm, liền hắc vụ bên trong bóng người kia, lúc này cũng chỉ còn lại một nửa thân thể. Nhìn xem trống giống linh cung, hắc vụ bên trong hiện ra một đôi mắt. "Đinh Hiểu, ngươi còn tại sao?" Đợi đã lâu, Đinh Hiểu không có trả lời. "Tất cả đều kết thúc rồi à?" Hắc vụ bên trong cặp mắt kia, cô đơn nhìn xem xung quanh ngay tại tàn dã tất cả thở dài một tiếng, Hắc Vụ nói, Đinh Hiểu, ta còn tưởng rằng ngươi còn có thể sáng tạo kỳ tích. Ha ha, là ta nghĩ nhiều rồi, ngươi liền tính mạnh hơn, cũng không có khả năng thắng. Liên vạn thần chi chủ đều hoàng hốt tồn tại, ngươi một phàm nhân làm sao có thể chiến thắng? Cái này căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc chiến đấu. Vạn ác chi nguyên, vạn thần chi chủ, thời không chủ tể. Hắc Vụ khinh miệt lạnh hừ một tiếng, nói thật ra, ta cảm thấy nếu như ngươi cho Đinh Hiểu một cái cơ hội, hắn chưa hẳn so người kém, ngươi liền sợ hãi trong lòng đều không có chiến thắng. Ta thậm chí đã có thể nhìn thấy, dù cho trọng sinh, ngươi một thế này như cũ không cách nào đánh bại tên kia. Đáng tiếc, Đinh Hiệu không có vận khí tốt như vậy, hắn cuối cùng chỉ là một cái hèn mọn. Đối quan nhân, liền ta đều có chút không nhìn nổi. Ai, đáng tiếc, cái này vạn ác thế giới a, tạm biệt. Không có gì tốt tiếc hận, dù sao ta cũng không thích cái này cái thế giới. Liên hắc vụ cũng đã tiêu tán. Thế giới hiện thực, Đinh Hiệu vẫn như cũ bị vây ở thú thần không gian lao lung. Chỉ là lúc này, hắn đã chỉ còn lại một bộ sát thỉ, tùy ý bốn phía áp lực điên cuồng đè ép thân thể của hắn. Linh sắc cấp nục thân phòng ngự. Miễn cưỡng còn có thể ngăn cản một hồi, thế nhưng không có linh hồn, bộ này nục thân đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đúng vào lúc này, Đinh Hiệu chữa vật đại bên trong, bay ra hai đoàn lũ hào quang màu xanh lục. Cái này hai đoàn tia sáng, chính là Đinh Hiệu tìm kiếm được cái kia hai khối liên quan tới hắn thân thế ngọc thạch. Một khối trên đó viết chín, một khối trên đó viết kiếp. Cái này hai khối ngọc thạch vờn quanh tại Đinh Hiệu thân thể bên cạnh, cho dù là xung quanh một vùng tăm tối, áp lực to lớn, cũng không có đối nó tạo thành ảnh hưởng chút nào. Cái tia hai khối ngọc thạch càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhanh. Nhặt hào quang màu xanh lục, tạo thành một quang cháo, đem Đinh Hiệu thân thể bao vây lại. Đinh Hiểu bên trong không gian ý thức, đồng dạng xuất hiện hai đoàn ánh sáng xanh lục, bọn họ xoay quanh cùng một chỗ, không ngừng xoay tròn lấy. Không biết qua bao lâu, Đinh Hiểu ý thức thế mà một tia một lần nữa tụ họp. Mà Đinh Hiểu bản mệnh linh cung, những cái kia chết đi điểm sáng cũng bị bên trong ngọc thạch xoay tròn tạo thành vòng xoáy một lần nữa kéo về, đã tan rã linh cung, phản phất hình ảnh lật ngược đồng dạng, tự mình xây dựng lại. Đinh Hiểu ý thức rõ ràng, hắn nhớ tới trước đây phát sinh tất cả, hắn không kiềm kinh ngạc tại chính mình ý thức khôi phục, kinh ngạc nhìn bên cạnh hai đạo ánh sáng xanh lục, là là cái tia hai khối ngọc bạch, một cái âm u cổ lao âm thanh. Đột nhiên tại đinh hiệu trong đầu vang lên, Dục thám thiên tướng, tiên lịch cửu kiếp. Tại ánh sáng xanh lục bảo vệ cho, đinh hiệu linh hồn không tại cảm thấy bị lôi kéo, hắn tinh thần có thể dễ như trở bàn tay tập trung lại. Đây là có chuyện gì? Đinh hiệu khiếp sợ không thôi, là ai đang nói chuyện? Cái thanh âm xa lạ kia lần thứ hai vang lên. Tại hư vô bên trong mẫn diệt, tại mẫn diệt bên trong trọng sinh. Dục tâm cảm thụ hư vô cùng mẫn diệt, tỉnh lại chân chính chính mình a. Chiến thắng hoàng hốt biện pháp, chỉ có nhìn thẳng vào hoàng hốt. Thôn phiền đó. Âm thanh biến mất phía sau, ánh sáng xanh lục lại biến mất, xung quanh hư vô điên cuồng lôi kéo đinh hiệu linh hồn. Uy Thiểu gia hỏa không tại, ta làm sao thôn phệ? Cái thanh âm kia nói, cùng nhau tùy tâm sinh, linh tướng bởi vì ngươi mà sinh, ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Xung quanh sức lôi kéo lượng càng lúc càng lớn, Đinh Hiểu tính toán chống cự cố lực lượng này, rất nhanh phát hiện, chính mình như cũ không cách nào độc lập đối kháng cố lực lượng này. Đinh Hiểu đột nhiên vang lên cái thanh âm kia nói tới, dùng tâm cảm thụ hư vô cùng mãnh liệt. Sau đó, thôn phệ nó. Tuy nói Đinh Hiểu không biết người nói chuyện là ai, nhưng hắn hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Hắn bắt đầu từ bỏ chống lại, tùy ý cố lực lượng này lôi kéo chính mình, cho đến ý thức mơ hồ. Có thể là Mỗi một lần đinh hiểu ý thức tiêu tán phía sau, cái kia hai đạo ưu lục sắc quang mang liền sẽ lại xuất hiện, một lần nữa tụ lại đinh hiểu linh hồn. Mà khi đinh hiểu khôi phục phía sau, trùng sáng liền lại biến mất không thấy gì nữa, tùy ý đinh hiểu một mình đối mặt xung quanh cổ quái lực lượng. Một lần, hai lần, trăm lần, nghìn lần. Cũng không biết kinh lịch bao nhiêu lần vẫn diệt. Đinh hiểu dần dần đối cái này không gian, đối với chính mình linh hồn mẫn diệt đã không tại như vậy e ngại. Hắn cẩn thận cảm giác xung quanh hư vô thậm chí cẩn thận phạm vi chính mình linh hồn bị lôi kéo quá trình. Đang không ngừng thử nghiệm lĩnh ngộ mấy ngàn lần phía sau, đinh hiểu dần dần dung nhập vào mảnh này hỗn độn không gian bên trong. Cái gọi là thôn phệ, chính là đưa nó biến thành chính mình một bộ phận. Lần này, Đinh Hiểu linh hồn lại lần nữa tụ hợp phía sau, không có bị thần tốc xé rách thành mảnh vỡ. Lợi dụng phía trước mấy ngàn lần cản ngộ, Đinh Hiểu bắt đầu thử nghiệm dung hợp cố lực lượng này. Một lần thất bại phía sau, Đinh Hiểu linh hồn lại lần nữa tiêu vong. Thế nhưng ánh sáng xanh lục rất nhanh lại đem Đinh Hiểu linh hồn tập hợp hợp lại cùng nhau. Lần thứ hai thử nghiệm, Đinh Hiểu cảm giác chính mình tựa hồ có một chút sức phản kháng. Lần thứ ba, lần thứ tư, Đinh Hiểu chậm rãi tìm tới cảm giác một chút xíu dung hợp xung quanh lực lượng. Theo lần lượt dung hợp, Đinh Hiểu linh hồn thay đổi đến càng ngày càng kiên cố. Hắn không tại e ngại cố lực lượng kia lôi kéo, ngược lại, những cái kia tính toán lôi kéo hắn lực lượng, dần dần trở thành đinh hiệu lương thực. Cảm giác thống khổ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là một loại cùng xung quanh hợp làm một thể cảm giác. Thật giống như hắn chính là cái này vô biên trong bóng tối một bộ phận, tồn tại, lại không tồn tại. Cùng đinh hiệu linh hồn cùng nhau xây dựng lại, còn có hắn linh cùng cùng linh tướng. Hắc vụ vừa vặn cùng cái này cái thế giới tạm biệt, không bao lâu liền phát hiện chính mình lại về tới cái này cái thế giới. Ách, tình huống như thế nào? Ta tại sao lại trở về? Hắc vụ vừa định hỏi thăm đinh hiểu, hắn linh hồn lại bị phân giải. Không phải chứ? Còn muốn một lần nữa? Một lần thì cũng thôi đi, trường hợp này liên tục phát sinh mấy ngàn lần. Càng về sau, Hắc vụ đã đối tại chính mình dạng này chết đi sống lại không có tính tỉnh. Đinh hiểu tên kia đang làm gì? Linh cung lần lượt xây dựng lại, linh tướng lần lượt trọng sinh, hắn linh hồn cũng lần lượt xây dựng lại. Chẳng lẽ là, là tại lĩnh ngộ đại đạo? Không thể nào, tại hư vô hỗn độn bên trong, lĩnh ngộ đại đạo? Ta đều chưa nghe nói qua. Tại phân chia, trọng sinh, phân chia, trọng sinh vừa đi vừa về bồi hồi mấy ngàn lần phía sau, lần này trọng sinh phía sau, Hắc Vũ phát hiện trạng thái của mình cuối cùng là ổn định lại. Trường hợp này chỉ có thể nói rõ, Đinh Hiểu đã linh ngộ được. Thế mà linh ngộ ra tới. Hắc Vũ kinh ngạc nói, Hắc Vũ vốn định thoát ly linh tướng trạng thái, nhưng nghĩ lại, Đinh Hiểu hiện tại trạng thái vừa vặn ổn định lại, chính mình lại tăng thêm biến số, khả năng sẽ dẫn đến Đinh Hiểu làm lại từ đầu. Tả Hưu đắn đo một phen phía sau, Hắc Vũ tính toán đợi Đinh Hiểu triệt để thoát hiểm phía sau, suy nghĩ thêm thoát ly linh tướng trạng thái, vẫn là mạn nhỏ quan trọng hơn. Lúc này, tại Hắc Sát Thiên Thể nội bộ, Đinh Hiểu ý thức đã ở khắp mọi nơi, lại không có bất kỳ cái gì lực lượng tới kéo kéo chính mình, thậm chí hắn cảm giác được, hắn có thể khống chế nơi này tất cả. Theo ý thức của mình, không gian bên trong liền sẽ tạo ra quỷ dị sức lôi kéo lượng, trực tiếp lôi kéo linh hồn, chỉ là cái này loại sức mạnh, đã rốt cuộc uy hiếp không được đinh hiểu. Sau đó, Đinh Hiểu ý niệm nhất truyền, đã đi ra Hắc Sắc Thiên Thể. Lại quay đầu nhìn xem cái này Hắc Sắc Thiên Thể, Đinh Hiểu đột nhiên phát hiện Hắc Sắc Thiên Thể đã không tồn tại. Ở trước mặt hắn, xuất hiện hai khối Hắc Sắc Thạch bản. Cái này, thạch bản vậy mà trực tiếp xuất hiện tại ta trong không gian ý thức. Đinh Hiểu trừng to mắt, bất khả tư nghị nói. Chương 772, Hư Không Cùng Mẫn Diệt, chương 772, Hư Không Cùng Mẫn Diệt. Làm sao vậy, làm sao vậy? Hắc vụ ngay lập tức xuất hiện tại Đinh Hiểu bên cạnh, "Ân, viên kia hắc cầu đâu? Hình như bị ta thôn vệ." Đinh Hiểu không chắc chắn làm nói, "Ở trong đó đến cùng có cái gì?" Hắc vụ hỏi tới. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, sẽ tại hắc cầu nội bộ kinh lịch báo cho Hắc vụ. Nghe xong Đinh Hiểu nói tới, Hắc vụ trầm mặc rất lâu, "Ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao?" Đinh Hiểu hỏi. "Cái này, ngươi vậy mà chính mình sáng tạo ra thần đồ thế bản. "Cũng chính là nói, ngươi tại nào đó hai cái lĩnh vực, chính mình đi ra một đầu thần đồ." Đinh Hiểu trừng to mắt, "Ta cũng không phải là thần minh." Làm sao có thể chính mình sáng tạo ra thạch bản? Hắc Vũ đáp, thần đồ thạch bản chỉ là một loại lĩnh ngộ, lấy thạch bản hình thức tồn tại, cũng không phải là chỉ có thần minh mới có thể sáng tạo ra thần đồ thạch bản, nếu như ngươi tại cái nào đó phương diện lĩnh ngộ đạt tới cực cao trình độ, cũng sẽ tạo ra thần đồ thạch bản, dù cho ngươi về sau vẫn lạc, những này lĩnh ngộ cũng sẽ không hoàn toàn mất đi, mà là đồng dạng lấy thạch bản hình thức chạy truyền xuống. Hắc Vũ suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, bất quá, phàm nhân chính mình nắm giữ thần đồ thạch bản, loại này sự tình ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tường Nam Phong có chính mình lĩnh ngộ, nhưng cũng là lấy nguyên bản thạch bản làm làm tham khảo lại mặt khác tìm hiểu ra đến, cho nên hắn tại hoàn toàn sáng tạo ra một đầu hoàn chỉnh lĩnh nộ phía trước, cũng không có khả năng chính mình sáng tạo ra một khối thần đồ thể bản. Nguyên cái tên này đến cùng là làm sao làm được? Ta cũng hoài nghi suy đoán của ta có phải là có sai hắt vụ chua lòng nói. Đinh Hiểu lắc đầu nói, cái kia suy đoán của ngươi đến cùng có đúng hay không xác thực? Không nhất định a. Thế nhưng tốt tại manh ngối vẫn là rất rõ ràng, một cái là ngươi ngọc bội, một cái, tất nhiên ngươi đã sáng tạo ra thể bản, chính mình kiểm tra một cái chẳng phải là so ta suy đoán chuẩn xác hơn? Ngọc bội, Đinh Hiểu nhớ tới chính mình ngọc bội chính là cái kia hai khối không hoàn chỉnh ngọc đội cứu hắn. Vi, Hắc Vụ, ngươi có biết hay không ta tùy thân ngọc đội sự tình. cái này ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, ta chỉ biết là ngươi ngọc bài lúc ấy bị chia ra làm bốn, ngươi đã tìm trở về hai khối. lúc ấy ta còn tưởng rằng chỉ là bình thường tín vật, tăng thêm ta không có ý định để ngươi sống sót, cho nên cũng không có quá lưu ý. Hắc Vụ nói quả nhiên là lời nói thật. Đinh Hiểu lắc đầu tức giận, liền Hắc Vụ cũng không biết lời nói, tìm kiếm cũng không dễ dàng. bất quá bây giờ cũng không phải truy tra ngọc bài thời điểm. Đinh Hiệu nói, tính toán, chờ sau này trở về vạn tướng đại lục lại tìm a. nói xong. Đinh Hiểu lập tức xem xét cái kia hai khối thần đồ thạch bản. Cái này hai khối thạch bản đều không có thôn vệ hỗn độn thạch bản như thế cảm nộ, chỉ đạo. Bất quá Đinh Hiểu lại có thể trực tiếp lý giải thạch bản nội dung. Hai khối thạch bản, một khối là liên quan tới hư vô, một khối thì là liên quan tới mẫn diệt. Mà hai điểm này, chính là hắn tại mấy ngàn lần trong thực tiễn lĩnh ngộ ra đến, cũng là hắn tại hắc cầu nội bộ thôn vệ cái kia hai loại sức mạnh. Đinh Hiểu nhớ tới cái thanh âm kia ngưng lên tại hư vô bên trong mẫn diệt, tại mẫn diệt bên trong trọng sinh. Bất quá trừ cái đó ra, Đinh Hiểu còn có càng nhiều lý giải. Tại hư vô bên trong mẫn diệt, tại hư vô bên trong sáng tạo, Tại mẫn diệt bên trong hủy diệt, tại mẫn diệt bên trong, trọng sinh là quan tại cái gì? Hắc vũ không kịp chờ đợi hỏi, hư vô và mẫn diệt thạch bản. Đinh Hiểu nói, hư vô cùng mẫn diệt, ta làm sao trước đây từ trước đến nay chưa nghe nói qua? Kỳ quái, đây chính là vạn thần chi chủ hoàng hốt tội nguồn. Bất kể nói thế nào, hiện tại ngươi lại có thể bản, vẫn là tranh thủ thời gian dung hợp, nói không chừng hiện tại còn kịp cứu muội muội ngươi cùng thang chấn huy muội. Ta đi vào thời gian dài bao lâu? Đinh Hiểu đã khiếp sợ, lại lo lắng hỏi, không đến nửa khắc đồng hồ. Ta đi vào lâu như vậy, mới không đến nửa khắc đồng hồ. Đinh Hiểu hoãn sợ nói, chỉ có thể nói rõ tại nơi đó, khái niệm thời gian rất khó nói rõ ràng. Ta suy đoán, bên trong ngươi nhìn thấy cũng đều là biểu hiện giả dối, cho nên dù cho ngươi trải qua mấy ngàn lần mẫn diệt trọng sinh, cũng bất quá là trong chốc lát. Đinh Hiểu nhớ tới thú thần nói qua, đánh giết linh nhi bọn họ thời điểm, sẽ để cho chính mình quan sát, mà cho đến bây giờ, thú thần còn không có tìm đến mình. Nói rõ linh nhi bọn họ còn không có bị tóm lấy, hắn còn có cơ hội. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu lập tức bắt đầu dung hợp thạch bản, bởi vì thạch bản chính là Đinh Hiểu sáng tạo đi ra, cho nên không cần hấp thu cùng dung hợp. Duy nhất cần chờ đợi chính là thạch bản cùng tương ký dung hợp. Đinh Hiểu tan tốc độ thật nhanh, không đến 10 phút, hai khối thạch bản dung hợp đều đã hoàn thành. Dung hợp thật nhanh. Đinh Hiểu kinh ngạc nói, đây không phải là nói nhảm nha, đồ vật đều là ngươi làm ra, cùng ngươi kết hợp là không người có thể so. Hắc vụ lại trở về hắn ác miệng bản chất. Dung hợp hai khối thạch bản phía sau, Đinh Hiểu lần này ngay lập tức trước kiểm tra một chút chính mình cảnh giới. Nhất tinh linh thần cảnh. Đinh Hiểu cả kinh nói, hắn trước đây vẫn chỉ là một cái nhị tinh thần muốn cảnh, nhưng bây giờ trực tiếp nhảy tới nhất tinh linh thần cảnh. Gặp Đinh Hiểu sống đi ra, Hắc vụ lộ ra đặc biệt vui vẻ. Hắc Vũ nói, ai, ngươi biết không, ta trước kia còn là thân tự do thời điểm, từng nghe nói, vạn ác chi nguyên, vạn thần chi tại không hề tối cường thần linh. Đinh Hiểu cao mày nói, không phải tối cường. Từ mặt khác thạch bản bên trong, còn có mặt khác thần minh tàn phách đều có nâng lên hắn, bọn họ đều cảm thấy hắn là thần minh tối cường, chỉ có hắn có thể đối kháng cường địch. Hắc Vũ lạnh hư một tiếng, kỳ thật, vạn ác chi nguyên, vạn thần chi chủ cũng không phải là tối cường thần minh. Đạo lý này, như trước kia vạn tướng đại lục người khác nói nhạc phụ ngươi là người mạnh nhất đồng dạng, bọn họ đều chỉ là trên mặt nổi người mạnh nhất. Kỳ thật, tại thần minh thế giới ta biết, còn có bốn cái mạnh hơn hắn, chỉ bất quá trong trận chiến ấy, cái này bốn tên thần minh đều vẫn lạc, cho nên ngươi muốn nói cái gì, Đinh Hiểu hỏi, Hắc Vụ tiếp tục nói, ta nghĩ nói, liền tính đồng dạng cùng thôn phệ hỗn đột có quan hệ, ngươi có siêu việt hắn có thể, cũng chỉ có vượt qua hắn, mới có thể đánh bại tên kia. Đinh Hiểu cao mày nói, ngươi gặp qua tên kia, ách, nói rất dài dòng, vẫn là trước cứu Linh Nhi bọn họ à, ta rất muốn nhìn một chút linh thần cảnh ngươi, có thể hay không đánh bại bản thần. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, không nghĩ tới hắn một mực đau khổ tìm kiếm muội muội, thế mà ngay ở chỗ này phía trước hắn tại thú thần trước mặt không hề có lực hoàn thủ, thế nhưng hiện tại hắn đã là linh thần cảnh cường giả, thú thần mạnh hơn, cũng chính là cựu tinh linh thần cảnh. Qua nhiều năm như vậy, cùng cảnh giới bên trong, đinh hiểu còn chưa từng chiến bại qua. nghĩ tới đây, đinh hiểu không còn dám chậm trễ, lập tức thu hồi ý thức. lúc này, đinh hiểu đục thân ngay tại bị xung quanh nghiêm trọng để ép, thú thần không gian bích lũy bên trong cũng là bóng đêm vô tận, thế nhưng đinh hiểu rõ ràng cảm giác được nơi này cùng hắc cầu nội bộ thế giới hoàn toàn khác biệt. nơi này là bị đen ám nguyên làm tràn ngập, mà hấp động nội bộ thì là một mảnh hư vô. cả hai nhìn như đồng dạng nhưng bản chất nhưng khác biệt cách xa và giảm nhìn trước mắt hắc ám đinh hiểu có chút meo mắt lại hắn đã huề vải không chịu nổi gần như đạt đến cực hạn nội thân lần thứ hai bộc phát ra một cỗ hung manh tướng lực đinh hiểu hít sâu một hơi từ tốn nói đệ tam tương kỹ thưa không chi chủ tức thời đinh hiểu liền đột nhiên biến mất tại cái này mảnh không gian bích lũy bên trong chương 773, trăm bảy giáng lông chương 773, trăm bảy giáng lông đinh linh biểu diễn ra thực lực sắp thực khiếp sợ đến những người khác phúc lao tại nhiều lần thử nghiệm tới gần thú thần thất bại phía sau lại lần nữa lui trở về hắn đứng tại tứ tý hộ pháp bên cạnh nhìn hướng thu thần bên cạnh hai cái kia phi tốc biến hóa thân ảnh lưỡng cực linh tướng vốn phải là đến thần nguyên cảnh mới có thể dựng dục ra đến linh tướng vậy mà là nàng chủ linh tướng tứ tí hộ pháp rất bình tĩnh hắn cũng không muốn cùng cái này bà cái lao đầu nói thêm cái gì lộc lao có chút meo mắt lại chắc không được các ngươi phật tông như vậy coi trọng nàng chỉ bất quá nàng chẳng lẽ không có mặt khác linh tướng sao nghe đến lộc lao có hạ thấp đinh linh ý tứ tứ tí hộ pháp ánh mắt nhìn sang lộc lão nhưng vẫn không có giải thích bất quá đinh linh thực lực mặc dù vượt qua tam lão dự liệu nhưng nàng muốn chiến thắng thu thần vẫn như cũ hy vọng xa vời thọ lao hít sâu một hơi đối tứ tỷ hộ pháp nói. Tứ Tí, ngươi muốn cứu người, chúng ta cũng muốn cứu người, ta nhìn cô nương kia cũng chống đỡ không được bao lâu, lúc này muốn phá vây đi bảo, chúng ta nhất định phải liên thủ." Một mực không muốn phản ứng Tam lão Tứ Tí hộ pháp, cuối cùng chuyển qua nhìn hướng Thọ lao, lạnh lùng nói, "Làm sao liên thủ?" Thọ lao nói, "Lấy siêu cường lực lượng, đánh nát không gian công xưởng." Tứ Tí mặt sắc mặt nghiêm trọng, không có nói ra ý kiến phản đối. Làm lực lượng đủ cường đại thời điểm, sắp thực có thể tạo thành không gian chấn động, mà đây là bọn họ duy nhất có khả năng cứu người bị pháp. Điểm này, những này đỉnh cấp cường giả đều rất rõ ràng. Thọ lão tiếp tục nói, "Chú thân mạnh hơn, cũng không có khả năng thay đổi chỗ có không gian, nó không gian tương kỵ nhất định là có giới hạn. chúng ta bốn người cùng một chỗ tiến lên, thú thần tất nhiên sử dụng không gian tương kỵ đem chúng ta kéo ra, mà lúc này đây, nếu như chúng ta bốn người đồng thời dùng tối cường chiêu thức, đồng thời công kích hắn không gian bích lũy, chỉ cần đánh tan không gian bích lũy, chúng ta liền có thể cận thân cứu người. tứ tí ngưng thần một lát, nói, có thể lấy sóng âm kiểm tra đo lường không gian bích lũy giới hạn, ta lấy đại pháp bi chú thăm dò, một khi tìm tới hàng rào biên giới, chúng ta đồng thời công kích. phúc lao nói, chúng ta bốn cái muốn bảo trì tới gần. Trình cho hắn dùng không gian tương kỹ đem ta bốn người tách ra, một khi đánh phá Bích Bixy, chúng ta lại cắt cứu cắt. Lộc lão nhìn một chút Tứ Tí, có chút không yên lòng hắn, nói: "Tứ Tí, hy vọng ngươi không muốn bảo tồn thực lực, đánh tan không gian Bích Lũy không phải chuyện dễ. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội, một khi thất bại, thú thần tất nhiên sẽ chia cắt ta bốn người." Tứ Tí hộ pháp lạnh hừ một tiếng: "Ngươi coi ta là ba tuổi hải tử, không hiểu đạo lý này." Lập tức, Tứ Tí hộ pháp ánh mắt lại ngưng trọng lên: "Ta chỉ là lo lắng, thú thần rõ ràng không có đem hết toàn lực, liền coi như chúng ta hướng phá Bixy, sợ cũng chưa chắc có khả năng cứu người." những cái kia liền không nên suy nghĩ nhiều. Thọ lao nói, bất kể nói thế nào, chúng ta đứng ở chỗ này tổng không phải cái biện pháp, đến mức kết quả cuối cùng làm sao? liền nhìn mọi người, thỏa thuận tốt về sau, tứ tí tam lao đứng thành một hàng, đều đem trạng thái của mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Đi. Bốn đạo thân ảnh, ngáy mắt bắn về phía thú thần. Lúc này, thú thần đang cùng đinh linh giáo thủ, ngươi tướng lực tựa hồ vô cùng vô tận. Thú thần bình thản nói xong, người lượng cực linh tướng thông qua lẫn nhau chuyển đổi, vậy mà có thể làm được để tướng lực vĩnh vô chỉ cảnh? Thú vị, đinh linh có thể được phật tông trọng chúng, tự nhiên có trôi hơn người. Chỉ tiếc đối thủ của nàng quá mức cường đại. Chơi với ngươi lâu như vậy, ta đã biết rõ ràng ngươi linh tướng, cũng tìm tới ngươi linh tướng ngữ điểm. Ngươi linh tướng cùng bản thể, này đối với tay xem như nguyên điểm trung tâm, một âm một dương vô hạn chuyển đổi, thông qua loại này âm dương lưỡng cực hồ chuyển, thực hiện quỷ dị công kích cùng chấn né. Mặc dù ngươi năng lực rất mạnh, gần như gần với thời không năng lực, thế nhưng rất không trùng hợp, ngươi mà lại đụng phải ta. Đã nhưng đã bị ta phát hiện bí mật của ngươi, như vậy lần này, ngươi liền không khả năng lại chạy mất. Đinh Linh chấn động trong lòng. Thú thần gần như nói ra công kích mình bản chất. Đinh Linh lợi dụng linh tướng vị trí di động, lần lượt trốn ra thú thần không gian bít lũy, nhưng đón lấy bên trong sợ rằng không có đơn giản như vậy. Thần đồ, vĩnh hằng cắt chém. Thú thần nháy mắt phát động tương kỹ. Đinh Linh cùng linh tướng ở giữa liên hệ, lập tức bị cắt đứt, hơn nữa là thời gian dài cắt đứt. Nàng cùng linh tướng xa nhìn nhau từ xa, đều bị cái này loại cảm giác khiếp sợ. Từ nhỏ đến lớn, không quản linh tướng là sinh trưởng ở nàng sau đầu, vẫn là giống như bây giờ, độc lập đi ra tại bên người nàng, nàng cùng linh tướng ở giữa từ đầu đến cuối có một loại mãnh liệt liên hệ. Thế cho nên tư duy tinh thần, nhục thân đều có thể lẫn nhau vô cùng rõ ràng cảm giác được đối phương tất cả tin tức. Đây là các nàng lần thứ nhất đoạn tuyệt cùng đối phương liên hệ. Lần này ngươi chạy không thoát. Đinh Linh trong lòng giận mình. Nàng mặc dù có lúc thống hận chính mình linh tướng, thế nhưng hiện tại không có linh tướng chẳng khác nào chết. Đúng vào lúc này, cách đó không xa bốn cái thanh âm lấy tốc độ cực nhanh hướng về bên này phong tới. Thu Thần nhìn thấy bốn người kia, nhẹ hư một tiếng, các ngươi những này cấp thấp bò sát, tổng làưa thích làm một chút vô vị dãi rua. Không gian trì hoãn. Tại Thu Thần dùng gia tương kỹ đồng thời tứ tý hộ pháp quanh thân chọn buộc phát ra chói mắt kim quang. Đại pháp bi chú một đạo linh phù đốt cháy có hiệu lực, xung quanh vang lên tà âm, như thật như ảo. gần như đồng thời, bốn đại đỉnh cấp cao thủ gần như đồng thời hô to, tại cái kia. tứ thí, phúc lao, lộc lao, thọ lao sau lưng mấy cái linh tướng trận hiện, bốn tôn to lớn thần minh hư tượng hiện lên, xung quanh tướng lực phun trào, giống như biển cả sóng dữ. trên bầu trời, vô số tinh quang rơi xuống, ngân quang trói mắt. công kích một điểm, tứ thí la hét nói, đệ bắt tướng kỹ, thần vận nộ thao thiên. tứ thí hộ pháp một trường đánh ra. thứ bảy tướng kỹ, thần tiền vận chi luân, phúc lao trường thương như một đạo ngân quang, bắn ra. đệ cửu tướng kỹ thần thiền tái hạo đẳng, lộc lao song kiếm đều xuất hiện, đệ bắt tướng kỹ, thần cần cổ tinh hải, thọ lao trong tay pháp trưởng oanh hướng về phía trước, tứ đại cựu tinh linh thần cảnh siêu cấp cường giả dùng ra riêng phần mình tối cường chiêu thức, đồng thời đánh phía một điểm, chiêu thức vay chấm lúc thiên địa một nháy mắt bị một đạo bạch quang lóe sáng, ngay sau đó một đạo mãnh liệt vô cùng năng lượng sóng xung kích tức thời nổ tung, ngay sau đó linh linh thang chấn cùng tuyết nhi chớm nhìn thấy bốn người vị trí khu vực không gian thế mà xuất hiện một trận vật mèo, thang chấn thì thào nói tứ đại siêu cấp cường giả liên thủ một kích, vậy mà tạo thành không gian vật mèo, ba vị tiền bối. Phúc Lộc Thọ tam lão, liều mạng cũng muốn xông vào tới cứu mình, thang trấn trong cổ một trận nhẹ nào. Không gian bích lũy phá, cứu người. Tựa hồ là Thọ lão âm thanh em vang lên, bạch quang bên trong, bốn đạo thân ảnh hướng về bên này kích xạ mà đến. Thú thần cặp kia to lớn, hai mắt màu đỏ nhàn nhạt, nhạt nhìn cách đó không xa không gian và mẹo, cười lạnh một tiếng. Vậy mà vặn vẹo không gian, đánh nát không gian bích lũy. Đã các ngươi gấp gáp như vậy chịu chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Để các ngươi nhìn xem, bán thần thực lực chân chính. Đệ bát tướng kỹ, thần đồ thương khung thiền băng địa liệt. Một máy mắt, mọi người tại đây trong mắt thế giới, giống như thủy tinh đồng dạng. Xuất hiện nghiêm trọng không ăn cướp, toàn bộ thế giới từng mảnh từng mảnh phân băng tan rã. Đại địa tại sụp đổ, có thể thế mà cả thiên không đều đang sụp đổ. Nơi xa trên một ngọn núi cao, Tô Trọng Cảnh có chút nheo mắt lại, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Ôi trời ơi, cái này, cái này thú thần ít nhất có 5 khối thạch bản. Cái này căn bản là thần minh năng lực. Thiết vệ hé mắt, nhìn xem vương xa phá thành mảnh nhỏ thế giới, lắc đầu nói, đây mới là cái kia thú thần thực lực chân chính a, may mà chúng ta kịp thời rút lui. Vô cốt thở một hơi dài nhẹ nhõm, quá đáng sợ, liền xem như tụ tập pháp võ đại lục cựu tinh linh thần đến với quét, đại khái cũng chỉ có thể đại bại mà về. Tiên kia đã không phải là nhân lực có thể đánh bại tồn tại. Trung gia bên kia, lĩnh đội người thấy cảnh này, thở dài một tiếng, tính toán, báo đáp nhiều thủ sự tình, đừng vội lại nâng. Tiên kia, cùng thần minh có gì khác? Tại vô hạn sụp đổ thế giới bên trong, bốn đại cường giả cũng vô lực đối kháng, bốn người không kịp vọt tới đinh linh trước người bọn họ, nộn nhịp bị khủng bố không gian chi lực trọng kích. Thang chấn gắt gao ôm tên nhi, thế nhưng sơ ý một chút, cánh tay trái của hắn liền theo vỡ vụn không gian đồng dạng, bị cắt chém rơi xuống. "Ca, ngươi tay." "Tên nhi, có lỗi với ta không nên mang ngươi tới." "Ca, ngươi đang nói cái gì?" Tuyết Nhi đau lòng nhìn xem thang trấn, người đi đâu ta liền đi đó, ta cũng không hối hận đến tìm đinh Hiểu, đây là chúng ta thiếu hắn. Đinh Linh tuyệt vọng nhìn xem xung quanh vỡ vụn thế giới. Nàng từ chữ vật đại bên trong lấy ra một trang giấy, lặng lặng nhìn trên tờ giấy kia thô ráp bức hoạn. "Ca, đến cuối cùng, có phải là ngươi? Ngươi thật đến pháp võ đại lục sao? Có lỗi với, Linh Nhi không có biện pháp giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Ca, Linh Nhi rất nhớ ngươi, rất muốn ra ra." Đinh Linh đem tờ giấy kia nâng ở lòng bàn tay, giang tại ngực, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ken két, Đinh Linh cánh tay phải bắp đuổi bị cắt chém. Liên tại tất cả mọi người đã tuyệt vọng lúc, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, xuyên qua vỡ vụn thế giới, giống như thiên ngoại thanh âm. Dám đụng đến ta muội muội, ta giết ngươi. Câu nói này, thanh âm này, đối với Linh Nhi đến nói, không thể quen thuộc hơn nữa. Linh Nhi mở mắt, mơ hồ trong tầm mắt, một cái hắc ảnh mang theo bóng tối vô tận. Giáng Lâm, chương 774, nghe nói ngươi là bản thần, chương 774, nghe nói ngươi là bản thần. Không gian linh tương, chỉ có đột phá cựu tinh linh thần cảnh về sau mới có cơ hội thay nén, đây là thần minh thủ đoạn, có thể hủy thiên diệt địa. Bây giờ Tại không người nào có thể đột phá cựu tinh linh thần cảnh dưới tình huống không gian linh tướng không khác vượt qua toàn bộ linh tướng sư thế giới tồn tại. Nhưng mà làm người kia xuất hiện một máy mắt thiên địa vậy mà đình chỉ sụp đổ. Đinh Linh Kiếp sợ nhìn xem người tới. Dù cho bọn họ đã có nhiều năm không có lại gặp, dù cho người kia chỉ có nửa phần trên khuôn mặt còn bảo trì cái này nhân loại đặc điểm, thân thể của hắn bộ vị tựa như địa ngục gắt, Đinh Linh vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra người kia. Nàng trưng to mắt, hai mắt đỏ bừng, trong miệng thì thào hô ca. Thang Trấn cùng Tiết Nhi cũng đồng thời nhìn hướng người tới, hai người trên mặt đồng dạng chấn động vô cùng. Đinh Hiểu không phải nảy vào kẽ đất chúng. Hắn vậy mà còn sống. Đinh Hiểu, tứ tí hộ pháp gắt gao nhìn chằm chằm người tới, vậy mà là hắn. Tam lão lúc này mới biết thân phận của người đến, hắn chính là hai lần cứu thang trấn huynh muội cái kia Đinh Hiểu. Hắn, hắn đây là từ địa ngục bên trong bò ra tới không được. Phúc lão cả kinh nói, đương nhiên, kinh hai nhất, vẫn là thú thần. Cặp kia con mắt thật to lúc này chính gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Hiểu, sau lưng nó cự long súc tu vũ động, như cùng nó nội tâm lửa giận. Ngươi, vậy mà từ ta vĩnh hằng tù lung bên trong đi ra? không có khả năng, ngươi không có khả năng có bản sự này, hơn nữa còn là tại ta đoạt lại ngươi tất cả thần đồ thạch bản dưới tình huống, ngươi làm sao có thể? Đinh Hiểu âm thanh như xa như gần, vĩnh hằng, ngươi biết cái gì là vĩnh hằng sao? Cái kia chỉ là không gian bí lũy, ngươi cũng dám xưng là vĩnh hằng tù lung. Chỉ thấy Đinh Hiểu đạp không mà đi, chính từng bước một đi đến. Thú thần có chút meo mắt lại, lạnh hư một tiếng. Đinh Hiểu a Đinh Hiểu, không biết ngươi dùng phương pháp gì trốn ra vĩnh hằng tù lùng, thế nhưng ngươi lại hết lần này tới lần khác lại như thế ngu ngốc, vậy mà còn dám trở về. Đừng quên, phía trước ngươi trong tay ta, chỉ có thể mặc cho ta chơi đùa. Thang Chấn cùng Tuyết Nhi đều kinh ngạc nhìn hướng Đinh Hiểu. Đinh Hiểu phía trước liền cùng cái này một tên giá hỏa khủng bố giao thủ qua. Cái này thú thần, có thể là Liền tứ Tí Hộ Pháp, Phúc Lộc Thọ Tam láo liên thủ, đều không thể đánh bại tồn tại, Đinh Hiểu thế mà trước đây liền cùng hắn giao thủ qua. Nếu biết rõ, Đinh Hiểu có thể vẫn chỉ là một cái tam tinh thần hư cảnh. Các loại. Thang Chấn đột nhiên ý thức được cái gì giống như, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. "Ca, làm sao vậy?" Tuyết Nhi không hiểu hỏi. Thang Chấn không để ý tới trả lời, run run rẩy rẩy lấy ra cảnh giới khắc quý, đối với Đinh Hiểu kiểm tra. Làm kim đồng hồ ngừng lưu tại Nhất Tinh Linh Thần cảnh bên trên, Thang Chấn cảm giác đầu óc của mình nháy mắt đình chỉ công tác. Nhất Tinh, Linh Thần cảnh. Tuyết Nhi cũng phát giác không thích hợp, không có khả năng, cái này mới bao lâu, hán, hán trực tiếp từ Tam Tinh Thần hư cảnh tăng lên tới Nhất Tinh Linh Thần cảnh. "Ca, ngươi tinh rồi khắc quý khẳng định hỏng, dùng ta." Nhưng mà Tuyết Nhi kiểm tra đo lường xuống, kết quả cùng Thang Chấn đồng dạng. Không đến nửa tháng, tên kia từ Tam Tinh Thần hư cảnh trực tiếp vọt một cái lớn cảnh giới. Cuối cùng, Thang Chấn thoáng chậm qua thần, cố gắng để chính mình tỉnh táo lại, nói, giải thích duy nhất, đinh hiểu được đến thần đồ thập bản. Thế nhưng, thú thần vừa rồi còn nói, nó trước đây cướp đi đinh hiểu tất cả thần đồ thạch bản, lại đem vây ở vĩnh hằng tù lung bên trong. Cái này, cái này lại muốn giải thích như thế nào? Nếu như đinh hiểu không đích thân giải thích, đại khái không ai có thể đoán ra, trước đây đinh hiểu đến cùng trải qua cái gì. Thú thần tựa hồ cũng phát hiện điểm này. Đinh hiểu cảnh giới, thế mà từ nhị tinh thần nguyên cảnh, tăng lên tới nhất tinh linh thần cảnh. Nó tận mắt thấy đinh hiểu tại đáy hồ nham thạch dung hợp hai khối thần đồ thạch bản, cho nên cảnh giới biến độ lớn tăng lên, từ tam tinh thần hư cảnh tăng lên tới nhị tinh thần nguyên cảnh. Thế nhưng, thú thần nghi vấn lại so tất cả mọi người lớn. Như vậy đinh hiểu lại như thế nào có thể tại không đến nửa canh giờ thời gian bên trong, từ nhị tinh thần nguyên cảnh tăng lên tới nhất tinh linh thần cảnh. Hoàng hốt đến từ không biết, mà xem như ban thần thú thần, lúc này vậy mà cảm thấy một chút hoảng hốt. Nó có chút nheo mắt lại, lạnh giọng nói, "Linh thần cảnh." "Hừ hừ, thì tính sao? Cửu tinh linh thần đỉnh phong đều muốn tại trước mặt bản tọa túi đầu xương thần, huống chi là ngươi một cái nhất tinh linh thần." Ít ở trước mặt ta phế lối. Không gian thiết cắt. Tuyết nhi hô to, "Đinh hiểu, cẩn thận. Không gian tiếc cát là không thể nhận ra." Tứ Tí hộ pháp đều muốn nhờ đại pháp bi chú phát giác, trước đây Đinh Hiểu vẫn là lợi dụng khổn quan thẳng cùng thính hồn linh. Thế nhưng lần này, Đinh Hiểu không có bất kỳ cái gì né tránh động tác, chỉ là lạnh nhạt chân đạp hư không, đi thẳng về phía trước. Thú thần lạnh hư một tiếng, dám ở trước mặt ta vô lễ. Ngươi đã chết. Lời còn chưa dứt, thú thần con ngươi co vào. Không gian thiết cắt cắt không gian, rõ ràng đã trúng đích Đinh Hiểu, thế nhưng Đinh Hiểu lại dạo bước mà đến. Cái này, cái này sao có thể? Không ai có thể chạy trốn không gian pháp tắc. Thú thần trừng to mắt, bất khả tư nghị kêu lên. Đinh Hiểu lại không để ý đến thú thần, chớp mắt đem hắn liền đi tới linh nhi trước mặt, đã cách nhiều năm, hai huynh nguội này mặt đối mặt đứng ở chỗ này, bọn họ đều đã không phải là hải tử, thậm chí bọn họ lựa chọn con đường khác. đinh linh thân thể bị không gian thiết cắt cắt đứt cánh tay cùng một cái bắp đùi, thế nhưng nàng đã hoàn toàn không để ý thân thể âm thanh đau đớn, trong mắt chỉ có nam tử trước mắt, hai hàng nước mắt không tiếng động chảy xuống. đinh hiểu không nói gì, hướng về phía trước nửa bước, xích sao đem đinh linh kéo. hắn run giọng nói, nhà đầu nốc ca cuối cùng, rốt cuộc tìm được người. nghe được câu này, đinh linh nước mắt tựa như vỡ đê đồng dạng, cũng nhịn không được nữa. ca, thú thần nổi giận gầm lên một tiếng trả lời ta, ngươi vì sao có thể không nhìn không gian của ta công kích? không gian chỉ hoán, chết cho ta! đinh hiểu quên đến mở to mắt, sắc ý chợt lóe lên, hắn một cái ôm lấy đinh linh, nháy mắt liền đi đến thang chấn cùng tuyết nhi bên cạnh. hắn mở ra thú vương đại, tiểu dạ từ thú vương đại bên trong nảy ra, thang đại ca, tuyết nhi, phiền phức giúp ta trông non muội muội ta, các ngươi lui xuống trước đi, nơi này giao cho ta. thang chấn mặc dù cũng có rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn biết bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm. đinh hiểu, muội muội ngươi tàn chi, hiện tại cướp trở lại, còn có thể cứu. đinh hiểu ánh mắt nhìn lướt qua, nhìn tới mặt đất một đầu gãy chi. Đầu này gãy chi tựa hồ là thang chấn, Thang chấn cũng bị cắt gãy mất cánh tay. Tiểu Gia Hỏa, Đinh Hiểu nhẹ giọng nói một câu, một đầu màu đen cái đuôi liền thần tốc đem đầu kia gãy chi của lên, đưa đến Đinh Hiểu bên cạnh. Linh Nhi gãy chi đâu? Đinh Hiểu cấp thiết nhìn bốn phía. Xung quanh khắp nơi là dung nham, rất có thể đã rơi vào dung nham bên trong. Gãy chi mất đi thân thể bảo vệ, chống đỡ không được bao lâu liền sẽ bị hòa tan. Ngay tại Đinh Hiểu sốt ruột vạn phần lúc, một đạo hắc ảnh lóe lên mà tới, trực tiếp nhảy lên tiểu dạ sau lưng. Đinh Hiểu tập trung nhìn vào, người tới cũng là Đinh Linh. Bất quá xem như tiểu Gia Hỏa chủ nhân, Đinh Hiểu rất dễ dàng liền phân biệt ra được, đến cái này, không phải Đinh Linh, mà là Linh tướng. Nhìn cái gì? Còn không mau để chúng ta rời đi nơi này." Đinh Linh Linh tướng nói, "Nàng nhục thân ngươi không cần lo lắng, hai chúng ta chỉ cần có một người nhục thân hoàn chỉnh, liền có thể một lần nữa mọc ra." Đinh Hiểu đối Đinh Linh Linh tướng không có hảo cảm gì, bất quá hắn tin tưởng Linh tướng ít nhất sẽ không hại Đinh Linh. Tất nhiên nàng nói như vậy, Đinh Hiểu liền không cần lại xoắn suất Đinh Linh gãy chi vấn đề. Đinh Hiểu đem gãy chi giao cho thang trấn, đối tiểu dạ nói, "Dẫn bọn hắn rời đi." "Ca." Đinh Linh đưa tay không chịu vùng ra Đinh Hiểu tay. Đinh Hiểu nhẹ nhàng vỗ vỗ Linh Nhi mu bàn tay, tấm kia không có làn da bở môi có chút rẽ ra. "Linh Nhi, ngoan, chờ ta trở lại." Đinh Linh trong mắt, nhìn thấy nhưng là một phen khác cảnh tượng. Thật giống như mỗi một lần ca ca rời nhà lúc lưu cho nàng nụ cười, ấm áp mà có cảm giác an toàn. Tiểu Dạ gầm lên giận dữ, kinh lôi tiếng vang lên, bắn về phía nơi xa. "Muốn đi, ta đồng ý sao?" Thú thần âm thanh tại sau lưng vang lên. Đinh Hiểu xoay người, chậm rãi hướng đi thú thần, "Ta nếu là ngươi, liền sẽ không phân tâm quản những này vi vật." Đinh Hiểu. Thú thần trong mắt lửa giận đã bị Đinh Hiểu triệt để đốt, lần này Ta nhất định muốn đem ngươi rút gần lò xương, đốt thi luyện hồn." Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng, hắn đi tới thú thần trước mặt, tựa như lần trước đồng dạng, nhỏ bé giống như một điểm đen. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt nháy mắt biến thành hai đám lửa. Đinh Hiểu nhìn lên trước mặt thú thần, trầm giọng nói, "Nghe nói, ngươi là bán thần." Chương 775, Hư không chi cảnh, chương 775, Hư không chi cảnh. Thú thần lạnh giọng nói, "Ngươi thật giống như thay đổi đến có chút không giống, bất quá đáng tiếc ngươi gặp ta." Phía trước ngươi nắm giữ năm khối thôn vệ hỗn độn tịch bản, khi đó ngươi nếu là có nhất tinh linh thần cảnh cảnh giới, ta nói không chừng sẽ còn hơi nghiêm túc một điểm. Nhưng là bây giờ, ngươi năm khối thần đồ thạch bản đã toàn bộ không có, ngươi cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Đừng nói ngươi nhất tinh linh thần cảnh, cựu tinh linh thần cảnh lại như thế nào? Đinh Hiểu nhàn nhạt nhìn xem cặp kia to lớn hai mắt, lần này lại nhìn thấy cặp kia con mắt lớn, trong lòng hắn vậy mà đã không có hoảng hốt, thay đổi đến không có chút rung động nào. Ta cho rằng bán thần nói thế nào cũng so người bình thường thông minh một chút, không nghĩ tới ngươi liền người bình thường cũng không bằng. Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng. Thôn về hỗn độn thạch bản ta không cần, đem ngươi cùng một cái khác thú thần thạch bản toàn bộ giao ra, ta cho ngươi thông thái. Đinh Hiểu từ tốn nói. Ha ha ha ha ha. Thú thần cười to nói, ngươi muốn đoạt ta thì bản, cười thoải mái về sau. Thú thần trong mắt lên cơn giận dữ, ngựa khí âm trầm, có bản lĩnh, đến cẩm. Đột nhiên, thú thần sau lưng, to lớn hình lập phương xuất hiện lần nữa. Ngươi có thể phá vĩnh hằng tù lùng, ngươi có thể ngăn cản thiên băng địa liệt, có thể tránh né không gian thiết cát, thế nhưng ngượng ngủng, ngươi vẫn cứ đối không gian linh tương năng lực, hoàn toàn không biết gì cả. Đột nhiên, thú thần vị trí cùng đinh hiểu nháy mắt kéo ra vài trăm mét. Ngục Long Nhân. Thú thần sau lưng đại lượng cự long súc tu, tranh nhau trên lớn, giống như thủy triều nhào về phía đinh hiệu. Những này cự long xúc tu nguyên bản liền có cực mạnh năng lực chiến đấu, kinh khủng nhất là, chặt đứt phía sau liền có thể trọng sinh, chỉ cần thú thần tướng lực không có hao hết, liền căn bản giết không hết. Đinh Hiểu Dư Quang nhìn thấy thú thần trước mặt, cái kia hình lập phương linh tướng đang nhanh chóng chuyển động. Tên kia hẳn là muốn lấy mục long nhân trì hoãn thời gian, đồng thời bản thể chính tại chuẩn bị phóng thích cái nào đó cường đại sát chiêu. Đối mặt trùng trùng điệp điệp của long, Đinh Hiểu giận quát một tiếng, Thiên Vũ phá hiệu phụ. Hắn cắt đứt từng cái cự long xúc tu, thế như bổ trúc. Ngươi muốn chém giết xúc tu, ngựa ngủng, ngươi đây chẳng qua là phí công. Thú thần lạnh hừ một tiếng, Đinh Hiểu đến nếm thử cái này a đệ cựu tướng kỹ không gian lưu khúc một cỗ lực kéo nháy mắt chuyển đến đinh hiểu không gian xung quanh phát sinh trên phạm vi lớn và mèo tựa như một đầu vặn lên vải phía trước không gian tương kỹ đều chỉ là tiểu đả tiểu não lần này ta trực tiếp sử dụng không gian tương kỹ đem người đánh giết thú thần gầm thét đinh hiểu không nhanh không chậm nói đệ tam tương kỹ thưa không chi chủ trước đây thôn vệ hỗn độn thạch bản cùng tiên ma hóa hư dung hợp phía sau đại đại cường hóa thiên ma hóa hư phạm vi tốc độ nhưng mà lần này đinh hiệu chính mình ngộ ra thạch bản cùng thiên ma hóa hư dung hợp thì trực tiếp để thiên ma hóa hư danh tự đều sửa lại Bây giờ đinh hiểu đệ tam tương kỹ đã biến thành hư không chi chủ. Hắc vụ sáng tạo thiên ma hóa hư thần kỳ không gian, lần này biến thành là hư không chi chủ phục vụ. Hắc vụ đi tới, đều là hư không, hư không bên trong đều là hư không chi chủ lãnh địa. Hư không bên trong không có vật gì, ngay cả quang ám đều không có, cũng không có thời gian cùng không gian, tại chỗ này, hư vô chính là tất cả. Thú thần bất ngờ phát hiện, chính mình không gian vật bèo, thế mà không cách nào ảnh hưởng đến đinh hiểu hoàn cảnh xung quanh. Cái này, cái này sao có thể? Thú thần khiếp sợ không thôi. Hắn lại liên tục phát động mấy thứ không gian vật mẹo, như cũng không có đối Đinh Hiểu tạo thành nửa điểm ý hiểm. Đinh Hiểu, ngươi đây là chiêu thức gì? Thú thần cả kinh nói, càng quỷ dị chính là, hắn rõ ràng nhìn thấy Đinh Hiểu liền đứng ở nơi đó. Thế nhưng liền tính chớm mắt nhìn thấy Đinh Hiểu, có thể nó lại không cách nào cảm giác Đinh Hiểu tồn tại. Huyệt thuật, thú thần rất nhanh phủ nhận cái này loại khả năng. Hắn nhưng là bản thần, nắm giữ thần minh ý thức, chỉ là huyễn cảnh làm sao có thể lừa dối chính mình. Đinh Hiểu âm thanh đột nhiên vang lên, tại cái này, thú thần vội vàng xoay người, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập về phía thú thần. Đông đảo cự long cánh tay phát hiện đinh hiểu muốn công kích chủ thể, điên cuồng nhào về phía đinh hiểu. Trong đó thu thần sau lưng chính giữa, bất ngờ bắn ra một cái hình thể to lớn nhất cự long xuất tu. Tổ long vương linh tướng, Phúc lao kinh hô một tiếng, "Đinh hiểu, cẩn thận con rồng kia, đó là tổ long vương." Quân long bên trong, tổ long vương đứng mũi chịu xảo, mở ra miệng rộng liền nuốt vào đinh hiểu. Liên tại tổ long vương nhào về phía đinh hiểu trước mặt thời điểm, đinh hiểu lạnh hừ một tiếng, "Đến hay lắm. Đấu chuyển tinh di." Thiếu thôn phệ hỗn độn thập bản, đinh hiểu đệ ngũ tướng kỹ cũng từ cản không liên phục, lui trở về nguyên thủy nhất đấu chuyển tinh di nhưng mà dù cho tương kỹ rút lui, thế nhưng đinh Hiểu cảnh giới biên độ lớn tăng lên, tăng thêm tự thân lĩnh ngộ hai khối thạch bản, lĩnh ngộ trình độ đều vô cùng cao, đại đại vượt qua năm khối nửa biết nửa hở thôn phệ hỗn độn thạch bản tăng phúc. tổ long vương đem hết toàn lực một kích, đinh Hiểu nhắm ngay thời gian, lúc này phẫn nộ quát đấu chuyển cát khôn, thiên quân phá hiệu. tại hấp thu tổ long vương công kích phía sau, đinh Hiểu lần này công kích kinh khủng dị thường, to lớn hỏa vòng, nháy mắt bắn về phía cổ long, vẹn vẹn một cái chớp mắt nháy mắt, hỏa vòng quét ngang cổ long, trực tiếp chém xuống mấy chục viên long đầu. chiến đấu vừa mới bắt đầu, phúc lao đã chân kinh đến trợn mắt há hốc mồm nói đùa cái gì, hắn, hắn chỉ là một cái nhất tinh linh thần, là cái kia đấu chuyển tinh gì? Lộc lao nói, hình như là hấp thu công kích của đối phương, hấp thu đến công kích còn có thể cùng công kích của mình hòa làm một thể. Thọ lao có chút nheo mắt lại, trong miệng nhẹ nói, dù vậy, cái kia cũng khiến người không có pháp tướng tin. Hắn một cái nhất tinh linh thần, vậy mà có thể hấp thu rơi thu thần một lần công kích, hắn tướng lực dự trữ làm sao có thể cường đại như vậy? Thú thần cự long súc tu lại lần nữa bị chém đứt, đây đã là đinh hiệu lần thứ hai chém giết cự long súc tu. Thú thần trải qua giận không nhịn nổi, giận quát một tiếng, ta muốn ngươi trả giá đắt. Vĩnh Hằng Tù Lung, thú thần cũng không phải dễ chế, nó lấy mục long nhân phát động quần long công kích, rời đi đinh hiểu lực chú ý, mà hắn mục đích thực sự, hoặc là nói chân chính sát chiêu lại còn ở phía sau. Phía trước đinh hiểu từ Vĩnh Hằng Tù Lung chạy ra, mặc dù Vĩnh Hằng Tù Lung không có triệt để vây khốn đinh hiểu, nhưng lại cũng đem cầm tù nửa tháng, nói rõ đinh hiểu không cách nào lập tức thoát khỏi Vĩnh Hằng Tù Lao. Nó hiện tại cần chỉ là thoáng không chế lại đinh hiểu. Lần này thú thần sử dụng Vĩnh Hằng Tù Lung, phạm vi càng lớn, trực tiếp bao trùm gần phân nửa chiến trường. Mà con cái này tương kỵ bản thân không phải công kích tương kỵ, đinh hiệu không cần trốn tránh. Đinh Hiểu phát hiện Quần Long rút lui lúc chính mình đã bị vây ở nào đó một phiến khu vực bên trong. Co vào. Thú thần giận quát một tiếng. Đinh Hiểu, ngươi có thể không gian tránh né kỹ năng, thế nhưng ta không tin ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh tan không gian bít lũy. Thú thần tự tin nói, hiện tại ta nhìn ngươi làm sao ở dưới mí mắt ta thoát khỏi. Vĩnh Hằng tù lung ngay tại cực tốc co vào phạm vi, không bao lâu cũng đã thu nhỏ đến không đủ mấy mở phạm vi. Chiến trường bên trong chỉ thấy một đoàn màu đen không gian lăng không bay lên, mọi người nhìn không thấy nội bộ cảnh tượng mà Đinh Hiểu đang bị giam ở trong đó. Lam Vĩnh Hằng tù lao đạt tới cực nhỏ phạm vi phía sau. Thú thần hét lớn một tiếng, thần đồ không gian chi kiếm vô tận thiết cắt, vô tận thiết cắt là tương kỹ không gian thiết cắt cùng thần đồ thạch bản dung hợp phía sau sản vật. Đối nào đó cái khu vực tiến hành mấy trăm lần điên cuồng không gian thiết cắt, bởi vì Đinh Hiểu đã bị vây ở vĩnh hằng tù lùng, hắn không cách nào lập tức chạy trốn lời nói, sợ là phải bị vô tận thiết cắt cắt thành bụi phấn. Ta nhìn ngươi còn làm sao trốn tránh? Thú thần gầm hét, ta nói, ngươi cùng ngươi người phải bảo vệ, đều phải chết. Đinh Hiểu vị trí không gian bên trong, mắt trần có thể thấy, xuất hiện vô số đạo không ăn khớp không gian nứt gãy, một tầng lại một tầng, một đạo lại một đạo, tại nhỏ như vậy phạm vi bên trong bị mấy trăm lần không gian tiết cắt chia cắt, Đinh Hiểu tình cảnh có thể nghĩ, Đinh Linh hai tay gắt gao bắt lấy Tiểu Dạ Long, Tuyết Nhi đã không dám nhìn tiếp đi xuống, có thể ngay tại lúc này, mọi người nghe đến cái thanh âm kia vang lên lần nữa, xem ra ngươi là không cách nào lĩnh nổi cái gì gọi là hư không. Ngay sau đó, Đinh Hiểu thân ảnh trực tiếp từ không gian lồng giam bên trong chỉ hoan bước ra ngoài, nhìn xem thú thần khiếp sợ hai mắt, Đinh Hiểu khoe miệng có chút nâng lên, nói, ngươi trò xiết đối ta đã không có hiệu quả, hiện tại nhìn xem ngươi cái này bản thần, có thể tại ta hư không chi cảnh bên trong sống sót, thần đồ hư không chi cảnh, không biết lúc nào. Toàn bộ chiến trường đã bị một tầng nhàn nhạt xương mù vây quanh. Lam Ninh hiểu đọc lên tương ký tên phía sau, toàn bộ không gian bên trong, trừ chính hắn ra, vạn vật mẫn diệt, chương 776, trí tuệ chi thần thử nghiệm, chương 776, trí tuệ chi thần thử nghiệm. Hư không chi cảnh bên trong, thú thần sau lưng vô số cự long xuất tu, vậy mà bắt đầu phân chia. Cái này, đây là có chuyện gì? Thú thần hoảng sợ không thôi, không gian của ta lực lượng có thể là thần minh lực lượng. Ninh Hiểu âm thanh âm vang lên, hư không bên trong, thần minh lại như thế nào? Không, ta không tin ta sẽ thua bọn ngươi. Không gian chí hoán nhưng mà lần này Thú thần vị trí lại không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Không có khả năng. Mắt thấy thân thể của mình liền muốn tiêu tán, thú thần đột nhiên bình tĩnh lại. Cặp kiếp như thâm huyền đồng dạng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đinh hiểu, nó từ tốn nói, "Đinh hiểu, ta ghi nhớ ngươi, lần tiếp theo, ta nhất định sẽ giết ngươi." Đinh hiểu khẽ nhíu mày, thú thần ý tứ, tốt như chính mình có nắm chắc chạy ra hư không chi cảnh giống như. "Tại ngươi chân chính mạnh lên phía trước, ta nhất định sẽ giết ngươi." Đệ lục tướng ký, thần thi thể Đột nhiên, thú thần thân ảnh lập tức bắt đầu mơ hồ, nhưng rất nhanh, dần dần mơ hồ cái thân ảnh kia lại cụ thể. Chỉ bất quá Xuất hiện tại hư không chi cảnh bên trong thú thần, lúc này đã không còn là phía trước cái kia thú thần, nó hình thể nhỏ hai lần, phía sau cũng không có cự lòng xúc tu. Đây là cái thứ nhất cùng mọi người chém giết cái kia thú thần. Đinh Hiểu trừng mắt, thú thần thế mà cùng đồng bạn của nó trao đổi vị trí. Cái này thú thần tướng lực tiêu hao đã rất lớn, lúc này càng thêm không có năng lực chống cự, thân thể nó bắt đầu cấp tốc phân chia. Đinh Hiểu có chút meo mắt lại. Vậy mà cho nó chạy? Hắc Vũ nói, tên kia tựa hổ còn có một cái lợi hại linh tướng, đúng, cái này thú thần có thứ mà ngươi cần phải bạn. Đinh Hiểu gật gật đầu, triệt hồi hư không chi cảnh. Cái kia thú thần lúc này đã hoàn toàn thay đổi, thế nhưng cặp mắt kia nhưng như cũ bốc lên hừng hăng. Đây chính là hư không lực lượng." Thú thần bình tĩnh nói, phản phất nó cũng không ngại trên thân thể to lớn tổn thương. "Không nghĩ tới phàm nhân có thể nắm giữ cái này loại sức mạnh." "Đinh Hiểu, ngươi thật sự để ta có chút leo mắt mà nhìn." Đinh Hiểu có chút meo mắt lại, nhàn nhạt nhìn cái này bị trở thành dê thế tội thú thần. Thú thần tiếp tục nói, "Chỉ bất quá, chỉ cần ngươi không cách nào đột phá cựu Tinh Linh Thần cảnh, ngươi liền vĩnh viễn cũng có thể trở thành hy vật mới, ngươi cũng vĩnh viễn không phải chúng ta chờ đợi người kia. Ta không muốn trở thành người khác." Đinh Hiểu chỉ là bình tĩnh nói, "Mà các ngươi thần minh kiêng kỵ địch nhân, ta chưa từng gặp qua, cũng không xác định nó là địch hay bạn." Ha ha ha ha. Thú thần tiếng cười có chút hề vải, "Yên tâm, chỉ muốn mạng của ngươi đủ cứng, ngươi gặp được nó. Cái kia phá hủy toàn bộ thần minh thể hệ gia hỏa, cũng tất nhiên sẽ là ngươi địch nhân." Đinh Hiểu nhìn đối phương hai mắt, đáng tiếc hắn nhìn không thấu đối phương tư tưởng. "Ngươi muốn trong cơ thể ta thì bản. Thú thần đột nhiên nói, "Có thể ngươi cũng không thích hợp bộ này kim ô thể bạn." Đinh Hiểu đúng sự thực nói, "Người ta quen biết cần." Thú thần chờ một lát, nói, "Tốt, ta đem thạch bản cho ngươi." Đồng thời giúp ngươi phong ấn thạch bản, thậm chí ta còn có thể nói cho ngươi mặt khác thạch bản vị trí." Đinh Hiểu như mày. Hắn vốn là muốn đánh giết thú thần, sau đó đóng băng thi thể của nó, đem mang về Vạn Tướng Đại Lục, đến lúc đó lại để cho Lập Nhi hấp thu dung hợp. Thế nhưng thú thần lại cho ra một cái càng thêm thuận tiện phương án. "Ngươi vì cái gì muốn làm như thế?" Thú thần trên gương mặt giữ tợn, lộ ra vẻ tươi cười. Trên khóe môi của nó dương, có lẽ xem như là nụ cười a. "Ta còn giữ lại tàn hồn không đủ để cho ta thấy rõ tương lai của ngươi, ta thực lực cũng không bằng Không Gian Chi Thần, cái này thủy thú dung hợp thạch bản cùng ta tự thân năng lực cũng không giống." Đinh Hiểu hỏi, ngươi nói không gian chi thần là vừa rồi một con kia thú thần, đối, thú thần nói, nói câu đề lời nói với người xa lạ, lúc trước ta cùng hắn thực lực ngang nhau, mà bây giờ lại chỉ có thể thần phục tại nó, xác thực để người có chút khó chịu. Đinh Hiểu lạnh giọng nói, các ngươi thần minh cũng nguyện ý thần phục với người khác, nói là thần phục có thể có chút không chính xác, chúng ta cũng là vì một cái cùng chung mục tiêu mà tồn tại, tất nhiên thực lực của nó so với ta mạnh hơn, nó liền càng có cơ hội thực hiện mục tiêu của chúng ta, thú hồ, nó còn tập hợp đủ năm khối thôn vệ hỗn độn thành bản, ta nghe lệnh của nó, thậm chí thay hắn đi chết đều là nên, chỉ đơn giản như vậy. Đinh Hiểu gật gật đầu, "Vậy ngươi vì sao lại nguyện ý giúp ta? Bởi vì, ta hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, ta có thể làm một chút chính ta muốn làm sự tình." Thú thần nói, "Ta thường thường đang suy nghĩ, Vạn Thần chi chủ lần trước bại, lần này hắn liền nhất định sẽ thắng sao? Đương nhiên, hắn đích thật là chúng ta hy vọng duy nhất, chỉ là làm ta thấy được ngươi, ta không những trong lòng có nhiều một kia vọng tưởng. Mặc dù ngươi vẫn như cũ tỷ lệ lớn không cách nào đột phá Cựu Tinh linh thần cảnh, nhưng đối với ta mà nói, bất quá là làm nhiều một lần thử nghiệm mà thôi. Đối với ta không có càng nhiều đồ vật có thể mất đi người mà nói, đây là một cái sẽ không mua bán lỗ vốn." Đinh Hiểu trầm mặc, đối phương nói tới, sắp thực có cực lớn sức thuyết phục, mà còn đối phương điều kiện, đối Đinh Hiểu cũng không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Từ thú thần bụng dưới vị trí, chậm chậm bay ra ba khối thần đồ thạch bản. Cái này ba khối thạch bản xung quanh có linh phù vần quanh, không đến mức rời đi thú thần dục thân phía sau, dẫn phát lớn đại tai nạn. Đây là ba khối kim ô thạch bản, phong ấn trận phù có thể đem phong ấn thời gian 1 năm. Ta nghĩ một cái dung hợp năm khối thần đồ thạch bản người, có lẽ có biện pháp giải ra những này phong ấn. Dù cho không có thể giải ra, ngươi cũng có thể đợi đến một năm sau phong ấn tự mình giải ra lúc hấp thu. Mặt khác, tại Thiên giới Sơn Vọng Tiên Phong còn có 3 khối không người hấp thu thạch bản, bất quá Thiên giới Sơn bên trong tổng cộng 8 vị thú thần, trừ ta cùng không gian chi thần, mặt khác 6 cái bình thường đều sẽ tại Vọng Tiên Phong phụ cận, mỗi cái thu thần nắm giữ 3 đến 5 khối thạch bản không đợi. Bất quá, dù cho ngươi bây giờ đã rất cường đại, nhưng đánh bại cái này 6 cái thu thần, ngươi còn cần tăng lên ngươi tướng lực dự trữ. Chỉ là phát động một lần hư không chi cảnh, ngươi tướng lực liền đã còn dư lại không có mấy, lấy loại này trình độ, ngươi không có khả năng đồng thời đánh bại 6 cái thú thần." Đinh Hiểu đột nhiên nói, "Ngươi biết còn thừa 8 khối thôn vẻ hỗn độn thạch bản ở đâu sao?" Thú thần trả lời, ta sẽ không nói cho ngươi, đây là chức trách của ta. Hứa Hổ, ngươi đã dung hợp mặt khắc thạch bản, còn cần thôn vệ hỗn độn thạch bản làm cái gì? Đinh Hiểu nói, ta không cần thôn vệ hỗn độn thạch bản, ta cần chính là vạn thần chi chủ vẫn là phía trước cản ngộ. Một lát sau, thú thần đột nhiên mở miệng nói, tất nhiên ngươi không phải là vì tranh đoạt thôn vệ hỗn độn thạch bản, thế thì cũng cùng chức trách của ta không cùng nhau làm trái. Phật tông có một khối, thủy tổ đại lục có hai khối, thần chi đại lục có ba khối, còn có hai khối. Tại thần khí chi địa, nơi đó người phàm không thể đến. Cái này Đinh Hiểu trường lớn hai mắt, mặt khắc sáu khối thì cũng thôi đi. Thế nhưng còn có hai khối, tại người phàm không thể đến nơi thần khí chi địa, lại là một cái khó giải nan đề. Đinh Hiểu còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thú thần, ví dụ như, vạn thần chi chủ trọng sinh thân, thần minh đại kiếp lúc đến cùng phát sinh cái gì các loại. Bất quá thú thần trước một bước mở miệng. Cổ thân thể này ta đã không cách nào tiếp tục dừng lại, rất đáng tiếc ta không thể tận mắt nhìn xem, ta lần này thử nghiệm cuối cùng là không có ý nghĩa. Đinh Hiểu vội vàng nói, tiền bối, còn không biết xưng hô như thế nào. Ta. A a a, đã từng ta là trí tuệ chi thần thú thần hai mắt dần dần đạm đạm xuống. Đại lượng điểm sáng từ thú thần trong cơ thể tiêu tán, tiêu tán tại trên không. Thủy thú hai mắt, khôi phục thành bình thường, dã thu tinh hình dáng kết cấu, ánh mắt của nó ngốc trệ, yếu ớt, không có chút nào thần thái, còn mang theo một tia thống khổ. Thân thể của nó thủng trăm ngàn lỗ, khí tức yếu ớt, đã thoi thoát. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, một đũa chém xuống viên kia dương não đại. Tiểu Dạng, linh thú đan về ngươi. Đinh Hiểu từ tổ nói, chương 777, tranh chấp, chương 777, tranh chấp. Bầu trời hạ xuống mưa, cảnh hoang tàn khắp nơi thế giới dâng lên từng tầng từng tầng hơi nước, rung nhang làm lạnh, cháy rừng dập tắt. Thang chấn mở miệng nhìn xem xung quanh, than nhẹ một tiếng. Bao nhiêu năm phía sau, có thể hay không có người biết, đã từng tại thiên giới sơn chỗ sâu, một phàm nhân cùng bán thần đã từng tại cái này đại chiến. Tuyết Nhi lắc đầu, nhìn phía xa đứng sừng sững ở trong mưa to bóng người kia, hắn còn tính là phàm nhân sao? Phàm nhân làm sao có thể ôm cốt như thế lực lượng kinh khủng? Đúng vào lúc này, Đinh Hiểu rút đi tương ngã tương dung cùng thiên ma cô tinh trạng thái, hắn lúc này cùng bình thường không có khác nhau. Đinh Hiểu nhìn xem tiểu dạ từ to lớn thủy thú thi thể bên trong đào ra linh thú đang nuốt vào, quay người tìm tới đinh linh cùng thang chấn huyên ngụy, mấy cái lên xuống. Đinh Hiểu liền đến ba người trước mặt. Đinh Linh cánh tay cùng bắp đuổi đã như kỳ tích tái sinh, thọ Lao cũng giúp thang trấn đón cánh tay. Đinh Hiểu đi đến Đinh Linh trước mặt, Tứ Tí Hộ Pháp tiến về phía trước một bước, ngăn tại Đinh Linh trước mặt. Đinh Hiểu nhìn lướt qua Tứ Tí Hộ Pháp, không muốn chết liền tránh ra. Tứ Tí Hộ Pháp gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Hiểu, ngươi cảm thấy ta sợ chết sao? Đinh Hiểu, chỉ cần ta còn có một hơi tại, liền sẽ không để ngươi mang đi Đinh Linh. Đinh Hiểu không nghĩ thật giết Tứ Tí Hộ Pháp, dù sao phía trước hắn cũng là liệu tính mạng đi cứu Linh Nhi. Đinh Hiểu, hoặc là ngươi có thể hỏi một chút Đinh Linh, nàng có nguyện ý hay không đi theo ngươi? Tứ tí cười lạnh nhìn hướng Đinh Hiểu, Đinh Hiểu thì ngăn cách Tứ tí, nhìn về phía Mội Mội, cùng ca về nhà. Đinh Linh con mắt lập tức đỏ lên. Tứ tí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Đinh Linh, lạnh lùng nói, Đinh Linh, đừng quên ngươi là ai, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Đinh Hiểu những mày, hắn không hiểu Tứ tí ý tứ, mà hắn hiện tại chỉ muốn biết Mội Mội ý tưởng chân thật. Đinh Linh thần sắc hơi trầm lại, sau đó thống khổ nhắm mắt lại. Một lát sau, nàng khi mở mắt ra, đã không dám nhìn tiếp Đinh Hiểu con mắt. Ca, đây là chính ta lựa chọn, để ta đi thôi. Nghe tới Linh Nhi trả lời, Đinh Hiểu không khỏi lui lại nửa bước. Lý Dự nói đều là thật, gia nhập Phật Tông là Đinh Linh chính mình lựa chọn. Linh Nhi, ngươi đến cùng vì cái gì muốn gia nhập Phật Tông? Bọn họ có thể cho ngươi cái gì? Ngươi biết Phật Tông tại đây cấp Đại Lục đều đã làm những gì sao? Ta biết. Đinh Linh cảm xúc hơi không khống chế được, Ca, ngươi không hiểu, vì có thể để cho càng nhiều người sống sót, chỉ có thể hy sinh một số nhỏ người. Vậy nếu như ngươi ta chính là cái gọi là một số nhỏ người đâu? Đinh Hiểu chất vấn, chúng ta vốn chính là. Linh Nhi hô, Ca, chúng ta vốn chính là một số nhỏ người. Ngươi không cách nào cứu vớt mọi người, liền Thần Minh đều làm không được sự tình. Ngươi tại sao muốn như thế chấp nhất?" Đinh Hiểu cả giận nói, "Ta chưa hề nghĩ qua cứu vớt mọi người, ta chỉ là không thể nhìn người bên cạnh trở thành vật hy sinh. Ngươi từ nhất cấp đại lục, một đường đi đến thất cấp đại lục, ngươi vốn có thể thoát khỏi tất cả những thứ này, có thể ngươi vẫn là muốn ta cùng ngươi về nhà, bởi vì ngươi từ đầu đến cuối không có nghĩ qua rời đi Vạn Tướng đại lục. Bởi vì Vạn Tướng đại lục là chúng ta nhà. Ca, ngươi đừng lừa gạt mình, trước đây chúng ta khắp nơi phiêu bạt thời điểm, ngươi rõ ràng nói ngươi ở đâu, nơi đó chính là chúng ta nhà. Hiện tại chúng ta đều ở nơi này, có thể ngươi lại còn nhớ mãi không quên Vạn Tướng đại lục?" Ngươi tại sao phải giúp vạn tướng đại lục chống cự thiên kiếp? Nếu như ngươi chỉ là không nghĩ người bên cạnh có nguy hiểm, hoàn toàn có thể đem bọn họ đưa đến đại lục khác, thi bộ đều không tồn tại. Ngươi vì cái gì muốn tiếp nhận trở thành chấn thi đại thiên tướng? Bởi vì ngươi không bỏ xuống được những cái kia bách tính. Không phải là bởi vì vạn tướng đại lục là chúng ta nhà. Ngươi cố chấp như thế, là vì ngươi không bỏ xuống được những cái kia cùng chúng ta lúc trước đồng dạng, sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất người, cãi nhau im bặt mà dừng. Bởi vì đinh hiểu không phản bắt được, hắn có thể lừa gạt rất nhiều người, nhưng lại không lừa được linh nhi. Lại nói linh nhi ngữ khí hòa hoan xuống nàng đau lòng nhìn xem Kaka, ngươi ta vốn là không thuộc về vạn tướng đại lục, hai người rơi vào trầm mặc. rất lâu, Linh Nhi ngẩng đầu, nàng ánh mắt nhẹ vỗ về thất lạc Kaka, Ôn Nu nói, Lập Nhi còn tốt chứ? Đinh Hiểu túi đầu, tốt. ta cái này cô cô thật sự là không xứng trước, không có cách nào nhìn xem hắn trưởng thành. ngươi rõ ràng có cơ hội này, Đinh Hiểu không ngừng lắc đầu. có cơ hội này, có lẽ vậy, nhưng ta không có chân quý. Linh Nhi cười khổ nói, ca, có thể nhìn thấy ngươi, ta thật tốt vui vẻ. Đinh Hiểu thở dài một tiếng, tứ thí hộ pháp khẽ mỉm cười, Đinh Hiểu. Hiện tại ngươi hiểu rõ à, là muội muội ngươi chính mình nguyện ý theo chúng ta đi. Linh Nhi, chúng ta đi. Các loại. Đinh Hiểu đột nhiên mở miệng. Tứ Tí nhíu mày, quay người nhìn hướng Đinh Hiểu, ngươi là muốn dùng tượng. Đinh Hiểu sâu sắc hấp lực một hơi, hắn không có nhìn Đinh Linh, ánh mắt gắt gao khóa chặt Tứ Tí. Các ngươi Phật tông nhưng có một người, tên là Lạc Thiên Tuyệt. Tứ Tí hộ pháp có chút meo mắt lại, loại này không có gì pháp che giấu, Tứ Tí dứt khoát trực tiếp trả lời chắc chắn, có. Hắn có thể từng bắt được một cái đến từ vạn tướng đại lục người, đồng thời đem hắn giàn vật đến chết, còn giữ lại hắn linh hồn, dĩ nhiên hồn đang bên trong đốt cháy trà tẩn, cái kia vạn tướng đại lục người tên là Trần Dương. Tứ Tí do dự một lát, đáp, không quản ngươi tin hay là không tin, ta chỉ có thể nói cho ngươi thật có Lạc Thiên Tuyệt người này, nhưng những chuyện khác, ta cũng không biết. Ngươi thật không biết. Đinh Hiểu tiến lên một bước, trong mắt đã đốt lên sắc ý. Linh Nhi vội vàng nói, "Ca, Lạc Thiên Tuyệt là Phật tông tả Hộ Pháp, Tứ Tí hộ pháp chỉ là Bát Phương hộ pháp một trong, nghe lệnh của bên phải hộ pháp Hạo Thiên Thần, chúng ta đối tả Hộ Pháp sự tình đều không phải hiểu rất rõ." Tứ Tí hộ pháp lời nói, Đinh Hiểu có thể không tin, thế nhưng Linh Nhi lời nói, Đinh Hiểu vẫn tin tưởng. Liên Tính nàng không muốn cùng chính mình đi. Thế nhưng Linh Nhi cũng biết Trần Dương đối đinh hiểu ý vị như thế nào, đối với chuyện này, nàng sẽ không lừa gần mình. Tứ Tí cái này hạ cấp hộ pháp, cũng không phải là trực tiếp thượng hạ cấp, không biết Lạc Thiên Tuyệt sự tình cũng rất bình thường. Tứ Tí nhìn xem đinh hiểu, lạnh lùng nói, phía trước cái kia trí tuệ chi thần đã nói cho ngươi, Phật tông có một khối thôn phệ hỗn độn thạch bản, cho nên đinh hiểu, ta biết nói chúng ta không sớm thì muộn sẽ trở thành địch nhân. Thế nhưng tất cả những thứ này còn không có phát sinh, cho nên ta có thể cho ngươi một cái lời khuyên. Đừng tưởng rằng ngươi đã vô địch, không gian chi thần mạnh như vậy, cũng chỉ dám căn nhà nhỏ bé thiên giới sơn, chỉ bằng điểm này, ngươi cũng có thể minh bạch pháp võ đại lục không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Ta nói đến thế thôi, đến mức tương lai ngươi lựa chọn như thế nào, đó là ngươi chính mình sự tỉnh. Linh Nhi, chúng ta đi. Tứ Tí quay người rời đi, Linh Nhi không muốn quay đầu nhìn hướng Đinh Hiểu, cuối cùng tán răng một cái, quay người. Ngược lại là Linh Nhi linh tướng, lại còn đứng ở cái kia, cười nhẹ nhàng nhìn xem Đinh Hiểu. Đinh Hiểu, không nghĩ tới ngươi có thể thay đổi đến cường đại như vậy. Ta thật hối hận lúc trước không có giết ngươi. Đinh Hiểu nhàn nhạt nhìn xem Linh Nhi linh tướng. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, kỳ thật không giết ngươi cũng có chỗ tốt, không phải vậy lần này ta liền phải chết ở chỗ này. Mà còn, ta biết lấy tính cách của ngươi, liền tính không phải là vì thầy bạn, ngươi cũng nhất định sẽ đi tìm Lạc Thiên Tuyệt. Chậm chậm chậm, Lạc Thiên Tuyệt cũng không dễ chọc, mà còn, ngươi nếu là dám động Lạc Thiên Tuyệt, đại chủ trì cũng không có khả năng đáp ứng. Cho nên, lần tiếp theo chúng ta gặp mặt, đó chính là địch nhân. Huynh muội tương tàn, đây chính là ta một mực hy vọng nhìn thấy hình ảnh. Ha ha ha ha. Nói xong, nàng quay người bước nhanh đuổi kịp Linh Nghi. Đinh Hiểu nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, không nói một lời. Lần tiếp theo gặp mặt, hắn cùng Linh Nhi sẽ là Địch nhân. Thang Chấn cùng Tuyết Nhi, Phúc Lộc Thọ tam lao đi tới. Vừa vặn đối thoại, bọn họ đều nghe đến rất rõ ràng. Tuyết Nhi lôi kéo Đinh Hiểu ống tay áo, nhẹ nói: "Đinh Hiểu ca ca, đừng khó chịu, ta biết mọi mọi người nhất định có khó khăn khó nói, ta nhìn ra được." Chương 778: Ba loại đỉnh cấp cường giả, chương 778: Ba loại đỉnh cấp cường giả. Đinh Hiểu đối Tuyết Nhi miễn cưỡng cười cười. Hắn cũng tin tưởng, Linh Nhi nhất định có lý do khác. Tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Thang Chấn vỗ vỗ Đinh Hiểu bà vai. Đinh Hiểu tạm thời thả xuống Linh Nhi sự tình, xoay người nhìn hướng Thang Trấn, lại nhìn một chút Phúc Lộc Thọ Tam Lão. Thang Trấn vội vàng nói: à, còn không có cùng ngươi giới thiệu, ba vị này là Đại Kim Quốc Nhất phẩm Cung Phụng, cũng là hảo hữu của ta, tiền bối. Đinh Hiểu đều thấy qua Tam Lão, ôn quyền nói: đa tạ ba vị tiền bối xuất thủ tương trợ. Phúc Lộc Thọ Tam Lão nhìn nhau, nhịn không được bật cười: Ha ha ha, ta nói Đinh Hiểu huynh đệ a, ngươi làm sao đem chúng ta lợi kịch cho đoạn? Chính là, Thang Lão đệ cùng Tiết Nhi có thể là cùng chúng ta quen biết tại phía trước, làm sao còn muốn ngươi đến cảm ơn chúng ta? Thang Lão đệ a, ngươi bằng hữu rất giảng nghĩa khí a. Phúc Lão vô vô đinh Hiểu bà vai, chẳng những giảng nghĩa khí, cái này thực lực cũng đem ba người chúng ta lao ra hỏa khiếp sợ đến. Lộc Lão cố ý âm dương quái khí đối Thang Trấn nói, hắn cần chúng ta tới cứu. Hắn thực lực tại pháp võ đại lục vậy cũng là đỉnh cấp tồn tại. Thang Lão đệ, ngươi cũng quá tôn trọng chúng ta. Thang Trấn một mặt xấu hổ, cái này. Lộc Lão, ta. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, giải thích nói, Lộc Lão không nên hiểu lầm, kỳ thật nửa tháng trước, ta chỉ có tam tinh thần hư cảnh, Thang Đại Ca tuyệt không có hy vọng làm ba vị ý tứ. A, thật à? Phúc Lão chừng to mắt, tiểu tử ngươi là thế nào tại thời gian nửa tháng bên trong? trực tiếp vượt cấp một cái lớn cảnh giới. Nhanh cùng chúng ta nói một chút. Đinh Hiểu cũng sảng khoái, đem trước đây kinh lịch vấn tắt báo cho mọi người. Chỉ bất quá Đinh Hiểu nói xong, ở đây năm người đều trợn mắt há hốc mồm. Các loại, ngươi, ngươi tại tam tinh thần hư cảnh thời điểm, liền có thể lưu lại lâu dài tại địa tâm dung nham bên trong. Đinh Tử Ca, ngươi cũng quá mạnh a, ngươi ở phía dưới liền chặt đứt không gian thú thần súc tu. Ngươi vậy mà tại vĩnh hằng tù lung bên trong, lĩnh ngộ ra chính mình thần đồ thạch bản. Ôi trời ơi, trên đời này còn có loại này sự tình. Đinh Hiểu ngượng ngùng gãi gãi đầu, cũng là vận khí tương đối tốt nếu như không gian thú thần lúc ấy liền đem ta đánh giết, ta liền không có cơ hội này. Thọ Lao khẽ mỉm cười, xem ra nó là thua ở quá mức khinh địch. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trường hợp này bên dưới còn có thể xảy ra bất chắc, cho dù là thần mình cũng không nghĩ ra. À. Đinh Hiểu lắc đầu, đáng tiếc để nó chạy, thiên tiêu ta nhất định phải để nó trả giá đắt. Thọ Lao suy nghĩ một chút, nói, trí tuệ chi thần nói một điểm rất mấu chốt, ngươi hư không chi cảnh mặc dù vô địch, thế nhưng hao phí quá lớn. lấy ngươi tình huống hiện tại, ta đoán chừng một trận chiến đấu chỉ có thể sử dụng một lần. Lộc Lão cũng nói. Không gian chi thần khả năng rất lớn sẽ đi vọng tiên phong, nơi đó lập tức có 7 cái thu thần, một khi có một cái chạy ra ngươi hư không chi cảnh, cái kia tình cảnh của ngươi liền vô cùng nguy hiểm. Phúc lão nói, hư không chi cảnh quá mức cường đại, ngươi tại nhất tinh linh thần cảnh liền có thể một lần phát động, nói rõ ngươi linh cung, tướng lực dự trữ vượt xa người bình thường, nếu như có thể tăng lên cảnh giới lời nói, làm đến một trận chiến đấu phát động 3 đến 4 lần, như vậy pháp võ đại lục bên trong, có thể đánh với ngươi một trận người, không, cao hơn 3 người. Đinh Hiểu tò mò hỏi, Phúc lão, ngài là nói, dù cho ta có thể phát động 3 đến 4 lần hư không chi cảnh, y nguyên có 3 người có thể đánh với ta một trận. Thọ Lao gật gật đầu, cái này còn không phải toàn bộ. Chính như cái kia tứ tí hộ pháp nói tới, không gian chi thần tuy mạnh, lại cũng không dám tại pháp võ đại lục hành hành, chính là bởi vì pháp võ đại lục vẫn tồn tại một chút siêu cấp cường giả, thực lực phi thường khủng bố. Ngươi nếu biết rõ, có ít người đạt tới Cựu Tinh Linh Thần cũng có thể đã có hơn ngàn năm. Trong đó người thực lực mạnh nhất, là những cái kia lúc trước liền muốn đột phá Cựu Tinh Linh Thần cảnh, nhưng vừa vặn gặp phải thần minh đại kiếp, thần đồ biến mất, từ đó để bọn họ mất đi trở thành thần minh những người kia. Thọ Lao lắc đầu, chỉ có thể nói, bọn họ vận khí thực tế chẳng ra sao cả. Thế nhưng một phương diện khác, Bọn họ dù cho lưu lại tại cựu tinh linh thần cảnh, có thể nghĩ bọn họ thực lực khủng bố đến mức nào. Đinh Hiểu gật gật đầu, những cái kia siêu cấp cường giả mất đi trở thành thần minh cơ hội, thế nhưng thực lực tuyệt đối áp đảo đồng dạng cựu tinh linh thần cảnh, gần như có thể sánh vai thần minh. Tuyết Nhi không hiểu hỏi, bọn họ tất nhiên như thế cường, vì cái gì không bình định thiên giới sơn bên trong thú thần đâu? Phúc Lão nói, đối với bọn họ mà nói, không cần như thế a nơi này cho dù có thần đồ thách bản, nhưng những cái kia siêu cấp cường giả, có một ít cùng Đinh Hiểu đồng dạng, lĩnh ngộ ra chính mình thần đồ, không cần mắt khát thay bản. Lại nói thú thần dù sao cũng là có thần minh ý thức bản thân, bọn họ có lẽ còn cần thần minh một chút chỉ điểm. Nếu là bọn họ ở giữa đặt thành một loại hợp tác, vậy thì càng sẽ không đến bình định thiên giới sơn. Thang Trấn nói: Phúc Lão, ngươi mới vừa nói bốn người, nhưng bốn người này cũng không phải là toàn bộ, có phải là bốn người này là còn sinh động cường giả, cái khác đều nuốt trong bóng tối? Phúc Lão lắc đầu, ngươi nói đúng phân nửa. Bốn người này đích thật là như cũ sinh động tại giang hồ bên trong, một cái là tử vi tiên tử, một cái là hoàng thiên chiến thánh, một cái là vạn tướng thiên tôn, một cái là phật tông đại chủ trì vạn pháp tôn giả. Mà ta nói tới. Không chỉ là bốn người này, còn có một chút siêu cấp cường giả không hỏi thế sự, chỉ cầu chứng đạo. Nhưng còn có hai loại người, thực lực không thua cổ đại cường giả. Cái kia là ai? Tuyết Nhi hỏi. Loại thứ nhất, đột phá cựu tinh linh thần cảnh thất bại những người kia. Phật giáo và đạo giáo than nhẹ một tiếng, nói, đột phá cựu tinh linh thần là vô cùng nguy hiểm sự tình, từ chúng thần đại kiếp cho tới bây giờ, chưa từng có ai thành công. Nhưng vẫn có một ít tiên phú cực cao, thực lực cực mạnh người không ngừng thử nghiệm. Mà thất bại đại giới cũng vô cùng đáng sợ. Thất bại sau có mấy loại tình huống? Thứ nhất, vẫn là loại này không phổ biến. Thứ hai bị linh tương phản vệ biến thành sát thần kỳ thật chính là một loại linh xác chỉ là thực lực chỉ có thể dùng khủng bố đến hình dung bất quá biến thành sát thần tỷ lệ cũng không lớn bởi vì phạm là đột phá người đều không hy vọng chính mình biến thành linh xác bọn họ tất nhiên dám thử nghiệm đột phá tự nhiên có một số thủ đoạn ngăn cản chuyện này phát sinh cho nên liền có loai tình huống thứ ba cũng là phổ biến nhất loại người này dựa vào phương thức nào đó duy trì lấy nhân loại hình thái thế nhưng một khi cái này loại phương thức mất đi hiệu lực thì sẽ trở thành sát thần sát thần nắm giữ quỷ thần khó lường lực lượng Cho nên tốt nhất đừng đi chọc những người kia, nếu không nếu là hắn biến thành sát thần, hậu quả khó mà lường được. Đinh Hiểu liền nhận biết một cái dạng này người, Tô Đinh, cái kia còn có một loại người đâu?" Đinh Hiểu hỏi. "À, còn có một loại liền rất dễ lý giải, chính là người đem ta vừa vặn nói tới ba loại tình huống nhân vật chính, đổi thành thần thú là được rồi." Tuyết Nhi lúc này liếc mắt, "Ôi trời ơi, loại này so trước đó còn đáng sợ hơn." Thọ Lao cười ha ha một tiếng, "Cho nên à, rất nhiều người luôn là nói ba người chúng ta, vì sao rõ ràng đã đạt đến nhất phẩm công phu, lại còn như vậy không muốn phát triển, không nghĩ tới tiếp tục tăng lên?" Lục Lao nói tiếp, chúng ta ngược lại là nghi tiến thêm một bước a, nhưng chúng ta không có năng lực bảo mệnh bảo vận, cũng không dám đột phá, không đột phá, thực lực kia còn làm sao tăng lên đâu. Chúng ta chính là ba thứ cặn bã phúc lao sở lấy chính mình bụng lớn, cuối cùng tổng kết nói. Nghe đến đó, Đinh Hiểu cũng không khỏi hít sâu một hơi. Cho dù là hắn hiện tại, như cũng không tính là pháp võ đại lục người mạnh nhất. Rất không may, không quản là vọng Thiên phong, vẫn là phật tông, cũng có thể xuất hiện trở lên những này siêu cấp cường giả. Liên Tô gia đều cất giấu một vị. Đương nhiên, Tô Ninh có lẽ không muốn trở thành sát thần, cho nên nàng một mực không rời đi Tô gia. Nghĩ đến Tô Ninh, Đinh Hiểu đột nhiên nhớ tới, hắn nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Săn giết dã thú, thu hoạch được linh thú đan kế hoạch đã ngâm nước nóng, Đinh Hiểu nhìn một chút thang trấn, nói: "Thang đại ca, ngươi biết chỗ nào có thể lấy được ngũ tinh lục tinh thần hư cảnh linh thú đan sao? Ngươi, ngươi muốn kiếm tiền?" Thang trấn không hiểu hỏi. "Ta muốn vào Tô gia." Đinh Hiểu nói thẳng. Chương 779, chia binh hai đường, chương 779, chia binh hai đường. Nghe nói Đinh Hiểu muốn đi Tô gia, thang trấn cùng Phúc Lộc thọ tam lão nhìn nhau. "Ngươi nói Tô gia, hẳn là vô cấu chịu trách Tô gia Phúc lão nói, "Tô gia có thật nhiều phù đệ." thế nhưng chỉ có ngọc tô sơn cốc là tô gia đại bản doanh người bình thường đều không thể tiến bảo đinh hiểu gật gật đầu ta chính là muốn đi ngọc tô cốc thọ lao nói bọn họ đích xác tại đại lượng thu mua linh thú đan chỉ có có đầy đủ linh thú đan vô luận tới gần tô gia cái kia một chỗ phụ đệ đều có thể tiến bảo sau đó phúc lao cùng thọ lao đều nhìn về lục lao có vẻ như giải quyết cái này mấu chốt của vấn đề liền tại lục lao trên thân lục lao nhìn thấy đồng bạn ánh mắt nói đinh hiểu tuy nói chúng ta chỉ là bình thủy gặp bỡ thế nhưng ngươi cũng nhìn thấy không nói thang lao đệ cùng trân nhi chính là phúc lao cùng thọ lao đều có lòng muốn giúp ngươi à Thang Trần nói, Lộc Lão, nếu như ngài có biện pháp giúp Đinh Hiểu, còn mời xuất thủ tương trợ. Lộc Lão khẽ mỉm cười, kỳ thật rất đơn giản, tiền có thể giải quyết sự tình, cái kia đều không cứ gọi sự tình. Đinh Hiểu không khỏi húp một hơi khí lạnh, quả nhiên là đại Lão mới có thể nói ra. A. Lộc Lão tiếp tục nói, Tô ra Giá thu mua cách Đại Khái tại 100 lục tinh thạch một cái, cộng lại cũng bất quá là 1.000 vạn lục tinh thạch, còn dọa không chết người. Đối với Lộc Lão thuyết pháp, Đinh Hiểu không cách nào gật bừa, dù sao hắn liền một khối lục tinh thạch đều không có. Lộc Lão tiếp tục nói, chỉ bất quá vấn đề là, mười vạn cái linh thú đan có chút khó làm. dạng này. Chúng ta trước đi Vân Thương Thành nhìn xem." Đinh Hiểu nói, "Lão lão, trong này còn có một chút vấn đề, bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, ta không tiện lộ diện." Thang đại ca, ngươi có thể hay không mang ba vị tiền bối đi tìm bằng hữu ta, bọn họ hiện tại hẳn là cũng tại Vân Thương Thành." Thang chấn sảng khoái nói, "Yên tâm, cái khác bận rộn ta không thể giúp ngươi, chút chuyện này giao cho ta." Ba vị đại ca, thực tế xin lỗi, lần này chẳng những để các ngươi mạo hiểm, có thể còn cần lại trì hoãn các ngươi một đoạn thời gian." Thọ lao ha ha cười nói, "Thang lão đệ, ngươi còn không biết ba người chúng ta, từ khi tớ đi cung phụng chức vụ, đây chính là cả ngày chơi bời lêu lổng." khó được gặp phải thú vị như vậy sự tình, há có thể không tham gia náo nhiệt? chính là chính là, thang lão đệ, người a cái gì cũng tốt, chính là quá khách khí. ba vị tiền bối cũng không vì thang chấn cảnh giới thấp mà phân biệt đối xử, đều là tính cách thẳng thắn người. trải qua thú thần một trận chiến, đinh Hiểu đã hoàn toàn tín nhiệm thang chấn, hắn đem hầu nghĩa truyền âm phủ cho thang chấn, suy nghĩ một chút, lại đem chính mình chấn thi đại thiên tướng lệnh bài tạm thời giao cho thang chấn, tính toán làm tín vật. đinh Hiểu ca ca, vậy còn ngươi? tuyết nhi hỏi. đinh hiệu lắc đầu, đi tô ra sự tình, ta không tiện lộ diện, vừa vặn lợi dụng khoảng thời gian này. Ta đem cái này ba khối kim ô thạch bản xử lý một chút. Tuy nói trí tuệ chi thần giúp đinh hiểu phong ấn thạch bản, thế nhưng thạch bản mang ở trên người luôn là không an toàn, mà còn Lập Nhi hẳn là cũng đã dung hợp khối thứ nhất thạch bản, hắn cũng cần tiếp tục tăng cao thực lực. Thang Chấn gật gật đầu, tốt, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường." Đinh Hiểu đám người chia ra rời đi, mà nơi xa, Tô Trọng Cảnh đến thời khắc này còn không hề rời đi. Hai người kia có thể là chúng ta ở trên đường gặp phải. Tô Trọng Cảnh dùng khăn tay che miệng mũi, có chút nheo mắt lại, nhìn xem Thang Chấn cùng Tất Nhi. Không sai, chính là bọn họ. Thế vậy nói Tô Trọng Cảnh con mắt càng híp mắt càng mạnh, trầm mặc một lát, đột nhiên Tô Trọng Cảnh lạnh hừ một tiếng. Đinh Hiểu a Đinh Hiểu, chúng ta thật đúng là hoàn giang ngó hẹp, chỉ là không nghĩ tới, cái này mới mấy tháng không thấy, ngươi lại nhưng đã trưởng thành đến hôm nay tình trạng. Vô Cốt tiến lên nói, thiếu gia, việc này vẫn là mau chóng bẩm báo gia chủ a. Nếu để cho Đinh Hiểu biết khả khả sự tình, sợ rằng sẽ khá là phiền toái. Tô Trọng Cảnh lạnh hừ một tiếng, tự nhiên là muốn bẩm báo, thế nhưng còn có một việc, bọn họ vừa rồi không biết tại bàn bạc chuyện gì, Vô Cốt, ngươi đi nhìn chậm chậm phúc lộc thọ ba cái kia lão đầu, ta muốn xem bọn hắn đến cùng hội Low bên trong muốn làm cái gì là. Đừng để bọn họ phát hiện. Thiếu gia xin yên tâm. 8. Vân Thương Thành bên trong, Hầu Nghĩa đứng tại một tòa nhà dân phía trước, lo lắng nhìn xung quanh. Không bao lâu, từ khúc quanh, tam lão hai uýt năm người tiến vào hẻm, đồng thời cũng nhìn thấy Hầu Nghĩa. Hầu Nghĩa cùng thang trấn ẩn ngấp quan sát đối phương một cái. Thang trấn cố ý đem bên hông trấn Thi đại thiên tướng lệnh bài hiện ra, mà Hầu Nghĩa khẽ quét mà qua, giả vợ như vô ý mở rộng và áo, cũng đem chính mình hộ thi lại lệnh bài hiện ra. Lúc này hai người cũng đã không sai biệt lắm xác định thân phận của đối phương. Thang trấn bước nhanh về phía trước, "Các hạ là Hầu Nghĩa?" Hầu Nghĩa gật gật đầu. Năm vị mời mời vào bên trong. Đem năm người mời vào trong nội viện, Tưởng Nam Phong, Âu Dương Tuân, Âu Dương Mộ Tuyết cũng lần lượt đi ra. Thang Chấn đem Chấn Thi đại thiên tướng lệnh bài giao cho Hồng Niễu, nói: "Đinh Tử để chúng ta qua tới giúp các ngươi, Nghị biện pháp tiến vào Tô gia." Tiếp lấy liền giới thiệu sơ lược đi theo mấy người. Hồng Niễu cũng giới thiệu Tưởng Nam Phong đám người. Tuyết Nhi không khỏi nhìn nhiều Âu Dương Mộ Tuyết một cái, thú vị là, tên của các nàng bên trong đều có một cái tuyết chữ. Đây chính là đinh hiệu ca ca thế tử. Thật đẹp a. Mộ Tuyết hỏi Tham đinh hiệu tình huống, làm bọn họ biết được đinh hiệu đã tăng lên tới nhất tinh linh thần cảnh thời điểm mấy người đều có chút hoảng hốt. Tường Nam Phong yếu ớt nói, không phải, tiểu tử kia không phải đi làm linh thú đan sao? Làm sao vài ngày như vậy công phu, cảnh giới tăng lên nhiều như thế? Hầu Nghĩa cũng không khỏi cảm thán, Đinh Tử Ca mãi mãi đều là Đinh Tử Ca a, quá mạnh. Âu Dương Tuân sửng sốt một hồi lâu, cái này mới tự đủ, còn tốt lúc trước tiểu tử này thắng tương thân tỷ vọ a. Nhất Tinh Linh Thần Cảnh, ôi trời ơi. Thang chân Chu ý tới, Hầu Nghĩa bọn họ mặc dù đều rất khiếp sợ, nhưng biểu hiện ra phản ứng kỳ thật cũng không có lớn như vậy. Thiên Giới Sơn phát sinh sự tình, nếu như là người khác nói cho chính mình chính mình sợ là nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng, mà đinh hiểu các bằng hữu phản ứng chỉ là chấn kinh ngạc một chút, thế mà không có người đưa ra chất vấn. quả nhiên cùng hắn có giống nhau nghi hoặc. phúc lao nhĩ mày hỏi các ngươi, các ngươi đều tin, như thế không thể tưởng tượng sự tình, các ngươi không ai đưa ra hoài nghi. tường nam phong cười lạnh một tiếng, phúc lao tiền bối, không phải vậy còn có thể thế nào? ngươi nếu là cùng nhà hắn băng tiếp xúc thời gian lâu dài, đại khái cũng sẽ giống như chúng ta. Hầu nghĩa cũng nói, đinh tử ca làm xảy ra chuyện gì, đều là tình lý bên trong. lộc lao thở dài một hơi, người này đến cùng sáng tạo qua bao nhiêu kỳ tích khó mà tin nổi. Các ngươi đều bị tiểu tử kia kích thích chết lặng. Không nói hắn, vẫn là mau đem tiểu tử kia bàn giao sự tình làm tốt, không phải vậy nói không chừng lần sau gặp được hắn, sợ làm một mình hắn có thể đem chúng ta đều thu thập. Lộc lão một câu nói đùa đem tất cả chọp cho đều nở nụ cười. Cũng không phải là quá quen thuộc hai ba người, cũng bởi vậy quen thuộc rất nhiều. Đúng, trên đường có người theo dõi chúng ta. Thang Chấn vừa cười vừa nói, nếu như không có cẩn thận nghe hắn nói nội dung, còn tưởng rằng hắn tại nói gì đó không quan trọng sự tình. Ân, ta cũng không phát hiện Phúc lão nói. Thang Chấn nụ cười không thay đổi, nàng ngẩn giấu đi tướng lực, cho nên ba vị đại ca cũng không có phát hiện nàng bất quá đến thời điểm ta cố ý ở trên đường làm chút ít cả đấy lại đi vòng thêm mấy vòng cái này mới xác định được chỉ huy sứ chính là chỉ huy sứ a lộc lao tử đấy lòng ca ngợi nói Hầu nghĩa nói thang đại ca biết thân phận của đối phương sao biết ta liền kém chút chết trên tay nàng thang Trấn nói là tô gia vô cốt tường nam phong cao mày nói nếu như là tô gia người, nàng khẳng định biết nói chúng ta cùng đình tử ca là cùng một chỗ vậy chúng ta muốn vào tô gia nhưng là hơi rắc rối rồi đúng vậy a Âu Dương Tuân có vẻ hơi sốt ruột tường nam phong nói điện chủ không cần phải gấp Chỉ cần chúng ta tiến vào Tô gia, có thể nhìn thấy vị kia, vấn đề khác đều có thể giải quyết. Ta tin tưởng chỉ muốn gặp được nàng, nàng sẽ bảo đảm chúng ta an toàn rời đi Tô gia. Hiện tại vấn đề chính là muốn thế nào tiến vào Tô gia, nhìn thấy Mộ Tuyết mẫu thân. Chương 780, một cái giao dịch, chương 780, một cái giao dịch. Tô gia dù sao không phải bình thường thế gia, xem như truyền thường ngàn năm siêu cấp gia tộc, ròng rã nghiêm ngặt. Điểm trọng yếu nhất là, đinh hiểu bọn họ đồng thời không hiểu rõ Tô gia tình huống nội bộ, người nào có thể tin nhiệm, người nào lại có lẽ đề phòng. Tô Ninh thân phận tôn quý, thực lực cường đại, thế nhưng tại Tô gia trong hoàn cảnh như vậy, Đinh hiểu bọn họ cũng không có khả năng trắng trận tiến vào Tô gia. Một khi thất bại, không gặp được Tô Ninh đều là chuyện nhỏ, chỉ sợ Mộ Tuyết cùng Âu Dương Tuân đều sẽ ở vào nguy hiểm bên trong. Trải qua bàn bạc, tất cả mọi người vẫn là cho rằng, thông qua bán linh thú đan tiến vào Tô gia mới là bảo đảm nhất phương thức. Hồng Nghiễn suy ngẫm một lát nói, thân phận của chúng ta không thể bại lộ, Tam lão có thể hay không bắt người theo dõi? Tam lão nhìn nhau, cuối cùng Lộc lão nói, vô cốt ta nghe nói qua, ta ba người bắt nàng vấn đề không lớn, chỉ cần thêm chút dụ dỗ, đem nàng dẫn vào vắng vẻ chi địa, ta ba người định sẽ không để nàng chạy trốn. Hiện tại chỉ sợ nàng đã đem thông tin truyền về Tường Nam Phong nói, nàng hiện tại có lẽ còn không có làm rõ ràng tình huống, có lẽ còn không có về chuyển tin tức, mà còn, nàng có hay không về chuyển tin tức, không phải chúng ta có thể chi phối, hiện tại vẫn là trước bắt nàng, về sau lại căn cứ tình huống xét tình hình cụ thể an bài xuống một bước kế hoạch. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như vậy. Mấy người thỏa thuận một phen phía sau, chế định hào kế hoạch, chuẩn bị đêm đó hành động. 8. Đinh hiểu một người đang chạy về tinh thần chi môn. hắn vốn định gọi ra tiểu dạ, có thể đinh hiểu đột nhiên phát hiện tiểu dạ chính tại đột phá cảnh giới. Chuyến này tiên giới sơn chuyến đi, tiểu dạ đầu tiên là ăn một cái chư hoài, một cái câu xả linh thú đan, hiện tại lại ăn một cái cựu tinh linh thần đỉnh phong thú thần linh thú đan, thực lực sợ là muốn đột nhiên tăng mạnh. Đinh Hiểu liền cũng không đi quấy dè tiểu dạ tu luyện, tự mình đi đường. Chỉ bất quá Đinh Hiểu phát hiện phía sau mình, có ít nhất 10 người đang truy tung chính mình. Những người này rõ ràng không phải cùng một chỗ, phân bố tại bốn phương tám hướng. Nghĩ đến chỗ này lúc trước chút rời đi thế lực đội ngũ, Đinh Hiểu đại khái đã đoán được thân phận của những người này. Những đại thế lực kia bị thú thần tha đi, bọn họ tự nhiên sẽ không dễ dàng rời đi, mà mắt thấy Đinh Hiểu đánh giết tu thần phía sau, cũng liền đem lực chú ý tập trung trên người mình. ngay tại đinh Hiểu suy nghĩ, muốn hay không thông báo thang chấn bọn họ cẩn thận lúc, hắn liền nhận đến thang chấn truyền âm. cẩn thận sau lưng. thang chấn truyền âm rất đơn giản. đinh Hiểu không khỏi đối thang chấn càng thêm lau mắt mà nhìn, người này trừ cảnh giới hơi thấp, tuyệt đối là cái người tâm tư kín náo. thang chấn bọn họ khẳng định đã phát hiện trong bóng tối người truy đuổi, điểm này ngược lại là để đinh Hiểu yên tâm lại. thang chấn có lẽ sẽ nghĩ biện pháp vứt bỏ bọn họ, ngược lại là phía bên mình có hơi phiền thoái. hắn hiện tại tướng lực còn dư lại không nhiều, mà hắn đối thiên giới sơn cũng không quen thuộc, di động rất chậm. Những người kia nếu quả thật muốn vây quanh lời nói, hoặc là chính mình treo chọc đến giá thú, đều vô cùng phiền phức. Ngay tại Đinh Hiểu suy nghĩ làm sao thoát khỏi truy tung thời điểm, bên người cách đó không xa trong rừng, truyền đến một trận kỳ quái âm thanh. T, t, t, t. Đinh Hiểu kỳ quái nhìn sang. Nơi đó một bóng người chính nửa chặn nửa che trốn ở trong rừng, giờ phút này nàng thò đầu ra đối Đinh Hiểu bên này phát ra cùng loại câu xả lẻ lưỡi âm thanh. Rất hiển nhiên, đối phương là muốn gây nên Đinh Hiểu chú ý. Gặp Đinh Hiểu nhìn thấy chính mình, nữ tử kia hạ giọng, nhỏ giọng hô, "Tới a." Đinh Hiểu còn chú ý tới, người kia trước ngực trên quần áo viết một cái trung chữ trung gia đinh hiểu nhíu mày thần tốc lách mình tới gần theo ta đi nữ tử kia cũng không nhiều lời nói thẳng đinh hiểu đứng tại chỗ nhíu mày nhìn xem người kia nữ tử quay đầu lại phát hiện đinh hiểu còn không có động vội la lên ngươi không biết bao nhiêu người đang ngó chừng ngươi sao muốn thoát khỏi bọn họ liền theo ta đi nếu không liền làm ta không nói gì qua dứt lời nữ tử kia liền tự mình thần tốc hướng cánh rừng chỗ sâu đi đến đinh hiểu do dự một chút trong lòng suy nghĩ dù cho nữ nhân này muốn gây bất lợi cho hắn thậm chí muốn mang hắn tiến vào mai phục Vậy hắn cũng chỉ cần đối phó một nhóm người, dù sao cũng so bị mười mấy cái thế lực truy tung tốt một chút. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu lập tức đi theo. Nữ nhân kia cũng không đợi Đinh Hiểu, một mực thần tốc xuyên qua trong rừng, Đinh Hiểu thì theo sát phía sau. Theo sát điểm, ta trên tảng cây bày ra mê hồn trận linh phù, ngươi rơi vào xa, cũng sẽ bị nhốt lại. Phía trước truyền đến nữ nhân âm thanh, Đinh Hiểu đội vàng tăng nhanh tốc độ. Đại khái chạy ra mấy chục dặm phía sau, nữ tử mới thoáng hãm lại tốc độ, đứng tại cách đó không xa chờ đợi Đinh Hiểu. Đinh Hiểu mấy bước đu tới, sau khi dừng lại hỏi, "Ngươi tại sao phải giúp ta?" Nữ tử xoay người, nhìn xem Đinh Hiểu, Trong mắt mang theo một tia kiên quyết. Đột nhiên, nữ nhân ngón tay ngọc nhỏ dài lôi kéo, giải ra bên hông dây lụa, lụa mỏng váy dài từ bờ vai của nàng trượt xuống. Nữ nhân linh lung tinh tế thân thể, gần như muốn hiện ra tại đinh hiệu trước mặt. Da thịt tuyết trắng, nạo nhân dáng người, vô cùng sống động. Đinh Hiểu lập tức tâm loạn như ma, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, "Cô đường, ngươi, ngươi làm cái gì?" Nữ nhân âm thanh lãnh đạm, lộ ra vẻ bị thương. "Ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch." "Ngươi, ngươi trước mặc quần áo vào đinh hiệu rất muốn quay đầu thật tốt cùng đối phương nói chuyện, bất đắc dĩ hắn hiện tại không dám nhìn nhiều. Ngươi không cần rằng này Nam nhân các ngươi không quản sống bao nhiêu tuổi, không phải đều không đổi được bản tính sao? Nữ nhân dùng một loại nhìn thấu nam nhân ngữ khí nói, vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta không đủ xinh đẹp? Dù cho ta cởi quần áo ra, cũng đối ngươi không có lực hấp dẫn. Đinh Hiểu Phát phát hiện mình luôn là có muốn trộm nhìn xúc động, hắn rứt khoát xoay người, cô đương, ngươi rất xinh đẹp, ta không dám nhìn ngươi, cũng là bởi vì ta sợ chính mình không cách nào ngăn cản dụ hoặc. Chỉ là, ta không phải một cái người tùy tiện. Nữ nhân nhẹ hừ một tiếng, coi như lời nói thật, ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là phong trần nữ tử. Ta chỉ là dùng thân thể cùng ngươi làm một vụ giao dịch, ngươi không cần như vậy." Đinh Hiểu lắc đầu, hắn không thể lại tiếp tục xoắn xuýt xuyên không mặc quần áo sự tình bên trên, vẫn là trước hỏi rõ ràng lại nói. Đinh Hiểu vẫn như cũ lưng chuyển thân, nói, "Giao dịch gì? Thú thần giết đệ đệ ta, nhưng bởi vì thú thần thực lực quá mức cường đại, chúng ta chung ra. Chúng ta chung ra tuy có cường giả tọa chấn, lại không có khả năng cùng thú thần là địch. Gia tộc đã bỏ đi là đệ đệ ta báo thù, nhưng ta muốn nó chết." Nữ nhân lộ ra một cấu ngoan nghĩnh, "Nó giết ta thân nhân duy nhất, ta đáp ứng quan đường, phải chiếu cố tốt hắn." Đinh Hiểu đột nhiên nhớ tới Không Gian Chi Thần trước đây xác thực giết một vị Trung Gia Tử đệ. Xem ra người kia chính là nữ nhân này đệ đệ. Chúng ta đều tận mắt thấy ngươi đánh lui thu thần, ngươi có thực lực này đánh giết nó. Nữ nhân tiếp tục nói, ta cùng tử thiện. Chúng ta tuy là Trung Gia đích hệ Tử đệ, nhưng phụ mẫu ta vẫn lạc phía sau. Trong nhà địa vị liền ngoại tộc đệ tử cũng không bằng. Ta không có thứ gì đáng tiền, chỉ có chỉ có thân thể có thể cùng ngươi giao dịch. Đinh Hiểu có chút meo mắt lại, than nhẹ một tiếng, xin lỗi. Nếu là ta có thể sớm một chút chạy tới, có lẽ đệ đệ ngươi liền sẽ không chết. Cô Đường, nếu như chỉ là giao dịch này, ngươi không cần phải như vậy. Cái kia thú thần ta tất phải giết. Nữ tử do dự một lát, có chút không xác định nói, ngươi, ngươi có hay không nghĩ tới, nó có thể chạy trốn tới vọng thiên phong thú xảo, nơi đó có lẽ còn có cùng nó đồng dạng lợi hại thú thần, ngươi một người chưa hẳn có thể thắng. Đinh Hiểu nhẹ hư một tiếng, ta tất nhiên muốn giết nó, vậy liền không quản nó chạy trốn tới cái kia, kết quả đều như thế. Cô Đường, nếu như ngươi cảm thấy nhất định muốn cho ta một thứ gì, mới bằng lòng tin tưởng ta nói tới, vậy ta đề nghị ngươi vẫn là mặc quần áo vào, ngươi có thể giúp ta một cái bận rộn, vậy ta lần sau đi tìm thú thần thời điểm, liền mang lên ngươi. Chương bảy Kỳ lạ cổ thần chi huyết, chương 781, kỳ lạ cổ thần chi huyết. Không bao lâu, sau lưng truyền đến nữ nhân âm thanh, "Tốt, ngươi có thể xoay người." Đinh Hiểu chậm rãi xoay người, nhìn thấy nữ tử đã mặc váy áo, cuối cùng thở dài một hơi. Còn tốt không mang mộ tuyết cùng một chỗ tới, không phải vậy rất khó giải thích rõ. Lại nói, cẩn thận như thế xem xét nữ tử này, sắc thực có mấy phần tư sắc, khí chất cũng cùng đại đa số nữ tử khác biệt. Nàng tựa như một khối lạnh như băng, để người không dám tới gần. "Ngươi muốn làm gì?" Nữ nhân lạnh lùng nói. "Ta nhìn ngươi đối thiên giới sơn hết sức quen thuộc, ngươi có thể hay không giúp ta triệt để hất ra người phía sau?" mang ta đi tinh thần chi môn ngươi ngươi muốn rời khỏi pháp võ đại lục tạm thời rời đi rất nhanh liền trở về ngươi không cần lo lắng ta sẽ nuốt lời ta đi chung với ngươi nữ nhân trong mắt tràn đầy không tín nhiệm đinh hiểu đỡ cái chán nữ nhân này là y lại vào chính mình bất quá đinh hiểu cũng xác thực không có lừa nàng không gian chi thần thủ hắn nhất định sẽ báo không có khả năng đinh hiểu nói thẳng ta địa phương muốn đi là cố hương của ta ta sẽ không đưa nó bại lộ cho người không quen thuộc nữ nhân không có lập tức đưa ra dị nghị đinh hiệu giải thích là phù hợp lẽ thường nàng suy nghĩ một chút nói cái kia Vậy ta cũng không thể giúp ngươi." Đàm Phán đang vỡ tan biên giới. "Vì cho chính mình ra tăng thẻ đánh bạc, nữ người nói, ta chỉ có thể ngăn cản bọn họ nửa khắc đồng hồ thời gian, chính ngươi nhìn xem xử lý a." "Nửa khắc? Không phải, cô đương, ngươi vừa vặn còn muốn dùng thân thể. Nếu là ta vừa vặn đáp ứng ngươi điều kiện, nửa khắc thời gian đủ làm cái gì?" Đinh Hiểu nghi ngờ nói. Đinh Hiểu cũng là một thân mồ hôi lạnh. Vạn Nhất hắn thật đáp ứng, phía sau người truy đuổi đuổi tới, vừa vặn nhìn thấy hai người bọn họ. "Hình tượng này có chút không đáng nghĩ a." "Cái này, ta, ta không có nghĩ nhiều như vậy, nửa khắc còn chưa đủ ạ." Đinh Hiểu đỡ cái chán, vấn đề này trước thả một chút. Khuku, cái kia, cô đương, ta thật sẽ không lừa ngươi, ta xác thực muốn giết thú thần. Nói miệng không bằng chứng, ta sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Đinh Hiểu nhìn xem nữ tử, trong lòng hơi động. Nàng hiện tại cái dạng này, cùng chính mình trước đây thật sự là rất giống. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra đôi này tỷ đệ tại Trung Gia gặp phải đến đủ loại bất công, mới sẽ để nàng phòng bị tâm như thế cưỡng. Băng lãnh, đang nghi, lạnh lùng chỉ là nàng nguy trang, bất lực mới là nàng chân chính bộ dáng. Thanh nhẹ một tiếng, Đinh Hiểu nói, ngươi lo diệp rất kỳ quái, nếu như ngươi đem thân thể cho ta. Vậy ngươi lại như thế nào cam đoan ta sẽ không trái với điều ước? Ngươi sẽ không, bởi vì Bởi vì nữ nhân đỏ mặt đến tím liệt, nhẫn nhịn nửa ngày mới lên tiếng, thân thể của ta cùng người khác khác biệt, ngươi sẽ từ trong được lợi. Ta là chỉ cảnh giới cùng trên thực lực, cho nên, ngươi nhất định sẽ hy vọng có lần nữa. A. Đinh Hiểu Trừng to mắt, kém chút không có đem tiểu gia hỏa lỗ thai dùng đến, lấy bảo đảm chính mình không nghe lầm. Ta, ta không thể nói cho ngươi càng nhiều. Nữ nhân kiên định nói, "Đúng, ngươi không nên nghĩ động ý đồ đen tối, tất cả những thứ này nhất định phải là tại ta tự nguyện cơ sở bên trên, nếu không ngươi chẳng những phải không đến tăng lên." sẽ còn hoàn toàn ngược lại. Đinh Hiểu gãi đầu một cái, từ nữ nhân biểu hiện đến xem, Đinh Hiểu cho rằng nàng hẳn là không có nói dối, chỉ là loại này sự tình có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đinh Hiểu nội tâm chân chính ý nghĩ là, còn có loại này chuyện tốt. Ta gọi đinh Hiểu, ngươi gọi cái gì? Trung Tử Ngưng. Đinh Hiểu nhìn phía sau, không biết Truy binh vẫn còn rất xa, hiện tại không thể lại trì hoãn. Ngươi dẫn ta rời đi, ta dẫn ngươi cùng đi, thế nhưng nếu như ngươi có bất cứ dị thường nào cử động, đừng trách ta giết ngươi. Đinh Hiểu đoán chừng nữ nhân này hẳn là linh thần cảnh cường giả, mà mang theo dạng này một cái người xa lạ đi vạn tướng đại lục. Đinh Hiểu không dám có nửa chút chủ quan. Tốt. Nữ nhân đáp ứng rất sảng khoái, đưa tay ra. Đinh Hiểu không hiểu, nhưng vẫn là vươn tay. Nữ nhân rút ra bên hông dao găm, đem bàn tay của mình vạch phá, một giọt máu rơi vào Đinh Hiểu lòng bàn tay. Đi thôi. Cái này, đây là cái gì? Đinh Hiểu nhìn bàn tay tâm giọt máu kia, trớ mắt nhìn xem giọt máu kia thâm nhập vào làn da, ẩn tại làn da mặt ngoài, tạo thành một cái màu đỏ cánh hoa hình dáng tiêu ký. Chỉ cần ngươi không có lửa gạt ta, nó chẳng những sẽ không hại ngươi, còn sẽ giúp ngươi. Đi thôi. Nữ nhân bay đầu không vào giường bên trong. Đinh Hiểu hối hận chính mình quá quá chủ quan nhưng lúc này cũng không có cách nào, lập tức đi theo. Nữ tử không có sử dụng toa kỵ, bất quá nàng đối thiên giới sơn địa hình hiểu rõ vô cùng, căn bản không cần xem nhìn địa đồ, nửa ngày bên trong liền mang đinh hiệu rời đi thiên giới sơn. ra thiên giới sơn, nữ tử liền gọi ra toa kỵ của mình, toa kỵ của nàng là một cái màu phương hoàng, mặc dù tốc độ không bằng tiểu dạng, thế nhưng so đi bộ muốn nhanh hơn rất nhiều. hiện tại có thể nói cho ta, ngươi tại trên người ta trồng là cái gì sao? đinh hiệu còn đối viên kia màu đỏ tiêu ký canh cánh trong lòng, cổ thần chi huyết, nữ nhân lạnh lùng nói, ngươi bây giờ cùng huyết mạch của ta liên kết, ngươi đi đâu ta đều biết rõ. Cho dù là xuyên qua tinh thần chi môn, Đinh Hiểu trừng to mắt, nếu biết rõ, liền xem như được xưng là bản thần thủ thần, cũng không dám tùy ý thông qua tinh thần chi môn. Chạy qua như vậy nhiều tinh thần chi môn, Đinh Hiểu càng ngày càng ý thức được, tinh thần chi môn không phải cho phạm nhân chuẩn bị, đó là cựu tinh linh thần cảnh cường giả đột phá lúc lưu lại, càng có khả năng, đây là vì chính là sẽ thành thần minh những cường giả kia bọn họ chuẩn bị. Có thể là cái này trung tử ngưng một giọt máu, lại có thể không nhìn tinh thần chi môn ngăn trở, cái này liền thật bất khả tư nghị. Suy nghĩ một chút, Đinh Hiểu nói, Khưu Cụ, ngươi loại năng lực kia có phải là cùng huyết mạch của ngươi có quan hệ? Trung tử ngưng ánh mắt hơi đổi, nhẹ gật đầu, "Rất xin lỗi ta trực tiếp sử dụng cổ thần chi huyết, ta có thể nói cho ngươi về cổ thần chi huyết sự tình, nhưng ngươi muốn đáp ứng ta bảo thủ bí mật." Đinh Hiểu gật gật đầu. Trung tử ngưng nhìn một chút Đinh Hiểu, luôn cảm thấy không yên tâm, thầm nói, dù sao đã có cổ thần chi huyết, cũng không sợ hắn nói lung tung. "Khô khụ, kỳ thật cổ thần chi huyết đối ngươi chỉ có ba cái hiệu quả. Một cái là chút ít tăng lên tốc độ tu luyện của ngươi, ta chỉ cấp ngươi một giọt cổ thần chi huyết, đại khái có thể tăng lên một thành tốc độ. Mà khác, cổ thần chi huyết có thể kích phát huyết mạch của ngươi năng lực, đến mức hiệu quả thì phải nhìn ngươi tự thân huyết mạch tình huống." cái thứ ba hiệu quả, ngươi hẳn là không có linh cung tự bạo năng lực à? có cổ thần chi huyết, chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ có. nếu như ta linh cung tự bạo, ngươi sẽ thụ trọng thương, mặc dù sẽ không giống ta như thế biến thành cho bụi, nhưng ta cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ không dễ chịu. đinh hiểu kém một chút phun ra một cái lao huyết, nữ nhân này có chút hung ác à? ngươi nói cổ thần chi huyết đối ta chỉ có ba cái hiệu quả, chuyện đó đối với ngươi đâu? ngươi cho ta một giọt cổ thần chi huyết, liền đã có thể tăng lên một thành tốc độ tu luyện, cái tiêu tốc độ tu luyện của ngươi chẳng phải là so tất cả mọi người phải nhanh? đinh hiểu hỏi, ta, trung tử ngưng hơi hơi chờ chờ. Trong mắt lóe lên một chút mất mát, ngươi sẽ không muốn ta loại này tốc độ tu luyện. May mà ta phụ thân tại ta lúc còn rất nhỏ liền nói cho ta, nhất định muốn áp chế cảnh giới, làm ta đạt tới Cựu Tinh Linh Thần cảnh phía sau, hoặc là đột phá, hoặc là chỉ có thể tự bạo. Có thể ngươi cũng biết, hiện tại đã không có thể đột phá Cựu Tinh Linh Thần cảnh, cho nên, làm ta đạt tới Cựu Tinh Linh Thần cảnh thời điểm, chính là ta vẫn lạc ngày đó. Đinh Hiểu khiếp sợ nhìn xem trung Tử Ưng. Nàng quá đáng thủ. Tất cả mọi người đang liều mạng tăng lên cảnh giới, nhưng nàng lại muốn liều mạng áp chế cảnh giới. Thường Ưng cô nương, ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới? Chung Tử Ưng tối đầu Ta cảnh giới càng đi về phía sau, tăng lên tốc độ càng nhanh. Ta hiện tại đã càng ngày càng ép không được cảnh giới tăng lên, dựa theo tốc độ bây giờ, đại khái nửa năm nhất tinh cảnh giới, đại khái một tuần lễ sau liền muốn thăng thất tinh linh thần cảnh đi. Chương 782, chìa khóa, chương 782, chìa khóa. Dựa theo trung tử ngưng thuyết pháp, đạt tới cựu tinh linh thần cảnh, chính là nàng vẫn lạc thời điểm. Tính như vậy, tính mạng của nàng chỉ còn lại thời gian một năm. Trừ phi, nàng có cơ hội đột phá cựu tinh linh thần cảnh. Vi phóng nửa đinh hiệu nuốt lời, trung tử ngưng tại đinh hiệu trong cơ thể gieo xuống một giọt cổ thần chi huyết, nàng mạnh mẽ nhất thủ đoạn cũng bất quá là dùng tính mạng của mình để đinh hiểu đánh đổi khá nhiều. Đinh hiểu đột nhiên cảm thấy cái này cực kỳ đặc thù nữ nhân rất đáng thương. Trung gia không biết ngươi sự tình. Đinh hiểu hỏi, ý của ta là, tất nhiên cổ thần chi huyết đối tu luyện trợ giúp như thế lớn, ngươi tại địa vị trong gia tộc thật thấp như vậy. Trung tử ngưng thở dài một hơi, nếu như bọn họ biết, ta đại khái cũng sớm đã thành vì bọn họ tu luyện pháp bảo đi. Đinh hiểu sững sốt một chút, hắn cái này mới nhớ tới đại gia tộc bên trong, tràn ngập những cái kia không từ thủ đoạn âm mưu. Chính là bởi vì trung tử ngưng bảo vệ cái này cái bí mật, nàng mới có thể sống đến bây giờ a đệ đệ ngươi có cổ thần chi huyết sao? Ta cho qua hắn một chút, hy vọng hắn có thể thay đổi đến càng mạnh, có năng lực bảo vệ chính mình, nhưng hắn nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận năm giọt cổ thần chi huyết. Nói đến đệ đệ, trung tử ngưng trong mắt phi hồng, hắn một mực rất cố gắng, chính là bởi vì hắn có tiền đồ, chúng ta tỷ đệ hai mới có thể miễn cưỡng tại trung gia có một chỗ cắm rủi. Hắn vẫn muốn giúp ta thoát khỏi dạng này vận mệnh. Đinh Hiểu nhẹ gật đầu, đệ đệ của hắn niên kỷ hẳn là cũng không lớn, nhưng lại đã có bát tinh linh thần cảnh thực lực, suy nghĩ thêm đến bọn họ tỷ đệ tình cảnh đã vô cùng không dễ. Trải qua nửa ngày phi hành. Hai người cuối cùng đến một chỗ tinh thần chi môn phụ cận. Đinh Hiểu có Tô Ninh cho lệnh bài, không có gặp phải trở ngại gì liền mang Trung Tử Ngưng tiến vào tinh thần chi môn. Nhiều lần chần chọc, Đinh Hiểu cùng Trung Tử Ngưng từ Đại Tần Thâm viên quay trở về Vạn Tướng Đại Lục. Trung Tử Ngưng nhìn thấy Thâm viên xuất khẩu những cái kia linh thánh cảnh, thậm chí linh võ cảnh quân phòng thủ, tương đối kinh ngạc. Đây là nhất cấp đại lục. Đây là ngươi thế giới cũ. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, đúng vậy a. Trung Tử Ngưng trong lòng mặc dù rung động, thế nhưng trở ngại thân phận của hai người, làm một cái kẻ ngoại lai, nàng không tiện quá nhiều hỏi thăm, chỉ là theo Đinh Hiểu hướng Đại Hoang Thành đi. Trên đường đi, bọn họ nhìn thấy từng mảng lớn hoang mạc, nhìn thấy từng tòa bỏ hoang thành trì, liên miên bất tuyệt đất hoang. Tại chỗ này, liên một mảnh ốc đảo đều rất khó coi đến. Cuối cùng, Trung Tử Ngưng nhịn không được hỏi, nơi này một mực là như vậy. Đinh Hiểu nhìn một chút Trung Tử Ngưng, hơi chút do dự, lắc đầu nói, nơi này mỗi qua một đoạn thời gian, liền trải qua một lần thiên kiếp, mà mỗi lần thiên kiếp, đều sẽ cho mảnh đại lục này mang tới một lần hủy diệt tính đặc kích. Lần thứ nhất thiên băng địa liệt, xuất hiện vô số thâm nguyên khe hở, lần thứ hai cuồn phong tàn phá bờ bãi, thay đổi toàn bộ đại lục hình dạng mặt đất, biến thành hiện tại cái dạng này. Trung Tử Ngưng cau mày nói, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ kinh lịch một lần thiên kiếp, có phải là thiên kiếp về sau liền sẽ xuất hiện mới tinh thần chi môn, về sau liền có cao cấp đại lục dị tộc xâm lấn. Đinh Hiểu có chút kinh ngạc, pháp võ đại lục cũng phát sinh qua loại này sự tình sao? Làm sao ngươi biết? Trung Tử Ngưng vừa muốn mở miệng nhưng nghĩ lại lại im miệng không nói nguyên nhân. Nàng nói ngươi từ nhất cấp đại lục đi thất cấp đại lục là muốn tìm tìm đáp án sao? Có yếu tố này. Đinh Hiểu nói thẳng, hắn cảm giác Trung Tử Ngưng còn giống như biết cái gì nhưng lại không biết nàng vì sao không đề cập tới. Bất quá Đinh Hiểu cũng không có vội vã đặt câu hỏi, hắn muốn nhìn xem Trung Tử Ngưng đến cùng muốn làm gì cái kia, ngươi tìm tới đáp án sao? còn không có. ngươi muốn biết sao? đương nhiên. đinh Hiểu dừng bước. gắt gao nhìn chằm chằm trung tử ngưng. trung tử ngưng có chút không dám nhìn thẳng đinh Hiểu con mắt, nàng ngược lại nhìn về phía nơi khác. Trung hợp bên kia có một đội quân binh, chính tại đào móc mương nước, nước, còn có thật nhiều bách tính đang leo trồng cây thối. vạn tướng đại lục những này bình dân bách tính đồng thời không hề từ bỏ, bọn họ đang dùng phương pháp của mình tính toán xây dựng lại gia viên. trung tử ngưng hít sâu một hơi, nói, ta biết liên quan tới đại lục phong ấn sự tình, thế nhưng, ngươi liền làm ta hèn hạ tốt, trừ phi ngươi thực hiện lời hứa với ta nếu không ta sẽ không nói cho ngươi. Đinh Hiểu có chút meo mắt lại. Trung Tử Ngưng biết Đại Lục phong ấn sự tình, việc này không thể coi thường, có thể thay đổi toàn bộ vạn tướng Đại Lục vận mệnh. bất chi bất giác, Đinh Hiểu ánh mắt sắc bén. Trung Tử Ngưng mẫn cảm phát hiện Đinh Hiểu biến hóa, cảnh giác lui về phía sau một bước. Ta nói qua, ngươi nghĩ đối ta dùng sức mạnh, cái gì cũng không chiếm được. Đinh Hiểu nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm Trung Tử Ngưng. giữa hai người bầu không khí đột nhiên thay đổi đến khẩn trương lên. không biết qua bao lâu, Đinh Hiểu trong mắt lăng lệ, dần dần hòa hóa lại. nữ nhân này không có sai. Nàng vốn cũng không có quá nhiều thủ đoạn, cam đoan chính mình nhất định sẽ hoàn thành hứa hẹn. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, thật dài than ra, ngươi đại khái chỉ có một năm tuổi thọ, nhưng ta chưa hẳn có thể trong đoạn thời gian này tăng lên tới đầy đủ bình định vọng thiên phong thực lực. Trung Tử ngưng ánh mắt né tránh, hình như nàng cũng biết yêu cầu của mình quá cao, nàng rất không có lực lượng nói, cái kia, đó là ngươi sự tình. Ta cũng muốn sống đến lâu một chút, nhưng ta cũng không có cách nào. Hy vọng ngươi không nên ép ta. Thế nhưng, nếu như ngươi có thể giết không gian thu thần, ta cam đoan ta biết rõ tin tức, nhất định đối ngươi trợ giúp rất lớn. Đinh Hiểu cao mày nói, ngươi chứng minh như thế nào? Ta không cần chứng minh, liên quan tới đại lục phong ấn sự tình không hề tại hiệp nghị của chúng ta bên trong, không phải sao? Cũng chính là nói, ta dù cho cái gì cũng không biết, ngươi cũng phải hoàn thành hứa hẹn. Hiện tại đối với ngươi mà nói, chỉ là chỗ tốt thay đổi đến càng nhiều, đây chính là ta mục đích, ta hy vọng ngươi có nhiều động lực hơn đi là đệ đệ ta bảo thủ. Đinh Hiểu một phen tư lượng, chúng tử ngưng nói tới cũng là không giả. Gặp Đinh Hiểu trầm mặc không nói, chúng tử ngưng lại nhìn một chút những cái kia tại trong báo cắt lao động đám người, đột nhiên nói, lần tiếp theo thiên kiếp, là hôi tấn kiếp, cũng có thể hiểu thành hòa nguyên tố thiên kiếp, hẳn là tại 8 tháng về sau, mặc khác, đại lục trung tâm giây sẽ xuất hiện bốn cái tinh thần chi môn. Đinh hiệu trừng to mắt, khiếp sợ nhìn hướng Trung Tử Ngưng. Trung Tử Ngưng như cũng không dám nhìn Đinh hiệu con mắt, "Ta, ta chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như thế. Lấy thực lực ngươi bây giờ, có lẽ đầy đủ ứng đối dị giới xâm lấn, thế nhưng ngươi cần khiến người khác làm tốt để phòng thiên kiếp chuẩn bị, nếu không, đại lục chỉ còn cho tàn." Đinh hiệu trong lòng thầm nghĩ, hắn thả tin rằng là có còn hơn là không, hơn nữa nhìn Trung Tử Ngưng bộ dạng, cũng không giống nói là dối. Trung Tử Ngưng có lẽ sẽ không nói dối. Vạn tướng đại lục thiên kiếp tại 8 tháng phía sau, mà chính mình làm tròn lời hứa thời gian, chậm nhất có thể đạt tới 1 năm. Tại thời gian này bên trong, nếu như Trung tử Ngưng lời nói không có ứng nghiệm, ngược lại sẽ để cho Đinh Hiểu chất vấn nàng, đối chính nàng là bất lợi. Như thế cân nhắc, Trung tử Ngưng tiến đoán, Đinh Hiểu đã tin hơn phân nữa. Đột nhiên, Đinh Hiểu phát hiện, Trung tử Ngưng rất có thể chính là hắn giải ra vạn tướng đại lục, không ngừng tiếp nhận tiền kiếp thai ương chìa khóa, chương 783, phụ thân dạy bảo, chương 783, phụ thân dạy bảo. Trung tử Ngưng mặc dù không có nói cho Đinh Hiểu toàn bộ, thế nhưng nàng lộ ra thông tin quan hệ đến lần tiếp theo tiên tiếp. Việc này không thể coi thường, Đinh Hiểu lập tức mang theo Trung tử Ngưng tiến về đại hoàn thành. Đinh Hiểu lần này trở về thời gian cấp bách, hắn tránh đi những người khác, nghị trực tiếp tìm Ngụy vô kỵ. Nhưng mà chờ hắn đi tới thành chủ phủ, cái này mới biết được, Ngụy đại nhân đã đem chức thành chủ chuyển cho Sở Trường Phong. Bởi vì Ngụy vô kỵ trước kia thụ thương, không cách nào tu luyện, những năm gần đây hắn là đại hoang thành phát triển tận nghi tận lo, bây giờ tuổi tác đã cao, liền đem chức trách lớn giao cho Sở Trường Phong. Đúng lúc Sở Trường Phong mới vừa từ hậu viện đi ra, bị Đinh Hiểu đụng một vừa vặn. Đinh Tử, Sở Trường Phong kinh ngạc không thôi. Đinh Hiệu không nói lời gì, đẩy Sở Trường Phong liền đi phòng tiếp khách lão sở, lần này khi trở về ở giữa tương đối gấp, ngươi cũng không cần thông báo những người khác. đúng, lão ngụy còn tốt chứ. đinh hiểu hỏi. rất tốt, chỉ là mặc dù hắn đã thoái vị, nhưng đại kiếp sắp tới, hắn cũng nhàn không xuống, hiện nay đang giúp ta tổ chức nhân viên, tại các nơi thành trì xây dựng công sự phòng ngự. nói đến đây, sở trường phong thở dài một hơi, chỉ tiếc có trời mới biết lần tiếp theo chúng ta sẽ gặp phải cái gì. à, đinh tử, vị ôn nương này là sở trường phong nhìn hướng một bên không nói một lời trung tử ngưng, đem đinh hiểu kéo qua một bên, nhỏ giọng nói, huy, mộ tuyết đáp ứng ngươi có thể nạp tiếp, tiểu tử ngươi ngược lại là rất cần mẫn à nhanh như vậy lại mang về một cái. Đinh Hiểu tức sạm mặt lại, "Lão sở, ngươi đừng loạn có chịu không, ta cùng chung cô nương chỉ là xem như là tạm thời đồng hành a." Sở trường phong lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, "Ngươi chớ gạt ta, ta còn không biết ngươi, nếu là quan hệ không tốt, ngươi có thể đem người ta cô nương mang đến nơi này." "Lão sở." Đinh Hiểu lắc đầu, nói nghiêm chỉnh đâu, "Chúng cô nương biết lần tiếp theo thiên kiếp tình huống, ta cũng là mới vừa biết." "Cái gì? Nàng biết lần tiếp theo thiên kiếp?" Đinh Hiểu gật gật đầu, tuy nói ta cùng nàng không tính là tiến nhiệm lẫn nhau, thế nhưng ta phán đoán nàng hẳn là không có nói dối. Nói tóm lại, Nếu không được liền là dựa theo chúng cô nương tiên đoán, lại cường điệu phòng ngự một cái hỏa kiếp. Hỏa kiếp. Sở trường Phong trừng to mắt. Hỏa kiếp cùng lần đầu tiên thổ kiếp, lần thứ hai phong kiếp so sánh, có càng khủng bố hơn lực sát thương, nếu là không sớm phòng ngự, một khi hỏa kiếp tàn phá bờ bãi, hậu quả khó mà lường được. Sở trường Phong cuối cùng không dám nói đuổi nữa, lập tức gọi tới mấy cái hoạch tâm nhân viên cùng bàn đại sự. Dựa theo chúng cô nương nói tới, 8 tháng phía sau, vạn tướng đại lục sẽ nên đón hỏa kiếp, bọn họ nhất định phải lập tức đem tin tức này thông báo các phương, đồng thời lập tức xác thực đề phòng. Cụ thể làm sao đề phòng, Đinh Hiểu tin tưởng Sở Trường Phong bọn họ suy tính được khẳng định so với mình Chu toàn, liền không còn tham dự về sau thảo luận. Tiếp xuống Đinh Hiểu liền mang Trung Cô nương tiến về chỗ ở của mình. Lập nhi đoạn thời gian trước đi theo doanh ngư tiền bối tu luyện, bây giờ đã trở về nhà, từ Âu Dương Tiên Ngọc cùng Ứng Vương Chiêu Cố. Đinh Hiểu hai người tới viện từ phía trước, Trung Tử ngưng quan sát một cái tòa này đơn giản tiểu viện, nói, đây là nhà ngươi. Đinh Hiểu gật gật đầu. Ngươi tính toán đem thạch bản cho ai? Như tử ta phía trước đã dung hợp kim ô thạch bản số 1 thẻ bản. Đinh Hiểu nói. Chung Tử ngưng nhẹ gật đầu, khó trách ngươi nhất định muốn tranh đoạt kim ô thẻ bản. Ni tử ngươi lớn bao nhiêu? Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, ngươi nhìn thấy chẳng phải sẽ biết. Đẩy ra cửa sân, một cái bảy tám tuổi hài đồng chính khoanh chân ngồi tại trong viện tử. Tại hắn vai phải, một cái diều hâu đứng ở đó, gặp một lần có người đi vào, liền đánh tới. Cái kia diều hâu tránh đi Đinh Hiểu, trực tiếp nào về phía Trung Tử ngưng. Trung Tử ngưng chính muốn xuất thủ, Đinh Hiểu vội vàng cấp trước một bước, giữ chặt Trung Tử ngưng, hướng một bên nhảy lên, không muốn tổn thương nó. Lúc này, viện tử bên trong hai vị lão nhân lập tức nhìn hướng bên này, Âu Dương Tiên Ngọc chừng vào mắt, hoảng sợ nói, Đinh Hiểu, tiểu thương, trở về. Ung Vương vội vàng chào hỏi diều hâu. Lập Nhi, nhìn xem người nào trở về. Trong viện tu luyện Nam Hải lập tức mở to mắt, cặp tia ngập nước mắt to, cùng Đinh Hiểu ngược lại là có tám phần tương tự. Cha. Lập Nhi vừa nhìn thấy Đinh Hiểu, vui vẻ chạy tới. Trung Tử ngưng nhíu mày nhìn xem Lập Nhi, không hiểu hỏi, Thiên Nguyên Cảnh. Hắn nhìn lên đến còn không đến 10 tuổi, người bình thường lúc này còn chưa dưỡng dục linh tướng, hắn làm sao có thể dung hợp thạch bản? Trung Tử ngưng tham chiếu, cũng không vẹn vẹn là vạn tướng đại lục. Nàng mặc dù tại Trung gia địa vị không cao, thế nhưng tầm mắt lại sẽ không so tải một chút người thấp. Lập Nhi tiến độ tu luyện, cho dù là đặt ở Pháp võ đại lục đỉnh cấp thế lực bên trong, cũng là khó có thể tin tồn tại. Đinh Hiểu cười đi tới, ngồi xổm người xuống, sờ lên Lập Nhi đầu, Lập Nhi, cha, mẫu thân đâu? Nàng còn chưa có trở lại, lần này cha trở về làm ít chuyện, chẳng mấy chốc sẽ trở về tìm ngươi nương. Nàng một người ở bên kia ta cũng có chút không yên lòng. Lập Nhi trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lập Nhi, để ta nhìn ngươi dung hợp thạch bản tình huống. Là, cha. Trải qua kiểm tra, Đinh Hiểu đã xác định, Lập Nhi đã thành công dung hợp khối thứ nhất thạch bản mà còn hắn đối thạch bản lĩnh ngộ trình độ cũng vượt quá đinh hiệu dự liệu. Lúc trước Hồng Nghĩa, tưởng Nam Phong, bao gồm chính hắn dung hợp khối thứ nhất thạch bản phía sau, thạch bản lợi dụng trình độ đều chỉ có không đến nửa thành. Nhưng mà Lập Nhi dung hợp số 1 thạch bản phía sau, dung hợp trình độ đạt tới 3 thành trở lên. Chẳng lẽ là vì Lập Nhi được đến khối thứ nhất thạch bản vừa vận chính là số 1 thạch bản. Cái này loại khả năng tính tương đối lớn, dù sao Bạch Sả thần đã từng cũng đã nói, dung hợp thạch bản tốt nhất tình huống chính là làm từng bước hấp thu dung hợp. Lập Nhi thạch bản dung hợp tình huống vô cùng tốt, đinh hiểu cũng thoáng yên tâm một chút. Đã như vậy, Cái kia Lập Nhi đã có đủ dung hợp khối thứ 2 thạch bản năng lực. Thiên Nguyên cảnh về sau, linh tướng sư liền có thể tự mình dung hợp thạch bản, chỉ là Đinh Hiểu còn có chút không yên lòng, dù sao Lập Nhi cảnh giới tăng lên quá nhanh, căn cơ bất ổn, tuổi tác lại nhỏ. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu vẫn là quyết định giúp hắn giảm sốc khối thứ 2 thạch bản. Tương Vương tìm một chỗ phòng tu luyện, đem mọi người dẫn tới. Lập Nhi vừa nghe đến chính mình lại có thể dung hợp thạch bản, lại hưng phấn lại khẩn trương. Tiến vào phòng tu luyện phía sau, Đinh Hiểu nhìn thấy Lập Nhi biểu hiện, khẽ mỉm cười, khẽ vỗ đầu của hắn nói: "Lập Nhi, ngươi nếu như không có lời chuẩn bị xong, cũng có thể qua một thời gian ngắn lại hấp thu. "Không, cha, ta chuẩn bị xong." Lập Nhi lại kiên định nói, "Mẫu thân nói qua, rất nhiều chuyện sẽ không chờ ta chuẩn bị xong mới phát sinh, cho nên ta nhất định phải thời khắc chuẩn bị sẵn sàng." Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, "Mộ Tuyết là đem từ trên người chính mình được đến kinh nghiệm, toàn bộ đều dạy cho nhi tử à?" "Bất quá dạng này cũng tốt, nếu như mình có thời gian lưu lại, cũng nhất định sẽ như thế nói cho Lập Nhi." Ngắn ngủi mấy năm, Lập Nhi đã lớn lên nhiều như thế, cũng hiểu chuyện rất nhiều. Lại nói, "Có cha tại, ta cũng không sợ." Lập Nhi trong giọng nói mang theo một loại cảm giác tự hào. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười. Lập tức lại thu hồi nụ cười, ngưng trọng nói, "Lập Nhi, nhớ kỹ một điểm, thần đồ thạch bản bên trong trọng yếu nhất, không phải cựu thần còn suất lại năng lượng, mà là cựu thần kinh nghiệm cảm nộ. Đinh Lập nghiêm túc nghe lấy, sợ lọt mất phụ thân nói qua mỗi một chữ. Đinh Hiểu nhìn xem Lập Nhi, lời nói thâm triết nói, "Thần đồ là cựu thần thành thần lĩnh ngộ, nhưng chúng ta lại không thể giới hạn ở đó, không muốn từ bỏ chính mình cảm nộ. Thất cấp đại lục rất nhiều người nắm giữ thần đồ thạch bản, thế nhưng bọn họ như cũng không có đột phá cựu tinh linh thần cảnh cực hạ, nói rõ vẻn vẹn tuân theo cựu thần đã từng đi qua đường, chưa hẳn có thể giúp ngươi xông phá công siege. Chúng ta còn cần một đầu chính mình đi ra đường." Đinh Hiểu ung dung nhìn về phía trước, giống như là tại đối lập Nhi nói, lại giống là tự nhủ, có lẽ là một đầu cái gọi là lật lối. Đinh Lập trùng Điệp gật đầu, "Cha, Lập Nhi nhớ kỹ. Chương 784, Mỹ nhân kế, chương 784, mỹ nhân kế." Ý thức được chính mình có chút xuất thần, Đinh Hiểu thu hồi thần thức, "Vô, vô Lập Nhi bà vai, còn có à, cảnh giới không phải là thực lực, điểm này ngươi nhất định muốn chú ý." Ân, Lập Nhi minh bạch, mẫu thân, tiểu mụ, ngoại công, bà cô cùng ông gia gia đều nói qua, bọn họ nói, phụ thân chính là ví dụ tốt nhất. Đinh Hiểu cười ha ha một tiếng. Lập Nhi liệt kê những người kia, thế mà còn có tiểu mụ. Đó không phải là tinh nữ nha. Sở Trương Phong nói tinh nữ bị Mạc Khắc phân thành thành chủ kéo đi hỗ trợ, nàng gái này một thiên tài xem sao thầy, tự nhiên quý hiếm cực kỳ, tùy tiện tính toán một quẻ, nói không chừng liền có thể cứu vớt rất nhiều người. Lấy hiện tại Đinh Hiểu thực lực, giảm sóc thạch bản đã không nói chơi, mà sự thật chứng minh, Lập Nhi hấp thu thạch bản tốc độ so Đinh Hiểu dự tính càng nhanh. Đại khái sau 3 canh giờ, Đinh Hiểu liền trợ giúp Lập Nhi hoàn thành kim ô nhị hiệu thạch bản hấp thu. Đến mức còn lại 2 khối thạch bản, Đinh Hiểu đưa bọn họ giao cho Âu Dương Tiên Ngọc. Lập Nhi rơi vào hôn mê lúc tay nhỏ còn lôi kéo đinh Hiểu gấp áo giờ khắc này đinh Hiểu mới biết được lập nhi nhìn như kiên cường kỳ thật hắn chỉ là đem đối phụ mâu nhớ chôn giấu ở trong lòng chỉ có tại mất đi ý thức thời điểm mới sẽ như cái chân chính hải tử giống như đối phụ thân ý ý để không lớn đinh Hiểu ôm lập nhi đem hắn đem cho hậu dương tiên ngọc cô cô tương vương lập nhi liền nhờ các người nhị lão ta còn cần mau chóng trở về không thể qua dừng lại thêm mặt khác nhất định muốn chú ý xuống một lần tiên tiếp lão sở bên kia có lẽ rất nhanh liền có tin tức các ngươi nhất định phải lưu ý thêm tương vương gật gật đầu vỗ vô đinh hiệu bả vai đinh tử ngươi yên tâm đi Lập Nhi chính là chúng ta mệnh, còn có chiếu cô tốt nhạc phụ ngươi cùng Mộ Tuyết, bọn họ tại thất cấp đại lục có thể đều không có năng lực tự vệ. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, ta biết. Đem Tiên Ngọc cùng Ngưng Vương đưa đến trước cửa, Đinh Hiểu cũng không có vào việt tử, chỉ là nhìn qua Âu Dương Tiên Ngọc cùng Ngưng Vương ôm Lập Nhi đi xa. Một mực không lên tiếng Trung Tử Ngưng đánh giá đi sát thông thông Đinh Hiểu, đột nhiên nói, ngươi không đợi Lập Nhi tỉnh lại sao? Đứa bé kia trong lòng rất khát vọng ngươi lưu lại, chỉ là hắn không nói mà thôi. Đinh Hiểu lắc đầu, hỏi ngược lại, ngươi không phải chính hy vọng ta về sớm một chút sao? Làm sao còn khuyên ta lưu lại? Trung Tử Ngưng cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ta cùng đệ đệ trước đây mỗi lần nhìn xem phụ mẫu đi xa nhà, đều là dạng này. Đinh Hiểu không nghĩ tới Trung Tử Ngưng sẽ xúc cảnh sinh tình, lại nghĩ tới bọn họ tỷ đệ hai gặp phải, Đinh Hiểu cũng không khỏi là trung tử ngưng thương cảm. Ngươi cho rằng ta không muốn lưu lại sao? Ta không lưu lại, là hy vọng sau này bọn họ đều có thể không cần giống ta như bây giờ. Đinh Hiểu than nhẹ một tiếng, hắn có thể truy đuổi võ đạo đỉnh phong, nhưng lại không cần lại bị cái này chết tiệt thiên kiếp phi hiếp, không cần bị bàn tay vô hình ép tới thở không nổi. Đi thôi, ta thời gian rất căng. Nhìn xem Đinh Hiểu bóng lưng, Trung Tử Ngưng hơi có chút lên người. Ngắn ngủi vạn tướng đại lục hành trình để nàng thật khi thấy những người khác không có cơ hội nhìn thấy đinh hiểu, hắn không còn là cái tên nửa người nửa ma, có khả năng đánh giết thú thần siêu cấp cường giả, hắn chỉ là một cái bằng hữu, một cái phụ thân, một cái phổ thông người bình thường. đại khái đinh hiểu đều không có chú ý, trung tử ngưng ngón cái tay phải vạch phá ngón tay giữa, nàng nhẹ nhàng hất lên, đem một giọt máu tinh chuẩn đánh vào lập nhi trên bàn chân. giọt máu kia cấp tốc dung nhập lập nhi làn da, hóa thành một cái màu đỏ ấn ký, như cùng một đóa diễm lệ cánh hoa. cùng cho đinh hiểu giọt máu kia khác biệt, đem một giọt máu này trồng ở lập nhi trong cơ thể phía sau, trung tử ngưng sắc mặt tạm đạm. uy, còn không đi. Đinh Hiểu phát hiện trung tử ngưng không có cùng lên đến, quay đầu hô. Tới trung tử ngưng ánh mắt tại Lập Nhi trên thân rừng lại chốc lát, thầm thì trong miệng, "Tiểu gia Hỏa, ta đem phần này tạo hóa cho ngươi, đến mức tương lai ngươi có thể đạt tới cái gì độ cao, liền xem chính ngươi." 8. Pháp võ đại lục, Vân Thương thành phía nam mảng lớn trong rừng rậm. Một thân ảnh thần tốc cướp vào trong rừng, đẩy ra trước mắt cánh lá, Vô Cốt phát hiện phía trước là một khối trống trải chi địa. Nàng truy tung thang trấn mấy người, phát hiện Hầu nghĩa đám người. Có thể là nàng cũng không nhận ra Hầu Ngĩa mấy người, cũng không biết mấy người đến cùng là quan hệ như thế nào. Buổi sáng, đám người kia chia binh hai đường. Tham Trấn, Tuyết Nhi, Tam Lão, Hầu Nghĩa hướng thành bắc, Âu Dương Mộ Tuyết, Âu Dương Tuân cùng Tưởng Nam Phong ba người hướng thành nam ra khỏi thành, thoáng nhìn cảnh tượng vội vàng. Vô cốt một người phân thân thiếu phương pháp, đắn đo một phen phía sau, quyết định từ cái này ba cái cảnh giới thấp người vào tay. Tại nàng cái này cựu tinh linh thần cảnh trước mặt, Tưởng Nam Phong thần hư cảnh không đáng giá nhắc tới, chớ đừng nói chi là thiên nguyên cảnh Âu Dương Tuân cùng linh hoàng cảnh Âu Dương Mộ Tuyết. Chỉ cần có thể bắt lấy ba người này, thêm chút ép hỏi, tự nhiên có thể biết rõ mấy người thân phận. Nhưng mà nàng một đường truy đến nơi đây, ba người kia lại giống như là buốt hơi khỏi nhân gian như vậy đột nhiên biến mất ở phía trước đất trống kỳ quái người đâu vô cốt cẩn thận xem xét một phen vẫn là phát hiện vết tích thử nghĩ từ ta tầm mắt chạy trốn vô cốt lập tức theo vết tích đuổi theo không bao xa nàng liền phát hiện một bóng người xinh đẹp núp ở dưới một thân cây Âu Dương Mộ Tuyết ngay tại cảnh giác nhìn xem bốn phía tựa hồ là tại cảnh giác vô cốt ánh mắt tại Âu Dương Mộ Tuyết mỹ lệ dáng người bên trên lập đi lập lại du rau nàng liếm lấp lưỡi nuốt nước bọt đây rốt cuộc là cái gì tuyệt sắc nữ tử khuôn mặt như vẽ nhìn quanh thú thủy nhìn xem vóc người này cái này lằng ra cái kia bờ eo thon cặp kia chân dài Lão nương một cái liền có thể đưa nàng ôm vào trong ngực. Vô cốt cùng cái khác nữ tử khác biệt, nàng độc cái nữ sắc, háo sắc trình độ, đại khái không thua nam nhân. Nhìn thấy Âu Dương Mộ Tuyết trong nháy mắt đó, nàng suýt nữa quên mất lần này đi ra nhiệm vụ. Ta duyệt nữ vô số, đều chưa bao giờ thấy qua như vậy cực phẩm. Nếu là có thể ô nhiễm, làm quỷ cũng phong lưu à? Thật sự là thèm chết lão nương. Nghĩ đến cùng Âu Dương Mộ Tuyết đồng hành hai người, thực lực đều rất yếu, vô cốt không khỏi càng thêm xuân tâm dập dờn. đương nhiên, trên thực tế nàng lúc đầu liền phải tóm lấy Âu Dương Mộ Tuyết mấy người, chẳng những có thể bắt lấy người. Còn có thể có như thế diễm phúc, Vô Cốt không khỏi âm thầm mừng như điên. Nàng chậm rãi tới gần Âu Dương Mộ Tuyết, thừa dịp Âu Dương Mộ Tuyết không chú ý, đột nhiên từ trong rừng thoát ra. Ngay tại Vô Cốt nào về phía Mộ Tuyết một cái mắt, Vô Cốt đột nhiên cảm giác sau lưng một đạo lăng lệ khí kình kích xạ mà đến. Mỹ nhân dĩ nhiên trọng yếu, thế nhưng mệnh quan trọng hơn. Vô Cốt tại trống không bên trong một cái xoay người, tránh đi đối phương ám khí, chỉ là chờ nàng lại lúc xoay người, phát hiện Mộ Tuyết đã lui ra ngoài mười mấy mét. Từ bốn phía trong rừng, đi ra ba vị lão giả, đem Vô Cốt vây quanh ở trong đó. Phúc lão vỗ cái bụng, cười ha hả nhìn xem Vô Cốt đều nói ngươi vô cốt thích nữ sắc, xem ra truyền ngôn không giả a, thấy được mỹ nữ liền đường đều đi không được rồi. Ha ha ha, Lộc lao cười nói, lúc đầu chúng ta còn lo lắng cho ngươi sẽ sẽ không lựa chọn truy tung chúng ta cái này một đội, đến lúc đó muốn mai phục ngươi có hơi phiền toái, hiện tại xem ra quả nhiên là quá lo lắng, ngươi vị vị cô nương này, liền tình huống xung quanh đều không kiểm tra, liền tùy tiện hiển thân, nhìn xem đem ngươi gấp thành dạng gì. Thang Trấn, Tuyết Nhi, Hồng Nhĩ, Tưởng Nam Phong, Âu Dương Vân, Âu Dương Mộ Tuyết cũng đều hiển thân. Tưởng Nam Phong gật đầu, nhìn hướng Âu Dương Mộ Tuyết, cuối cùng vẫn là mỹ nhân kế a. Mộ Tuyết ngươi cũng là cường nam nữ ăn sạch tường đại ca mộ tuyết trừng tưởng nam phong một cái cũng không thể nói cho linh hiểu không phải vậy hắn khẳng định muốn báo nổi hầu nghĩa vội vàng nói cũng không phải tứ ca nếu là biết ta để tứ tẩu dùng mỹ nhân kế khẳng định muốn chém chết ta các ngươi đều nghe được hầu tử chính mình thừa nhận kế sách này là hắn nghĩ ra được cùng chúng ta không quan hệ tường nam phong lập tức vứt sạch sẽ tường đại ca ngươi cũng quá không đầy nghĩa khí hầu tử oán giận nói hành tẩu giang hồ bảo mệnh đầu thứ nhất ta tường nam phong cười nói dù sao cái này nổi ngươi lưng tuyết nhi nhìn thấy đám người này tại cái này nói đùa không khỏi che miệng cười trộm. phúc lộc thọ, vô cốt gắt gao nhìn chằm chằm ba người, thần sắc ngưng trọng dị thường. ba người này có thể không phải người bình thường, các ngươi muốn làm gì? nếu biết ta là vô cốt, liền hẳn phải biết, các ngươi nếu là muốn gây bất lợi cho ta, chính là cùng tô gia là địch. thọ lao khẽ mỉm cười, nói, đa tạ vô cốt nhắc nhở, nhưng mà, nơi này lại không có người khác, ngươi không nói, chúng ta không nói, tô gia tự nhiên cũng cũng không biết rồi. các ngươi dám? vô cốt mặc dù đang gầm thét, nhưng ở những người khác xem ra, nàng bất quá là phô trương thành thế mà thôi. chương bảy Phật tông bí mật, chương 785, Phật tông bí mật. Tại Tam lão liên kết dưới tay, vô Cốt không có bất kỳ cái gì cơ hội, không ra ba cái hiệp liền bị cầm xuống. Phúc Lao tại vô Cốt trên thân bảy ra phong ấn chú phủ, đem nàng ngũ hoa lớn chói, gỡ xuống chư vật đại cùng phụ túi, chói lại. Những người khác gặp chiến đấu kết thúc, đi tới. Thang chấn ngồi tại vô Cốt đối diện trên tảng đá, lạnh lùng nói, "Theo ta được biết, ngươi cũng không phải là Tô gia tử đệ, nhiều nhất cũng chỉ là phụ thuộc Tô gia người ngoài, ngươi từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào Tô gia Hạch Tâm bộ phận. Dựa theo Tô gia gia quy, ngươi lần này truy tung thất bại, phản mà bị bắt, bản thân chính là lớn hơn." Nếu người nào trong bóng tối đẩy một cái, ngươi thật vất vả tại tô ra lấy được địa vị, khẳng định là giữ không được. Vô cốt ánh mắt chuyển động, đối phương vừa mở miệng, nàng liền biết là cái tay già đời, một câu liền nhắm thẳng vào chính mình uy hiếp. Thang chấn tiếp tục nói, tiếp xuống, ta sẽ hỏi thăm ngươi mấy vấn đề, nếu như ngươi thành thật trả lời, chúng ta liền làm chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra, ngươi có thể trở về báo hành tích của chúng ta, không có người sẽ biết hiện tại phát sinh tất cả. Thế nhưng nếu như ngươi còn ôm lấy may mắn, không chịu trung thực hợp tác, ta có thể hiện tại liền giết ngươi. Vô cốt gắt gao nhìn chằm chằm thang trấn, hung hăng nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? chỉ bằng ngươi không có lựa chọn nào khác. Thang chấn nói, nên nói ta nói rõ, hiện tại ta nhắc tới hỏi, các đại gia tộc vì sao muốn thu mua như vậy nhiều linh thú đan. Vô cốt một mực tại do dự, ánh mắt rời rạc, mấy lần nhìn hướng Thang chấn. Thang chấn ánh mắt giống như liệp ưng đồng dạng, phản phất có thể xem thấu vô cốt tâm tư, không muốn nói. Tường Nam Phong tiến lên một bước, một kiếm trực tiếp đâm xuyên vô cốt bắt đuổi. Vô cốt cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức, nàng mắt thấy Tường Nam Phong rút kiếm, lại muốn chém hướng chính mình một cái chân khác, vội vàng hô to, ta nói, Tường Nam Phong cái này mới thu hồi kiếm, lui trở về Thang chấn sau lưng. Vô cốt thở hổn hển trong lòng hối tiếc không thôi, nếu không phải là mình ham muốn sắc đẹp, nhất thời chủ quan, làm sao sẽ rơi vào hiện tại hạ trạng. bất quá bây giờ nàng đã không có lựa chọn, đám người này xuất thủ căn bản là không dài dòng, lại không hợp tác, bọn họ sợ là sẽ phải trực tiếp giết chính mình. có mấy cái nguyên nhân, trọng yếu nhất chính là Phật Tông Thánh Thú hoàn thành đột phá, đối mặt khác gia tộc tạo thành áp lực thật lớn, chúng ta cũng nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tăng lên gia tộc thần thú. Thang Trấn có chút meo mắt lại, cái gì gọi là hoàn thành đột phá? sẽ không phải là đột phá cựu tinh linh thần cảnh đi. Ngô Cốt nói, làm sao có thể? hiện tại không ai có thể đột phá cựu tinh linh thần cảnh chỉ bất quá các ngươi hẳn là cũng biết, đột phá thất bại phía sau, thực lực cũng sẽ biên độ lớn tăng lên, chỉ bất quá vì không biến thành sát thần, thường thường cần thủ đoạn đặc thù áp chế linh tướng. Lộc Lão suy nghĩ một chút, nói, chúng ta đương nhiên biết, thế nhưng cái gọi là thủ đoạn đặc thù, hiện nay chủ yếu là lấy phụ trận đến thực hiện, nhưng cũng dẫn đến đột phá kẻ thất bại không thể rời đi phụ trận, nếu không sẽ biến thành sát thần, không cách nào tự điều khiển. Phúc Lão nói, dạng này người pháp võ đại lục cũng không ít, các ngươi tô ra liền có mấy cái a? Vì sao các thế lực lớn lại đột nhiên cho rằng nhận đến Phật Tông nguy hiểm? Ngô Cốt hít sâu một hơi, nói, sát thần cũng là linh sát, các ngươi chẳng lẽ quên? Phật tông gần mấy trăm năm vẫn đang làm chuyện gì? Người khác còn không có kịp phản ứng, thế nhưng hầu nghĩa lại cái thứ nhất nghĩ đến, khống chế linh sát. Hầu nghĩa trừng to mắt, mấy người khác lập tức như bị điện giật. Sắt thần hiện nay là thần minh phía dưới người mạnh nhất, điểm này không thể nghi ngờ, thế nhưng sắt thần không nhận khống, một khi trở thành sắt thần liền lục thân không nhận, cho nên không người nào nguyện ý trở thành sắt thần. Sắt thần đối với các thế lực lớn đến nói, chẳng những không có trợ giúp, ngược lại sẽ trở thành nguy hiệp. Thế nhưng Phật tông những năm này một mực tận sức tại nghiên cứu khống chế linh sát biện pháp, nếu như bọn họ có khả năng khống chế sắt thần, kết quả kia liền không đồng dạng. Lục Lão vội vàng hỏi, các ngươi xác định Phật Tông đã có thể khống chế sát thần sao? Còn không xác định. Vô Cốt nói, điểm này còn không cách nào xác định. Thế nhưng bọn họ đột nhiên để chính mình Thánh Thú đột phá, đây tuyệt đối là một cái tín hiệu. Phật Tông Thánh Thú là xa cổ thần thú vật, dù cho không đột phá thực lực cũng cực kỳ khủng bố, mà bọn họ lại mạo hiểm để Thánh Thú đột phá, điều này nói rõ, liền coi như bọn họ hiện tại còn không có hoàn toàn nắm giữ khống chế sát thần phương pháp, nhưng cũng cách xa nhau không xa. Hiện nay không có nghe được Phật Tông Thánh Thú hóa sát thông tin, chúng ta suy đoán, bọn họ hẳn là trước dùng phụ trận khống chế lại Thánh Thú, một khi nghiên cứu thành công, lại triệt hồi phụ trận để thánh tú hoa sát. Bọn họ công tác chuẩn bị đã nhanh phải hoàn thành, hiện tại liền kém một bước cuối cùng. Âu Dương Vân, Âu Dương Mộ Tuyết, Tưởng Nam Phong đám người nhìn nhau, điểm này đúng là bọn họ không có nghĩ tới. Thang Chấn trầm tư một lát, tạm thời ghi lại cái tin tức này, tiếp tục hỏi, ngươi mới vừa nói đây là nguyên nhân trọng yếu nhất, như vậy còn có nguyên nhân khác đâu? Vô Cốt nói, Phật tông trước đây một mực gán binh bất động, gần nhất động tác thường xuyên, trừ khống chế sắt thần bên ngoài, chúng ta cho rằng bọn họ rất có thể đã nắm giữ ít nhất một đầu hoàn chỉnh thần đồ thập bản. Có lẽ hai cái, hoặc là càng nhiều. Chỉ có tin phục mấy trăm năm, đột nhiên làm to chuyện tuyệt đối đến có chuẩn bị hoàn chỉnh là thần đồ thang chấn cao mày vô cốt tiếp tục nói bởi vì cái gọi là hành bách lý giả bán tiểu thập chúng ta các đại gia tộc nắm giữ thạch bản vượt qua 300 khối thế nhưng còn không có gia tộc nào nắm giữ hoàn chỉnh thần đồ thạch bản cho nên một khi suy đoán của chúng ta là chính xác phật tông liền nắm giữ đánh bại tất cả thế lực khác thế lực bởi vậy chúng ta chế định phản chế kế hoạch các ngươi kế hoạch cụ thể có cái gì nội dung thường nam phong hỏi một chính là để càng nhiều người thần thú đột phá chúng ta mặc dù không thể khống chế linh sát thế nhưng nếu như chúng ta đột phá thần thú số lượng đủ nhiều chỉ cần chúng ta liên hợp lại, đem những thần thú này phân bố tại các nơi, dù cho nhận đến phạm vi hạn chế, nhưng bởi vì số lượng nhiều, cũng có thể tạo thành phòng ngự hệ thống. Thứ hai, các thế lực lớn đem chỉnh hợp riêng phần mình thành bản, thông qua trao đổi, tận khả năng góp ra hoàn chỉnh thành bản. Lần này thiên giới sơn bội bảo, bảo, các thế lực lớn kỳ thật đều là hiểu rõ tình hình, thế nhưng các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta là từ từng cái phương hướng lên núi, liền là trước kia bàn bạc kết quả, riêng phần mình bảo bảo, không can thiệp chuyện của nhau. Chi tiết, không nghĩ tới lần này thú thần như thế cường, cuối cùng để đinh hiệu tiểu tử kia nhặt tiện nghi. Tiết Nhi chợt nhìn vô cốt một cái. Cái gì gọi là nhặt tiện nghi? Đinh Hiểu ca ca liền tính không đến, các ngươi có bản lĩnh cướp được thạch bản sao? Ta nhìn mạng của các ngươi đều phải lưu lại. Vô Cốt bị tiểu nha đầu này nói không phản bắt được. Thang trấn hỏi, lần này đoạt bảo trong đội ngũ cũng có Phật Tông, các ngươi vì sao không đối phó bọn hắn trước? Vô Cốt nói, Phật Tông bên kia một mực không có để lộ ra chính xác thông tin, lúc này chúng ta cũng không dám tùy tiện động đến bọn hắn, chỉ là đem bọn họ bài trừ tại liên minh bên ngoài. Phật Tông cũng không biết làm sao liền được thông tin, đi theo Tô Trọng cảnh bọn họ vào núi, đang đối chiến thú thần thời điểm, Bọn họ không có chủ động xuất thủ, tất nhiên bọn họ không có chủ động xuất thủ, chúng ta cũng sẽ không dẫn đầu đối với bọn họ đồng thủ. Thang trấn nhìn một chút hồ nghi, hai người đều có một loại cảm giác. Nguyên lai lần này thiên giới sơn và bảo, trong đó còn có phức tạp như vậy mình tranh ám đấu chương 786, chui vào tô gia, chương 786, chui vào tô gia. Các thế lực lớn kiêng kỵ Phật tông, nhưng lại không xác định Phật tông bức kế tiếp muốn làm cái gì, vì vậy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là trong bóng tối trước tạo thành liên minh, đồng thời tận khả năng trước thời hạn làm một chút phòng bị. Nhưng mà, mọi người trong lòng đều có một loại mơ hồ cảm giác. Dù cho hiện tại pháp võ đại lục coi như bình tĩnh, thế nhưng một trạng báo tố lại đang nổi lên bên trong. Chân này bao tố buộc phát thời cơ, có lẽ chính là phật tông cái kia không biết một bước cuối cùng hoàn thành một khắc. Phúc Lão kiểm tra vô cốt phủ túi, lấy ra mấy tấm không có dùng đã dùng qua truyền âm phủ, nói: ngươi có hay không đem hành tung của chúng ta hồi báo cho tô trọng cảnh? Vô cốt quay đầu qua, giống là có chút chán nặng, ta còn không có làm rõ ràng các ngươi đến cùng muốn làm gì. Xem ra vô cốt còn chưa kịp thông báo tô trọng cảnh. Phúc Lão cười lạnh một tiếng, không thể không nói, số ngươi cũng may. Nói xong. Hắn Đối Lộc lao nháy mắt, cái sao đột nhiên xuất thủ, đem Vô Cốt cho choáng. Thọ Lao nói, chúng ta sẽ đem Vô Cốt trước giấu đi, bất quá tô trọng cảnh nếu như thời gian dài không có Vô Cốt thông tin, cũng sẽ sinh nghi. Cho nên muốn đi vào Tô gia, nhất chế một ngày bên trong liền muốn đi vào Tô gia. Thang Chấn Cao mày nói, có thể là chúng ta muốn thế nào tại trong một ngày tiến vào Tô gia. Người ngoài có thể đi vào Ngọc Tô Cốc biện pháp duy nhất chính là góp đủ 10 vạn linh thú đan. Hầu Nghĩa đột nhiên nói, ta có một ý tưởng. Những người khác nhìn hướng Hầu Nghĩa. Hầu Miễu nói, chúng ta từ những người khác trong tay thu mua linh thú đan. Thang chấn lúc đầu, muốn thu mua như vậy nhiều linh thú đan, khẳng định sẽ gây nên Tô gia chú ý. Hầu Nhiên nói, Vô Cốt không có kịp thời báo đáp tình huống, cũng chính là nói, Tô gia vẫn cứ không biết ta, tưởng đại ca, điện chủ cùng tứ tộc thân phận. Ta trước đây liền điều tra qua, trên thị trường sớm đã có người tại thu mua linh thú đan, bọn họ lấy Tô gia giá thu mua 8 thành đến 9 thành giá cả thu mua, thu thập được số lượng nhất định phía sau, lại tiến về Tô gia mà cả, chụp tới một chút vận chuyển phí tổn, nhân viên thù lao, cũng có thể kiếm một món tiền. Bất quá làm như vậy cũng có rất đại phong nguy hiểm, đầu tiên cần một số lớn tài chính, thứ nhị Chúng ta tiến vào Tô gia đi gặp Tô Bạch tiền bối, nếu là chạm đến một ít người lợi ích, sợ là chưa hẳn có thể cầm tới tiền. Mà còn, hiện tại làm chuyện này người cũng không ít, cạnh tranh tương đối kịch liệt, muốn tại trong một ngày thu mua 10 vạn linh thú đan cũng rất khó khăn. Ngay tại hầu nghĩa khó xử lúc, Lộc lão vô vô hầu nghĩa bà vai, "Tiểu tử, nào xoay chuyển rất nhanh. Nguyên ngược lại là nhắc nhỏ ta, không phải liền là tiền nhà, ta bỏ ra." Hầu nghĩa kinh ngạc nhìn hướng Lộc lão, "Phúc lão, đây chính là một số tiền lớn a." Lộc lão cười nói, "Lục tinh thạch mà tôi, lão già ta vẫn là không để vào mắt. Hiện tại mấu chốt không phải vấn đề tiền, mà là thời gian." Dạng này, chúng ta trực tiếp tử những cái kia con buôn trong tay thu mua, lấy 100 lục tinh thạch giá cả thu mua, dạng này trong một ngày, chúng ta liền có thể góp đủ linh thú đan. Lộc lão quả nhiên là tài đại khí thô. Mấy người lập tức chia ra hành động. Tam lão đem vô cốt mang đi, thang chấn cùng tiếp nhi, Hầu Nghĩa đám người trong bóng tối liên hệ con buôn, tranh mua linh thú đan. Bởi vì Lộc lão cung cấp tài chính vô cùng dư dả, những cái kia bọn con buôn nghe xong đối phương chịu ra 100 lục tinh thạch, nghĩ đến có thể tiết kiệm đi độc lại, thuê tay chân hộ tống trời chi tiêu cùng nguy hiểm, còn có thể tiết tiết kiệm thời gian, đều hết sức vui vẻ đem linh thú đan bán cho Hầu Nghĩa. Vân Thương thành bên trong Săn bắn đội ngũ nhiều, con buôn cũng nhiều, hầu nghĩa chỉ dùng hơn nửa ngày thời gian, cũng đã góp đủ 11 vạn linh thú đan. Hơn 1000 vạn lục tinh thạch xài một điểm cảm giác đều không có a." Thường Nam Phong cảm khái nói. Tam lão bọn họ đã trở về, bọn họ lại cùng thang chấn, Tuyết Nhi dịch dùng, sung làm tiêu đội, hộ tống hầu nghĩa bọn họ tiến về Ngọc Tô cốc. 8. Ngọc Tô cốc phía trước, hầu nghĩa đã thấy cách đó không xa bóng người lăn lư. Cốc phía trước liền đã có tô ra người tại tuần thú. Hắn quay đầu nhìn phán qua. Thang trấn, Tuyết Nhi, tam lão đều dịch dung, Âu Dương Tun suy nghĩ cái nào? Cân nhắc đến Âu Dương Mộ Tuyết dung mạo cùng Mâu Thân quá mức giống nhau, để nàng cũng dịch dung, chỉ có Hầu Nghĩa cùng tưởng nam phong, Âu Dương Tuân là diện mạo thật sự. Dừng lại, làm cái gì? Phía trước tuần thú người mấy cái lên xuống, liền đến Hầu Nghĩa chờ người trước mặt. Chúng ta là bỏ ra bán linh thú đan. Hầu Nghĩa vội vàng nói. Mấy người kia vì sao dịch dung? Tô gia tử đệ ánh mắt rơi ở phía sau những người kia trên thân. Hầu Nghĩa vội vàng đem hai tên thủ vệ kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, hai vị đại ca hẳn là cũng nhìn ra, ta cùng đồng bạn cảnh giới đều không cao, thực không dám giấu giếm, những này linh thú đan là chúng ta táng ra bại sản thu mua được. Cho dù như vậy, 10 vạn linh thú đan cũng không phải số lượng nhỏ, cái này 11 vạn thú linh đan bên trong, có một nửa là bọn họ. Chúng ta những ngày làm ăn, từ trước đến nay không hỏi thân phận đối phương, nếu là đại ca cảm thấy không yên tâm, ta có thể thử thuyết phục để bọn họ ở lại chỗ này, liền sợ bọn họ không yên tâm đem hàng hóa giao cho chúng ta. Thủ vệ ánh mắt quét về phía Tam lão đám người, thấy bọn họ không nhịn được hết nhìn đông tới nhìn tây, suy nghĩ một chút nói, ngươi góp đủ 11 vạn linh thú đan. Góp đủ. Hầu Miễu túi đầu không lưng nói, cực kỳ giống lấy lòng khách hàng tiểu nhị. Ngoài ý liệu là, Tô gia tử đệ đồng thời không có làm khó bọn họ thật nhiên có đủ vậy liền đi vào đi a lang dẫn bọn hắn đi vào các ngươi nhớ tới không nên chạy loạn mỗi một bước đều muốn theo sát không phải vậy cơ quan bên trong đủ giết các ngươi một trăm lần đúng đúng đúng chúng ta nhất định cùng tốt hầu nghĩa bội vừa cười vừa nói pháp võ đại lục bên trong ân đoán đông đảo có ít người đắc tội cựu gia dịch dung tranh nè cũng không phải chuyện hiếm lạ tăng thêm tô gia đệ tử không tin mấy người này dám đi tô gia hồ đồ liền trực tiếp cho đi mấy người đi theo a lang tiến vào sơn động bình thường thông hướng ngọc tô cốc sơn động hiện đầy cơ quan bất quá gần nhất tô gia thu mua linh thú đan thường có người đến nhà bọn họ cũng đem trong sơn động có khả năng triệt hồi cơ quan toàn bộ triệt hồi mọi người nhất trí đi theo a lang sau lưng xuyên qua che kín cạm bẫy sơn động cuối cùng là nhìn thấy tô gia ngọc tô cốc bộ mặt thật nơi này dựa vào núi ở cạnh sông chim hót hoa nở đẹp không sao tả xiết mắt thấy bọn họ cách cách sơn cốc bên trong những cái kia kiến trúc càng ngày càng gần âu dương mộ tuyết cùng âu dương tuân Thoạt nhìn cũng càng ngày càng khẩn trương bọn họ sắp nhìn thấy để bọn họ mong nhớ ngày đêm người kia sao xuyên qua tô gia mang tính tiêu chí lục tinh thạch hoàn toàn hầu nghĩa đám người cuối cùng tiến vào ngọc tô cốc a lang mang lấy bọn hắn chạy thẳng tới nhà kho nhiệm vụ sau khi hoàn thành liền tự mình quay trở về. Hầu nghĩa cùng nhà kho quản sự có kẻ mặc cả, trong nhà kho người cộng tác thì tại kiểm kê cùng xác minh linh thú đan phẩm chất. Thừa dịp không có người chú ý, Hầu nghĩa đối Âu Dương Tuân trà con nháy mắt. Hai người trong bóng tối rời đi nhà kho. Bọn họ dựa theo Đinh Hiểu nói cho con đường của bọn hắn dây, lặng lẽ hướng tòa kia trong rừng tiểu viện bước nhanh tới. Xuyên qua một mảnh hoàn cảnh tốt đẹp vườn hoa, lại xuyên qua một đầu đường nhỏ, Âu Dương Tuân cùng Âu Dương Mộ Tuyết đi tới một mảnh xanh tươi rừng trúc phía trước. "Cha, là nơi này sao?" Không biết Âu Dương Tuân cũng có chút choáng, Đinh Hiểu nói cho bọn họ lộ tuyến, nhưng lại không nói Tô ra rất nhiều nơi thoạt nhìn đều không sai bình lắm. Vạn nhất đi lầm đường, bọn họ đại khái cũng vô pháp phát giác. Đúng vào lúc này, một đội Tô ra tử đệ tiếng cười nói vang lên, bọn họ ngay tại đi về phía bên này. Không tốt, có người đến. Âu Dương Tuấn sốt ruột không thôi. Thực lực của hai người bọn họ đặt ở Tô ra bên trong, sợ là tùy tiện gặp phải cái gia đình đều đánh không lại. Đúng vào lúc này, một vị không lưng câu lưng lão nhân đột nhiên xuất hiện tại Âu Dương phụ nữ trước mặt. Âu Dương Tuấn hoảng sợ nhìn xem vị lão giả này, hắn cũng không biết đối phương là lúc nào xuất hiện. Cái kia lão nhân ánh mắt như diều hâu, Gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Tuyết, đột nhiên nói, đi theo ta. Chương 787 lại gặp nhau. Chương 787 lại gặp nhau. Trúc Lâm mua chỗ, lão nhân dừng bước lại, quay người nhìn hướng Âu Dương Tuân cùng Âu Dương Mộ Tuyết. Âu Dương Tuân ngăn tại thân nữ nhi phía trước, đối lão nhân ô quyền, nhiều tạ tiền bối xuất thủ, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Lão nhân không để ý đến Âu Dương Tuân, trong mắt cảnh giác thần sắc không chút nào giảm. Để nha đầu này đem dịch dung tháo xuống. Âu Dương Tuân do dự, hắn đến bây giờ còn không biết người trước mắt này là ai, là địch hay bạn. Tiểu tử, dù cho nha đầu này không cởi đi dịch dung ta cũng đại khái có thể nhìn ra dung mạo của nàng. hiện tại ta chỉ là nghĩ xác nhận một chút. lão nhân nói, nếu như ta không có nhìn nhầm, vậy ta liền mang các ngươi đi tìm các ngươi muốn tìm người. Âu Dương Tuân cao mày, hắn cân nhắc một phen. lão nhân thực lực thâm bất khả chấp, hắn kỳ thật đồng thời không có quá nhiều lựa chọn. nghĩ tới đây, Âu Dương Tuân nhìn hướng nữ nhi, đối nàng khẽ gật đầu. Âu Dương Mộ Tuyết trừ bỏ dịch dung phủ, lộ ra chân thật dung mạo. vừa nhìn thấy Mộ Tuyết bộ dạng, lão nhân hai mắt trợn tròn, một bộ chấn động vô cùng bộ dạng. giống, rất giống. thật cùng nàng lúc tuổi còn trẻ, giống nhau như lúc. không nghĩ tới. Ninh Nhi đứa bé kia lại có phía sau, càng không có nghĩ tới chính là các ngươi vậy mà tìm tới đây rồi. Âu Dương tuân vội la lên, Tiền Bối nhận biết Ninh Nhi. Lão nhân khẽ mỉm cười, trong mắt cảnh giác thần sắc đã biến mất không thấy gì nữa, lộ ra hòa ái rất nhiều, trò cười, nơi này là Tô gia, ta nhìn xem nàng lớn lên, há có thể không cần biết. Chỉ bất quá, các ngươi tới thực tế quá không phải lúc. Bây giờ Phật tông quật khởi, đối Tô gia đến nói là một chàng quyết định vận mệnh đại sự, mà Ninh Nhi nha đầu kia. Ai? Mộ Tuyết tiến lên mấy bước, vội la lên, Tiền Bối, có thể mang chúng ta đi gặp thấy nàng sao? Lão nhân cao mày, ta sẽ dẫn các ngươi đi. Thế nhưng nếu như các ngươi muốn để nàng sống đến lâu một chút, ta đề nghị các ngươi xa xa nhìn xem liền tốt, đừng để nàng nhìn thấy các ngươi. Vì cái gì? Âu Dương Tuấn Vội la lên. Lão nhân quét hai người một cái, các ngươi cảnh giới quá thấp, rất nhiều chuyện vẫn không rõ. Nói như vậy, đại chiến sắp đến, Ninh Nhi chính là tô ra vũ khí. Thế nhưng nếu để cho nàng nhìn thấy các ngươi, có tình cảm, có lo lắng, như vậy đối nàng mà nói, ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm. Tiến bối, có thể hay không nói đến kỹ càng một chút? Âu Dương Tuấn Dung giọng nói. Lão nhân lại nhìn một chút hai cha con nhất là nhìn thấy mộ tuyết thời điểm trên mặt lộ ra không đành lòng thần sắc hắn bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một hơi chuyện khác ta cũng không muốn nói nhiều các ngươi chỉ cần hiểu rõ một chút các thế lực lớn ở giữa minh tranh ám đâu không ngừng mà tô ninh làm một cái đột phá thất bại cựu tinh linh thần bản thân chính là tô gia con bài chưa lật một trong đại chiến sắp đến nguyên bản tô ninh có thể vì tô gia liều lĩnh dạng này vũ khí mới là có lợi nhất vũ khí có thể là nếu để cho nàng biết các ngươi tồn tại như vậy ngược lại sẽ để nàng dao động thống khổ có lo lắng mà tại siêu cấp cường giả ở giữa loại này cảm xúc thường thường là chí mạng Mộ Tuyết lui lại nửa bước, mất hồn mất viện nói, tiền bối ngươi nói, mẫu thân nàng chỉ là tô gia vũ khí, gia người không biết làm sao gật đầu, xem như là ngầm thừa nhận Mộ Tuyết thuyết pháp. Tô gia có thể sừng sững ngàn năm không đủ, tại Ngọc Tô cốc cùng Âu Cấu triều trạch bên trong, tràn ngập dơ bẩn, vô sĩ, lãnh huyết cố sự. Tốt, ta chỉ là cho các ngươi một cái đề nghị, nếu như các ngươi khăng khăng muốn gặp Linh Nhi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Dù sao, từ một cái góc độ khác để nói, không có tình cảm, không có lo lắng sống, cùng có tình cảm chết đi, lão già ta cũng nói không rõ, đến cùng loại nào mới là lựa chọn tốt hơn. Nhưng mà chờ đợi rất lâu, một lòng muốn gặp lại Tô ninh một cái âu dương phụ tử, lúc này lại do dự, bọn họ hiện tại là muốn đi gặp cái kia mong nhớ ngày đêm người, vẫn là vì nàng chọn rời đi, hầu nghĩa chuyện bên kia chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, lưu cho bọn hắn thời gian cũng không nhiều lắm. âu dương tuân nhìn hướng nữ nhi, trưng cầu ý kiến của nàng, âu dương mộ tuyết hai mắt rưng rưng, nàng hai mắt đấm lệ nhìn hướng lão nhân, tiền bối, chúng ta có thể xa xa nhìn nàng một cái sao? có thể, ta mang các ngươi đi. quả nhiên bọn họ vẫn là đi lầm đường, tôn ninh không tại mảnh này trong rừng trúc, dưới sự hướng dẫn của lão nhân, hai cha con đi tới một mảnh khác rừng trúc. Nơi này có một đầu cỏ dại rậm rạp đường nhỏ, thông hướng một cái gần như không có cắt giảm qua bỏ hoàng tiểu hoa viên. Các ngươi liền ở chỗ này chờ, không muốn vượt qua khu vực này. Lão nhân nói xong, tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu, bọn họ liền nghe đến một cái dễ nghe thấy nhầm. Sơn bá, ngươi làm sao có thời gian đến xem ta? Linh nhi, đi ra, ta có việc muốn hỏi ngươi. Một lát sau, từ cánh rừng chỗ sâu đi ra một nữ tử. Nữ nhân này mặc một thân vải thô váy áo, tóc co lại, tuy nói quần áo đơn giản, thế nhưng dung mạo tuyệt mỹ, làn da căng mịn, ánh mắt đu hỏa, là cái tiêu chuẩn đại mỹ nhân nữ nhân khoảng cách Âu Dương phụ nữ bất quá hai ba mươi mét, thế nhưng nàng lại hồn nhiên không biết hai cha con tồn tại, chỉ là mỉm cười cùng già người nói chuyện. Lão nhân cố ý dịch ra nửa cái thân vị, để cho Âu Dương Tuân cùng Mộ Tuyết nhìn càng thêm rõ ràng. Nhìn như vậy nữ tử kia, Âu Dương Tuân giống như mất hồn phách giống như, không tự chủ với tay, trong mắt của hắn đã nhìn không thấy bất kỳ người nào khác, chỉ có cái kia để hắn hồn khiên ngọc nhiều mấy chục năm thân ảnh. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều cung in tại trong đầu hắn bộ dạng, giống nhau như lúc. Mộ Tuyết vội vàng kéo lại phụ thân tay, sợ hắn qua sơn bá lấy xuống giới hạn. Mà Mộ Tuyết ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Nàng, Là mẫu thân sao? Chính mình cùng nàng quá giống nhau. Nàng cùng Sơn ba lúc nói chuyện, ăn nói cử chỉ yêu nhã vô cùng, lúc thì cười khẽ, lúc thì lắng nghe, nàng là như vậy Ô Nhu. Sơn ba cố ý mang theo Tô Ninh hướng giới hạn bên này tới gần, cho đến Âu Dương phụ nữ cùng Tô Ninh ở giữa, chỉ cách xa mấy chục centimet, bọn họ ở giữa có thể đụng tay đến, lại ngăn cách một đạo nhìn không thấy tường. Bọn họ không thể vượt qua đạo này tường, mà nàng lại không nhìn thấy ngoài tường bọn họ. Ninh Nhi Âu Dương tuôn nước mắt rơi như mưa, ngón tay run rẩy, Mộ Tuyết cũng đã khóc không thành tiếng, "Mỗ thân, mỗ thân." Sơn Ba cùng Tô Ninh đã hàn huyên một hồi lâu, thời gian đã không sớm, hắn cùng Tô Ninh tạm biệt, đưa mắt nhìn nàng đi vào sâu trong rừng trúc. Sơn Ba cái này mới đi ra khỏi đạo kia giới hạn, hắn nhìn xem đỏ hồng mắt hai cha con, "Lúc đầu, ta chỉ có thể giúp các ngươi tới đây, các ngươi cùng cái kia buôn bán linh thú đan tiểu tử một khối đến, hắn bên kia giao dịch lập tức liền phải hoàn thành, ta vẫn là đưa các ngươi trở về đi." 8. Hầu Nghĩa bên này, nhà kho người cộng tác đã hoàn thành kiểm tra cùng kiểm kê, ngay tại Hầu Nghĩa nghĩ biện pháp kéo dài thêm một chút thời gian thời điểm, Nhìn thấy Âu Dương Tuân trà còn đã trở về, hai người thân sắc đều có chút không đúng. Hầu Ngĩa cũng không dám lại trì hoãn, thần tốc hoàn thành giao dịch. Liên tại bọn hắn rời đi Tô Gia lúc, đối diện đi tới một đội người. Hầu Ngĩa, Tưởng Nam Phong hai người một cái liền nhận ra đi trong đám người một nữ tử, chính là Tô Khả Khả. Tô Khả Khả nguyên bản chính túi đầu, tâm tình xa suốt đi theo trong đội ngũ, có thể vừa nhìn thấy Hầu Ngĩa bọn họ, đột nhiên trừng to mắt. Nàng nhận biết Hầu Ngĩa cùng Tưởng Nam Phong, cũng biết Hầu Ngĩa Tưởng Nam Phong là đinh hiệu bằng hữu. Bọn họ sao lại tới đây? Chẳng lẽ nói, đinh hiệu trở về? Nhưng mà, Tô Khả Khả không ngu ngốc, hắn nhìn thấy đối phương thần sắc, lập tức phát hiện có gì thường, cũng không có tiến một bước cử động. tô khả khả như vậy nhỏ xíu thần sắc biến hóa, lại không có trốn qua bên người nàng cái kia mỹ phụ con mắt. nàng có chút nhìn lướt qua cái này thương đội, lập tức nhanh đi mấy bước, đến một người đàn ông tuổi trung niên bên cạnh, nhỏ giọng nói, thương tổ, những người này có thể cùng đinh hiệu có quan hệ. ưn, tô hương tổ hơi kinh ngạc, làm sao ngươi biết? là khả khả. thương tổ có chút nheo mắt lại, người khác nói như vậy, hắn hơn phân nửa sẽ không coi ra gì, nhưng nếu như là khả khả mẫu thân, vậy sẽ phải coi là chuyện khác. tô hương tổ đối người bên cạnh máy mắt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 Tô Hưng Tổ hơi kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Là Khả Khả. Hưng Tổ có chút nheo mắt lại. Người khác nói như vậy, hắn hơn phân nửa sẽ không coi ra gì, nhưng nếu như là Khả Khả mẫu thân, vậy sẽ phải coi là chuyện khác. Tô Hưng Tổ đối người bên cạnh mấy mắt. Kiểm tra. 8. Thiên rơi sơn một trận chiến, Đinh Hiểu đã bị các thế lực lớn để mắt tới, hiện tại Đinh Hiểu cũng không phân rõ những thế lực này bên trong, ai là địch ai là bằng hữu, nhất biện pháp ổn thỏa, vẫn là tận lực tránh đi mọi người thái mắt trước đây, đinh hiểu cùng hầu nghĩa bọn họ ước định có thể không cần truyền âm phủ cũng không cần, cho nên đinh hiểu trong lòng mặc dù lo lắng mộ tuyết bọn họ, nhưng cũng không có liên hệ bọn họ. hiện tại tiến vào vân thương thành quá nguy hiểm, đinh hiểu đắn đo một phen phía sau, quyết định trở về thiên giới sơn. trung tử ngưng thì một mực đi theo đinh hiểu, không quản hắn là muốn ở nhà trọ, vẫn là muốn ngủ ngoài trời hoang dã, luôn là một tức cũng không rời. hai người tìm tới một chỗ hồ nước, ở bên hồ chỗ cao xây dựng cắm trại, trước ở lại. nhìn xem đinh hiểu lấy ra một đống lớn nồi liêu sóng chảo, trung tử ngưng nhịn không được hỏi, ngươi thường xuyên ở tại rã ngoại sao? Đinh Hiểu dùng mềm dẻo có khô trải tại hắn chế tạo giản dị trên giường gỗ, vừa cười vừa nói: Trước đây làm bối quan nhân thời điểm, thường xuyên tại sống ở giã ngoại, về sau nhà. Ngươi có lẽ nhìn ra ta cùng Phật Tông coi ân oán, cho nên không quản đến cái đại lục nào, với ta mà nói, giã ngoại đều so nội thành an toàn. Trung Tử Ngưng cái hiểu cái không gật gật đầu. Phật Tông tại đây cấp đại lục đều là siêu nhiên tồn tại, ta có thể tưởng tượng tình cảnh của ngươi. Bất quá, bối quan nhân là cái gì? Đinh Hiểu đại khái giới thiệu một chút về mình đã từng chức nghiệp. Trung Tử Ngưng đối Chấn Linh Ti biểu hiện ra tương đối lớn hứng thú luôn là hỏi cái này hỏi cái kia, mà Đinh Hiểu thì kiên nhẫn một một giải thích. Hai người tùy tiện ăn một vài thứ, cuối cùng có cơ hội ngắn ngủi nghỉ ngơi. Đinh Hiểu ngồi tại một khoảng ngã xuống đất gỗ mục bên trên, nhìn xem dưới trời chiều mặt hồ. Trung Tử Ngưng nhẹ nhàng đi tới, ngồi tại Đinh Hiểu bên cạnh. Đinh Hiểu quay đầu nhìn một chút Trung Tử Ngưng, nói, "Ngươi còn có thời gian 1 năm, nếu như ta trong đoạn thời gian này không cách nào đánh giết thú thần, ngươi có phải hay không cũng sẽ kích hoạt cổ thần chi huyết." Trung Tử Ngưng nhìn hướng mạ hồ, nhu hòa ánh mặt trời vẩy vào gò má của nàng, lộ ra yên tĩnh tốt đẹp. "Ta không biết." Trung Tử Ngưng than nhẹ một tiếng. Lúc ấy sự tình phát sinh quá đột ngột, ta không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Nhớ tới trung tử ngưng dối tinh dối mù quy hoạch, đinh hiểu khẽ mỉm cười, kỳ thật, nếu như ta có thể tìm tới thạch bản, tăng lên tới cựu tinh linh thần cũng không khó. Cái kia trí tuệ chi thần đem còn thừa mấy khối thôn vệ hỗn độn thạch bản vị trí nói cho ta biết, ít nhất còn có hy vọng. Trung tử ngưng lắc đầu, ta lúc ấy cũng nghe đến, một khối tại Phật Tông, Thủy Tổ Đại Lục có hai khối, Thần Chi Đại Lục có ba khối, còn có hai khối tại Thần Khí Chi địa. Từ trước đến nay đều là Phật Tông từ những người khác trong tay cầm tới thần đồ thay bản, không có người từ bọn họ nơi đó cầm thay bản. Cái này một khối người gần như không có khả năng cầm tới. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, hiện nay chính mình thực lực còn không cách nào chính diện chống lại Phật Tông, điểm này không giả. Đến mức mặt khác bày thối, không biết có cơ hội hay không cầm tới. Tuy nói Đinh Hiểu chính mình lĩnh ngộ thần đồ thay bản, thế nhưng trước mắt hắn chỉ có hai khối hư vô mẫn diệt thay bản, nghĩ muốn lĩnh ngộ ra càng nhiều, mau lẹ nhất con đường vẫn là mượn nhờ thôn vệ hỗn độn thạch bản bên trong hấp sắc thiên thể. Đinh Hiểu lường trước, có lẽ tại thôn vệ hỗn độn mặt khắc thạch bản bên trong có thể bộc lộ ra vạn thần chi chủ càng nhiều hoàng hốt tội nguồn. Trầm mặt một hồi, Trung Tử ngưng đột nhiên nói, kỳ thật ta có chút kỳ quái, tuy nói ta bị bài trừ tại trung gia hạch tâm tử đệ bên ngoài, thế nhưng hiện nay pháp võ đại lục nghị thông suốt thất cấp đại lục, ta có lẽ đều biết Đấy. rõ, có thể là ta đồng thời chưa nghe nói qua thủy tổ đại lục cùng thần chi đại lục. Đinh Hiểu lập tức nhíu mày, nếu như hai cái này đại lục cùng pháp võ đại lục còn không tương thông, như vậy muốn tìm tới hai cái này đại lục, quả thực so mò kim đáy biển còn khó khăn. Thành bản đại khái là nhất có thể ngộ nhưng không thể cầu độ vận, Đinh Hiểu không thể không chuyển biến mạch suy nghĩ. Chương 789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 Thụy tổ đại lục có 2 khối, thần chi đại lục có 3 khối, còn có 2 khối tại thần khí chi địa. Từ trước đến nay đều là phật tông từ những người khác trong tay cầm tới thần đồ thạch bản, không có người từ bọn họ nơi đó cầm thạch bản. Cái này một khối người gần như không có khả năng cầm tới. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, hiện nay chính mình thực lực còn không cách nào chính diện chống lại phật tông, điểm này không giả. Đến mức mặt khác bảy khối, không biết có cơ hội hay không cầm tới. Tuy nói Đinh Hiểu chính mình lĩnh ngộ thần đồ thạch bản, thế nhưng trước mắt hắn chỉ có 2 khối hư vô mẫn diệt thạch bản, nghĩ muốn lĩnh ngộ ra càng nhiều, mau lẹ nhất con đường vẫn là mượn nhờ thôn phệ hỗn độn thạch bản bên trong hắc sắc thiên thể.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 Thách bản đại khái là nhất có thể nội nhưng không thể cầu đồ vật, đinh hiểu không thể không chuyển biến mạch suy nghĩ. Vậy ngươi biết pháp Võ Đại Lục có những cái kia tu luyện bí cảnh sao? Trung tử ngưng nói, cấp cao nhất tu luyện bí cảnh đều bị các đại gia tộc đem khống, đồng thời theo ta được biết, bọn họ đều không mở ra cho người ngoài. Tương đối kém một chút thì bị các quốc gia đem khống, muốn thu hoạch được sử dụng cơ hội cũng vô cùng khó khăn. Đinh hiểu khó xử lắc đầu, cái kia tại pháp Võ Đại Lục, không có bối cảnh người đều chỉ có thể bằng vào tự thân linh cùng, chậm rãi hấp thu tướng lực cùng tinh thần chi lực đinh hiểu tu luyện sự tình, đồng dạng liên quan đến có thể hay không báo thủ cho đệ đệ, cho nên Trung Tử Ngưng cũng đang cố gắng suy tư. Sắp thực như vậy, Trung Tử Ngưng nói, các đại gia tộc, các quốc gia đem khống tài nguyên tu luyện, đây là bọn họ có thể làm cho gia tộc trưởng thịnh không suy thủ đoạn một trong, mấy ngàn năm nay, bọn họ không ngừng củng cố ưu thế của mình, người hắn đã rất khó dung chuyển thế cục hôm nay. Nhìn xem đinh hiểu vô kế khả thi, Trung Tử Ngưng cũng có chút nóng nảy, không ngừng suy tư. Đột nhiên, Trung Tử Ngưng đột nhiên dương mắt lên, đúng, còn có một chỗ bí cảnh. Không đối, muốn đi nơi đó tu luyện rất khó khăn. Đinh Hiệu to mó hỏi, cái gì bí cảnh? Tu La bí cảnh. Gặp Đinh Hiệu trong mắt tràn đầy nghi vấn, không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, Trung tử ngưng tiếp tục nói, Tu La bí cảnh là một cái tương đối đặc thù bí cảnh, đồng dạng tu luyện bí cảnh bên trong, chỗ có địa phương tu luyện hiệu quả đều như thế, thế nhưng Tu La bí cảnh lại có rõ ràng khác nhau. Tu La bí cảnh là một cái hô cực lớn, phạm vi thậm chí không thua thiên giới sân mạch. Nghe nói nơi đó đã từng là Thần Ma Đại Chiến Chi Địa. Tại Tu La bí cảnh phía ngoài nhất, đối tu luyện không có bất kỳ cái gì tăng thêm, thế nhưng nếu như có thể đi vào Tu La cửu trạng, chỉ cần bao sâu vào một tầng, tu luyện hiệu quả có thể tăng lên gấp đôi. Đinh Hiểu trường to mắt, thâm nhập một tầng liền có thể tăng lên gấp đôi, cái kia đến đệ cửu tầng, chẳng phải là 9 lần tốc độ tu luyện. Cái này ta cũng không rõ ràng, tựa hồ so 9 lần còn muốn cao. Không có người đi qua đệ cửu tầng sao? Đinh Hiểu hỏi. Trung tử Ngưng lắc đầu, pháp võ đại lục có tiềm lực nhất người, cơ bản đều tại các thế lực lớn bên trong, bọn họ có được chính mình tu luyện bí cảnh, tu luyện hiệu quả rất tốt, không cần đi mạo hiểm tiến vào tu la bí cảnh, mà muốn đi tu la bí cảnh người, hơn phân nửa thực lực bình thường. Suy nghĩ một chút, Trú tự Ngưng còn nói thêm, mà còn tu la bí cảnh vẫn tồn tại một cái không hợp lý địa phương. Hiện nay có người tiến vào qua tu la bí cảnh đệ lục tầng, mà người kia đã là cựu tinh linh thần cảnh. Đinh Hiểu đại khái hiểu trung tử ngưng ý tứ, muốn đi vào tu la bí cảnh cao cấp khu vực, bản thân cần có đủ cực mạnh thực lực, mà khi người nắm giữ tiến vào cao cấp khu vực thực lực thời điểm, đã không cần lại tăng lên cảnh giới. Đã từng có tiền bối tổng kết qua một câu, hiện nay một mực bị cho rằng là tương đối giải thích hợp lý. Trung tử ngưng nói, tu la bí cảnh không phải cùng nhân tộc đối ứng tu luyện bí cảnh. Đinh Hiểu không khỏi càng thêm tò mò. Tu la bí cảnh bên trong, đến cùng có cái gì nguy hiểm? Đinh Hiểu hỏi. Cổ đại cường thi. Trung tử ngưng nói cương, cương thi, làm sao sẽ có cương thi? Xem như một tên chấn thi đại thiên tướng, đinh Hiểu đã thật lâu chưa từng nghe qua cương thi cái từ này. Dù sao, người sau khi chết, tương hồn đại khái sẽ không cho chủ nhân biến thành cương thi cơ hội. trung tử ngưng rất rõ ràng đinh Hiểu nghi ngờ địa phương, nói, tu la trường bên trong có một loại lực lượng kỳ lạ, có thể áp chế tương hồn, để bọn họ không cách nào phản vệ chủ nhân linh hồn. mà những cái kia chết trận xa trường chiến sĩ, đồng dạng cũng là bị cái này loại sức mạnh hướng dẫn trở thành không có tư tưởng cô máy rất chóc. cương thi nhục thân phòng ngự không giống linh sát khủng bố như vậy, thế nhưng bọn họ lại giữ lại chiến tranh lúc thấy chết không sờn tinh thần, cùng với cực kỳ đáng sợ bản năng phản ứng. Ta nói bản năng phản ứng, là trải qua vô số chiến đấu phía sau, tạo thành phản xạ có điều kiện phản ứng, bọn họ có lẽ không cách nào phán đoán ngươi thực nhận cùng hư chiêu, thế nhưng làm công kích của ngươi cách bọn họ gần vừa đủ thời điểm, bọn họ liền sẽ bản năng tránh đi. Điểm này ngược lại càng thêm khó đối phó. Đinh Hiểu chuyên tâm nghe lấy. Trung tử ngưng tiếp tục nói, tiến vào tu la trường là không có trở ngại, thế nhưng mỗi một cấp tu la trường kích hoạt tu luyện tăng thêm phía sau Đồng thời bên cạnh ngươi đều sẽ xuất hiện một vạn đến hai vạn con cổ đại cương thi, ngươi không có khả năng tại cùng bọn họ tồn tại dưới tình huống tu luyện, cho nên ngươi nhất định phải đưa bọn họ toàn bộ đánh giết. Phía trước ta nói qua có người cao nhất đạt tới qua đệ lục tầng tu la cảnh, nơi đó cương thi, khi còn sống chủ yếu chính là bát tinh, cựu tinh linh thần cảnh, càng đáng sợ chính là bên trong có đại lượng dị tộc. Nói xong, Trung tử ngưng nhìn về phía Đinh Hiểu. Đinh Hiểu trầm mặc một lát, hít sâu một hơi, chờ bằng hữu của ta trở về, chúng ta đi tu la bí cảnh. Chương 790, Thập đại trưởng lão, chương 790, Thập đại trưởng lão. Nghe đến Đinh Hiểu an bài, Trung Tử Ngưng không có phát biểu ý kiến, chỉ là bổ sung một câu: Nếu như ngươi muốn đi Tu La Bí Cảnh, tốt nhất nắm chặt thời gian. Tu La Bí Cảnh trong một năm chỉ có bốn ngày nhập khẩu mở ra, hơn nửa năm chỉ có một ngày, mặt khác ba ngày đều tại cuối năm, gần nhất một lần đại khái là tại Trung Tử Ngưng tính toán thời gian một chút, nói ba ngày sau, bỏ qua lần này, liền phải chờ đại khái nửa năm. Đinh Hiểu đem thời gian đi lại, hiện tại chỉ có thể chờ đợi Hầu Nghĩa bọn họ. 8. Hầu Nghĩa đám người từ Ngọc Tô Cốc an toàn rút khỏi, lập tức hướng Vân Thương Thành Phương hướng tiền đến. Trên đường đi, Âu Dương Tuân Cha con đều có chút vẻ mặt thất vọng. Người khác hỏi bọn họ cũng không chịu nói, bởi vì hiện nay mọi người tình cảnh còn chưa an toàn, hầu nghĩa bọn họ cũng không thể dừng lại lâu, chỉ có thể trước mau chóng rời sang Ngọc Tô Cốc, Mãi đến lân cận Vân Thương Thành trong núi, thang trấn mới tìm một chỗ tương đối an toàn địa điểm để đoàn người hơi chút nghỉ ngơi. Tường Nam Phong uể uể hầu nghĩa, hầu tử, trên đường không quản ta hỏi thế nào, điện chủ cũng không chịu nói cho cùng xảy ra chuyện gì, bọn họ hai cha con hình như nói tốt như vậy, cái gì cũng không chịu nói. Hầu nghĩa gật gật đầu, ta chưa từng thấy Mộ Tuyết Tẩu tử giống lần này dạng này tinh thần xa xát, ta đi đẩy ra điện chủ, ngươi hỏi một chút Mộ Tuyết. Tường Nam Phong lặng lẽ nói không muốn trực tiếp hỏi, nói bóng nói gió một cái, trước bộ điểm nói ra đến, biết, hai người lập tức hành động, tưởng Nam Phong Lôi kéo Âu Dương Tuân đi nhặt dớm tuổi, mà Hầu Nghĩa thừa cơ chạy đến Mộ Tuyết bên cạnh. Mộ Tuyết tẩu tử, người còn tốt chứ? Mộ Tuyết nhìn thoáng qua Hầu Nghĩa, hai người nhận biết cũng có thời gian mười mấy năm, Mộ Tuyết vô cùng rõ ràng, Đinh Hiểu người tín nhiệm nhất, đại khái liền là huynh đệ kết nghĩa của hắn, mà trong đó lại phải kể tới Hầu Tử cùng Đinh Hiểu nhận biết sớm nhất, giao tình sâu nhất. Hầu Nghĩa, đừng quanh co qua lồng vòng, ngươi muốn biết phát sinh cái gì? Hầu Nghĩa lập tức có chút lúng túng, Mộ Tuyết là nhiều năm không có sông sáo bên ngoài, có thể Mộ Tuyết nào có thể một điểm không ngu ngốc? Hầu Nghĩa xấu hổ gãi gãi đầu, chỉ có thể nói thực ra nói, Tẩu tử, không quản là Đinh Tử ca lần kia vẫn lạc, vẫn là gặp đến bất kỳ sự tình, ngươi đều biểu hiện so người khác kiên cường. Có thể là lần này, ta chưa từng gặp ngươi như thế thật là qua, tựa như mất hồn giống như. Mộ Tuyết vành mắt lập tức lại đỏ lên. Hầu Nghĩa, ngươi là Đinh Hiểu huynh đệ tốt nhất, ta có thể nói cho ngươi, dù sao trong đó có một ít liên quan tới Toa gia sự tình, ta cảm thấy Đinh Hiểu biết, đối hắn có lẽ có một chút trợ giúp, thế nhưng liên quan tới ta mẫu thân sự tình. Ta hy vọng ngươi đừng nói cho Đinh Hiểu. Ân, Hầu Nghĩa càng có chút không nghĩ ra được. Ta gặp được mẫu thân của ta. Mộ Tuyết Tựa Hồ cũng không sợ Hầu Nghĩa lén lút nói cho Đinh Hiểu, không đợi hắn đáp ứng, yêu đốt nói. Nàng đem đi gặp Tô Ninh trải qua, đầu đuôi ngọn nguồn báo cho Hầu Nghĩa. Hầu Nghĩa càng nghe càng là kinh hãi. Tô gia định dùng Tô Ninh, hoặc là nói, giống Tô Ninh dạng này người đối phó Phật Tông sát thần, đến mức phương pháp Hầu Nghĩa đại khái cũng có thể đoán được. Có thể đối phó sát thần, nếu như không phải những cái kia cổ đại cường giả, vậy liền chỉ có thể là một cái khác sát thần đi. Khó trách Mộ Tuyết như thế bi thương. Thật vất vả nhìn thấy mẫu thân mình, lại chỉ có thể nhìn nàng chính là sẽ thành vật hy sinh. Mã Âu Dương Tuân cùng Mộ Tuyết đối những người khác từ đầu đến cuối miệng kín như bưng, hẳn là sợ Đinh Hiểu biết việc này. Mộ Tuyết nhìn xem phương xa, trong mắt đều là bi thương, ta cuối cùng biết Đinh Hiểu là như thế nào biết được thân phận của nàng, ta cùng dung mạo của nàng thật rất giống. Khi còn bé ta luôn là sẽ mơ tới ta cũng có mẫu thân, trong mộng nàng chính là cái dạng này. Hồng Nghĩa rất muốn nói gì, nhưng hắn phát hiện, đại khái cho dù ai cũng an ủi không được Mộ Tuyết, chính là liền đến thất cấp đại lục, các phương tranh đấu như cũ vinh vô chỉ cảnh. Hồng Nghĩa, ngươi sẽ nói cho Đinh Hiểu sao? Mộ Tuyết nhìn hướng Hầu Niễm, Hầu Niễm cúi đầu, rất lâu, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Tuyết, Mộ Tuyết tẩu tử, ta đã biết, ta sẽ không nói cho Đinh Tử Ca. Quen thuộc Đinh hiểu người đều biết rõ Đinh Hiểu biết chuyện này phía sau sẽ làm cái gì, cho nên không nói cho hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Tưởng Nam Phong cùng Âu Dương Tuân Nhặt dơm tuổi trở về, Tưởng Nam Phong lập tức đến tìm Hầu Niễm. Ai, hỏi không có, hỏi tới, đến cùng chuyện gì, chúng ta có thể giúp một tay sao? Tưởng Nam Phong tranh thủ thời gian lại gần, Hầu Niễm nhìn một chút Tưởng Nam Phong, thở dài một hơi, Tưởng đại ca, ta không thể nói cho ngươi. A. Tưởng Nam Phong trừng to mắt, "Hảo tiểu tử, vừa nghiêng đầu ngươi liền làm phản. Ta là cho ngươi đi hỏi thăm thông tin, kết quả hiện tại ngươi cùng bọn họ một nhóm. Ngươi còn có cầm hay không ta làm huynh đệ?" "Tưởng đại ca, chúng ta đương nhiên là huynh đệ, bất quá, ta liền sợ ngươi miệng lớn, nói ra ngoài." "Hầu Nghĩa chuyển tới bên kia. Ai nha, hầu tử, ta là loại kia bảo vệ thủ không được bí mật người sao? Ngươi nhìn lúc nào ta tiết mật tiết?" "Hầu tử gặp Tưởng Nam Phong ân cần như vậy, suy nghĩ một chút, Mộ Tuyết nói không nói cho đinh hiểu, hình như không nói đừng nói cho Tưởng đại ca. Vậy ngươi nhất định đừng nói cho đinh tử ca. Ngươi nói cái gì chính là cái đó." Tưởng Nam Phong sảng khoái đáp ứng nói: "Hầu nghĩa bất đắc dĩ, đem Mộ Tuyết nói tới, lại thuật lại cho Tưởng Nam Phong." Biết sự tình từ đầu đến cuối phía sau, Tưởng Nam Phong thở dài một hơi, "Ai, Mộ Tuyết nha đầu này quá đáng thương." Dù cho trong lòng lo lắng mẫu thân, nhưng là vì Đinh Hiểu an toàn, nàng thà rằng không nói cho Đinh Hiểu. Đinh Tử có thể lấy được như thế tốt tức phụ, thật sự là phúc khí lớn a." Hầu nghĩa gật gật đầu, "Mộ Tuyết tư chất cao hơn ta nhiều, lại nói trong cơ thể nàng còn có một khối thai bạn, nếu như không phải là vì chiếu cố Lập Nhi, nàng cảnh giới tuyệt đối không chỉ như vậy." Tưởng Nam Phong thở dài, muốn nhìn mẫu thân đi chịu chết. Mộ Tuyết trong lòng nhất định rất khó chịu. Hai người càng nói càng là cảm thấy Mộ Tuyết không nên như vậy. Nhưng một phương diện khác, Tô Gia Cường đại cũng bày ở trước mắt, tăng thêm Tô Ninh cũng vô pháp rời đi Ngọc Tô Cốc. Nếu muốn cứu Tô Ninh, vậy sẽ phải cứng rắn xông Tô Gia. Muốn làm đến điểm này, căn bản là không thể nào. Hầu Nghĩa có chút không xác định nhìn hướng Tưởng Đại Ca, Tưởng Đại Ca, ngươi nói, chúng ta còn nên hay không nói cho Đinh Tử Ca? Tưởng Nam Phong thở dài một hơi, cũng khó khăn nói, ta cũng không biết. Nghỉ ngơi một đêm phía sau, mọi người lại lần nữa lên đường, chạy tới Vân Thương Thành. Dựa theo hầu nghĩa cùng đinh hiểu ước định, nếu như bọn họ tất cả thuận lợi, liền tại Vân Thương thành phụ cận chấp đối. Bây giờ đã đến Vân Thương thành xung quanh, hầu nghĩa lấy ra truyền âm phủ. Sử dụng truyền âm phủ cũng không an toàn, cho nên tất cả mọi người giữ vững tinh thần. Nhưng mà, hầu nghĩa đã hướng đinh hiểu phát ra truyền âm rất lâu, lại từ đầu đến cuối không có nhận đến đinh hiểu hồi âm. Chính tại mọi người suy đoán nguyên nhân thời điểm, trong rừng bốn phía đột nhiên đi ra một đội nhân mã. Người tới có 40, 50 người, Phúc lão một cái liền nhận ra trong đó 7, 8 tên cựu tinh linh thần cảnh siêu cấp cao thủ. Một người cầm đầu là một tên nhỏ gầy lão giả, giữ lại hoa dâm trọm râu dê sương gò mái nho lên, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt nhỏ mang theo tiểu ý. phúc lộc thọ, đã lâu không gặp à? các ngươi ba tên tiểu gia hỏa đã nhưng đã lui ra đại kim cung phục viện, không đi du sơn ngoạn thủy an độ tuổi già, thế mà chạy đến nơi đây tham gia náo nhiệt. lộc lão nhìn người nọ, sắc mặt lập tức chầm xuống. tô gia thập đại trưởng lão, tô túy. lão đầu khẽ mỉm cười, thế mà còn nhận ra ta. xem ra các ngươi còn chưa già lợm cợm. ha ha ha ha, đã như vậy, vậy các ngươi hẳn phải biết, bắt ta tô gia nhân, lén lút chui vào tô gia, nên là kết cục gì à? chương bảy lựa chọn. chương bảy lựa chọn trừ Phúc Lộc Thọ Tam lão bên ngoài, thang chấn cùng Tuyết Nhi căn bản là không quen biết vị lao giả này. Thế nhưng thang chấn lại biết Tô gia thập đại trưởng lão là khái niệm gì. Tại Tô gia, nhậm chức 100 năm là một đời, 10 đời chính là 1000 năm. Tô cuối cùng Tô gia cùng nhau vượt qua vô số lần gió tanh mưa máu, là 1000 năm Tô gia trưởng lão, địa vị tại Tô gia cực kỳ tôn cao. Mẫu chốt là, hắn thực lực càng là thâm bất khả chắc. Hầu nghĩa đám người mặc dù không biết thập đại trưởng lão là có ý gì, thế nhưng bọn họ cũng rất xác định, cái này mười đời trưởng lão, tuyệt không phải đời thứ 10 trưởng lão. Tô gia lịch sử kéo dài, đâu chỉ 10 đời mà còn người này gặp mặt liền tiêu phúc lộc thọ tam lão tiểu gia hỏa bối phận cao rất khó tưởng tượng phúc lộc thọ tam lão nhìn nhau thọ lão có chút nheo mắt lại là ngươi cắt đứt truyền âm tô túy khẽ mỉm cười không phải vậy đâu chờ các ngươi tìm cứu binh các ngươi là làm thế nào biết chúng ta trói lại vô cốt phúc lão nhíu mày tô túy cười ha ha một tiếng kỳ thật quay đầu nhìn xem các ngươi kế hoạch tuy nói không tính là hoàn mỹ nhưng cũng không có quá lớn sơ hở bất quá ai có thể nghĩ tới các ngươi thế mà chỉ là bại bởi một cái nhỏ xíu biểu lộ tô khả khả có lẽ nhận biết các ngươi a tô túy nhìn hướng hầu nghĩa cùng tưởng nam phong Hai người lập tức sững sờ, hồi tưởng một phen phía sau, đột nhiên nhớ tới bọn họ đã từng tại Tô gia ngoài phủ gặp phải Khả Khả. Chỉ là như vậy một cái, liền bị đối phương nhìn ra kỳ lạ. "Vừa bắt đầu chúng ta không hề biết các ngươi làm qua cái gì, bất quá hai ngày này chúng ta một mực tại điều tra các ngươi trước đây vết tích, tăng thêm trọng cảnh cung cấp một đầu trọng yếu tin tức, như thế tra một cái, quả nhiên phát hiện vấn đề." Tô Thúy Khoan Thai nhìn xem những người này, lúc đầu ta còn kỳ quái, các ngươi vì sao chui vào Tô gia phía sau, nhanh như vậy liền rời đi, mãi đến ta nhìn thấy nữ tử kia. Tô Túy ánh mắt rơi vào Âu Dương Mộ Tuyết trên thân nói thật ta thật sự là nằm mơ đều không nghĩ tới, tô ninh thế mà còn có một cái nữ nhi, không những như vậy, nàng thế mà còn tìm về tô gia. trật trật trật, từ nhất cấp đại lục đi tới thất cấp đại lục tìm mẫu, quá cảm động tô túy lắc đầu, hình như tại dư vị cái này loại cảm giác. thọ lao trong bóng tối hơi di chuyển thân thể, đối thang chấn nói, các ngươi có thể chạy một cái là một cái. thang chấn chừng to mắt, liền thọ lao đều nói như vậy, có thể thấy được một trận chiến này kết quả đã có thể dự báo. tô túy phối hợp nói xong, nếu ta đoán không lầm, tiểu tử kia mới vừa rồi là muốn liên lạc đinh hiệu a. Ta lúc đầu nghĩ đến muốn hay không một mẹ hút gọn, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, nhiệm vụ của ta chỉ là điều tra các ngươi, đến mức đinh hiểu, hừ hừ, có các ngươi trên tay, còn sầu hắn không tới sao? Tô Ninh nữ nhi, ha ha ha ha, phía trước còn sầu bắt không được Tô Ninh, hiện tại, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hầu Nghĩa đột nhiên đưa tay, đem trong tay truyền âm phù đốt cháy. Tường Nam Phong, Âu Dương Mộ Tuyết, thang chấn cũng ngay lập tức kịp phản ứng, đem đinh hiểu lưu cho bọn hắn truyền âm vụ, toàn bộ hủy đi. Một chiêu này, Tô Túy thật đúng là không nghĩ tới. Hắn ngẩn người, khóe mắt co vào, các ngươi thật đúng là có điểm ý tứ. Bất quá Chỉ cần Đinh Hiểu còn tại Pháp Võ Đại Lục, hắn không sớm thì muộn sẽ biết. "Ta khuyên các ngươi không nên phản kháng, các ngươi là không thể nào chạy trốn, một cái đều trốn không thoát." Dứt lời, Tô gia nhân cùng nhau tiến lên. 10. Đinh Hiểu đã tại Vân Thương Thành chờ hai ngày, có thể là hắn một mực không có chờ đến hầu nghĩa bọn họ thông tin. Tu La Bí cảnh ngày thứ hai liền muốn mở ra, từ nơi này chạy tới còn cần một ngày. Mặt khác Đinh Hiểu càng thêm lo lắng bọn họ an toàn. Sáng sớm, Đinh Hiểu đứng ở bên hồ, phóng tầm mắt tới mặt hồ. Một bên là Tu La Bí cảnh, Đây là hắn tăng cao thực lực trọng yếu nhất con đường, mà tăng cao thực lực chấm dứt hệ đến tranh đoạt thế bản, vì sư phụ báo thủ, đánh giết thú thần. Một bên là thê tử cùng huynh đệ bọn họ, đến nay như cũ mịt mù không tin tức. Nếu là Tinh Ngữ tại liền tốt đinh hiệu cao mày. Sau lưng chuyển tới tiếng vang khẽ, Trung Tử Ngưng đi tới, bảng hữu của ngươi còn không có tin tức sao?" Nhìn thấy Trung Tử Ngưng, đinh hiệu trong lòng càng thêm có chút thấy nấy. Hắn đáp ứng qua Trung Tử Ngưng, là đệ đệ của nàng báo thủ. Nếu như bỏ lỡ lần này tu la bí cảnh, có lẽ cô nương này vẫn lạc lúc đều không nhìn thấy thú thần bị giết. Đinh hiểu không muốn như vậy. Càng là vì Trung tử Ngưng có lẽ còn biết Vạn Tướng Đại Lục Thiên kiếp sự tình, đây là quan hệ đến Vạn Tướng Đại Lục ngàn vạn bách tính đại sự. Suy đi nghĩ lại, Đinh Hiểu lấy ra truyền âm phù. Ngay tại Đinh Hiểu muốn sử dụng truyền âm phù, liên hệ hầu nghĩa thời điểm, một chi ám khí từ đằng xa kích xạ mà đến, cắm ở Đinh Hiểu bên người trên cánh tây. Đinh Hiểu đang muốn truy, Trung tử Ngưng giữ chặt hắn, là truyền tin. Đinh Hiểu quay đầu nhìn lại, chi tiêu tinh tế trên ngân châm còn cắm vào một tấm vải. Hắn giải ra vải xem xét. Phật tông tà hộ pháp chính dẫn người chạy đến, chạy. Đừng dùng truyền âm phù. Một câu tiếp theo chữ viết qua loa, bút mực chưa khô. Khả năng là người kia nhìn thấy Đinh Hiểu chuẩn bị sử dụng truyền âm phụ, vừa văn thêm. Đinh Hiểu cao mày, hắn nhìn hướng Trung Tử Ngưng. Có thể là muội muội ngươi." Trung Tử Ngưng nói, Phật tông đệ tử dấu vết hoạt động có tỉm, chớ nói chi là tà hộ pháp, đại khái chỉ có Phật tông nội bộ người mới có thể biết. Linh Nhi, Đinh Hiểu lắc đầu, không phải chữ viết của nàng. Tha rằng tin là có." Trung Tử Ngưng nhép nhở, chúng ta vẫn là mau rời khỏi. Đinh Hiểu siết sao nắm lại nắm đấm, dưới tình huống trước mắt, hắn đã không thể tại chỗ này dừng lại, nếu không không những mình không an toàn, có khả năng sẽ còn bại lộ hầu nghĩa bọn họ cắn răng một cái, đinh hiểu gật đầu nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước. trung tử ngưng mang theo đinh hiểu, chui vào thiên giới sơn. lần này tới, vậy mà là phật tông tạ hộ pháp, đã là đại chủ trì phía dưới tối cường hai người một trong, đinh hiểu không dám có chút lưu lại. trên đường, đinh hiểu phát giác tiểu dạ đã tỉnh lại. tuôn vệ thú thần linh thú đan, tiểu dạ đã tuôn vệ hai cái thú thần cấp linh thú đan, thực lực đại trướng đã đạt đến thất tinh thần nguyên cảnh. ngôi tiểu dạ lời nói, sợ rằng mục tiêu càng lớn. đột nhiên, đinh hiểu lòng sinh một lễ, hắn đem tiểu dạ thả ra, vu vu tiểu dạ đầu to, đem hai tấm truyền âm phủ giao cho tiểu dạ. tiểu dạ. Ngươi lưu tại Thiên Giới Sơn, nơi này có hai tấm Truyền Âm Phủ, một tấm là cùng Mộ Tuyết Truyền Âm Phủ, một tấm có thể truyền âm cho ta. Nàng một khi có tin tức, ngươi liền truyền âm cho ta. Tiểu Dạ gật gật đầu, đem hai tấm Truyền Âm Phủ nuốt vào. Trung Tử ngưng cao mày nói, cái kia truyền tin cho ngươi người không phải nói, không thể dùng Truyền Âm Phủ sao? Đinh Hiểu lắc đầu, bọn họ sẽ không nghĩ tới ta đem Truyền Âm Phủ cho Tiểu Dạ, mà còn hiện tại cũng đã không quản được nhiều như vậy, ta quyết không thể để bọn họ xảy ra chuyện. Tiểu Dạ cảnh giới không tại các thế lực lớn cần Linh Thú Dan Phạm Vi bên trong, mà còn lấy Tiểu Dạ tốc độ, nó một lông muốn chạy, gần như không có khả năng bị bắt đến. Phật tông khả năng là thông qua phương thức nào đó khóa chặt đinh hiểu truyền âm, lại không có khả năng đi quan tâm tiểu dạ. Có thể là, liên tính nó dùng truyền âm phụ, hình như bằng hữu của ngươi cũng không có khả năng biết nó nói cái gì à. Đinh hiểu thở dài một hơi, trung tử ngưng nói không sai, tiểu dạ đến bây giờ còn sẽ không mở miệng nói chuyện, khả năng cùng nó cũng không phải là chân chính thần thú có quan hệ, cho nên tiểu dạ chỉ có thể làm một cái trung truyện. Đem tiểu dạ lưu tại thiên giới sơn, đinh hiểu cũng có chút không yên lòng, nhưng dựa theo ước định, hầu nghĩa nếu như bọn hắn không có việc gì, nhất định sẽ tới Vân Thương thành phụ cận, hắn nhất định phải lưu lại một người chờ bọn hắn. Tiểu dạ nhất định muốn cẩn thận, biết sao? Tiểu Dạ dùng đầu tỏ tỏ sát đinh hiểu. Phân phó tốt tiểu Dạ phía sau, Đinh Hiểu lập tức mang theo Trung Tử Ngưng rời đi. Hiện tại chúng ta đi đâu? Đinh Hiểu ánh mắt sáng rực, kiên định nói, ta muốn để bọn họ biết vị trí của ta, dạng này bằng hữu ta, tiểu Dạ đều sẽ càng thêm an toàn. Biết vị trí của ngươi? Trung Tử Ngưng có chút không rõ, vậy chúng ta chẳng phải là muốn một mực đào vong? Đinh Hiểu lắc đầu, không cần. Chúng ta đi Tu La bí cảnh. Chỉ cần có thể vọng tới tầng 6 Tu La trường trở lên, bọn họ liền tính biết ta tại cái kia, cũng không dám đi vào. Chương 792, Tu La bí cảnh Chương 792, Tu La Bí Cảnh. Tu La Bí Cảnh nằm ở pháp võ đại lục Tức Quốc Cảnh Nội, bởi vì Tu La Bí Cảnh là hiện nay chỉ có công cộng tu luyện bí cảnh, mỗi năm đều sẽ có số lớn linh tướng sư cho đến, cho nên Tu La Bí Cảnh phụ cận trong vòng trăm giảm, liền có nhiều đến sáu tòa cỡ trung thành trì. Hôm nay xem như Tu La Bí Cảnh hơn nửa năm duy nhất một ngày mở ra ngày, nơi này càng là người đông nghìn nghìn, phi thường náo nhiệt. Tại bí cảnh bên ngoài, thậm chí tạo thành một mảnh phạm vi cực lớn khu thương mại. Đi tại chỗ này, bốn phía gào to âm thanh không dứt bên hai. Cứ đi tứ cấp tu La trưởng, chỉ cần 3000 lục tinh tài Bát tinh linh thần hộ tống ngũ cấp tu la trưởng ba vạn lục tinh thạch các loại tu luyện pháp bảo để ngươi tu luyện làm ít công to tới xem một chút ta không thể không nói tu la bí cảnh bên ngoài trang diện cùng đinh hiểu trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt ngươi có tu luyện pháp bảo sao trung tử ngưng hỏi ta có một cái hiên viên pháp giới có một cái hoàng đế pháp giới trung tử ngưng gật gật đầu tu la bí cảnh là tu luyện cảnh giới cho nên hoàng đế pháp giới dùng ra không lớn hiên viên pháp giới hiệu quả cùng tu la bí cảnh xung đột cũng không có tác dụng gì hiên viên pháp giới là lâm mộ hoa đưa cho đinh hiểu nắm giữ coi như không tẻ thời gian giảm hiệu quả có thể đạt tới 3 lần tu luyện hiệu quả. Đinh Hiểu hỏi: "Hiên viên pháp giới vì sao cùng tu la bí cảnh xung đột?" Trung tử Ngưng Kiên nhẫn giải thích nói: "Hiên viên pháp giới là một loại thời gian loại tu luyện pháp bảo, mà loại này pháp bảo nguyên lý là tạo thành một cái ngăn cách không gian. Một số tu luyện bí cảnh, ví dụ như nước tu pháp, tướng lực cùng tinh thần chi lực thai nén ở trong nước, mà vật thật có thể đi theo ngươi cùng nhau tiến vào hiên viên pháp giới không gian đặc thủ, cho nên tu luyện hiệu quả có thể được ra. Thế nhưng tu la bí cảnh bên trong, tinh thần chi lực cực kỳ rời rạc, bọn họ ở khắp mọi nơi, là ẩn chứa ở trong không gian, cứ như vậy Nếu như ngươi tiến vào hiên viên pháp giới tu luyện không gian, cũng trở tại ngăn cách tu la bí cảnh tinh thần chí lực, tự nhiên không cách nào hưởng thụ được tu la bí cảnh tu luyện tăng thêm. Đinh Hiểu gật gật đầu, tính toán, ta hiện tại cũng không có tiền, mua không nổi cái khác tu luyện pháp bảo. Trung Tử Ngưng nhìn một chút Đinh Hiểu, không khỏi túi đầu nở nụ cười. Người cười cái gì? Đinh Hiểu nhíu mày hỏi. Không nghĩ tới một cái có khả năng đánh bại thú thần người, thế mà lại liền mua tu luyện pháp bảo tiền đều không có. Trung Tử Ngưng mắt mang tiêu ý, ngươi theo ta đến. Nói xong, Trung Tử Ngưng lôi kéo Đinh Hiểu, đi tới một nhà bán tu luyện pháp bảo quầy hàng. Đối phương vừa nhìn thấy trung tử ngưng trước ngực cái kia trung chữ, lập tức khẩn trương lên. "Ngài là Trung gia?" Người bán cẩn thận hỏi. Trung tử ngưng nhẹ gật đầu, người nơi này tốt nhất tu luyện pháp bảo là cái nào?" Người bán nhìn nhìn mình bảy hàng bên trên hàng hóa, tựa hồ đều không khả mãn, hắn từ chữ vật đại lấy ra một cái màu tím ngọc bội, "Cô đường, đây là ta chỗ này tốt nhất tu luyện pháp bảo, Tử khí Đông Lâm tiên thạch, có thể gia tốc tụ lại tướng lực cùng tinh thần chi lực, tướng lực tụ lại tăng phúc là gấp 6 lần, tinh thần chi lực tăng phúc cũng có thể nhiều ba thành." Cô nương muốn, "5 vạn lục tinh thạch ta liền bán." gấp 6 lần tướng lực đề thăng, gấp đôi tinh thần chi lực tăng lên. Trung tử Ngưng lắc đầu, ta lại nhìn xem. Rời đi cái kia quầy hàng, Đinh Hiểu hỏi, cái này không tốt sao? Trung tử Ngưng lắc đầu, tướng lực phụ trợ tăng phúc rất cao, tinh thần chi lực phụ trợ tăng phúc cũng không tệ, bất quá ngươi bây giờ là linh thần cảnh, mấu chốt nhất là hấp thu tinh thần chi lực, Đông Lâm Tiên Thạch tại tinh thần chi lực bên trên biểu hiện vẫn còn không tính là đỉnh cấp. Đinh Hiểu cao mày nói, ách, vừa rồi người kia nói năm vạn lục tinh thạch. Trung tử Ngưng cười nhìn xem Quấn Bạch Đinh Hiểu, đừng lo lắng, chút tiền này ta vẫn là cấm giá được, tiền ta giúp ngươi ra. Cái này, chút tiền này Đinh Hiểu không nghĩ tới, đã cách nhiều năm, chính mình vẫn như cũ còn có dựa vào nửa nhân cơ hội. Cha xét nhiều cái quầy hàng phía sau, Đinh Hiểu phát hiện người bán chỉ cần thấy được Trung Tử Ngưng, đều sẽ cầm ra bản thân áp đáy hòm bà bối. Đại khái cái này chính là đại gia tộc tử đệ ẩn hình ưu thế à? Đi một vòng lớn, Trung Tử Ngưng cuối cùng coi trọng một kiện bà bối. Người bán là cái lão đầu, cảnh giới không thấp, đại khái ba tứ tinh linh thần cảnh bộ dạng, trong tay cầm một cái lớn trường bàn tay tử kim hồ lô. Tử kim hồ lô có thể thần tốc tụ lại xung quanh tướng lực, đồng thời có nhất định để thần tình não hiệu quả, gia tốc tự thân hấp thu tướng lực năng lực. Tại tinh thần chi lực phương diện, tử kim hồ lô ban ngày có thể gia tốc tinh thần chi lực tụ lại một năm lần, thế nhưng ban đêm có thể đạt tới hai lần. Có khả năng tụ lại tinh thần chi lực tu luyện pháp bảo vốn là vô cùng chân quý, mà đại bộ phận bảo vật liền một năm lần đều không đạt tới, nhưng là cái này tử kim hồ lô giá trị cao nhất có thể đạt tới hai lần, so với những bảo vật khác mạnh quá nhiều. Đương nhiên, tử kim hồ lô là tốt, nhưng giá cả càng tốt. Đối phương ra giá 120 vạn lục tinh thạch. Nghe đến cái giá tiền này, Đinh Hiệu chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem. Lão nhân gia, một vạn giá cả xem như là tương đối công đạo. Thế nhưng trên người ta chỉ có 110 vạn, ngươi nhìn có thể hay không bán cho ta." Lão nhân do dự thật lâu, trong miệng còn đang không ngừng nói thầm, nha đầu, 120 vạn ta thật tùy tiện bán. Ta biết, nhưng ta lần này ra ngoài tương đối gấp, chỉ dẫn theo 110 vạn." Trung Tử Ngưng nói, "Nếu không, ta lại dán 10 chương Thiên Cương trấn yêu phủ, ngài nhìn được hay không? Là các ngươi trung gia Thiên Cương trấn yêu phủ sao?" "Là, cái kia được thôi. Hai người một tay giao tiền, một tay giao hàng, hoàn thành giao dịch. Cầm tới Tử Kim hồ Lô phía sau, trung Tử Ngưng quay người lại đem Hổ Lô đưa cho Ninh Hiểu, "Ừ, ngươi dùng cái này." Đinh Hiểu tiếp nhận từ Kim Hồ Lô, tính toán ta thiếu ngươi. Trung tử Ngưng khẽ mỉm cười, cặp kia ánh mắt linh động, giống như cỡi phi tiêu nhìn xem Đinh Hiểu, ta còn có thời gian một năm, ngươi tới cùng còn sao? Đinh Hiểu hơi sững sờ, đột nhiên nhớ tới Trung tử Ngưng tình huống đặc biệt. Nàng chỉ có một năm tuổi thọ, có lẽ chính vì vậy, nàng mới sẽ không tính chi phí trợ giúp chính mình tăng lên cảnh giới. Nhìn thấy Đinh Hiểu sững sờ tại cái kia, Trung tử Ngưng khẽ mỉm cười, tốt, tranh thủ thời gian đi nhập khẩu a, bên kia chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Đinh Hiểu lấy lại tinh thần, nhìn xung quanh, nói, ngươi xác định Phật tông người đã biết ta ở chỗ này sao? Bọn họ có thể là phật tông. Trung tử ngưng nói, lại nói, nào chỉ là phật tông, ngươi như thế nên ngang tại chỗ này lắc lư, sớm đã có không biết bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng ngươi. Nếu ta đoán không lầm, đã có người tại chạy tới đây, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi vào đi. Đinh Hiểu gật gật đầu, đi theo Trung tử ngưng bước nhanh tiến về nhập khẩu. Trên đường vừa đi, Trung tử ngưng đại khái giới thiệu một chút Tu La bí cảnh. Nơi này nguyên lai là thần ma chiến trường, nếu như ngươi từ trên cao nhìn xem đến, sẽ thấy Tu La trường bên trong có mười đạo vòng tròn đồng tâm vòng. Chúng ta bây giờ liền ở vào phía ngoài nhất, mà một khi tiến vào nhược khẩu liền sẽ tiến vào đệ cựu tầng tu la trường, tiến vào nhập khẩu thời điểm, người đồng hành tiến vào khoảng cách không muốn vượt qua một giây, nếu không sẽ tiến vào khác biệt tu la trường, mà một cái tu la trường bên trong tiến vào mấy người, liền sẽ tỉnh lại đối ứng số lượng tương thi. Mặt khác, mỗi một cái tiến vào tu la trường bên trong người, đều sẽ tại bên kia bức tượng kia bên trên, tạo ra chính mình đặc thù hồn hỏa. Trung tử ngưng chỉ vào nơi xa một mặt to lớn tưởng. bức tượng, bức tượng kia bên trên là một bộ to lớn đồ án, phía trên có 9 cái vòng tròn đồng tâm, tại hồi hồn bích bên trên tạo ra hồn hỏa phía sau, nếu như ngươi chết ở bên trong, hồn hỏa liền sẽ rớt cắt, nếu như không có. Như vậy hồn hỏa liền sẽ tiêu ký ra ngươi cảnh giới, vị trí chỗ ở. Mặt khác, tỉnh lại cương thi cũng sẽ lấy màu trắng hồn hỏa trạng thái, xuất hiện tại hồi hồn bích bên trên, người bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong, lại có thể rất rõ ràng biết rõ ràng ngươi tình cảnh hiện tại. Đinh Hiểu cau mày nói, thứ này là thế nào đến? Không biết. Trung tử ngưng nói, từ phát hiện tu La bí cảnh thời điểm, mặt này hồi hồn bích vẫn tồn tại tại nơi đó. Có người nói, mặt này hồi hồn bích khả năng là thần ma đại chiến lúc, một phương nào tướng lĩnh kiểm tra đo lường chiến trường tình hình chiến đấu pháp bảo. Nhưng bây giờ cũng vô pháp xác minh. Tất nhiên là thần ma đại chiến cái kia thần ma thủ đoạn hiện nhiên không phải bọn họ hiện tại có thể hiểu rõ lập tức tu la bí cảnh liền muốn mở ra người mau đi đi đinh hiểu gật gật đầu đang chuẩn bị rời đi đột nhiên nhìn thấy người sau lưng bầy hỗn loạn lung tung từ trong đám người một đội mặc trung chữ trang phục đại hán ép ra ngoài bọn họ đang theo bên này khí thế hung hăng đi tới đinh hiểu có chút nheo mắt lại đối trung tử ngưng nói đến nhanh như vậy trung tử ngưng cũng nhìn hướng những người kia tâm sự nặng nề nàng yếu ớt nói đúng vậy à ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ tới nhanh như vậy đinh hiệu kinh ngạc nhìn hướng trung tử ngưng bọn họ là đến bắt ta vẫn là trung tử ngưng thở dài một hơi Quay đầu nhìn hướng Đinh Hiểu, lộ ra vẻ mỉm cười, bọn họ hẳn là hướng về phía ta đến, trừ Phật tông cùng Tô gia, thế lực khác có lẽ còn sẽ không trực tiếp động tới ngươi. Chương 793, cái gì trung gia? Chương 793, cái gì trung gia? Người tới từ bốn phía đem Đinh Hiểu cùng Trung Tử Ngưng vây lại. Từ trong đám người đi ra một người, đi tới Trung Tử Ngưng trước mặt, hắn nhìn một chút Đinh Hiểu, lại nhìn về phía Trung Tử Ngưng, lạnh hừ một tiếng. Quả nhiên là đầu chó hoang, nuôi không quen. Đinh Hiểu khe nhíu mẩy, người này vừa mở miệng liền đang vũ nhục Trung Tử Ngưng. Trung Tử Ngưng cúi đầu, cũng không phản bác, nàng thấp âm thanh nói, "Tháng thần ca, ta Trung Thắng Thần không hề bị lay động, lạnh lùng nói: đệ đệ ngươi chết, ngươi lại đi theo nam nhân khác chạy mất. Trung Tử Ngưng, ngươi còn biết liêm sỉ hai chữ sao?" Trung Tử Ngưng vừa nghĩ tới đệ đệ, con mắt lại đỏ lên. Trung Thắng Thần không hề bị lay động, trong mắt đều là khinh thường, hắn cười lạnh hai tiếng, nhắc tới cũng là thú vị, đệ đệ ngươi tổng là nghĩ đến trở nên nổi bật, nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không bị thú thần giết. Trung Tử Ngưng đột nhiên ngẩng đầu, tức giận không thôi: "Thắng thần ca, đệ đệ ta là là trung gia làm việc, ngươi làm sao có thể nói hắn như vậy? Là trung gia làm việc, ngươi khác không biết, các ngươi tỷ đệ hai chính mình vẫn chưa rõ sao?" các ngươi đến cùng phải hay không chung gia người còn nói không chừng đâu, không phải là tộc nhân ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, ai biết các ngươi đến cùng nghĩ cái gì? đệ đệ ngươi sở dĩ như vậy bán mạng, không phải liền là nghĩ biểu hiện sao? kết quả đây, hừ hừ hừ, muốn ta nói, hắn đúng là đáng đời. mà ngươi tỷ tỷ này tiếp cận đinh hiểu, không phải cũng là nóng lòng lập công? quả nhiên có dạng gì phụ mẫu, liền có dạng gì hải tử. trung thắng thần, trung tử ngưng vẫn nộ quát, đối mặt trung tử ngưng phẫn nộ, trung thắng thần không sợ chút nào, khinh miệt cười nói, làm sao? ngươi còn muốn động thủ với ta? vương vạn đệ trưởng đối trong nhà nhìn nhìn ngươi diện mạo thật sự bị Trung Thắng Thần Kiều nói này, Trung Tử Ngưng lửa giận nháy mắt dập tắt. thật giống như một cái bị ức hiếp đã quen người, dù cho tức giận nữa, cũng sẽ không có người sợ nàng. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại, hắn cùng Trung Tử Ngưng tiếp xúc khoảng thời gian này, lấy phán đoán của hắn, Trung Tử Ngưng tuyệt không phải như vậy thế lực người, lại nhìn cái kia Trung Thắng Thần nói chuyện ác độc, không giống người tốt. Trung Thắng Thần ánh mắt luôn là là thỉnh thoảng đảo qua Đinh Hiểu, tựa hồ có chút kiên kỵ hắn. gặp Trung Tử Ngưng còn không có cùng hắn đi ý tứ, Trung Tử Ngưng lạnh giọng nói, Trung Tử Ngưng, hiện tại ngươi lập tức cùng chúng ta trở về Trung gia, nói không chừng còn có thể gặp đệ đệ ngươi một lần cuối. Trung tử ngưng khiếp sợ nhìn hướng Trung thắng thần. Các người, các người đem đệ đệ ta đón về. Không sai. Trung thắng thần ánh mắt lạnh lùng. Thú vị là chúng ta ở trên người hắn phát hiện một chút vật kỳ quái, cần muốn tìm ngươi trở về chứng thực một chút. Một bên đinh hiểu lập tức cảm giác được có chút không đúng. Đầu tiên, Trung tử ngưng mặc dù thoát đi Trung gia, thế nhưng từ nàng đối Trung thắng thần thái độ, không khó coi ra trong lòng nàng vẫn là đem chính mình trở thành Trung gia người. Không quản nàng tại Trung gia từng chịu đựng cái dạng gì lãnh nộ, nàng vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn thoát khỏi Trung gia. Từ Trung thắng thần không có sợ hãi biểu hiện đến xem, Trung gia người có lẽ đối điểm này có lẽ rất rõ ràng đã như vậy, bọn họ vì sao muốn phái như thế nhiều người đến mang Trung Tử Ngưng trở về? xung quanh ít nhất năm sáu tên Trung gia người, thực lực đều tại linh thần cảnh, cái này Trung Thắng Thần thực lực có khả năng đã đạt tới cựu tinh linh thần. Trung Thắng Thần vừa rồi tiết lộ một điểm, bọn họ tìm về Trung Tử Thiện thi thể, đồng thời tại trên thi thể phát hiện một vài thứ. mà Trung Tử Ngưng đã từng nói, chính mình cho qua đệ đệ cổ thần chi huyết. mặt khác, các thế lực lớn đều đang ngó trường chính mình, Trung gia hoàn toàn có thể lợi dụng Trung Tử Ngưng cùng chính mình quan hệ, tuy nàng đi cùng với mình, nhưng bọn hắn lại đột nhiên muốn mang đi Trung Tử Ngưng, đem cái này mấy điểm liên hệ tới. Kỳ thật không khó suy đoán trung gia vì sao muốn huy động nhân lực tìm về Trung Tử Ngưng. Bọn họ phát hiện cổ thần chi huyết, Trung Tử Điện trên thân có cổ thần chi huyết, như vậy lẽ thường suy đoán, tỷ tỷ hắn nhất định cũng có. Chuyện này sợ rằng so để Trung Tử Ngưng đi theo chính mình quan trọng hơn, mà còn không thể có sai lầm, cho nên trung gia phái ra như thế nhiều người đến mang đi Trung Tử Ngưng. Thế nhưng, nếu như Trung Tử Ngưng cùng bọn họ trở về, kết quả đại khái cũng có thể nghĩ. Đinh Hiểu trong lòng đã có kết luận, hắn quyết không thể để Trung thắng thần mang đi Trung Tử Ngưng. Ngay tại Trung Tử Ngưng không biết nên ứng đối ra sao thời điểm, Đinh Hiểu mở miệng, Trung cô nương là bằng hữu của ta, nàng sẽ không cùng các ngươi đi." Trung thắng Thần cùng Trung Tử Ngưng đồng thời nhìn về phía Đinh Hiểu. Trung Tử Ngưng kinh ngạc tại Đinh Hiểu sẽ yêu cầu mình lưu lại, mà Trung thắng Thần thì mắt tức giận ý. "Đinh Hiểu, đại khái ngươi còn không biết, ngươi tại nói chuyện với người nào a? Không nói đến đây là chúng ta Trung gia sự tình, cùng người ngoài không có quan hệ, liền tính cùng ngươi có liên quan, chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân." Xung quanh Trung gia người nộn nhịp tiến lên một bước, đem vòng vây vây càng chặt hơn, tính toán cho Đinh Hiểu tạo thành càng lớn áp lực. Trung Tử Ngưng nhỏ giọng nói, "Đinh Hiểu, ngươi, ngươi vẫn là đừng đứng tay." Cùng ngươi ở chung khoảng thời gian này, ta, ta tin tưởng ngươi sẽ không quên lời hứa với ta. Có lỗi với, lúc trước ta không nên uy hiếp ngươi, kỳ thật ngươi là một người tốt." Đinh Hiểu nhìn xem trung Tử Ngưng, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận đau lòng. Nàng cuối cùng vẫn là không nghĩ qua muốn hại mình. Trung Tử Ngưng tối đầu, đang chuẩn bị hướng đi trung thắng thần, đột nhiên, Đinh Hiểu kéo lại trung Tử Ngưng tay. Trung Tử Ngưng kinh ngạc quay đầu. Đinh Hiểu trầm giọng nói, "Trung cô nương, ngươi biết ngươi cùng bọn họ trở về, kết quả sẽ như thế nào sao?" Chung Tử Ngưng không nói gì, đó là trong mắt đau thương đã nói cho Đinh Hiểu, nàng rất rõ ràng. Ta dù sao cũng là chung gia người đinh hiểu khẽ mỉm cười nếu như bọn họ coi ngươi là người nhìn ngươi nói như vậy ta sẽ không phản đối đáng tiếc bọn họ hình như không có đem ngươi cùng tử thiện làm người nhìn đinh hiểu đi đến trung tử ngưng bên cạnh cùng ước định giữa chúng ta không có quan hệ ta nói qua ngươi là bằng hữu của ta ta sẽ không nhìn xem bằng hữu đi chịu chết trung tử ngưng nhịn nửa ngày nước mắt lúc này như chặt đứt dây dèm trâu tích tích trượt xuống đinh hiểu lúc này đem trung tử ngưng kéo ra phía sau đi đến trung thắng thần trước mặt lạnh lùng nói lan xung quanh quần chúng vô số làm đinh hiểu nói ra cái này chữ phía sau xung quanh một mảnh chấn động Đinh Hiểu cái này hạ người vô danh, thế mà để Trung Gia địa vị khá cao Trung Thắng Thần lăn dám như thế cùng Trung Gia người nói chuyện, ta không nghe lầm chứ? Tiểu tử kia là ai? Trung Thắng Thần cũng không dễ chọc a, Cựu tinh linh thần cảnh. Tiểu tử kia cũng liền một nhị tinh linh thần a, hắn, hắn muốn chết sao? Trung Gia tới nhiều như thế, tiểu tử kia còn dám như thế phách lối, ta nhìn hắn muốn chết tại đây. Trung Thắng Thần trên mặt lúc xanh lúc trắng, hắn gắt gao nhìn chậm chạp Đinh Hiểu, hung hăng nói, ngươi cùng ta Trung Gia đối địch, ngươi là đang tìm cái chết. Đinh Hiểu khẽ cười một tiếng, từ tôn nói, Trung Gia, cái nào Trung Gia? thú thần một trận chiến, ta làm sao không có thấy cái gì trung ra? câu nói này lực sát thương quá mạnh, thế cho nên trung thắng thần nửa ngày về không lên lời nói. thú thần từng thả các thế lực một ngựa, mới vừa vừa mở miệng, một đám người liền chạy mất dạng, nơi nào còn có cái gì trung ra? đinh hiểu, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đã vô địch, rất nhanh ta liền sẽ cho ngươi biết, trung ra là ngươi không trỏng đuổi. đinh hiểu lộ ra hơi không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, cho nên ngươi là đang nhắc nhở ta, hiện tại tốt nhất đừng lưu lại người sống, tránh khỏi về sau phiền phức. trung thắng thần nghe xong, vội vàng lui lại mấy bước. Hán tại đinh hiệu trong mắt, nhìn thấy sắc ý, chương 794, tiến vào tu la bí cảnh, chương 794, tiến vào tu la bí cảnh. Xung quanh một đám người, kém chút trong mắt không có rơi xuống. Trung thắng thần tại đinh hiệu trước mặt, một điểm uy nghiêm đều không có, cái này cũng chưa tính, hắn thế mà e ngại đinh hiệu đến trình độ này. Một câu, để trung gia thiếu gia trong lòng run sợ đến loại này trình độ. Cửu tinh linh thần tại nhất tinh linh thần trước mặt, tựa như một cái gây chuyện lâu la. Trung gia người đem đinh hiệu cùng trung tử ngưng bao vây vào giữa, thế nhưng đinh hiệu làm như không thấy, lôi kéo trung tử ngưng, trực tiếp đi ra ngoài. Ngăn ở trước mặt hắn Trung gia người, chỉ cần bị Đinh Hiểu ánh mắt đảo qua, thân thể liền không nghe sai khiến lui về sau. Không một người dám ngăn Đinh Hiểu. Lam Đinh Hiểu đi rồi, Trung Thắng Thần chỉ cảm thấy phía sau đã một thân mồ hôi lạnh. Một tên Trung gia tử đệ đi tới Trung Thắng Thần bên cạnh, thấp giọng nói nói, thiếu gia, người này hiện tại không động được. Lúc trước thu thần một trận chiến, Đinh Hiểu biểu diễn ra thực lực quá mức khủng bố, Trung Thắng Thần đã lấy lại sức, hắn xiết sao nắm chặt nắm đấm. Nhưng mà, tuy nói Đinh Hiểu cùng Trung Tử Ngưng còn chưa đi xa, nhưng là nghĩ đến Đinh Hiểu hư không chi cảnh, hắn liền trong lòng một trận phát lạnh. Hư không chi cảnh bên trong, vạn vật mất diện. Hôm nay chuyện này, mắt thấy người đông đảo, mặt của hắn sợ là muốn mất hết. Ta đương nhiên biết. Trung thắng Thần cả giận nói, thông báo trong nhà chữ lão, lập tức điều động cao thủ tới. Trung thắng Thần nheo mắt lại, mặt lộ vẻ hung hững, Trung Tử Ngưng Đồ có cảnh giới, chiến lược rất yếu, đinh hiểu nếu như mang nàng tiến vào tu la bí cảnh, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Chỉ cần đinh hiểu tiến vào tu la bí cảnh, chúng ta liền có thể để những cương thi kia trước tiêu hao hắn tướng lực, tăng thêm hắn còn mang theo một cái vương hữu, đến lúc đó lão tử không phải là muốn tự tay giết chết hắn. 8. Trung Tử Ngưng bị đinh hiểu lôi kéo đi lên phía trước, đến bây giờ còn có chút hoảng hốt. Đinh Hiểu dừng lại, Bung ra Trung Tử Ngưng nói, nói với nàng, ngươi ở lại bên ngoài rất nguy hiểm, cùng ta cùng một chỗ tiến vào Tu La Bí cảnh à. Trung Tử Ngưng do dự nói, ta, ta khả năng sẽ kéo ngươi chân sau. Vạn nhất có người muốn tại Tu La Bí cảnh bên trong trận đánh ngươi, ngươi mang theo ta, quá nguy hiểm. Trung Tử Ngưng cảnh giới, hơn phân nửa là cổ thần chi huyết tác dụng, có thể tưởng tượng nàng bị cổ thần chi huyết đẩy tăng lên cảnh giới, nàng bản thân năng lực thực chiến có thể không hề cường. Đinh Hiểu lắc đầu nói, khẽ mỉm cười, ta sẽ không bắt xuống ngươi, đi thôi. Không đợi Trung Tử Ngưng đáp ứng, Đinh Hiểu liền lại lôi kéo nàng hướng phía lối vào đi đến đệ cửu tầng tu la trường bên ngoài có một đạo hơi mở hình nửa vòng tròn lồng ánh sáng. Lúc này lồng ánh sáng dần dần vụn hóa. Tại lồng ánh sáng đông nam phương hướng, nơi đó có một chỗ khu vực sương ngủ nhất là mỏ manh, thậm chí mọi người có thể xuyên thấu qua sương ngủ mơ hồ nhìn thấy tu la bí cảnh nội bộ không gian. Nơi này chính là tu la bí cảnh lối vào. Lúc này số lớn muốn đi vào tu la bí cảnh người chính tại chỗ này xếp hàng. Tức quốc quân đội điều động bộ đội, có hai đội nhân mã trông coi tại nơi đó, còn có những binh lính khác ngay tại duy trì đội ngũ trật tự. Tại nhập khẩu bên cạnh cũng dựng nên một mặt to lớn hồi hộp hiện nay phía trên chỉ có tu la bí cảnh đại thể hình vẽ bên trong còn không có có người tiến vào đinh Hiểu cùng trung tử ngưng đã đứng ở đội ngũ trung đằng đợi xếp hàng lúc đinh Hiểu quay đầu nhìn hướng phía sau đội ngũ nhìn thấy sau lưng cách đó không xa mấy nhóm trang phục tương tự đội ngũ chính đang ngó chừng chính mình trong đó bất ngờ còn có phật tông đội ngũ đinh Hiểu không thể không cảm thán chính mình phía trước lo lắng quả nhiên là dư thừa chỉ cần hắn thân ở pháp võ đại lục đại khái đều chạy không thoát những thế lực này thái mắt hiện tại vị trí của mình đã bại lộ hồng nghĩa tiểu dạ bọn họ ít nhất an toàn một chút đúng vào lúc này phía trước quân đội có người hô to Tu la bí cảnh đã mở ra, xin nhấn chỉnh tự tiến vào, nhiễu loạn trật tự người đem bị khu chủ. Phía trước đội ngũ bắt đầu động, mà hồi hồn bích bên trên cũng cho thấy từng đoàn từng đoàn ngọn lửa. Những này ngọn lửa trên đầu còn đỉnh lấy số hiệu cùng cảnh giới tin tức, thoạt nhìn rất thú vị. Đinh Hiểu chú ý tới, phía trước quân đội cũng không cho mỗi người số hiệu, những cái kia ngọn lửa bên trên số hiệu là chính mình dựa theo trình tự tạo ra. Nói như vậy, hồi hồn bích rất có thể thật là thần ma đại chiến lúc, song Vương kiểm tra đo lường chính mình đội ngũ binh sĩ tình huống pháp bảo. Làm những cái kia ngọn lửa xuất hiện phía sau, xung quanh lập tức sẽ xuất hiện đại lượng màu trắng ngọn lửa, những cái kia màu trắng ngọn lửa không có số hiệu, không có cảnh giới tin tức. Hẳn là cương thi. Bất quá có một chút kỳ quái chỗ, theo những cái kia đại biểu linh tướng sư ngọn lửa số lượng tăng nhanh, màu trắng ngọn lửa cũng nhiều hơn. Thế nhưng mỗi một cái linh tướng sư, cùng với bị bọn họ tỉnh lại cương thi, phạm vi hoạt động đều là cố định. Bọn họ phạm vi hoạt động, từ hồi hồn bích xem ra, liền giống bị cố định tại từng cái khối lập phương ô vương bên trong. Đột nhiên, Đinh Hiểu có chút hiếu kỳ hỏi thăm Trung Tử Ngưng, Trung Cố Dương, Tu La bí cảnh bên trong những ngày ô vương là chuyện gì xảy ra? Trung Tử Ngưng tâm sự nặng nề, bị Đinh Hiểu hỏi một chút. Cái này mới lấy lại tinh thần. À, đó là sai chỗ không gian, Tu La bí cảnh nhập cầu, mỗi một giây đều sẽ cải biến một lần truyền tống phương hướng, sẽ tiến vào người truyền tống đến cái nào đó đặc biệt không gian. Cho nên từ hồi hồn bích cho dù người nhìn thấy hai cái liền nhau hỗn hòa, bọn họ gặp phải cương thi rất có thể là hoàn toàn khác biệt giống loài, mà còn bọn họ cũng vô pháp nhìn thấy lẫn nhau. Đinh hiểu như mày, cái kia nếu như chúng ta tiến vào Tu La bí cảnh, cũng không gặp được những người khác rồi. Trung tử ngưng rất nhanh minh bạch đinh hiểu ý tứ, nói, có chút cao thủ có thể đánh vỡ sai chỗ không gian hoặc là tập hợp nhiều người lực lượng cũng có khả năng đánh vỡ sai chỗ không gian. Đinh Hiểu khẽ gật đầu. Những người kia rõ ràng là hướng về chính mình đến. các trong đội tựa hồ cũng không thiếu cao thủ. bọn họ là muốn dùng cương thi tiêu hao tà tướng lực. Đinh Hiểu trong lòng suy đoán. Thừa không chi cảnh mặc dù tướng hãn, thế nhưng tiêu hao cũng cực lớn. Đinh Hiểu chỉ có thể sử dụng một lần. Vạn nhất liên tục gặp phải địch nhân, Đinh Hiểu rất khó đối phó những người này. Không quản suy đoán có chính xác không, đều nhất định phải nhanh thâm nhập tầng cao hơn tu la chiến trường. Chỉ có dạng này mới có thể an toàn tu luyện. Phía trước đội ngũ di động cực kỳ nhanh. Hồi hồn Bích bên trên hồn hỏa cũng càng ngày càng nhiều. Từ hồi hồn Bích bên trên nhìn thấy, không ít người đều là tổ đội tiến vào, cảnh giới sai lệch quá nhiều, có chút cảnh giới tương đối cao độn ngũ, bên người màu trắng hồn hỏa đã còn dư lại không nhiều, đại khái nhanh muốn xung kích tầng 2 tu la trưởng. Chứ những này muốn đi vào tu la bí cảnh người bên ngoài, còn có thật nhiều xem náo nhiệt. Bọn họ có ít người là chuyên môn đến làm ăn, cũng có người là tu luyện giả bằng hữu, đều chú ý tới hồi hồn Bích. Đại khái một khắc đồng hồ về sau, hồi hồn Bích bên trên nhiều xuất hiện một hàng chữ. Tu La Vương, đã đột nhập đạo thứ 2 phong tuyến. Xung quanh lập tức có người kinh hô lên. Nhanh như vậy liền xuất hiện Tu La Vương. Ta nghe nói, lần này Tu La bí cảnh bên trong có mấy chi đội ngũ muốn xung kích đệ lục tầng Tu La chiến trường, lần này Tu La Vương không biết hoa rơi vào nhà nào. Đinh Hiểu Kỳ quái hỏi Trung Tử Ngưng, "Trung cô nương, bọn họ nói Tu La Vương có ý tứ gì?" Mỗi một lần Tu La bí cảnh bên trong, trước hết nhất đột nhập tân khu vực đội ngũ, cùng lúc thu hoạch được ma chướng trạng thái cùng thần minh trợ lực. Ma chướng dưới trạng thái, cương thi số lượng tăng lên gấp đôi, nhưng cùng lúc cũng sẽ thu hoạch được thần minh trợ lực, thần minh trợ lực có thể để người tiêu hao tướng lực cùng tinh thần chi lực được đến thần tốc bổ sung, thế nhưng nhục thân cường độ không sẽ tăng lên. Loại này trạng thái sẽ một mực tồn tại, đồng thời có thể tích lũy. À, còn có, nếu như ngươi tại tu La Vương giới trạng thái tu luyện, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Đinh Hiểu chừng to mắt, còn có loại này độ vật. Trung tử ngưng gật gật đầu, phía trước tầng 3 tu La Vương trạng thái, tăng lên hiệu quả rất nhỏ, bất quá bởi vì cương thi thực lực yếu, rất nhiều người đều sẽ tranh đoạt tu La Vương trạng thái. Mà tầng thứ tư bắt đầu, tu La Vương trạng thái tăng lên liền tương đối lớn, có thể khi đó cương thi thực lực cũng rất mạnh, tu La Vương ngược lại thay đổi ai ai đều không muốn. muốn. Đinh Hiểu nhẹ gật đầu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại mặc dù Tu La Vương trạng thái chỉ là tăng lên tiêu hao hồi phục tốc độ, nhưng ngược lại là có thể để bù đắp chính mình không cách nào nhiều lần sử dụng hư không chi cảnh vấn đề. Tu La Vương có thể cướp. Đinh Hiểu, ta, ta vẫn là không cùng ngươi đi vào chúng. Ngươi tình cảnh hiện tại đã vô cùng nguy hiểm, ta không thể lại Trung Tử ngưng do dự rất lâu, vẫn là quyết định lưu lại. Đinh Hiểu cũng không quản nàng nói cái gì, trực tiếp lôi kéo nàng đi lên phía trước. Nha đồng ngốc, đến chúng ta. Đi thôi. Ta, không đợi Trung Tử ngưng nói xong, Đinh Hiểu lôi kéo nàng liền cùng nhau tiến vào Tu La bí cảnh. Chương 795, Tu La bí cảnh tranh trên 795, Tu La bí cảnh. Tranh. Vừa mới đi vào Tu La bí cảnh, đập vào mi mắt là một mảnh hoàng phù chi địa. Nơi này không có mặt khác linh tướng sư, ảm đạm sắt trời chiếu vào trên mặt đất trống trải, thật lưa thưa cỏ dại không cách nào che giấu ám sát đất hay. Mặt đất không có núi cao, chỉ là cũng không tính được bằng phẳng. Lõm mặt đất gồ ghề, khắp nơi có thể thấy được một chút thâm canh, hoặc là rất chỉ hoãn sườn đất. Xung quanh thần hồn nát thần tính thanh âm, để người không khỏi sinh ra một loại ảo giác, phảng phất có người tại vĩnh vô chỉ cảnh nhẹ giọng khóc. Ngay tại lúc này, những cái kia sườn đất bên dưới, đột nhiên đưa ra một cái có một cánh tay, bọn họ giã man phá đất mà lên mở ra ngón tay cứng ngắc. Tới. Đinh hiểu một mặt zip sao lôi kéo Trung Tử ngưng tay, đem nàng kéo ra phía sau. Một mặt cảnh giác nhìn xem một phía. Mỗi người sẽ tỉnh lại một vạn con cương thi, mà bọn họ có hai người, chính là hai vạn con. Đinh hiểu chú ý tới xung quanh có một tầng dưới trong suốt lồng ánh sáng, tầng này lồng ánh sáng cùng tu la bí cảnh không có mở ra lúc tầng kia đồng dạng. Cái này đại khái chính là cái gọi là thời không giới hạn. Đánh giết cương thi phía sau, liền sẽ xuất hiện mối lối vào, có thể thông hướng tầng tiếp theo tu la trưởng. Trung Tử Nương giải thích nói. Hít sâu một hơi, Đinh Hiệu quay đầu nhìn hướng Trung Tử Nương. Trung cô nương. Chúng ta nhất định phải nhanh tiến vào tầng tiếp theo." Trung tử Ngưng cao mày nói, "Tầng thứ nhất cương thi, ta có thể giúp ngươi cùng một chỗ giết, chúng ta hai người hẳn là sẽ càng nhanh một chút." Cùng lúc đó, mấy cái hồi hồn bích bên trên đã hiện ra đại biểu đinh hiệu cùng Trung tử Ngưng hồn hỏa. Rất nhiều ánh mắt đều đang ngó trừng đinh hiệu bọn họ vị trí. Đinh hiệu số hiệu là 1445 hảo, cảnh giới nhất tinh linh thần cảnh. Trung tử Ngưng số hiệu là 1446 hảo, cảnh giới thất tinh linh thần cảnh. Đồng thời, xung quanh xuất hiện đại lượng màu trắng hồn hỏa, số lớn cương thi ngay tại hướng về hai người đánh tới. Trung Thăng Thần có chút nheo mắt lại, Hắn chính đang quan sát đinh hiệu bọn họ trạng thái. Hồi hồn bích bên trên, màu trắng hồn hỏa chính tại nhanh chóng biến mất, nói rõ hai người ngay tại mau chóng thanh lý tầng thứ nhất tu la trưởng cường thi. Bên cạnh hắn một tên nam tử nói, "Thiếu gia, tầng thứ nhất không có gì độ khó, hai người bọn họ có lẽ có thể an toàn xông qua." Trung thắng thần lệnh hừ một tiếng. Liên tính trung tử ngưng chiến lược không được, nhưng là tầng thứ nhất vẫn là không khó, tăng thêm đinh hiệu chiến lực, hai người có lẽ tại trong vòng nửa canh giờ thông qua tầng thứ nhất tu la trưởng. Mấy vị trưởng lão có tới không? "Đã tới." Thủ hạ trả lời. Đại trưởng lão nói tín tộc năm vị trưởng lão vốn sẽ phải tới tham gia lần này Tu La bí cảnh, vừa vặn đến giúp bọn ta mang về Trung Tử ngưng. Trung Thắng Thần nghe xong, khoe miệng có chút nâng lên, thoạt nhìn tâm tình tốt chuyện rất nhiều. Có tín tộc ngũ trưởng lão tới, đến lúc đó, Trung Tử ngưng cùng Đinh Hiệu trên thân thần đồ thạch bản đều là chúng ta vật trong bàn tay. Bất quá, Trung Thắng Thần lại có chút tò mò hỏi, đúng, ngươi phía trước nói, tín tộc trưởng lão vốn là vốn sẽ phải đến Tu La bí cảnh. Đây là vì sao? Thủ hạ kia góp đến Trung Thắng Thần bên thay nói, mới vừa nhận được tin tức Tu La bí cảnh bên trong có khách cả khôn lúc này chính vào các thế lực lớn ngàn cân treo sợi tóc các thế lực lớn nghe nói đều có ý tìm tòi hư thực trung thắng thần nghe xong có chút meo mắt lại khó trách đụng phải như vậy nhiều gia tộc thế lực đội ngũ ta còn tưởng rằng bọn họ là truy đinh hiểu đến nguyên lai like có mục đích khác ngũ đại trưởng lão vì sao còn chưa tới thiếu ra, ngũ đại trưởng lão kiếm chỉ cao tầng tu la trưởng mà tu la vương xưng hảo sẽ được ra nếu là tiến triển quá nhanh nhiều mấy tầng tu la vương trạng thái mà trưởng khó chịu à người kia nói cho nên các thế lực lớn có lẽ cũng sẽ không tranh tiền kỳ đang lúc nói chuyện trung thắng thần liền nhìn thấy phía sau bầu trời Một cái màu xanh cự côn vạch qua chân trời, sau đó mấy thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống. Lý gia cao thủ tới. Trung Thắng Thần có chút nheo mắt lại. Quả nhiên, ngay tại xếp hàng lý gia đội ngũ nhìn thấy vừa tới những người kia, lập tức đem chính mình chiếm tốt vị trí nhỏ ra. Một người trong đó còn đối một vị lão giả nói nhỏ vài câu, sau đó mấy tên lão giả kia ánh mắt đều nhìn về hồi Hồn Bích. Từ bọn họ ánh mắt điểm rơi, Trung Thắng Thần rất xác định, bọn họ đang tìm kiếm Đinh Hiểu Hồn Hỏa. Trung gia nhiều cường có lực đối thủ, có thể Trung Thắng Thần ngược lại mừng thầm trong lòng, hừ hừ, Đinh Hiểu xem ra còn có những người khác cũng tại nhớ ngươi lần này ngươi là tuyệt đối không có khả năng chạy ra tu la bí cảnh lý gia chạy tới phản phất lập tức kéo ra một chàng mới thi đua màn che càng ngày càng nhiều cao thủ đột nhiên xuất hiện tại tu la bí cảnh bọn họ đều đến từ các đại gia tộc ít 4-5 người nhiều có mười mấy người cảnh giới thế mà toàn bộ là cựu tinh linh thần cảnh cựu tinh linh thần cảnh đã không cần tại tăng lên cảnh giới rất hiển nhiên bọn họ tiến vào tu la bí cảnh mục đích tuyệt không phải tới tu luyện xung quanh người đứng xem đều ở trong lòng thất kinh không biết đến cùng xảy ra chuyện gì vậy mà đưa tới như vậy đồng đạo siêu cấp cường giả tới thật nhiều gia tộc trưởng lão a Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không biết, bọn họ muốn làm gì. Từ khi Phật tông Thánh thú xuất quan, các thế lực lớn đều thay đổi đến kỳ kỳ quái quái. Mãi đến Phật tông đội ngũ xuất hiện, trang diện gần như một lần mất khống chế. Trong đó, có một người trang phục cùng những người khác thống nhất hắc bảo hoàn toàn khác biệt. Đây là một tên thân hình cao lớn nam tử đầu trọc, đầu tròn mặt chữ điển, mày rậm rộng cửa ra vào, hắn mặc một thân màu đen cả sa, một tay cầm pháp trượng, một tay nắm một chuỗi chẳng hạn. Hắn pháp trượng đỉnh là một chùm sáng chói lọi, lồng ánh sáng bên trong có thể thấy được một đoàn nhảy lên ngọn lửa. Hắn chỉ là hướng nơi đó một trạm, người xung quanh liền kinh hồn tán đảm lọn nhịp lui lại. Không phải chứ, đó là Phật tông. Tà Hộ Pháp. Phật tông chỉ có đại chủ trì cùng Tà Hữu Hộ Pháp không mặc hắc bảo, trước người không tê Phật đầu. Tà Hộ Pháp Lạc thiên Tuyệt Lạc thiên Tôn. Ôi trời ơi, nhiều năm như vậy, ta đều là chỉ nghe tên, không thấy một hơn. Nghe nói người này tâm ngoan thủ lạnh, hắn có một chiếc nhiên hồn đăng, có thể đốt cháy người khác linh hồn để chịu đựng trăm năm trà tấn. Lạc thiên Tuyệt ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hồi hồn bích, chính xác rơi vào 1445 hào hồn hỏa bên trên. Trung tháng thần trong lòng run lên. Khá lắm, liền Lạc Tiên Tuyệt đều tới. Đinh hiểu a đinh hiểu, ngươi khẳng định không đi tới. Ngươi thế mà đuổi kịp như thế một chàng vợ kịch, còn dám tiến vào Tu La bí cảnh, ngươi chính là tự tìm đường chết. Tu La bí cảnh, vong ngoài không gian độc lập nhiều nhất, dù cho có người có thể đánh phá không gian vết tượng, cũng chưa chắc có thể gặp phải muốn tìm người. Thế nhưng, theo càng lúc càng thâm nhập Tu La chiến trường, không gian độc lập sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt, đến phía sau mấy tầng, bọn họ gặp nhau cơ hội liền phi thường lớn. Hiện tại Trung Thắng Thần muốn làm, chính là chờ đợi. Đội ngũ tiến lên tốc độ rất nhanh, hai cái chừng canh giờ thời gian, muốn đi vào Tu La bí cảnh, đã vào cái bảy tám phần. Những đại thế lực kia những cao thủ, đã toàn bộ tiến vào Tu La bí cảnh. Lúc này, mọi người mới chen chúc đi tới hồi hồn bích phía trước. Hồi hồn bích bên trên hồn hỏa, từ ngôi sao tự nhiên đến bây giờ đã hiện đầy tu la bí cảnh bên ngoài. Trong đó có linh tướng sư hồn hỏa, cũng có cương thi hồn hỏa, tựa như bầu trời đêm sao dày đặc, cực kỳ hùng vĩ. Trước đây cái thứ nhất thu hoạch được tu la vương đội ngũ, hiện nay còn tại tầng thứ 2, bọn họ hình như không hy vọng lại người thứ nhất sống tới tầng thứ 3. Bởi vì tu la vương trạng thái sẽ tính gộp lại được ra, nếu như bọn hắn lại cầm tới một lần tu la vương, trạng thái tu luyện tăng lên cũng chỉ có 2 3 thành, thế nhưng mỗi người lại muốn đối mặt bốn vạn cương thi. Nói tóm lại, có thực lực đội ngũ đều tại cố ý đình chỉ không tiến, mà muốn cấp tu La Vương, lại còn tại giải quyết cương thi. Bất quá, cũng có 3 chỗ không gian bên trong, màu trắng hồn hỏa đã bị xử lý sạch sẽ, mà đại biểu linh tướng sư hồn hỏa đang cùng với lúc hướng về tầng thứ 3 tu La Trường nhập khẩu di động. Chương 796, phát lực, chương 796, phát lực. Đinh Hiểu mang theo trung tử ngưng cùng nhau xuyên qua tầng thứ 3 tu La Trường lối vào. Nhưng mà, xuyên qua nhập khẩu phía sau, Đinh Hiểu đồng thời không có cảm giác được cái gì dị thường. Đống đất bên trong phá đất mà lên khô héo cánh tay số lượng không có tăng nhanh, Đinh Hiểu cũng không có cảm giác được chính mình tiêu hao tốc độ khôi phục tăng lên. Xem ra bọn họ hiện tại còn chưa trở thành tu la vương. Đinh Hiểu hơi nhớ lại một cái, tầng thứ 2 tu la vương đội ngũ cảnh giới đều không cao, tổng cộng 10 người, trong đó có 4 cái 4 ngũ tinh linh thần cảnh, 6 người khác cảnh giới cùng mình không sai biệt lắm. Phía trước hai tầng tu la trưởng, Trung Tử Ngưng cũng không có kéo Đinh Hiểu tiếp tấu, theo lý thuyết, chính mình nên sẽ không phải so với bọn họ chậm bao nhiêu. Chung Tử Ngưng cầm cảnh giới khác quý khảo nghiệm mấy cái dẫn đầu lao ra lòng đất cương thi, nhìn thấy kết quả phía sau, Chung Tử Ngưng cau mày, Đinh Hiểu, tầng thứ ba cương thi cảnh giới đã tăng lên rất nhiều. Ta nhìn mấy cái, đều tại bốn ngũ tinh linh thần cảnh. Đinh Hiểu gật gật đầu. Tầng thứ nhất cương thi chỉ có tám cựu tinh thần nguyên cảnh, tầng thứ hai cương thi cảnh giới đạt tới nhất tinh linh thần cảnh. Kết quả tầng thứ ba thế mà nhảy nhiều như thế, cơ bản đều tại bốn ngũ tinh linh thần cảnh. Đinh Hiểu không biết những người khác tình huống làm sao. Thế nhưng Trung tử Ngưng phía trước cũng đã nói, tầng thứ ba tu La trưởng tựa hồ là một chỗ đường danh giới. Từ tầng thứ tư bắt đầu, tu La Vương trạng thái đối tu luyện tăng lên biên độ sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Đương nhiên phía sau cương thi thực lực cũng sẽ tăng mạnh, ma trưởng mang tới ngăn cản cũng sẽ tăng lớn. Bởi vậy, từ tầng thứ tư bắt đầu, tranh đoạt tu la vương trạng thái người sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Cái kia ta cơ hội tới. Đinh hiểu nhìn hướng xung quanh, càng ngày càng nhiều cương thi ngay tại từ lòng đất bò ra ngoài. Những cương thi này đã sớm hoàn toàn thay đổi, bất quá từ bọn họ vượt xa siêu nhân thân cao, phổ biến quá gối cánh tay dài, đã có thể xác định, bọn họ khi còn sống cũng không phải nhân loại. Những cương thi này bên trong, có một ít còn lưu lại khuôn mặt làn da, chỉ bất quá làn da đã hư thối khô gắt, lộ ra khuôn mặt đáng sợ. Mặc dù mọi người nói xưng hô bọn họ là cương thi, thế nhưng bọn họ di động có thể không một chút nào sơ cứng. Bỏ ra lòng đất phía sau, bọn họ lập tức đối đinh hiểu cùng trung tử ngưng mở rộng công kích mãnh liệt. Một nhóm lại một nhóm dị tộc cương thi, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh tới. Đinh hiểu trầm giọng nói, "Trung cô nương, ngươi trốn tại đằng sau ta." Thiên Ma Cô Tinh. Đinh hiểu lập tức phát động tương kỹ, quanh thân dâng lên một mảng lớn hắc vụ. Bị trích dương chân hỏa bao khỏa huyền hỏa chiến phủ, tại hắc vụ bên trong, chỉ lưu lại từng đạo họa diễm bí tích. Đinh hiểu đã giết vào cương thi đại quân. Thiên quân phá hiệu phủ. Đinh Hiểu huy động chiến phủ, một đạo hỏa vòng bắn ra, mà một giây sau, hắn đã sử dụng tiên ma hóa hư rời đi vị trí, lần thứ hai đối cương thi quân đoàn phát động tấn công mạnh. Đến tầng thứ ba, trung tử ngưng thực lực đã có chút theo không kịp, hiện tại nàng bảo vệ tốt chính mình, chính là giúp Đinh Hiểu lớn nhất bận rộn. Những cương thi này hẳn là đã từng chết trận sa trường binh sĩ biến thành, bọn họ đã bỏ mình không biết bao nhiêu năm, hóa thành cương thi phía sau, bọn họ trong đầu liền chỉ có một ý nghĩ, giết địch. Đinh Hiểu đánh giết một nhóm, liền lại xông tới một nhóm. Hai vạn cương thi đại quân, hung hãn không sợ chết, giống như thủy triều nhào về phía Đinh Hiểu. Khải Thiên như thế, Đinh Hiểu điên cuồng huy động chiến phủ, huyền hỏa chiến phủ bên trong vung ra một đạo lại một đạo hình cung hỏa vòng, cản quét toàn trường. Trung Tử ngưng gắt gao nhìn chằm chằm trong chiến trường chém giết Đinh Hiểu, đã vì hắn lao một vệt mồ hôi, cũng bị Đinh Hiểu đấu trí rung động. Nhất tinh linh thần cảnh, nhưng lại có so cựu tinh linh thần cảnh càng kinh khủng chiến lực. Trung Tử ngưng tự đủ. Đúng vào lúc này, cương thi trong đại quân bộc phát ra một tiếng gầm thét, dẫn sát nhập thể. Đối mặt hai vạn bốn ngũ tinh cương thi đại quân, Đinh Hiểu đồng dạng cảm giác áp lực, vì tiết kiệm tiêu hao, hắn không thể không mở ra linh sát hình thái. Không bao lâu, cương thi đại quân đột nhiên nổ tung, sau đó một cái khuôn mặt giữ tợn hắc ảnh, điên cuồng nào về phía cương thi đại quân. Hắn toàn thân bước lên liệt diễm, lúc thì lại dung nhập hắc vụ biến mất không thấy gì nữa, sau lưng của hắn vô số tất đen xuất tù, có thể phòng ngự, cũng có thể công kích. Huyền hỏa chiến phủ lưu lại ăn khắp hỏa diễm quy tích, lần lượt đánh phía cương thi đại quân. Chiến đấu kéo dài có một canh giờ, làm Đinh Hiểu đánh giết cuối cùng một cái cương thi phía sau, chính mình cũng đã thở hụt. Đinh Hiểu đi đến trung tử ngưng bên cạnh, vô lực ngồi xuống, ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Trung cô nương, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm một điểm, nếu có người đánh phá không gian vết tượng, phiền phức ngươi nói cho ta một cái nói xong, Đinh Hiểu lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Trung Tử Ngưng yên tĩnh canh giữ ở Đinh Hiểu bên cạnh, bởi vì Đinh Hiểu mang lên chính mình, hắn đối mặt cường thi số lượng vốn là so người khác càng nhiều. Không những như vậy, Đinh Hiểu còn muốn thường xuyên lo lắng có địch nhân đột nhiên xuất hiện. Như vậy nhiều thế lực lớn đội ngũ, nếu như lúc này đột nhiên giết ra một chi, đều đem là một cô to lớn uy hiếp. Bất quá để Trung Tử Ngưng không có nghĩ tới là, Đinh Hiểu chỉ là nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ, rất nhanh liền một lần nữa đứng lên. Người khôi phục tốt. Trung Tử Ngưng không thể tin nhìn xem Đinh Hiểu. Không có. Đinh Hiểu đúng sự thực nói, bất quá hẳn là đủ ứng đối tầng thứ tư. Đinh Hiểu, tầng tiếp theo cương thi so tầng này căng mạnh, ngươi tại tầng này đã như thế cố hết sức, ta nhìn, vẫn là không muốn đi tầng tiếp theo đi. Trung Tử Ngưng không yên lòng nói. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, chúng ta lưu tại tầng này, hơn phân nửa là sẽ bị những người khác tìm tới. Đi, đi tầng thứ tư. Đinh Hiểu đứng dậy nói, tầng này còn xa xa không tính là an toàn. Tầng thứ tư Trung Tử Ngưng có chút hoảng hốt. Xuyên qua tầng thứ tư nhập khẩu, Đinh Hiểu cùng Trung Tử Ngưng bước vào đệ tứ tầng tu la trưởng. Mà khi Đinh Hiểu tiến vào tầng thứ tư phía sau rõ ràng cảm giác được chính mình tinh thần vì đó dung một cái trong cơ thể hắn tướng lực tinh thần chi lực tự mình chạy động mà loại này lưu động chẳng những không có tiêu hao dinh hiệu năng lượng ngược lại để hắn cảm thấy toàn thân một trận nhẹ nhõm thập tam linh cũng không cần dinh hiệu khống chế liền bắt đầu thần tốc hấp thu xung quanh năng lượng trung tử ngưng cũng nên cảm giác được trường hợp này nàng nói chúng ta là cái thứ nhất đến tầng thứ tư hình như đã có tu la vương trạng thái nhưng mà đồng thời mặt đất duỗi ra tay cánh tay dậm dặm tràn trề làm cho người kinh hãi run sợ so trước đó tầng ba càng nhiều ách a một cái dáng người trường hai mét năm cự nhân đẩy ra đất này trong miệng phát ra dây thanh ma sát âm thanh, nó nhìn xung quanh một lát, lập tức khóa chặt đinh hiệu cùng trung tử ngưng. trung tử ngưng vội vàng kiểm tra cái này cương thi đẳng cấp, phát hiện tầng thứ tư cương thi đã đạt tới lục tinh linh thần cảnh. đinh hiệu, cẩn thận, nơi này cương thi thực lực so trước đó cao hai sao. trung tử ngưng thấp giọng nhắc nhở đinh hiệu. đinh hiệu gật gật đầu, hít sâu một hơi, cương thi thực lực mạnh một chút càng tốt, tầng thứ tư mới là kéo ra trên lệch thời điểm. trung cô nương, ngươi đứng ở chỗ này không nên động, không được sử dụng tướng lực. ân. đinh hiệu mắt sáng như đuốc, quanh thân bộ phát ra càng thêm mãnh liệt hấp vụ, đồng thời tiến vào thiên ma hóa hư dẫn sát nhập thể trạng thái. Nhìn xem xung quanh càng ngày càng nhiều cương thi hiện thân, Đinh Hiểu Kiên nhẫn cùng đợi. Mãi đến gần như tất cả cương thi đều đã phá đất mà lên, hướng về hắn nào tới. Đinh Hiểu cái này mới lạnh lùng mở miệng, hư không chi cảnh. Vung một cái, hát vụ nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian độc lập. Trung tử ngưng một trái tim đều đã nhảy tới cổ họng. Đinh Hiểu muốn dùng hư không chi cảnh. Ma nàng đang đứng ở Đinh Hiểu hư không chi cảnh nội bộ. 8. Tu La bi cảnh bên ngoài hồi hồn bích bên trên, ánh mắt rất nhiều người đều tập trung ở 1445 hào cùng 1446 hào đoàn ngũ bọn họ trở thành thứ 3 chi nắm giữ tu la vương trạng thái đội ngũ, đồng thời cũng là nhân số ít nhất một chi đội ngũ. Bất quá, ngoài ra còn có hai cái đội ngũ theo đuổi không bỏ, cơ hồ là tại 1445 hào đội ngũ tiến vào đệ tứ tầng tu la Trường phía sau, lập tức liền cùng lên đến. Hai người, một cái nhất tinh linh thần, một cái thất tinh linh thần, loại này đội ngũ thế mà cấp tu la vương, không muốn sống. Ta đoán chừng bọn họ muốn chết tại tầng thứ tư. Cầm tới tu la vương phía sau, hiện tại tầng này bọn họ liền muốn đối mặt gấp đôi số lượng cương thi. Ân, phía trước cái đội ngũ này đánh giết cương thi tốc độ không bằng mặt khác hai chi thế nhưng bọn họ thời gian nghỉ ngơi ngắn hơn, cái này mới giành lại Tu La Vương. Chỉ là ta không tin tưởng bọn họ có thể tại như vậy thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi bên trong, khôi phục tất cả thực lực. Trên cơ bản có thể khẳng định, hai người bọn họ muốn chết tại tầng thứ tư. đúng vào lúc này, mọi người đột nhiên phát hiện, những cái kia vây quanh tại 1445 hào cùng 1446 hào đại lượng màu trắng hỗn hòa, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mọi người mở to hai mắt nhìn. có ý tứ gì? đến tầng thứ tư, bọn họ đánh giết cương thi tốc độ ngược lại thay đổi nhanh. đây là cái gì đánh giết tốc độ? ôi trời ơi! các ngươi nhìn cương thi hỗn hòa thế mà trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa. Ta nhớ kỹ bốn tầng cương thi là năm lục tinh linh thần cảnh A. Hai người bọn họ có thể có loại này thực lực. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 797, Tu La Vương, chương 797, Tu La Vương. Hư không chi cảnh. Đinh hiệu chậm chậm thăng đến giữa không trung, hắc vụ đi tới, đều là hư không. Những cái kia điên cùng cương thi, bọn họ nhục thân thần tốc phân chia, còn không có vọt tới Đinh hiệu trước mặt, cũng đã hóa thành điểm sáng tiêu tán. Ngũ tinh, lục tinh linh thần cảnh thực lực cương thi, thậm chí không thể tới gần người Đinh Hiểu. Chúng tử ngึก ngึก nhìn giữa không trung hắc ảnh. Lúc này Đinh Hiểu vẫn như cũ duy trì linh sát trạng thái, nửa đoạn dưới khuôn mặt chỉ còn khô héo ra thịt. Hắn cặp kia con mắt màu đỏ, hám sâu tại hốc mắt bên trong. Nhưng mà, hắn tựa như là phương này không gian thần, tất cả dám can đảm tới gần hắn cương thi, chỉ có biến thành cho bụi. Đối với Trung Tử ngưng đến nói, nàng không thường gặp được linh sát, bây giờ thấy giống như thần minh đồng dạng Đinh Hiểu, vậy mà không tự chủ được phun ra hai chữ: "Sát thần". Trong khoảnh khắc, xung quanh bốn vạn cương thi hóa thành vô số điểm sáng, cùng nhau hướng lên trên trống không phi thăng. Trang diện này cực kỳ rung động, Trung Tử ngưng không khỏi có chút hoảng hốt, giống như đặt mình vào mênh mông tinh hải. Không bao lâu, Đinh Hiểu từ giữa không trung đạp không mà đến, vững vàng rơi vào trung tử ngưng trước mặt. Hắn đã rút đi tất cả trạng thái, khôi phục hình người, chỉ là lúc này Đinh Hiểu mặt không có chút máu, khí tức rối loạn, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Trung tử ngưng cái này mới nhớ tới, nguyên lai Đinh Hiểu tại tầng thứ 3 tu la trường nghỉ ngơi, cũng không phải là muốn khôi phục tất cả tiêu hao. Hắn chỉ là khôi phục bộ phận năng lượng, đầy đủ hắn sử dụng một lần hư không chi cảnh. Đinh Hiểu lộ ra cực kỳ vẻ vải, hắn một tay chống đất, chậm rãi khuynh chân ngồi xuống, "Trung cô nương, ngươi lại giúp ta nhìn chằm chằm điểm, ta muốn tu luyện một hồi." Trung tử ngưng do dự một chút, cuối cùng nhịn không được hỏi, Đinh Hiểu, ngươi, ngươi còn muốn cấp tu La Vương? Đinh Hiểu nhẹ gật đầu, đối Trung Tử Ngưng cười cười, ngươi thời gian không nhiều lắm, không phải sao? Trung Tử Ngưng lập tức sửng sốt. Tại tu La Vương trạng thái gia trì bên dưới, phối hợp Tử Kim Hồ Lô Tu luyện tăng phúc, Đinh Hiểu ngay tại khôi phục nhanh chóng năng lượng. Tu La Bí cảnh bên trong, tướng lực cực kỳ tràn đầy, mà khó được chính là, nơi này tinh thần chi lực tựa hồ càng thêm dồi dào. Lam Đinh Hiểu vận hành thiên Mệnh Tâm Quyết thời điểm, liền phảng phất chính mình đưa thân vào vô tận tinh không. Xung quanh vô số ngôi sao cung cấp đến mãnh không hết tinh thần chi lực, ngay tại liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể mình. Đinh Hiểu trong lòng kinh ngạc, Tu La Vương Thần Minh trợ lực trạng thái, Tử Kim Hổ Lô phụ trợ hiệu quả, cũng không thể như vậy đại trình độ tăng lên tinh thần chi lực hấp thu tốc độ. Không đối. Đinh Hiệu trợ tỉnh ngộ, là hắn thứ bảy tương kỹ thôn vệ tinh không. Không đúng, thôn vệ hỗn độn thạch bản bị cướp đi phía sau. Ta thứ bảy tương kỹ cũng lui trở về tinh thần chi chủ. Đinh Hiệu lập tức kiểm tra chính mình thứ bảy tương kỹ. Đinh Hiệu bất ngờ phát hiện, mất diệt thạch bản đã cùng thứ bảy tương kỹ dung hợp. Phía trước lĩnh ngộ ra hai khối thần đồ thạch bản phía sau, Đinh Hiệu kiểm tra qua chính mình tương kỹ. Hư vô thạch bản cùng đệ tam tương kỹ thiên ma hóa hư dung hợp, biến thành hiện tại hư vô chi cảnh mà Mẫn Diệt Thạch bản lại không có cùng mặt khác tương ký dung hợp. Đinh Hiểu cau mày, chẳng lẽ, chẳng lẽ là cùng vừa rồi những cương thi này Mẫn Diệt có quan hệ? Bọn họ Mẫn Diệt mới chính thức kích hoạt lên mới tinh thần chi chủ. Đinh Hiểu lập tức kiểm tra nhìn mình tướng ký cầu. Hiện tại tinh thần chi chủ đã tiến hóa thành Mẫn Diệt tinh thần. Có thể từ Mẫn Diệt lực lượng bên trong, Mẫn Diệt bao gồm sinh mệnh, cũng bao gồm năng lượng, Mẫn Diệt tinh thần có thể từ những này Mẫn Diệt quá trình bên trong, trực tiếp rút ra tinh thần chi lực. Thế nhưng Mẫn Diệt tinh thần kích hoạt cần một cái điều kiện, chính là Mẫn Diệt vật chất cần muốn đạt tới số lượng nhất định. Nếu như chỉ là chút ít mẫn diệt vật chất, mẫn diệt tinh thần cũng không bị kích hoạt. Tại mẫn diệt bên trong hủy diệt, tại mẫn diệt bên trong trọng sinh. Quả là thế. Đinh Hiểu kích động không thôi. Đinh Hiểu bản thân liền có tinh thần chi chủ tương kỹ, hắn hấp thu tinh thần chi lực tốc độ vốn là so những người khác nhanh rất nhiều. Mà bây giờ mẫn diệt tinh thần có hiệu lực phía sau, Đinh Hiểu tinh thần chi lực ngay tại dùng tốc độ khó mà tin nổi sinh trưởng tốt. Tại tầng thứ 3 lúc ta cũng thông qua tu luyện khôi phục năng lượng, khi đó liền không có cái này loại cảm giác. Cho nên, ta đại khái có thể suy tính ra kích hoạt mẫn diệt tinh thần yêu cầu thấp nhất. Đại khái là 4 vạn con lục tinh cương thi mặc dù đinh hiểu cũng vô pháp định lượng cái này khái niệm nhưng ít ra có một cái vật tham chiếu có thể so sánh khan hiếm nhất tinh thần chi lực tăng lên có thể đạt tới loại này trình độ đây là đinh hiểu cũng không nghĩ tới qua không đến nửa khắc đồng hồ đinh hiểu đã khôi phục hơn phân nửa nếu như đệ tứ tầng tu la trường đã thỏa mãn kích hoạt mẫn diệt tinh thần yêu cầu thấp nhất như vậy phía sau cũng có thể kích hoạt lên nghĩ tới đây đinh hiểu đều có chút không thể chờ đợi trung cô đương đi tầng tiếp theo trung tử ngưng khiếp sợ nhìn xem đinh hiểu ngươi ngươi khôi phục tốt làm sao so với một lần trước thời gian còn thiếu đinh hiểu khẽ mỉm cười Cái này rất khó giải thích, tóm lại ta hiện tại đã gần như hoàn toàn khôi phục. Ngươi xác định, ý của ta là, vừa vặn ngươi, ngươi miểu sát nhiều như thế cương thì ta nghĩ trong thời gian ngắn, có lẽ không có người có thể vượt qua ngươi, chúng ta còn có rất nhiều thời gian có thể khôi phục. Đinh Hiểu cười lắc đầu, lôi kéo Trung Tử Ngưng liền hướng đi đệ ngũ tầng tu la trường như cậu. Mắt thấy Đinh Hiểu cùng Trung Tử Ngưng liền muốn đi vào đệ ngũ tầng tu la trường, tu la bí cảnh bên ngoài đã sôi trào. Nói đùa cái gì? Bọn họ sẽ không phải muốn đi tầng tiếp theo a? Điên, thật là điên. Bọn họ mới nghỉ ngơi bao lâu? Đây là vội vã đi đầu thai a? Không phải, ta hiện tại càng muốn biết chính là, vừa rồi bọn họ là thế nào để những cương thi kia đột nhiên biến mất. Trung gia ở lại chỗ này quan sát hồi hồn bích thủ hạ, đã đem tin tức này truyền âm cho Trung Thắng Thần. Trung Thắng Thần mới vừa đánh giết trước mặt một cái dị tộc cương thi, xem xét truyền âm phía sau, cả người sững sờ tại cái kia, liền một cái dị tộc cương thi từ phía sau lưng xông lại cũng không phát hiện. Một lão giả kịp thời xuất thủ, đem Trung Thắng Thần sau lưng cương thi đánh giết, sau đó khẽ quát một tiếng, Thắng Thần, Liền tính thực lực chúng ta xa không chỉ bốn tầng tu la trưởng, ngươi cũng không thể khinh thường. Trung Thắng Thần chậm rãi quay đầu, nhìn xem lão nhân, từng chữ nói ra nói. Tam trưởng lão, Đinh Hiểu cùng Trung Tử Ngưng, bọn họ, bọn họ đến đệ ngũ tầng tu La Trường. Cái gì? Lão giả kia lập tức sướng suốt. Làm sao có thể? Từ bọn họ tiến vào đệ tứ tầng tu La Trường đến bây giờ, vừa mới qua đi bao lâu? Cho dù chúng ta không nghĩ cầm tu La Vương trạng thái, có thể, nhưng cho dù là chúng ta toàn lực đánh giết, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đánh giết tất cả cương thi. Huống chi đến tầng thứ tư, Tử Ngưng đã cung cấp không được bao lớn trợ giúp, Đinh Hiểu bọn họ lại lấy được một lần tu La Vương trạng thái, một mình hắn muốn giết ít nhất hơn ba vạn cương thi. Chúng thắng thần mờ mịt nói, Tam trưởng lão, bọn họ nói, nói Đinh Hiểu hắn. Bọn họ làm miểu sát bốn vạn cương thi, sau đó chỉ nghỉ ngơi không đến nửa khắc, liền tiến vào đệ ngũ tầng. Tam trưởng lão trong đầu hỗn loạn tương mừng, một cái cương thi thừa cơ một đao bổ tới. Tốt tại một người trưởng lão khác xuất thủ đem đánh giết. "Lão Tam, làm gì chứ?" Lão giả kia nhắc nhở một câu, "Xảy ra chuyện gì?" Trung Thắng Thần đem tin tức mới vừa nhận được báo cho nhị trưởng lão, kết quả nhị trưởng lão đồng dạng sững sờ ngay tại chỗ. "Dậy, miểu sát bốn vạn lục tinh linh thần cảnh cương thi, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng." Nhị trưởng lão cả giận nói, liền tính cương thi năng lực thực chiến không đạt tới lục tinh linh hồn, thế nhưng cũng không có khả năng đơn giản như vậy đánh giết, chớ nói chi là đồng thời miêu sát bốn vạn cương thi. Một chỗ khác không gian độc lập, Phật tông tả hộ pháp lạc thiên tuyệt cũng nhận đến đồng dạng truyền âm. Phật tông cùng mặt khác các thế lực lớn, hiện tại mặc dù không có xung đột chính diện, nhưng cũng đã hình như nước lửa. Mà lạc thiên tuyệt chuyến này, trừ đuổi bắt đinh hiệu bên ngoài, đồng thời gánh vác cùng mặt khác các thế lực lớn cạnh tranh trách nhiệm. Trước đây đúng là bọn họ cầm xuống tầng thứ ba tu la chi vương trạng thái. Lấy Phật tông đội ngũ thực lực, cầm xuống hai cái tu La chi vương trạng thái hoàn toàn không thành vấn đề, mấu chốt là càng nhanh tốc độ khôi phục, có thể giúp bọn họ kéo ra cùng thế lực khác ở giữa trên lệnh. Bọn họ lấy tốc độ cực nhanh thanh lý xong tầng thứ 3 cương thi, ngay tại toàn bộ đội tu chỉnh thời điểm, tầng thứ 4 tu La vương mới vừa bị đinh hiểu đoạn. Mà đến tầng thứ 4 càng kinh khủng, bọn họ nơi này bốn tên hộ pháp cấp cường giả, cộng thêm hắn một cái tả hộ pháp, còn không, có giết xong cương thi, đinh hiểu đã đi để ngủ tầng. Nói đùa cái gì, hắn làm sao có thể so với chúng ta càng nhanh. Chương 798, quá tuyệt, chương 798, quá tuyệt tiến vào đệ ngũ tầng lúc Đinh Hiểu cùng Trung Tử Ngưng đã thu được cái thứ hai tu la vương trạng thái xung quanh mặt đất lập tức táo động khắp nơi sền đất bị đẩy ra bọn cương thi tiếng gào thét trầm thấp để người lông tơ đứng thẳng thật nhiều Trung Tử Ngưng chừng to mắt nàng đội vàng kiểm chặt nơi xa một cái cương thi cảnh rỗi Bắt tinh linh thần cảnh Đinh Hiểu gật gật đầu hai lần tu la vương trạng thái ra thân, lần này bọn họ sẽ tỉnh lại tám vạn con cương thi Trung cô nương, vẫn là như cũ ngươi tận lực che giấu mình những cương thi này giao cho ta Trung Tử Ngưng có vẻ hơi khẩn trương nàng lo lắng nhìn hướng Đinh Hiểu ngươi xác định không có vấn đề sao Người trước đây dùng hư không chi cảnh lập tức giết qua nhiều như thế địch nhân sao?" Đinh Hiểu mặt sắc mặt ngưng trọng, nói: "Không có. Thế nhưng nếu như ngay cả thú thần đều không thể thừa nhận hư không chi cảnh lực lượng, như vậy ta cảm thấy Bất Tinh Linh thần cảnh tuyệt không có khả năng thừa nhận được, mặc kệ bọn hắn số lượng có bao nhiêu. Lúc trước không gian chi thần gặp phải Đinh Hiểu hư không chi cảnh, đều không thể không áp dụng thủ đoạn đặc thủ chạy trốn. Những cương thi này mặc dù là Bất Tinh Linh thần cảnh, thế nhưng thực lực khẳng định không bằng khi còn sống, tự nhiên không cách nào chống cự." Nghĩ tới đây, Chung Tử ngưng hơi thoáng an tâm một chút. Bọn cương thi đã phá đất mà lên, bọn họ thân mặc hư tồi áo giáp, Đỏ tươi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi này duy nhất dị loại. Đinh Hiểu lập tức mở ra Thiên Ma Cô Tinh cùng dẫn sát nhập thể trạng thái, cầm trong tay huyền hỏa chiến phủ, đối cương thi phát động công kích. Rất nhanh, Đinh Hiểu công kích liền hấp dẫn bọn cương thi chú ý, bọn họ chen chúc nhào về phía Đinh Hiểu. Hồi hồn bích phía trước, mọi người khiếp sợ nhìn xem trên vách đá hình ảnh. Chỉ thấy vô số màu trắng hỏa hồn, ngáy mắt đem 1445 hào hồn hỏa chìm ngập. Người này đúng là điên, lần này hắn tuyệt không thể nào sống được. Một lão giả lắc đầu, thật coi mình là thần. Nếu như nói trong cái đội ngũ này hai người Riêng phần mình đối phó 4 bà con, cái kia có lẽ còn có phần thắng, hiện tại hắn, cái này nhất tinh linh thần, thế mà muốn đối phó 8 vạn 7 bắt tinh linh thần, quả thực là nói đùa. Cho dù có phạm vi công kích thủ đoạn, nhưng những cương thi này cũng không phải ăn chay. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, hồi hồn bí bên trên, những cái kia vô số màu trắng huỳnh hòa, đột nhiên, lập tức nháy mắt biến mất. Vẹn vẹn một cái nháy mắt, 1445 cùng 1446 hào vị trí không gian độc lập bên trong, liền chỉ còn hai người bọn họ. Những cái kia màu trắng huỳnh hỏa, không còn một lống. Người vây xem khiếp sợ há to mồm, trợn tròn trong mắt. Phát sinh cái gì? Hồi hồn bích sai lầm. Dây, miểu sát. Cái này sao có thể? Đuổi theo một tầng đồng dạng, cái kia 1445 hào lại đem những cương thi kêu miểu sát. Trung Thắng Thần bọn họ mới vừa giải quyết tầng thứ tư cương thi, mọi người chính tại nghỉ ngơi, mà Trung Thắng Thần lại lần nữa nhận đến truyền âm. Đinh Hiểu đã thanh lý xong đệ ngũ tầng. Chẳng lẽ là hư không chi cảnh? Không có khả năng, trước đây đã chứng thực, hắn sử dụng một lần hư không chi cảnh liền đã rất miễn cưỡng, hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, liên tục thanh lý hết tầng thứ tư cùng đệ ngũ tầng tu la trưởng? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Thiên Tuyệt vừa vặn sợ hai thán phục xong, Đinh Hiểu so với bọn họ trước một bước tiến vào đệ ngũ tầng. Kết quả, Đinh Hiểu đã đem đệ ngũ tầng dọn dẹp sạch sẽ. Lạc Thiên Tuyệt trừng to mắt, miệng ngậm ngừng, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Lúc này mới truyền âm phủ lại tới. Tả Hộ Pháp, Đinh Hiểu nghỉ ngơi một hồi. Hiện tại ngay tại hướng đệ lục tầng đi. Cái gì? Lạc Thiên Tuyệt vừa sợ vừa giận, hắn, hắn không muốn khôi phục tướng lực sao? Cái này mới nhiều một chút thời gian. Chẳng lẽ hán tướng lực cùng muội muội hắn giống như cũng là vô cùng vô tận không được? Một tên hộ pháp tiến lên nói, tả hộ pháp, đinh linh vô tận tướng lực là vì nàng linh tướng, đinh hiểu không có khả năng có cái này loại năng lực." Từ từ tí hộ pháp chuyển về tin tức nhìn, hắn cùng thú thần một trận chiến thời điểm, xuất hiện qua tướng lực hao hết hiện tượng. "Ta mẹ nó biết." Lạc Thiên Tuyệt cả giận nói, "Chính là bởi vì hắn biết đinh hiểu tướng lực có hạn, cái này mới tức giận như vậy." Hắn không biết rõ đinh hiểu đến cùng vì sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liên tục xung quanh, Nhìn xem xung quanh đội viên chính tại nghỉ ngơi, Lạc Thiên Tuyệt đột nhiên giận dữ hét, "Đều đừng nghỉ ngơi, chủ trì nói qua." Tu La bí cảnh bên trong có khả năng ẩn tàng mặt khác bí mật, không thể để Đinh hiểu tiểu tử kia giành trước. Một chỗ khác không gian, tô Ra bảy tên trưởng lão thanh lý xong tất cả cương thi, ngay tại ngắn ngủi nghỉ ngơi. Đinh hiểu sắp đến đệ lục tầng, chúng ta còn không có tiến vào đệ ngũ tầng. Một lão giả nói, một người khác cao mày, cho tới nay Tu La bí cảnh nhất làm cho người không thể tưởng tượng, một cái là hồi hồn bích, một cái là Tu La Vương trạng thái. Hồi hồn bích trên cơ bản xác định, hẳn là một kiện chiến tranh pháp bảo. Thế nhưng Tu La Vương trạng thái lại vô cùng kỳ dị, vì cái gì nắm giữ Tu La Vương trạng thái người sẽ tỉnh lại càng chết nhiều hơn thì. Lại vì cái gì Tu La Vương có thể thu hoạch được càng nhanh hấp thu năng lượng năng lực. Muốn xác minh Tu La bí cảnh, Tu La Vương trạng thái át không thể thiếu. Không được, chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ, vượt qua Đinh Hiểu. Đinh Hiểu đại khái còn không biết, trong bất chi bất giác, những này đã từng chuẩn bị chặn đánh hắn người, hiện tại đang liều mạng đuổi theo chính mình. Bất quá, Đinh Hiểu hiện tại càng thêm để ý là Tu La Vương trạng thái mang tới chỗ tốt, tiến vào đệ lục tầng phía sau, Đinh Hiểu đã nắm giữ ba cái Tu La Vương trạng thái, những trạng thái này điệp ra phía sau, Đinh Hiểu năng lượng tốc độ khôi phục tăng lên không ít. Mà so với tốc độ khôi phục tăng lên, Đinh Hiểu tựa hồ càng thêm để ý là ma trường trạng thái, đánh giết những cương thi này phía sau, sinh ra đại lượng mẫn diệt lực lượng, bị Đinh Hiểu mẫn diệt tinh thần hấp thu, để Đinh Hiểu gần như nháy mắt khôi phục xong xuôi. Thậm chí, Đinh Hiểu đã bắt đầu dự chữ có dư năng lượng. Đánh giết cương thi càng nhiều, Đinh Hiểu lấy được năng lượng thì càng nhiều, vô luận là tướng lực vẫn là tinh thần chi lực đều đang bay nhanh tăng lên. Chỉ bất quá, những năng lượng này Đinh Hiểu còn không có thời gian tiêu hóa, hắn trực tiếp giao cho Tiểu Gia hỏa thôn vệ liền có thể. Trung tử ngưng đi theo Đinh Hiểu phía sau, đến bây giờ còn không có thông thả lại sức. Nàng mơ mơ màng màng, màng đi theo Đinh Hiểu tiến vào đệ lục tầng, trong đầu liên tiếp nghi vấn, lại không có thời gian hỏi Đinh Hiểu, càng thêm mệt hoặc. Hắn tại đệ ngũ tầng chỉ tu luyện mấy phút. Đinh Hiểu xác định biết chính mình đang làm gì, mà còn từ Đinh Hiểu liên tục song quan đến xem, hắn hình như hình như muốn càng nhiều tu La Vương trạng thái. Hắn thật xác định biết chính mình đang làm gì, là cảm giác gì Đinh Hiểu đang song mấy tầng trước thời điểm, so ra mà nói còn tương đối bình thường, kết quả càng đi về phía sau, ngược lại tốc độ càng nhanh, hành động càng là để người không nghĩ ra. Đệ lục tầng, đây đã là lịch sử cao nhất ghi chép, 16 vạn, mà còn cảnh giới so trước đó còn cao. Đinh Hiểu mặt lộ vẻ mặt ngượng trọng. Nhìn thấy Đinh Hiểu còn biết lo lắng, Trung tử Ngưng thoáng yên tâm một chút, nói rõ Đinh Hiểu coi như bình thường. Ha ha ha ha ha, quá tuyệt. Đinh Hiểu đột nhiên cười ha ha. Trung tử Ngưng trừng to mắt, giống như là nhìn xem quái gì nhìn xem Đinh Hiểu. Hắn vừa rồi không phải đang lo lắng, mà là tại chờ mong. Số lượng càng nhiều, hắn càng vui vẻ. Cảnh giới càng cao, hắn càng thích. Hắn là cái gì yêu ma quỷ quái? Uy, trung cô nương, vẫn quy củ cũ, bảo vệ tốt chính ngươi, ta rất nhanh liền xong việc. Đinh Hiểu lộ ra so trước đó càng thêm nhẹ nhõm, hơn nữa còn lộ ra kích động. Trung tử ngưng biểu lộ cứng ngắc, nàng hiện tại đã không biết nên đáp lại giá sao đinh hiểu. "Ta, không phải hắn điên, chính là ta điên." trung tử ngưng tự lẩm bẩm. Chương 799, lý luận hệ thống sụp đổ, chương 799, lý luận hệ thống sụp đổ. Hư không chi cảnh trước mặt, số lượng căn vốn cũng không có ý nghĩa. Trong mắt người khác, không thể chiến thắng 16 vạn cựu tinh linh thần cảnh cương thi, tại đinh hiểu nơi này, trong chớp mắt biến thành cho bụi. 16 vạn cương thi đại quân, hóa thành mẫn diệt lực lượng, bị đinh hiểu mẫn diệt tinh thần hút cái sạch sẽ. Trúng tử ngưng đờ đẫn đứng tại cái kia, mặt không hề cảm xúc. Nàng đã bắt đầu chậm rãi chiến lặng. Đinh Hiểu quay đầu lại nói, "Trung cô nương, chúng ta đi đệ thất tầng." Trung Tử Ngưng một đôi mắt trợn thật lớn, "Ngươi, lần này liền nghỉ ngơi cũng không cần." "Nghỉ ngơi? A, ta đã nghỉ ngơi qua, đi thôi." Trung Tử Ngưng nhịn không được liếc mắt, "Cái gì gọi là nghỉ ngơi qua, ngươi trường nào thì nghỉ ngơi? Ta là không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng không đại biểu ta ngủ." Bên ngoài sân vài tòa hồi hồn bích phía trước đã đầy ắp người. Hồi hồn bích bên trên, hai đoàn hồn hỏa xa xa dẫn trước, đã càng ngày càng tiếp cận tu la bí cảnh khu vực hạch tâm nhất. Lại làm miểu sát, bốn cái tu la vương trạng thái Vừa rồi có lẽ có 16 vạn cương thi, mà còn đều là cựu tinh linh thần cảnh, liền đột nhiên như vậy ở giữa. Liền, không có. Cựu tinh linh thần cương thi, tốc độ, lực lượng đều phi thường khủng bố, 16 vạn a, linh tướng cũng không biết có bao nhiêu, như vậy nhiều cương thi, mỗi người một cái tương, kỹ đều có thể đem người làm chết. Kết quả, một nháy mắt cứ như vậy bốc hơi. Không phải chứ, không phải chứ, bọn họ muốn đi đệ thất tầng. Bọn họ hiện tại đã liền khôi phục năng lượng đều không cần. Đệ thất tầng, còn không có người đạt tới qua đệ thất tầng. Bọn họ lại là cái thứ nhất, đó chính là năm cái tu la vương trạng thái. Điên, quả thực là điên. Đệ tứ tầng tu la trưởng, trung thắng thần nhận được tin tức phía sau, cả người như bị điện giật. Nói chuyện công phu, Đinh Hiểu đã đi đệ thất tầng, mà bọn họ còn tại tầng thứ tư khôi phục tướng lực. Nói xong phải nhanh một chút đuổi kịp hắn, kết quả sự tranh lệch giữa bọn họ lại càng lúc càng lớn. Nói đùa cái gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Tuy nói các thế lực lớn, vì cha xét tu la bí cảnh, đều phái ra trưởng lão cấp cường giả đến vệ quan, nhưng dù vậy, cũng không phải nói người người đều có năng lực đi đệ thất tầng. Mà còn hiện tại vấn đề là, đừng nói giết Đinh Hiểu liên hắn ảnh tử đều không thấy được. đệ thất tầng bên trong, trung tử ngưng thật sớm liền núp ở nơi hẻo lánh. nơi này cương thi đều là cựu tinh linh thần cảnh định phong trạng thái, tùy tiện tìm một cái cương thi kiểm tra. cảnh giới khắc quý kim đồng hồ đều điên cuồng nghiêng về cựu tinh linh thần cảnh cực trị. vô số cương thi từ lòng đất chui ra, giống như một nhánh đại quân, tuần hướng linh hiệu. nhưng mà, làm đinh hiệu hét to ra câu kia hư không chi cảnh rất nhanh bốn phía liền yên tĩnh lại. ba vạn cương thi đại quân hóa thành điểm sáng, hướng lên trên trống không bay đi. trung tử ngưng giống như đặt mình vào tinh hà, nhìn xem xung quanh vô số ngôi sao mấn diện. Quá đáng sợ Trung tử Ngưng run giọng nói, đây chính là để không gian chi thần đều e ngại năng lực sao? Hư không chi cảnh, cũng chính là Đinh Hiểu chỉ có thể một lần phát động hư không chi cảnh, không phải vậy hắn quả thực chính là một cái có thể so với thần minh tồn tại. Tại tầng 5 tu La Vương trạng thái, tử kim hồ lô, mẫn diệt tinh thần ba đại trợ lực phía dưới, Đinh Hiểu điên cuồng hấp thu xung quanh năng lượng. Hắn tiêu hao năng lượng nháy mắt bổ đầy, thế nhưng còn có rất nhiều không kịp tiêu hóa. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, cuối cùng không có tiếp tục mang theo Trung tử Ngưng hướng tầng tiếp theo đi. "Trung cô nương, ta muốn ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian." Đinh Hiểu đi tới Trung tử Ngưng bên cạnh, Trung tử ngưng đầu gật nhanh chóng, ít nhất hiện tại đinh hiểu hành động là tại nàng trong phạm vi có thể hiểu. Đồng thời, hồi hồn big bên ngoài khán giả, nhìn xem 1445 hào hồn hỏa dừng ở đệ thất tầng tu la trưởng, không biết bao nhiêu người đồng thời thở dài một hơi. Này mới đúng mà, ngươi qua đệ thất tầng thì cũng thôi đi, nếu là lại không bổ sung tiêu hao, vậy đơn giản. Vậy đơn giản liền không hợp lý. Ta cảm thấy hắn có thể không phải đem những cương thi kia đánh giết, mà là tìm tới một số phương pháp đặc thủ để những cương thi kia tối lui. Có người phân tích nói. Ừm, ta cũng cảm thấy là dạng này, nếu không, vậy liền căn bản nói không thông. Người nào có thể lập tức dây mấy chục vạn cảnh giới cao như vậy cương thi? Nếu là tu La bí cảnh như thế tốt xong, làm sao có thể đến bây giờ cao nhất chỉ tới đệ lục tầng? Nhưng cũng có người đưa ra dị nghị. Từ xưa đến nay, bao nhiêu người đến tu La bí cảnh, chẳng lẽ chỉ một mình hắn nghĩ đến biện pháp, có thể để cương thi thối lui? Cái kia không phải vậy, ngươi giải thích thế nào mấy tầng trước tình huống? Hắn vừa xuất hiện, cương thi liền toàn bộ không có. Liền xem như phạm vi tổn thương tương kì a, cũng không thể nào làm được như thế triệt để a. Đừng quên Những cương thi kia thực lực đều rất mạnh, mà còn muốn triệt để đánh giết một cái cương thi bản thân sẽ rất khó, cho dù ngươi chặt đứt bọn họ tay chân, bọn họ như cũ có thủ đoạn khác công kích, linh Phụ à, Tương kỳ à, giết một cái cương thi muốn tiêu hao rất lớn. Mọi người ngươi một câu ta một câu, thảo luận khí thế ngất trời. Bất kể nói thế nào, không quản hắn dùng phương pháp gì, cái này 1445 hào sáng tạo một cái đi chép. Đúng vào lúc này, đột nhiên có người kinh hô lên. "Ta đi." Tình huống như thế nào? "Ân." "Làm sao vậy?" Các ngươi nhìn hắn cảnh rối. "Hắn, hắn nhị tinh linh tầng cảnh." phát hiện này giống như một cái quả bom nặng ký trong đám người nổ tung cái này đừng kích động đều đừng kích động một tên nam tử cố gắng để hiện trường bình tĩnh trở lại kỳ thật đây cũng không phải là việc ghê gớm gì nói không chừng bản thân hắn cũng nhanh đột phá nhất tinh linh thần cảnh nha đối lúc đầu ta đã cảm thấy hắn cảnh giới đối với hắn thực lực đến nói liền khá thấp hắn khẳng định là sắp đột phá nhất tinh linh thần cảnh có giải thích hợp lý phía sau tâm tình của mọi người cuối cùng là bình ổn lại một canh giờ sau từ hồi hộp bên trên xem ra đã có một chút đội ngũ sắp dọn dẹp xong tầng năm tu la trường cao thủ chân chính bắt đầu phát lực có người nói Lần này có không ít đại nhân mà đến, ta phía trước liền thấy Tô gia trưởng lão, còn có Phật tông hộ pháp. Không biết bọn họ lần này vì sao đều sẽ tới Tu La bí cảnh. Phía trước trước để người khác hướng, phía sau lại phát lực. Những cao thủ này mới thật sự là có lý trí người. Tu La Vương mặc dù cung cấp không sai tốc độ khôi phục, thế nhưng các ngươi muốn rõ ràng, ma chướng trạng thái mang tới ảnh hưởng trái chiều, xa xa so ích lợi ảnh hưởng càng lớn. Đúng vào lúc này, lại có người kinh hô lên. Ôi trời ơi, phát sinh cái gì? 1445 hào tám tinh linh thần cảnh. Toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Những cái kia phía trước nói đến có căn có đeo rất có sức thuyết phục người, lúc này đột nhiên một câu cũng nói không nên lời. Đại gia hiện tại trong đầu đều rất rõ ràng một việc, nếu như nói trước đây 1445 hào tăng lên nhất tinh cảnh giới, là vì hắn vốn là muốn đột phá, chỉ bất quá vừa lúc là tại tu la bí cảnh đột phá. Như vậy, trong vòng một canh giờ, từ nhị tinh linh thần cảnh đột phá đến tam tinh linh thần cảnh, đây tuyệt đối là một cái hoàn chỉnh để thăng quá trình, điểm này nên giải thích như thế nào? Một canh giờ, từ nhị tinh linh thần cảnh tăng lên tới tam tinh linh thần cảnh. Đùa ta đây à? Cái này, cái này so hấp thu thần đồ thạch bản tốc độ tăng lên đều nhanh. Hắn là tại đột phá đâu? vẫn là tại hồ nước, mọi người còn không kịp nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hồi hồn bích bên trên cái kia hai đoàn hồn hỏa bắt đầu di động. Bọn họ đang theo đệ bắt tầng tu la trưởng nhập khẩu tới gần. Không không không không, không. Ngươi đừng đi qua. Ngươi lại đi đệ bắt tầng, lý luận của ta hệ thống muốn triệt để sụp đổ. Đáng tiếc đinh hiểu có thể nghe không được bên ngoài những người này đang nói cái gì, hắn mang theo trùng tử ngưng tiến vào tu la bí cảnh đệ bắt tầng tu la trưởng. Tầng 6 tu la vương giới trạng thái, hắn đem đối mặt 64 vạn cương thi, chương 800, đệ bắt tầng tu la trưởng, chương 800, đệ bắt tầng tu la trưởng. Hồi hồn bích phía trước, ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn chằm chằm cái kia hai đoàn xa xa dẫn trước hồn hỏa. Cùng mặt khác hồn hỏa so ra, cái này hai đoàn hồn hỏa vị trí so mặt khác hồn hỏa dẫn trước một màn lớn. Một phương diện khác, hồi hồn bích bên trên cho thấy màu trắng hồn hỏa, số lượng nhiều, đã đem 1445 cùng 1446 hào hồn hỏa vị trí không gian chìm ngập. Ôi trời ơi, đây là bao nhiêu cương thi? Tầng 8 tu la trưởng cương thi là cái gì cảnh giới? Chớ quấy dậy. Cẩn thận cương thi lại đột nhiên biến mất. Các loại, các ngươi nhìn đó là cái gì? Trong đám người có người hét lên kinh ngạc căm thành. Những người khác lập tức nhìn hướng hồi hồn bĩnh. Từ quan sát kỹ bên dưới, mọi người phát hiện tại gần như lấp đầy đệ bát tầng tu la trường màu trắng hồn hòa bên trong, lại có một đoàn màu bạc hỗn hòa. Từ một tầng tu la trường đến bây giờ, tất cả cương thi đều là dùng màu trắng hồn hòa tiêu ký, chưa bao giờ xuất hiện qua màu bạc hỗn hòa. Ôi trời ơi, đệ bát tầng tu la trường bên trong đến cùng có cái gì? 8. đệ bát tầng tu la trường bên trong, Đinh Hiểu gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Cương Thi Hải. Vừa rồi Trung Tử ngưng khảo nghiệm bọn họ cảnh giới đều là cựu tinh linh thần, nhưng mà Đinh Hiểu rõ ràng cảm giác được những cương thi này cùng đệ thất tầng những cái tiêu cựu tinh linh thần cảnh khác biệt. Những cương thi này đỏ tươi hai mắt linh hoạt chớp động lên, từ con mắt của bọn hắn chỉ riêng bên trong, có cùng lúc trước những cái kia ngốc chệch ánh mắt khác biệt, linh trí. Những cương thi này có linh trí. Đinh Hiểu trầm giọng nói, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Trung Tử ngưng triệt để hoàng hồn. Đinh Hiểu ánh mắt bên trong lộ ra một tia tàn nhẫn, liền coi như bọn họ có linh trí, thế nhưng cảnh giới cũng chỉ có cựu tinh linh thần cảnh, ta hư không chi cảnh như thường có thể giết bọn hắn. Kỳ quái là, những cương thi này từ lòng đất chui ra ngoài phía sau, lại không có vội vã gấp gáp công kích Đinh Hiểu, bọn họ chỉ là ngừng lưu tại nguyên chỗ. Gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Hiệu cùng Trung Tưởng Ngưng, bọn họ đang chờ cái gì? Đinh Hiệu trong lòng hoài nghi. Đúng vào lúc này, nơi xa một thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh, vượt qua những cương thi khác, nháy mắt đến cương thi đại quân phía trước nhất. Đinh Hiệu lập tức nhìn hướng cái này cương thi. Đây là một cái vô cùng hoàn chỉnh cương thi, thân thể to lớn, thân cao đạt tới 30 mét trở lên. Hắn hình thái hoàn toàn khác với những cương thi khác, hắn có tối làn da màu đỏ, thân thể ngoại bộ sinh ra màu đen khoa trường xương vào ngoài, giống như áo giáp đồng dạng bao trùm tại thân thể của nó mặt ngoài. Trừ bình thường cánh tay bên ngoài, trên lưng hắn triệu dài ba cặp tráng kiện cánh tay chậm nhìn vàng phất tiên thủ quan âm trước người hắn cánh tay phải cầm một thanh khổng lồ trường kích, trường dài 40 mươi mét cái này sinh vật hữu thân trải qua không biết bao nhiêu năm cắt vàng vùi lấp bên dưới thế mà dị thường hoàn chỉnh tại cái này sinh vật trên mặt không có có mắt chỉ có một tấm miệng to như chậu máu mà tại lồng ngực của hắn vị trí một cái con mắt thật to ngay tại quỷ dị chuyển động rất rõ ràng người này cùng những cương thi khác khác biệt trung tử ngưng lập tức cầm lấy cảnh giới khắc quỷ kiểm tra đo lường năng cảnh giới khắc quỷ nhiều nhất chỉ có thể tra đến cựu tinh linh thần cảnh người này kết quả khảo nghiệm kim đồng hồ lệch ra cựu tinh linh thần cảnh cực trị đinh hiểu Trung tử ngưng lập tức cho Đinh Hiểu nhìn kết quả khảo nghiệm, trong mắt khiếp sợ không cần nói cũng biết. Dù thế nào cũng sẽ không phải thần minh a, thần minh không có khả năng biến thành cương thi a Đinh Hiểu cao mày. Đều nói tu la bí cảnh là vì có dấu năng lượng nào đó, để linh tướng không cách nào phản vệ, cho nên nơi này mới có thể xuất hiện cương thi. Nếu như là thần minh tại cái này vẫn là, lấy thần minh năng lực, nên sẽ không phải bị cái này loại sức mạnh hạn chế. Trung tử ngưng lắc đầu, ta cũng không biết. Đinh Hiểu đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, hỏi: "Không phải nói tu la bí cảnh là thần ma chiến trường sao? Cái gọi là thần ma, là có ý gì?" Cái này Trung tử ngưng trả lời không được. Đây cũng chỉ là một loại thuyết pháp, cũng không có xác thực chứng cứ khảo chứng. Đinh Hiểu gật gật đầu, xác thực vấn đề này có chút khó khăn trung tử ngưng. Đúng vào lúc này, Đinh Hiểu trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, Thần Minh ở giữa thật buộc phát chiến tranh, ngươi cảm thấy võ pháp đại lục còn có thể tồn tại sao? Hắc Vũ cuối cùng nhịn không được, Đinh Hiểu vội vàng hỏi, nếu như không phải thần minh ở giữa chiến tranh, cái thứ này là nắm giữ cổ thần huyết mạch thần tộc ở giữa chiến tranh. Hắc Vũ nói, cổ thần huyết mạch, Trung Quốc nương trong cơ thể cổ thần huyết mạch, cổ thần cũng có rất nhiều, tiểu nha đầu kia trong cơ thể cổ thần huyết mạch không biết là vị kia thần minh. Hắc Vũ nói, bất quá ta cũng có chút kỳ quái, vì cái gì đã sớm biến mất cổ thần huyết mạch lại đột nhiên xuất hiện ở trên người nàng. Thực lực không đủ người nắm giữ cổ thần huyết mạch sẽ chỉ mang đến không may, tựa như nha đầu kia đồng dạng. Nàng có phi phàm cảnh giới tăng lên năng lực, lại không có khống chế cái này loại năng lực thực lực, cuối cùng sẽ chỉ hướng đi diệt vong. Đinh Hiểu trừng to mắt, cả kinh nói, cái này Cương Thi khi còn sống có lẽ sớm đạt tới cựu tinh linh thần cảnh, thế nhưng hắn cũng không có tự bạo mà chết, hắn là chết ở trên chiến trường, đó chính là nói, hắn có thể khống chế chính mình cổ thần chi huyết, có thể hiểu như vậy. Nếu như hắn thời đại kia thần đồ còn không có phong bế, hắn có lẽ cách cách đột phá không xa. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, khá lắm, không nghĩ tới tầng 8 tu la trường bên trong, thế mà ẩn giấu đi như thế một cái kẻ đáng sợ. Cẩn thận một chút, người này nhất định nắm giữ đạo loại linh tướng, thậm chí đã nắm giữ chính mình thần đồ thạch bạn. Đinh Hiểu có chút nhíu mày. Cái kia thần tộc cương thi phát ra một tiếng khàn khàn gào thét, bình tĩnh cương thi đại quân, mấy chục vạn cương thi lập tức hưởng ứng. Giết địch. Bọn họ giống như liên nhào về phía Đinh Hiểu. Đinh Hiểu trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Cái này thần tộc cương thi khó đối phó. Thế nhưng cái kia 60 tứ vạn cương thi cũng khó đối phó. Nếu như là dưới trạng thái bình thường, một khi hư không chi cảnh không cách nào thành trận, đinh hiểu thì sẽ hám sâu tuyệt cảnh. Thế nhưng hiện tại khác biệt, hắn có tầng 6 tu là vương trạng thái, trước hết giết đồng dạng cương thi. Trung cô nương, không nên chạy loạn. Đinh hiểu dặn dò một câu, lập tức phát động Thiên Ma Cô Tình cùng dẫn sát nhập thể trạng thái. Đinh hiểu thăng đến giữa không trung, nội giận gầm lên một tiếng, hư không chi cảnh. Dù cho đệ bát tầng tu la trưởng bên trong những cương thi này cũng có nhất định tư tưởng, thế nhưng bọn họ như cũng không cách nào chống cự hư không chi cảnh uy lực không gian bên trong đều là hư không, mấy chục vạn cương thi đại quân cấp tốc tan rã, bọn họ nhục thân thần tốc biến thành tinh quang. nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia thần tộc cương thi chấn động mạnh trong tay trường kích, dùng thanh âm khàn khàn giống giận, thần nghi chuyển càn khôn. ngay sau đó, những cái kia đã dâng lên điểm sáng, thế mà giống như gặp phải thời gian chạy ngược đồng dạng, một lần nữa trở về cương thi đại quân trong cơ thể. vốn là vốn đã tiếp cận sụp đổ cương thi đại quân, tại địch chuyển càn khôn tác dụng dưới, lại lần nữa khôi phục hình dáng cũ, hướng về đinh hiệu lao đến. đinh hiệu trừng to mắt, đây là cái gì tương kĩ? hát vụ âm thanh âm vang lên. Tiên tiêu có lẽ còn không có khả năng dựng dục ra thời gian loại linh tướng, ta đoán chừng là vận động loại. Hắn nghịch chuyển hư không chi cảnh mẫn diệt quá trình. Cái này Đinh Hiểu chừng bá mắt. Nhanh, chỉ cần ngươi hư không chi cảnh kiên trì thời gian so hắn lâu dài, hắn liền không cách nào nghịch chuyển mẫn diệt quá trình. Hắc vụ vội la lên. Đinh Hiểu cảnh giới tăng lên phía sau, hư không chi cảnh kéo dài thời gian cũng so trước đây dài một chút, lợi dụng hư không chi cảnh lực lượng, như cũ có một ít cương thi hóa thành điểm sáng. Đinh Hiểu khẽ quát một tiếng, mẫn diệt tinh thần. Tinh thần chi lực liên tục không ngừng tràn vào Đinh Hiểu trong cơ thể, cấp tốc bổ sung hắn tiêu hao. Ta nhìn ngươi có thể nghịch chuyển bao nhiêu lần? Hư không chi cảnh 8. Hồi hồn bích bên ngoài, một đám người đã thấy choán mắt. Một tên cựu tinh linh thần cảnh cao thủ mờ mịt quay đầu, nhìn hướng những người khác, yếu ớt nói, người nào có thể nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những này màu trắng hồn hỏa lúc sáng lúc tối, diệt lại cháy lên, đốt lên lại dập tắt. Thu La bí cảnh đệ bắt tận. Đùa giỡn đâu. Chương 801, Thần huyết, chương 801, Thần huyết. Bình thường cương thi không cách nào tự quyết chống cự hư không chi cảnh, mà đinh hiểu mượn nhờ mẫn diệt tinh thần điên cuồng hấp thu năng lượng, trạng thái từ đầu tới cuối duy trì tại đỉnh phong trình độ cái kia thần tộc cương thi có khả năng lịch chuyển vận động nhưng đánh không lại đinh Hiểu loại này không có tận cùng hư không chi cảnh xung quanh cương thi đã còn dư lại không nhiều thần tộc cương thi tại phát phát hiện mình không cách nào ngăn cản đinh Hiểu loại bỏ bình thường cương thi phía sau cuối cùng từ bỏ cứu vớt đồng bạn của hắn hắn đem lịch chuyển lực lượng toàn bộ dùng tại trên người mình hắn nhục thân vừa vặn phân chia liền lập tức xây dựng lại đinh hiệu từ đầu đến cuối không cách nào đem triệt để tiêu diệt cô thân cương thi ổn định trạng thái bản thân phía sau lập tức nhào về phía đinh hiệu đinh hiệu đồng thời hướng về đối thủ vọt tới Một cái huyền hỏa chiến phủ cùng một thanh khổng lồ trường kích va chạm, bộc phát ra kinh người tướng lực xung kích, đem hai người chỉ ngập. Đinh Hiểu bị đánh bay, mà cái kia cương thi cũng không chịu nổi, trên lưng một cánh tay bị Đinh Hiểu chặt đứt. Chỉ là hắn đầu kia bị chém đứt cánh tay, lại quỷ dị tái sinh đi ra. Chuẩn xác mà nói, không phải tái sinh, mà là tay cụt lấy cùng loại rút lui màn ảnh đồng dạng, khôi phục như lúc ban đầu. Đinh Hiểu chống đất đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Đây là cái gì yêu quái năng lực? Nếu như hắn mỗi một lần thụ thương, đều có thể lấy loại này không thể tưởng tượng phương thức khôi phục, cái kia há không phải là không được giết chết hắn? Biện pháp duy nhất, chỉ có thể một kích đem triệt để đánh giết, nếu không hắn đều sẽ lấy nghịch chuyển phương thức, khôi phục lại ban đầu trạng thái. Đinh Hiểu trong lòng quyết định chủ ý. Thần tộc cương thi có vô cùng tín nghiệm bất chấp, vừa vặn khôi phục liền lại lao đến. Đệ tứ tướng kỹ, xa táng. Trường kích vung lên, đinh hiểu trước mắt đã là một mảnh báo cát. Cắt miệng từ đinh hiểu bên cạnh bay qua, nếu như lưỡi dao đồng dạng cắt đinh hiểu y phục, nhục thân. Đột nhiên, từ vô tận trong báo cát, một đạo hàn quang chợt hiện, hung hăng bổ về phía đinh hiểu đỉnh đầu. Đệ tử tướng kỵ, tinh cầu truy lạc. Đinh hiểu ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy không phải trường kích. Hắn bất ngờ nhìn thấy một viên to lớn thiên thạch, chính hướng về chính mình ép qua đến. Hát vụ đã từng nói, tinh thần linh tướng bên trong có tinh cầu linh tướng, mà một chút người lấy được là tinh cầu linh tướng đối ứng năng lực, như Tô Bạch song tử tinh linh tướng, có thể làm cho mình nụ thân chia hai bộ phận, bất kỳ một cái nào bộ phận bị đại kích, thông qua chuyển đổi phía sau liền có thể tiêu trừ ảnh hưởng trái chiều. Có thể là thần tộc cương thi lần này công kích, nhưng là trực tiếp lợi dụng tinh cầu linh tướng kinh khủng năng lực phá hoại. Mắt thấy cái này đánh xuống một đòn, đinh hiểu cắn răng một cái, nội giận gầm lên một tiếng, hư không chi cảnh. Đấu chuyển tinh di Đinh Hiểu lấy Huyền Hỏa chiến phủ chống đỡ trường kích một cái mắt, dưới chân hắn mặt đất đột nhiên nổ tung. Thần tộc cương thi ngay tại bị hư không chi cảnh xâm nhập, vì ứng đối hư không chi cảnh, hắn không cách nào thi triển toàn bộ lực lượng. Mà đây chính là đinh Hiểu cơ hội. Muốn sử dụng đấu chuyển tinh di chuyển hóa lần này công kích, tướng lực cùng tinh thần chi lực đều là thứ yếu, mấu chốt là lực lượng. Đinh Hiểu hai cái ma bích chống đỡ Huyền Hỏa chiến phủ, thế nhưng chiến phủ vẫn là bị to lớn vô cùng lực lượng hướng phía dưới ép qua đến. Từ đinh Hiểu mặt ngoài thân thể, đưa ra vô số màu đen xúc tu, trợ giúp hắn chống đỡ Huyền Hỏa chiến phủ. Đinh Hiểu toàn thân gần xanh ló lên, hai cái ma bích bắp thịt xé rách, hắn tấm kia mặt mũi giữ tợn phát ra gào khét, lại như cũ ngăn cản không nổi tình cầu truy là công kích. ngay tại đinh Hiểu sắp chống đỡ không nổi thời điểm, phía sau hắn cái đuôi đột nhiên cuốn lấy huyền hỏa chiến phủ, tính cả ma bích cùng tình nhân thi gắt gao chống đỡ cái này một kích. tại kiên trì mấy giây sau, đinh Hiểu giận quát một tiếng, cho ta chuyện. một cú cự lực từ huyền hỏa chiến phủ thân bên trên truyền ra, trích dương chân hỏa đột nhiên tràn đầy, hỏa diễm điên cuồng hướng lên trên dâng lên, mà huyền hỏa chiến phủ một lần hành động đột phá đối phương áp chế, đảo khách thành chủ, hướng về thần tộc cương thi bộ tới. cái kia thần tộc cương thi vậy mà còn có năng lực ngăn cản. Có thể ngay tại lúc này, Đinh Hiểu bên cạnh đột nhiên bay ra hai đạo linh phủ. Cửu chuyển độ linh chú, Cửu trợ nghiệp hỏa phù. Độ linh chú phong linh, nghiệp hỏa phù ép khô tướng lực. Lại phối hợp hư không chi cảnh, thần tộc cương thi nhất thời không cách nào làm ra phòng ngự, một đạo hỏa diễm quang hoàn chợt lói lên, từ trong thân thể của hắn tâm xuyên qua, vánh ở phương xa. Đinh Hiểu một kích thành công, cũng không dám có nửa điểm trì hoãn, nào về phía thần tộc cương thi. Một kích khai thiên di thế, thần tộc cương thi thân thể lập tức bị Đinh Hiểu bổ đến chia 5 x 7. Tiểu gia hỏa, nhanhướt. Đinh Hiểu gấp rống. Tiểu gia hỏa không có cho thần tộc cương thi cơ hội, đem thân thể khổng lồ hút cái sạch sẽ. Nhìn trên mặt đất một đống tản ra hôi thối vải rách áo giáp rác, Đinh Hiểu thở nhẹ nhõm một cái thật dài, ngồi sập xuống đất. Cái này thần tộc cương thi năng lực quá kinh khủng, nếu như không phải hắn có mẫn diệt tinh thần, có thể nhiều lần sử dụng hư không chi cảnh, hắn tuyệt không có khả năng đánh bại cái này cương thi, mà hắn vẫn chỉ là một cái cương thi, khó có thể tưởng tượng người này trước người sẽ mạnh đến mức nào. Còn tốt chỉ có một cái, nếu là nhiều đến mấy cái, ta liền những cái kia bình thường cương thi đều giết không được, giết không được bình thường cương thi, ta liền không có cách nào bổ sung năng lượng, thua không nghi ngờ. Đinh Hiểu lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ngay tại Đinh Hiểu nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên cảm giác được trong cơ thể một trận ấm áp. Hắn vội vàng kiểm tra nhìn mình bản mệnh linh cung, lại không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Ngay tại Đinh Hiểu khó hiểu lúc, đột nhiên cái này loại cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, từ ấm áp đến hơi nóng, lại đến nóng bỏng. Đinh Hiểu cảm giác máu của mình đều muốn sôi trào. Nóng quá. Đinh Hiểu toàn thân khô nóng, hắn theo bản năng đi lôi kéo chính mình y phục, không bao lâu liền đệm trên thân y phục kéo. Vậy mà mặc dù như thế, loại tiết như thiêu như đốt cảm giác như cũ không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Dần dần. Đinh Hiểu cũng bắt đầu khó mà chịu được loại này cảm giác nóng rực. Loại này toàn thân cảm giác bỏng, để Đinh Hiểu đã không cách nào duy trì Thiên Ma Cô Tinh cùng dẫn sát nhập thể trạng thái, bị ép lui ra hai cái này trạng thái. Có thể là vừa vặn lui ra trạng thái này phía sau, loại kia thiêu đốt cảm giác lập tức tăng gấp bội gấp mấy chục lần. A. Đinh Hiểu thân thể, vậy mà bước lên quần cuộn hơi nước. A. A. Nóng quá. Đinh Hiểu đã không cách nào không chế chính mình, gần như muốn rơi vào điên cuồng. Trong cơ thể của hắn phát ra xì xì âm thanh, miệng mũi thay mắt, làn da mặt ngoài toát ra nóng bỏng hơi nước. Đinh Hiểu Trung tử ngưng hướng về bên này xuống lại, nhìn xem điên cuồng tào Đinh Hiểu, nhất thời không biết làm sao. Ngươi, ngươi thế nào? Nóng quá. Đinh Hiểu thống khổ nhìn xem Trung tử ngưng, dùng cuối cùng một tia lý trí nói, ta, ta thôn phệ cái kia cương thi. Hiện tại cảm thấy nóng quá không thể nhịn được nữa phía dưới. Đinh Hiểu một chảo vạch phá cánh tay của mình, một đám máu tươi tràn ra, vẩy tại trên mặt đất. Lập tức, mặt đất lại bị cái kia một mảnh nóng bỏng máu tươi đốt xuyên. Trung tử ngưng khiếp sợ nhìn trên mặt đất khé hở, yếu ớt ngẩng đầu, trong mắt đều là bất khả tư nghị. Thân huyết, cái kia cương trong thi thể, vậy mà còn có thân huyết nhất định là hấp thu quá nhiều thần huyết, hắn nhục thân không thể thừa nhận. Trung tử ngưng trong mắt dần dần phát sáng lên. Nàng đội vàng đối đinh hiểu hô, "Đinh hiểu, tỉnh táo lại, ta tới giúp ngươi." Chương 802, giải dược, chương 802, giải dược. Trung tử ngưng vọt tới đinh hiểu trước mặt, một kiếm mở ra đinh hiểu sau lưng, đồng thời bàn tay nắm chặt lưỡi kiếm lôi kéo, đem lòng bàn tay vạch phá. "Đinh hiểu, tỉnh táo lại." Đinh hiểu bên tai vang lên trung tử ngưng thanh âm lo lắng, hắn hiện tại tự biết không cách nào xử lý trường hợp này, trung tử ngưng chính là hy vọng duy nhất của hắn. Cố nén bỏng, đinh hiểu cắn răng, ngồi sẽ bằng Trung Tử ngưng đưa bàn tay đặt tại Đinh Hiểu phía sau vết thương, hai người huyết dịch giống như hai khối nam châm lẫn nhau hấp dẫn, thần tốc dung hợp. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đinh Hiểu cảm giác được trong cơ thể thiêu đốt cảm giác chính đang từ từ yếu bớt, nóng bỏng huyết dịch từ sau lưng chảy ra. Một lát sau, một cảm giác mát dịu lại sẽ từ sau lưng tràn vào, như vậy lặp đi lặp lại, Đinh Hiểu trong cơ thể huyết dịch nhiệt độ đang không ngừng hạ xuống. Không biết qua bao lâu, Đinh Hiểu thân thể không tại bốc khí hơi nước, trong cơ thể cực nóng cuối cùng bình tĩnh trở lại. Khôi phục lý trí Đinh Hiểu, đột nhiên nhớ tới, Trung Tử Nương vì chính mình điều trị dị trạng, nàng sẽ không phải có nguy hiểm à? nghĩ tới đây, Đinh Hiểu lập tức quay người. Lúc này Trung Tử Ngưng chính ngồi xếp bằng tại phía sau hắn, thần sắc bình tĩnh, khí tức đều, sắc mặt hồng nhuận. "Trung cô nương, ngươi không có sao chứ?" Đinh Hiểu hỏi. Trung Tử Ngưng từ từ mở mắt, thở ra một hơi thật dài, "Ta không có việc gì." Gặp Trung Tử Ngưng không có việc gì, Đinh Hiểu cũng thở dài một hơi, hắn lắc đầu, lòng vẫn còn sợ hai nói, vừa rồi ta còn tưởng rằng chính mình phải chết ở chỗ này. May mắn mà có ngươi xuất thủ tương trợ. "Đúng, Trung cô nương, vừa rồi ta đến cùng là thế nào?" Trung Tử Ngưng nhìn một chút bàn tay của mình, phía trên vết thương đã như kỳ tích hồi phục. Thần tộc cương thi trong cơ thể thần huyết tương đối tinh khiết, ngươi nhục thân không thể thừa nhận, vừa rồi ngươi suýt nữa liền bị thần huyết đốt cháy rơi nhục thân, ta lúc ấy cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể giúp ngươi làm sạch thần huyết, lại chuyển rời đến trong cơ thể ngươi. Đinh Hiểu cao mày, "Thần huyết? Ngươi nói là trong cơ thể ta hiện tại dung hợp thần huyết?" Trung Tử Ngưng gật đầu nói, đối, mà còn số lượng rất nhiều." Cái này Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, nhìn hướng Trung Tử Ngưng, "Ngươi cảm thấy thần huyết đối ta sẽ có ảnh hưởng gì?" "Ngươi về sau tốc độ tu luyện sẽ biến độ lớn tăng lên, thế nhưng ngươi khả năng sẽ giống như ta, một khi không cách nào đột phá cựu tinh linh thần cảnh, chỉ có thể nói tới chỗ này." Trung Tử ngưng cúi đầu xuống không có tiếp tục nói hết. Đinh Hiểu lúc này trong đầu ông ông chực hưởng. Trung Tử ngưng nói qua nàng cảnh giới tăng lên gần như không cần ngoại lực trợ giúp, ngược lại từ nàng hiểu chuyện bắt đầu liền một mực đang áp chế chính mình tăng lên cảnh giới. Cho dù như vậy nàng vẫn là dễ như trở bàn tay đạt tới thất tinh linh thần cảnh. Nhưng mà nàng có được người khác tha thiết ước mơ năng lực, nhưng cùng lúc nàng cũng cần mặt đối với người khác không cách nào tưởng tượng tình cảnh, không cách nào đột phá cựu tinh linh thần cảnh lời nói nàng liền sẽ biến thành cho bụi. Trung Tử Nương còn có thời gian một năm, mà Đinh Hiểu hiện tại cũng phải đối mặt giống nhau kết quả. Có lỗi với. Đinh Hiểu, ta, ta không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Ta vốn nên lại suy nghĩ một chút những biện pháp khác Trung Tử Ngưng tự trách không thôi. Đinh Hiểu nhìn thấy Trung Tử Ngưng ấy nãy bộ dạng, kinh sâu một hơi, đột nhiên nở nụ cười. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Trung Tử Ngưng bà vai, Tử Ngưng, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói. Lúc ấy ngươi lại không ra tay, ta sợ là muốn trực tiếp bị thần huyết đốt thành cho. Đâu còn có thời gian, để ngươi tìm những biện pháp khác. Có thể là Trung Tử Ngưng khó chịu nhìn xem Đinh Hiểu, không có người so với nàng càng hiểu rõ, nắm giữ cổ thần chi huyết sẽ mang đến cái dạng gì thống khổ. Đinh Hiểu cười lắc đầu, ta thời gian vốn là đã không nhiều lắm hiện tại ta nắm giữ cổ thần chi huyết, ta liền có thể càng nhanh tăng lên chính mình cảnh giới. đến mức về sau sự tình, nếu như tâm nguyện của ta đều đã hoàn thành, không có tiếp nối rời đi, không phải cũng rất tốt? Trung tử ngưng nhìn hướng Đinh Hiểu, Đinh Hiểu ánh mắt trong suốt, vàng thẳng. hắn đã tiếp thu kết quả như vậy, lại nói, đây chẳng qua là dự tính xấu nhất, ta không tin trên thế giới này không có cách nào chiến thắng đồ vật, cổ thần chi huyết cũng là như thế. Đinh Hiểu ánh mắt đột nhiên lang lệ, Trung tử ngưng chấn động trong lòng. tốt ta, hắn tiếp thu hiện thực, thế nhưng hắn cũng không từ bỏ hy vọng. tám, tu la trường đệ bát tầng tất cả màu trắng hỗn hòa cùng với cái kia một đoàn màu bạc hỗn hỏa toàn bộ dập tắt giờ phút này hồi hồn bích phía trước mọi người lặng ngắt như tờ đều chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú lên cái kia hai đoàn hồn hỏa cho dù không có người mở miệng thế nhưng người quan chiến đều có một loại an ý đồng dạng trong ánh mắt mang theo mong mọi máy liệt bọn họ sẽ đi xông đệ cựu tầng sao tu la bí cảnh tầng cuối cùng khí kịch tính chính là không riêng gì tu la bí cảnh bên ngoài người đứng xem đang mong đợi liền giờ phút này còn tại tu la bí cảnh bên trong đám đội ngũ chỉ cần là đã dọn dẹp xong làm tầng tương thi đội ngũ cũng đều đình chỉ di động Trung Thắng Thần cùng năm vị trưởng lão đang đứng tại đệ lục tầng Tu La Tràng nhập khẩu phía trước, năm vị trưởng lão đều chính nhìn hướng Trung Thắng Thần. Hắn đi sao? đệ cửu tầng. Trung Thắng Thần gật đầu, còn không có tin tức. Lạc Thiên Tuyệt vừa vặn thả xuống truyền âm vũ, ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa, đệ thất tầng Tu La Trường lối vào. Hắn ánh mắt giống như muốn xuyên qua tầng bình phong kia, chạy thẳng tới Tu La bí cảnh đệ cửu tầng. Rất hiền nhiên, không quản hắn làm sao phát lực, hiện tại hắn đều đã đuổi không kịp Đinh Hiểu, hắn thực tế quá hy vọng tận mắt thấy Đinh Hiểu lúc này nhất cử nhất động. đệ cửu tầng Tu La bí cảnh. Nơi đó đến cùng giấu cái gì bí mật? Đinh Hiểu. Ngươi vì cái gì còn không tiến vào? Hồi hồn bích bên trên, đệ bắt tầng hai đoàn hồn hỏa đã dừng lại một hồi lâu. Đột nhiên, cái kia hai đoàn hồn hỏa bắt đầu chuyển động, mà tất cả mọi người hô hấp cùng tim đập, đều giống như bị cái kia hai đoàn hồn hỏa tác động đồng dạng, đi theo bắt đầu chuyển động. Bọn họ muốn đi đệ cửu tầng sao? 8. Đinh Hiểu cùng Trung Tử Ngưng đang đứng tại đệ cửu tầng nhập cầu. Trung Tử Ngưng nhìn một chút Đinh Hiểu, nói, ngươi khẳng định muốn đi vào sao? Chúng ta bây giờ tại đệ bát tầng tu la trưởng, hẳn là không có người có thể đuổi kịp chúng ta. Hoặc là ngươi tại chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, lấy ngươi bây giờ tốc độ tu luyện đặt tới cựu tinh linh thần cảnh cũng không bao lâu nữa. Đinh Hiểu ánh mắt một mực nhìn về phía trước đen nhánh cổng to vỏ. Nơi đó chính là thông hướng tu La bí cảnh tầng cuối cùng địa phương. Đinh Hiểu yếu đất nói, nếu như ta không có dung hợp thân huyết, có thể ta sẽ lại không mạo hiểm tiến vào, thế nhưng hiện tại Đinh Hiểu quay đầu nhìn hướng chung Tử Ngưng. Tử Ngưng, ta đang suy nghĩ, đến cùng là cái gì lực lượng thúc đẩy sinh trưởng ra nhiều như thế cương thi, thậm chí còn bao gồm nắm giữ cổ thần chi huyết thần tộc cương thi, cái gì lực lượng giao cho chúng ta tu La vương trạng thái? Những cương thi này hoàn toàn dựa theo tu La bí cảnh quy tắc hành động, có phải là tu La bí cảnh bên trong? có đồ vật gì có thể áp chế những cương thi này? Nó có thể áp chế bình thường cương thi, cũng có thể áp chế thần tộc cương thi. Như vậy, cái này loại sức mạnh có thể hay không so cổ thần chi huyết càng thêm cường đại. Giải dược của chúng ta có thể hay không liền tại đệ tiểu tầng. Giải dược. Trung tử ngưng ánh mắt cũng biến thành mê mang. Qua nhiều năm như vậy, nàng chưa hề nghĩ qua cổ thần chi huyết còn có giải dược. Ta lúc đầu không nghĩ sông đệ tiểu tầng, nhưng xem ra hiện tại chúng ta nhất định phải thử một lần. Đinh Hiểu nhìn hướng Trung tử nương, khẽ mỉm cười, cùng ta cùng một chỗ sao? Trung tử nương thân thể không khỏi lui về sau nửa bước. Thế nhưng làm nàng nhìn thấy đinh hiệu ánh mắt kiên định phía sau, phản phật cũng tìm được động lực giống như. Trung tử ngưng hít sâu một hơi, trung điệp gật gật đầu, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Chương 803, không cách nào nhận thức vật phẩm khác, chương 803, không cách nào nhận thức vật phẩm khác. Đinh hiệu cùng trung tử ngưng cùng nhau tiến vào tu la bí cảnh đệ tử tầng. Lúc này, bên ngoài sân ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung ở hồi hồn bích bên trên. Bọn họ tiến vào. Theo đinh hiệu hai người tiến vào, mọi người trong đầu, một mực chưa từng được đến giải đáp những cái kia nghi vấn, lập tức đều xung ra. Đệ cửu tầng có cái gì? Tu la bí cảnh đến cùng là địa phương nào? Bọn họ có thể hay không tìm tới đáp án. Nơi đó sẽ không phải có siêu việt cựu tinh linh thần cảnh tồn tại áp vượt qua cựu tinh linh thần, cái kia, đó không phải là. Thần minh sao? Trên đời này còn có thần minh tồn tại sao? Mắt thấy hai người kia tiến vào đệ tử tầng, tất cả mọi người đi theo khẩn trương lên. Lúc này Đinh Hiểu hai người đã tiến vào đệ tử tầng. Vừa mới đi vào đệ tử tầng, trung Tử Ngưng liền khẩn trương nhìn dưới mặt đất. Bất quá lần này, xung quanh lại bình tĩnh lạ thường. Đinh Hiểu cảm thấy được nơi này không có cương thi xuất hiện, trong lòng có chút thấp vọng. Dù sao đối với Đinh Hiểu đến nói, bình thường cương thi là hắn có thể duy trì liên tục chiến đấu cam đoan. Xung quanh thế giới tối tăm không mặt trời, bắt mắt nhất chính là nơi xa đứng sừng sững năm cái cao ngất của đá. Chờ đợi một hồi, xung quanh từ đầu đến cuối không có cương thi xuất hiện, Đinh Hiểu nhìn một chút trung tử ngưng, nói, "Chúng ta qua bên kia nhìn xem." Hai người hướng cột đá phương hướng đi đến. Không bao lâu, bọn họ liền đến cột đá phía trước. Đến gần về sau, bọn họ mới phát hiện, nơi này mỗi một cái cột đá đều cực kỳ trắng kiện, cần mấy chục người hai cánh tay ung. Cột đá mặt ngoài phong hóa nghiêm trọng, rất nhiều nơi ra rơi, phía trên điêu khắc văn đã thấy không rõ thế nhưng nội bộ như cũ kiên cố. Đinh Hiểu ngựa đầu nhìn thoáng qua, nhìn ra cột đá đại khái vượt qua bảy tám mét bộ dạng. Tại cột đá đỉnh có so cột đá càng lớn hình tròn bình đài, sân khấu đều đều phân bố. Từ mặt đất nhìn qua, tựa như một đóa hoa mai. Đinh Hiểu lại lần nữa xác nhận xung quanh không có những cương thi khác. Sau đó đôi trung tử ngưng nói, chúng ta đi lên xem một chút. Tình nhân thi hóa thành song dực mang theo Đinh Hiểu cùng trung tử ngưng hướng cao hơn bay đi, cho đến rơi vào một cái vòng tròn trên đài. Đứng tại trên sân khấu, Đinh Hiểu hai người mới nhìn đến năm cái trên sân khấu, để đó bốn bộ có tài, trừ bọn họ vị trí sân khấu không có quan tài bên ngoài mặt khác sân khấu đều có một bộ quan tài. đây là cái gì? Trung Tử ngưng có chút sợ hãi dựa vào hướng Đinh Hiểu. ta cũng không biết. Đinh Hiểu lắc đầu. người trước ở lại chỗ này, ta đi xem một chút những cái kia quan tài. ta đi chung với ngươi. Trung Tử ngưng lấy dũng khí nói. Đinh Hiểu nhẹ gật đầu. hai người nhảy lên nhảy lên tới gần sân khấu, đi tới cái kia bộ quan tài phía trước. tấm này trên quan tài, không có phù văn, không có linh phủ, quan tài mặt ngoài gỗ đã nửa mục nát. bất quá quan tài chiều dài vượt qua bình thường quan tài, có trường dài hơn ba mét. có thể là phía trước những cái kia cương thi tộc. Đinh Hiểu nói ngay tại Đinh Hiểu nghĩ muốn mở ra quan tài thời điểm trong đầu hắn đột nhiên vang lên hắc vụ âm thanh ngươi khẳng định muốn mở ra sao Đinh Hiểu lập tức dừng tay ngươi biết đây là cái gì không biết thế nhưng ta có thể cảm giác được cây bên này có một vị cực kỳ tồn tại cường đại cực kỳ cường đại đối Đinh Hiểu có chút tao mày hắc vụ trong miệng cực kỳ cường đại kia tuyệt đối không đơn giản ngươi nói là trong quan tài có một cái đối thủ đáng sợ không tại trong quan tài thế nhưng ta có thể cảm giác được cái này bốn bộ quan tài còn có ngươi cùng nha đầu kia cùng ngũ lực lượng kia có thiên tỷ vạn lũ liên hệ còn có cái kia cường đại tồn tại là địch hay bạn, có mục đích gì, ta đều không rõ ràng, cho nên, người tốt nhất thận trọng điểm, ta cũng không hy vọng cùng ngươi cùng một chỗ chết ở chỗ này." Hắc vụ lời nói lại lần nữa để lộ ra một tin tức, cô kia lực lượng cường đại chủ nhân, nắm giữ đánh giết hắc vụ năng lực. Tại Trung Tử Ngưng xem ra, Đinh Hiểu tay treo trên quan tài phương đã có một đoạn thời gian, hắn hiện tại không có đi mở quan tài, cũng không có dừng tay, hình như như đầu gỗ định tại nơi đó. Đinh Hiểu. Trung Tử Ngưng đưa cái cổ, nhìn hướng Đinh Hiểu. Bị Trung Tử Ngưng tỉnh lại phía sau, Đinh Hiểu cái này mới lấy lại tinh thần, "A, chúng ta làm sao bây giờ?" Trung Tử Ngưng hỏi. Đinh Hiểu mặt sắc mặt ngưng rắn, hất vụ cảnh cáo không phải cho trẻ con. Nhưng cùng lúc, nếu như bọn họ bây giờ rời đi, như vậy bọn họ liền không khả năng được đến càng nhiều thông tin, lại là một lần chật vật lựa chọn. Chầm tư một lát, Đinh Hiểu tay đột nhiên đặt tại quan tài bên trên, nhất định phải mở ra. Dứt lời, Đinh Hiểu chế trụ nắp quan tài, dùng sức hướng lên trên ván lên. Trong quan tài nằm một bộ hư thối xương khô, thi thể không có biến thành linh xác, cũng không có biến thành cương thi. Từ xương khô hình thái phán đoán, xác thực cùng lúc trước những cái kia dị tộc cương thi là cùng nhau cùng trùng tộc. Tại xương khô bên cạnh, để đó một cái một khối vỡ vụn một bài, một cái vết dì loang lổ trường kiếm, cùng với hai khối thạch bản. Trừ cái đó ra, trong quan mộ không có vật gì khác nữa. Thần đồ thạch bản. Đinh Hiểu đầu tiên cầm lấy thạch bản, nhưng lại phát hiện thạch bản bên trên một cái chữ đều không có. Là thần đồ thạch bản. Hắc vụ đột nhiên nói, bất quá bị phong ấn. Đinh Hiểu cao mày nói, ngươi có thể mở ra phong ấn sao? T. Không thể. Ta nhìn không thấy phù văn. Cái gì? Đinh Hiểu khiếp sợ không thôi, ngươi đều không nhìn thấy phù văn? Lựa gạt ta a. Ta thật không nhìn thấy. Hắc Vũ vội la lên khó được nói một lần nói thật, ngươi thế mà còn không tin. Đinh Hiểu nửa tin nửa ngờ, nhưng Hắc Vụ không nói, hắn cũng cầm Hắc Vụ không có cách nào, tạm thời trước thu hồi thẻ bản. Đinh Hiểu lại nhặt lên một bài cùng Trường Kiếm, đối xương khô hai tay chấp lại, có nhiều cái giày, còn xin thứ tội. Dứt lời, Đinh Hiểu liền khép lại quan tài. Trung tử ngưng Thần Kinh đã kéo căng tới cực điểm, kết quả phát hiện trong quan tài cũng không có nguy hiểm, hiện tại như gặp đại xá, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nàng Vũ Bộ ngực nói, làm ta sợ muốn chết, còn tuất không có cương thi. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, hắn cầm lấy một bài nhìn thoáng qua phía trên có một ít phù văn nhưng là bởi vì một bài không hoàn chỉnh cho nên đồng thời không hoàn chỉnh không cách nào phán đoán đến mức thanh trường kiếm kia là một loại đinh hiệu chưa từng thấy qua chất liệu u thành mặc dù phía trên đã dị xét thế nhưng như cũ có thể cảm giác được trường kiếm tính bền dẻo sắc bén không hề tầm thường vừa xa khỏi huyền hỏa chiến phủ đinh hiệu thậm chí cho rằng chỉ cần bỏ đi trên thân kiếm rì ban thanh kiếm này còn hoàn hảo không chút tổn hại bất quá bây giờ đinh hiệu tạm thời không có thời gian làm trường kiếm trừ bỏ gì hắn tạm thời thu hồi một bài cùng trường kiếm mang theo trung tử ngưng nhảy lên một cái khác khối sân khấu đi tới cái thứ hai quan tài phía trước đã nhưng đã mở ra một cái quan tài, lần này Đinh Hiểu không do dự nữa, chỉ là cầu nguyện bài câu. Thướng quan tài chủ người nói xin lỗi phía sau, liền đem quan tài mở ra. Nơi này đồng dạng nằm một cỗ hài cốt, hài cốt bên cạnh, để đó một tấm lệnh bài cùng một cái tinh xảo gỗ, cùng với ba khối thạch bản. Đinh Hiểu lấy ra vật phẩm phía sau, một lần nữa che lên nắp quan tài. Thạch bản tình huống cùng lúc trước đồng dạng, Hát Vụ nói là thần đồ thạch bản, lại không cách nào nhìn thấy phong ấn bọn họ phù văn. Một bài cùng hắn phía trước được đến cái kia một khối, có thể hoàn mỹ ghép lại, chỉ là Đinh Hiệu vẫn như cũ không quen biết phía trên phủ văn. Hắn thử hỏi Hát Vụ, Hát Vụ vẫn còn không biết rõ. Đinh Hiểu tiếp lấy xem xét cái kia cái hộp gỗ. Trong hộp gỗ có một quyển thẻ tre, nhưng mà kỳ quái là trên thẻ trúc một cái chữ đều không có. Không quản là thẻ bản, vẫn là thẻ tre, một bài, Đinh Hiểu một cái đều nhìn không hiểu. Kỳ quái, những này trong quan tài đều là những thứ gì? Đinh Hiểu nghi ngờ nói, nhất định muốn bắt ta. rơi vào đường cùng, Đinh Hiểu lấy ra thiên công tạo vật cảnh đối với thẻ tre kiểm tra. Thiên công tạo vật cảnh rất nhanh cho ra hồi phục. Không cách nào kiểm tra đo lường vật phẩm. Lúc này Đinh Hiểu chấn động trong lòng. Thiên công tạo vật cảnh cùng Hắc Vũ cũng không nhận ra những vật này, cái kia những vật này hoặc chính là cố lộng huyền hư phế phẩm, hoặc là chính là sớm hơn Hắc vụ cùng Thiên công tạo vật cảnh liên xuất hiện vô thượng bảo vật, chương 804, cổ quái một bài, chương 804, cổ quái một bài. Đinh Hiểu tra xét bốn cái quá tải, được đến không ít vật phẩm. Trong đó bao gồm 14 khối thần đồ thạch bản, chỉ bất quá thạch bản toàn bộ bị không biết phù văn phong ấn, liền Hắc vụ đều không thể giải ra phong ấn. Một cái giữ gìn tương đối hoàn chỉnh, chỉ là mọc đầy rỉ dấu vết trường kiếm, một cái chứa không có chữ thẻ che gỗ, một cái chứa không biết chất lỏng màu xanh binh vuông, một cái hào không bóng sáng màu đen tiểu cầu. Cùng với bốn khối một bài mảnh vỡ, đương nhiên còn có những cái kia thi cốt chỉ bất quá lấy đinh hiệu kinh nghiệm đến xem những cái kia thi cốt cũng không có chỗ đặc biệt gì đinh hiệu cầm cái này một đống vật phẩm bất đắc dĩ lắc đầu nhìn như hắn thu hoạch tương đối khá nhưng mà để cho người ta buồn bực chính là những vật này đối với hắn mà nói không có một kiện có thể dùng đinh hiệu trước đem những vật phẩm này thu vào chứa vật đại trong tay chỉ còn lại cái kia bốn khối một bài mảnh vỡ hắn đem bốn mảnh vụn trao đổi vị trí vừa dễ dàng ghép lại thành một khối hoàn chỉnh một bài hát vũ ngươi lại nhìn xem phía trên phủ văn những phủ văn này ít nhất ta có thể nhìn thấy văn tự ngươi có lẽ nhận biết à trăm mắt một hồi, Hắc Vụ mở miệng, phía trên này đồ vật, hình như không phải phù văn, mà là bình thường văn tự. Ta lại nhìn xem, ách, ngươi dùng tạo vật cảnh phân biệt một cái a, ta phân biệt qua, phân biệt không được. Đinh Hiểu bất đắc dĩ nói, ngươi trực tiếp phân biệt một bài nó đương nhiên không quen biết, ngươi phân biệt phía trên văn tự. Đinh Hiểu trừng to mắt, tạo vật cảnh còn có thể như thế dùng, ngươi nhanh thử xem a, nếu như là văn tự lời nói, tạo vật cảnh có thể có thể nhận ra. Đinh Hiểu cũng bị Hắc Vụ thuyết phục, lại lần nữa lấy ra tạo vật cảnh đối với một bài chiếu một cái, kết quả vẫn là không cách nào phân biệt. Trung Tử Ngưng nghiêng đầu nhìn xem Đinh Hiểu, nàng mặc dù không biết tạo vật cảnh lai lịch, thế nhưng từ Đinh Hiểu hành động, tạo vật cảnh bên trên cho thấy văn tự không khó coi ra, hắn ngay tại thử nghiệm phân biệt một bài bên trên văn tự. Chỉ tiếc, Đinh Hiểu từ đầu đến cuối vô kế khả thi. Có thể cho ta nhìn một chút không? Trung Tử Ngưng nói. Đinh Hiểu sửng sốt một chút, hắn quá chuyên chú vào phá giải nan đề, đều xem nhẹ bên người Trung Tử Ngưng. A, đương nhiên có thể. Đinh Hiểu đem một bài cẩn thận đưa tới. Trung Tử Ngưng dù sao cũng là nữ hải tử, tâm tư tương đối tinh tế, nàng tại quan sát phía trước, trước đem một bài bên trên cho bùi trừ bỏ, làm trừ bỏ cho bùi phía sau. Trung tử ngưng phát hiện những chữ kia phủ là điều khắc khắc lên, phía trước cho bụi lấp đầy lõm, mà bây giờ có thể thấy được những chữ kia phủ lóng vết tích. "Ngươi biết sao?" Đinh Hiểu lại gần hỏi. Trung tử ngưng phân biệt một phen, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, "Ta chưa từng thấy những văn tự này, cảm giác bọn họ so pháp võ đại lục văn tự cổ đại còn khó có thể lý giải được. Lần này, hai người đều là vô kế khả thi. Vật phẩm khác bên trên đều có phù văn, chỉ có một bài là bọn họ có thể nhìn thấy ký tự, cái này một bài chính là bọn họ trỗ đột phá, nhưng bây giờ, người nào cũng không nhận ra phía trên chữ." Ngay tại hai người vô kế khả thi thời điểm, Đột nhiên Trung Tử Ngưng phát ra một tiếng thấp giọng hô âm thanh, tựa như là bị châm đột nhiên nhói một cái, cầm một bài tay bản năng về sau lùi về. Gặp một bài rơi xuống đất, Trung Tử Ngưng gấp vội túi người từng cái một lần nữa nhặt lên. Đinh Hiểu vội vàng hỏi, làm sao vậy? Trung Tử Ngưng ngượng ngùng đem một bài giao cho Đinh Hiểu, cái này mới nhìn hướng lòng bàn tay của mình. Phía trước trên tay vết thương rõ ràng đã khép lại, nhưng vừa rồi đột nhiên lại bị vỡ. Đinh Hiểu cũng nhìn thấy Trung Tử Ngưng trên tay có vết máu, liền một bài bên trên cũng nhiễm lên một chút. Làm sao sẽ đột nhiên lại rách ra Đinh Hiểu chính đang nghi ngờ lúc, tối đầu xem xét một bài, lập tức sử xúc. Không biết có phải hay không là trùng hợp, Trung tử Ngưng vết máu, toàn bộ chuyển vào một bài đứt gãy chỗ. Chia ra làm bốn lệnh bài, trong đó có hai khối, thế mà dính hợp lại, nhìn không ra bất kỳ vết đứt. Cái này, Thử Ngưng, ngươi nhìn xem một bài." Đinh Hiểu vội vàng đem phát hiện báo cho Trung tử Ngưng. Sau đó, hai người trong miệng một lời kinh hô lên. "Thần huyết!" Giải ra một bài bí mật mấu chốt, là cổ thần chi huyết. Tìm tới đầu núi phía sau, Trung tử Ngưng lập tức đem trên bàn tay huyết dịch bôi tại một bài bên trên. Huyết dịch dọc theo một bài đất gãy chỗ chảy xuôi, một bài mảnh vỡ lẫn nhau dán lại, rất nhanh khe hở giống như vết thương đồng dạng khép lại, liền vết tích đều biến mất. Bây giờ nên làm gì? Trung Tử Ngưng nhìn xem khối này đã kinh biến đến mức hoàn chỉnh của bài, hỏi thăm Đinh Hiểu nói. Đinh Hiểu ngay tại tử quan sát kỹ một bài, đột nhiên cảm giác được bên hông một trận dị thường. Hắn cúi đầu kiểm tra một phen, chữ vật đại bình thường, phù túi bình thường, thú vương đại. Tiểu dạ còn tại thiên giới sơn, tự nhiên không thể nào là nó. Kỳ quái, mới vừa rồi là hảo giác. Đinh Hiểu lắc đầu, nghĩ thầm có lẽ là chính mình quá khẩn trương nguyên nhân. Tiếp tục quan sát một bài, khe hở biến mất, thế nhưng một chút có dư vết dịch thì chuyển vào chữ viết chỗ long xuống chẳng lẽ muốn dùng thần huyết đem những chữ viết này lấp đầy? Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, vạch phá bàn tay của mình, đem huyết dịch bôi lên tại một bài bên trên. Huyết dịch theo chữ viết lón, dần dần lấp đầy phía trên văn tự, làm tất cả văn tự đều bị thần huyết lấp đầy phía sau. Những cái kia văn tự thế mà bắt đầu chuyển động, bọn họ một lần nữa sắp xếp, tạo thành năm cái mới văn tự. tuy nói văn tự gây dựng lại, thế nhưng hắn như cũ không quen biết cái này năm chữ. bất quá tất nhiên chữ viết thay đổi, có lẽ thiên công tạo vật cảnh có thể phân biệt. Đinh Hiểu chính muốn lần nữa lấy ra thiên công tạo vật cảnh, một lần nữa phân biệt lúc, đột nhiên. Hắn cảm giác được bên hông có một kiện vật phẩm đột nhiên chấn động mãnh liệt. Đinh Hiểu vội vàng nhìn hướng bên hông, bất ngờ phát hiện có chỗ dị động, lại là bị hắn xem nhẹ động dạng vật phẩm. Chấn Thi đại thiên tướng lệnh bài. Chấn Thi đại thiên tướng lệnh bài bên trên cái kia năm chữ, phát ra một trận ánh sáng nhạn, hạ ánh sáng cùng đinh Hiểu trong tay một bài hô ứng lẫn nhau, đồng thời, một bài bên trên cái kia năm chữ cũng lại lần nữa chậm rãi cải biến hình thái. Một lát sau, một bài bên trên năm cái văn tự đã gây dựng lại hoàn thành. Mà lần này, làm Đinh Hiểu lại nhìn cái kia năm chữ thời điểm, cả người như bị địa giật, mặt người. Thứ này tồn tại ở thất cấp đại lục pháp võ đại lục. Tồn tại không biết bao nhiêu năm tu la bí cảnh bên trong không biết trên lệnh bài, bất ngờ viết chính là hắn vô cùng quen thuộc năm chữ Trấn Thi Đại Thiên Tướng Nhất cấp Đại Lục cùng thất cấp Đại Lục Viễn cổ cùng hiện nay Thần tộc cùng nhân tộc vậy mà đều tồn tại Trấn Thi Đại Thiên Tướng làm Trấn Thi Đại Thiên Tướng lệnh bài một lần nữa phát ra tia sáng thời điểm Đinh Hiểu hai người đột nhiên cảm giác được dưới chân một trận lắc lư ngay sau đó năm cái sân khấu chậm rãi chuyển động sau đó chỉ nghe một tiếng vang thật lớn tất cả lại khôi phục bình tĩnh Đinh Hiểu cùng Trung Tưởng ngưng đội vàng cảnh giác nhìn xuống cảnh bởi vì cái gọi là đứng nơi cao thì nhìn được xa. Bọn họ đồng thời phát hiện nơi xa, mông lung không gian bên dưới xuất hiện một chỗ mới lôi vào. Cái này còn có đệ thập tầng. Trung Tử Ngưng khiếp sợ nói, Đinh Hiểu đồng dạng khiếp sợ, hắn ánh mắt một mực nhìn hướng cái kia nhập khẩu. Hồi Hồn Bích bên trên có tu la bí cảnh bản đồ, mà cái này đệ thập tầng tuyệt không tại Hồi Hồn Bích biểu thị phạm vi. Như vậy, tu la bí cảnh đệ thập tầng bên trong lại có cái gì đâu? Đi xem một chút. Đinh Hiểu lôi kéo Trung Tử Ngưng, đi tới cái kia nhập khẩu phía trước. Chương 805, chỉnh tỏa băng sơn, chương 805, chỉnh tỏa băng sơn. Tu la bí cảnh đệ thập tầng bên trong không có cương gì. Tại ưu Ám Thiên địa ở giữa, đứng sừng sững một tòa rộng lớn cung điện. Đinh Hiểu hai người hướng về tòa cung điện kia đi đến. Cùng lúc đó, Tu La Bí cảnh bên ngoài, mọi người đột nhiên phát hiện 1445 hào cùng 1446 hào hỗn hỏa đột nhiên dập tắt. Mọi người lập tức lăn lộn loạn cả lên. Chuyện gì xảy ra? Đệ Cửu tầng bên trong một cái màu trắng hỗn hỏa đều không có, hai người bọn họ phản má chết ở đệ Cửu tầng. Không biết a, thật sự là càng ngày càng nhìn không rõ. Liền, cứ thế mà chết đi. Tại đệ Cửu tầng bên trong, đến cùng phát sinh cái gì? Không có ai biết Đinh Hiểu bọn họ gặp cái gì chỉ là lấy kinh nghiệm của dĩ Vang đến xem, hồn hỏa biến mất, liền mang ý nghĩa người đã vỡ lạc, điểm này chưa hề xuất hiện qua ngoại lệ. bọn họ một đường nhìn xem hai người này vọt tới đệ cửu tầng, sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích khó mà tin nổi, nhưng mà tất cả lại im bặt mà dừng, đến mức như thế đột nhiên, thế cho nên mọi người đều nhất thời phản ứng không kịp. Trung Thắng Thần được đến tin tức mới nhất, hắn đem chuyện đã xảy ra báo cho năm vị trưởng lão. đến đệ cửu tầng, sau đó đột nhiên liền vỡ lạc, làm sao sẽ dạng này? đệ bắt tầng thời điểm, xuất hiện màu bạc hồn hỏa, mà đinh hiệu tại đánh giết hắn thời điểm, hao phí đại lượng thời gian, bởi vậy có thể suy đoán màu bạc hồn hỏa nhất định là cái nào đó cường đại cương thi như vậy đệ cửu tầng bên trong có thể hay không có so cái kia càng mạnh cương thi có thể là đệ cửu tầng bên trong không có mặt khác hồn hỏa được đến thông tin là đệ cửu tầng bên trong chỉ cho thấy hai người bọn họ hồn hỏa chẳng lẽ là một loại nào đó không biết lực lượng lạc thiên tuyệt đồng dạng nhận đến thông tin cứ như vậy vẫn lạc. lạc thiên tuyệt có chút nheo mắt lại đệ cửu tầng bên trong đến cùng có vật gì đáng sợ một tên hộ pháp hỏi đinh hiệu tiên kia chiếm tất cả tu la vương trả thái kết quả đột nhiên vẫn là tả hộ pháp cái kia chúng ta còn muốn tiếp tục không lạc thiên tuyệt trầm tư rất lâu. Theo rồi nói ra, tiếp tục. 8. Đinh Hiểu đồng thời không rõ ràng tình huống ngoại giới, hiện tại hắn cũng không quan tâm bên ngoài phát sinh cái gì, hắn nghi ngờ trong lòng đã đạt đến cực điểm. Hai người thần tốc đi tới trước cung điện, nhưng mà làm bọn họ đứng tại trước cung điện, nhìn thấy cung điện bộ dạng phía sau, lại thất vọng đến cực điểm. Toàn này cung điện đã chỉ còn lại bề ngoài tại cao ngất thành đằng sau tường là một vùng vét tích, các đá vùi lấp những cái kia gạch tàn ngói gãy, chỉ lộ ra một chút gạch đá nơi nhỏ lánh. Tường thành trong ngoài vẹn vẹn cách nhau một đạo tường thành, lại biểu hiện ra tòa này cung điện khổng lồ ngàn năm huy hoàng cùng cô đơn. Đinh Hiểu lắc đầu. Trong lòng có loại không nói ra được tư vị. Nơi này nhất định cùng chấn Thi Đại Tiên Tướng có quan hệ, thế nhưng bây giờ, nơi này đã chỉ còn lại một vùng phế tích. Đinh Hiểu, bên kia còn có một nhà đá. Trung Tử Ngưng chỉ vào một phương hướng khác nói, Đinh Hiểu theo Trung Tử Ngưng ngón tay phương hướng nhìn, cũng phát hiện tòa kia cũ nát kiến trúc, ở xung quanh một mảnh cắt vàng bên trong, ngược lại là đặc biệt dễ thấy. Hai người đến gần nhà đá. Hạp vụ âm thanh đột nhiên tại Đinh Hiểu trong đầu vang lên, tên kia tại chỗ này. Đinh Hiểu lập tức dừng lại, đồng thời kéo lại còn tại đi lên phía trước Trung Tử Ngưng. Làm sao vậy? Trung Tử Ngưng kinh ngạc nhìn hướng Đinh Hiểu. Còn không đợi Đinh Hiểu trả lời, cái kia gian nhà đá thạch môn đột nhiên mở ra. Xuyên thấu qua cái kia quạt thạch môn, chỉ có thể nhìn thấy phía sau cửa đen kịt một màu. Nhưng mà, đen nhánh phía sau cửa, hình như có một loại kỳ lạ lực hấp dẫn, hấp dẫn lấy Đinh Hiểu tiếp tục thâm nhập sâu. Đinh Hiểu cao mày, suy tư một lát sau, đối Trung Tử Ngưng nói, nơi này không biết có cái gì, ngươi tại chỗ này chờ ta. Trung Tử Ngưng gật gật đầu, vậy ngươi phải cẩn thận. Đinh Hiểu hừ một tiếng, liền một mình hướng đi thạch môn. Lam Đinh Hiểu tới gần thạch môn thời điểm, một cú cường đại lực hấp dẫn từ sau cửa hắc ám truyền ra, ngáy mắt đem Đinh Hiểu hút vào. Trung Tử Ngưng thấy thế, Chính muốn xông vào đi cứu người, thạch môn lại đột nhiên bịch một tiếng, lại lần nữa đóng lại. Đinh Hiểu bị hút vào hắc cám phía sau, rất nhanh liền khôi phục không chế đối với thân thể, hắn phát phát hiện mình thế mà đặt mình vào tại một mảnh tinh hải bên trong. Cái kia nho nhỏ trong nhà đá, vậy mà ẩn chứa một phương hạo hán vũ trụ. Xung quanh ánh sao lấp lánh, Đinh Hiểu có thể nhìn thấy vô số tinh cầu, phát ra các loại quang mang, như mộng như ảo ngôi sao mang, màu sắc sắc sỡ. Đột nhiên, Đinh Hiểu bên tai vang lên một thanh âm. Ta ở chỗ này chờ ba vạn năm, cuối cùng chờ đến. Đinh Hiểu trừng to mắt, nhìn xung quanh nhưng mà bên cạnh hắn chỉ có tinh không vô tận, vô số tinh thể, lại nhìn không đến bất luận cái gì bóng người. người là ai? Đinh Hiểu hỏi. dùng các ngươi hiện tại người thuyết pháp, ngươi có thể xưng ta là? Cổ thần. đột nhiên, Đinh Hiểu trước mặt trong vũ trụ mơ hồ hiện ra một khuôn mặt người. tấm này mặt người liền nút ở sau giữa không trung, to lớn vô cùng, như cùng một mảnh tinh vân, nhưng cẩn thận xem xét, nhưng lại sẽ phát hiện tấm này mặt người đồng thời không chân thật tồn tại. nó tựa như là từ vô số tia sáng đan vào mà thành. Cổ thần. Đinh Hiểu cảnh giác nhìn xem tấm này mặt người. tấm tiêu mặt người khẽ gật đầu, không sai. Đinh hiểu câu mày nói, cổ thần cùng cựu thần đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Cổ thần có lẽ là rất sớm trước đây liền đã tồn tại, chúng ta cùng thiên địa cùng nhau tạo thành, mà trong miệng ngươi cựu thần thì là những cái kia thông qua tu luyện, tiếp xúc đại đạo pháp tắc, từ đó bước lên thần đồ linh tướng sư. Các ngươi sở dĩ xưng hô bọn họ là cựu thần, là bởi vì bọn họ đã vượt lạc. Đơn giản đến nói, chúng ta trời sinh chính là thần minh, từ tạo thành thời điểm, chúng ta liền nắm giữ khống chế thiên địa vạn vật năng lực, mà bọn họ chỉ là thực lực cường đại linh tướng sư, bởi vì nhìn thấy thiên đạo, nắm giữ người bình thường không thể nào hiểu được năng lực mà tôi. Đinh Hiểu chừng to mắt, cho nên các ngươi mới thật sự là thần minh. Không, chỉ cần cùng Tiên Đạo dung hợp, người nào liền nắm giữ đầy đủ lực lượng khống chế thiên địa. Tất nhiên, cựu thần đã nắm giữ cái này loại năng lực, bọn họ cũng có thể được cho là chân chính thần minh. Ngược lại, ngược lại là chúng ta, chúng ta có được vô tận tuổi thọ, chúng ta có thể khống chế bao gồm thời gian, không gian, sinh mệnh chờ chờ các ngươi không thể nào hiểu được năng lực. Dần dần, chúng ta loại này không gì làm không được năng lực, cũng cho chúng ta tại vô tận thời không bên trong mất phương hướng, cuối cùng mất diệt, mất diệt. Các ngươi tại sao lại mất diệt? Đinh Hiểu hỏi. Mẫn Diệt là các ngươi thuyết pháp, tại chúng ta trong mắt, tồn tại cùng không tồn tại, đã không có rõ ràng đường danh giới. Nói là mẫn diệt, chẳng bằng nói, chúng ta là cùng thiên đạo triệt để dung hợp. Ta đã thiên đạo, thiên đạo đã ta. Đinh Hiểu nghe đến như lọt vào trong sương mù, cái này cổ thần thuyết pháp, đối với một cái nhân loại đến nói, rất khó chân chính lý giải. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, cảm thấy hẳn là tạm thời thả xuống những này quá mức huyền diệu vấn đề, vẫn là hỏi một chút hiện thực vấn đề a. Ngươi phía trước nói chờ ta thật lâu, ngươi biết ta sẽ đến. Có một số việc, cho dù là chúng ta cũng vô pháp chuẩn xác dự đoán. Cổ thần nói, bởi vì vũ trụ bên trong cũng không phải là ta một cái cổ thần, mà cổ thần hành động đều đem dẫn đến một số kết quả, những kết quả này không ngừng truyền bá phía sau, sẽ bị kéo dài vô hạn, phóng to, dẫn đến càng nhiều kết quả. Những này đồng cấp hành động tạo thành kết quả, là chúng ta không cách nào dự đoán. Vì vậy, chúng ta kỳ thật cũng vô pháp thật đang làm đến toàn trí toàn bộ cảm giác, không gì không biết. Cho nên, ta chỉ biết là nhất định sẽ có người tới, nhưng ta không hề biết người kia là ai. Gương mặt kia lộ ra vẻ tươi cười, có nhân liền có quả. Đối với ngươi mà nói, ngươi tới nơi này nhìn thấy ta là cực kỳ tỉnh cờ, nhưng trong mắt của ta nhưng lại là một loại tất nhiên, có phải là rất thú vị. Đinh Hiểu cũng không có cảm thấy thú vị, hắn hiện tại trong đầu có chút hỗn loạn. Thu La Bí cảnh bên trong, thế mà ẩn giấu đi một tên cổ thần. Trước đây thật lâu, Lý Ngôn đại nhân cũng đã nói, hắn có khả năng nhìn thấy, đều chỉ là một góc của băng sơn. Nhưng mà lần này, Đinh Hiểu lại có một loại cảm giác. Hắn hình như cuối cùng chạm tới khối kia băng nổi dưới mặt nước. Toàn bộ băng sơn, chương 806, vài vạn năm sứ mệnh chuyển thừa, chương 806, vài vạn năm sứ mệnh chuyển thừa. Bên ngoài những cái kia thần tộc lạ ngươi dòng dõi, khối này chấn thi đại thiên tướng lệnh bài lại là chuyện gì xảy ra? Còn có, ta cùng trung cô nương trên thân thần huyết, có không có cách nào phá giải. Đinh Hiểu một hỏi liên tiếp tốt mấy vấn đề. Tấm kia to lớn mặt người cười nhạt một tiếng, toàn bộ trong vũ trụ con dân đều có thể nói là ta dòng dõi. Ách Đinh Hiểu nhất thời không phản bắt được. Bọn họ chỉ là được đến huyết mạch của ta truyền thừa mà thôi." Gương mặt khổng lồ nói, đến mức chấn thi đại thiên tướng. Thiên địa tạo thành mới bắt đầu, tạo thành chúng ta những này cái gọi là thần minh, chúng ta thi hành chính là vũ trụ phát tắc, chúng ta vui với nhìn thấy mới sinh mệnh sinh ra, chủng tộc mới quật khởi, mới cường giả xuất hiện. Thế nhưng chúng ta cũng quen thuộc tại sinh mệnh tiêu vong, chủ tộc diệt tuyệt, tinh cầu hủy diệt, nguyên bản tất cả đều là dạng này thuận theo tự nhiên mai đến tại dài rằng giặc đến ngươi khó có thể tưởng tượng tuế nguyện bên trong chúng ta dần dần tạo thành tự ngã ý thức mà tự ngã ý thức bắt đầu để chúng ta không tại tình nguyện tùy ý sự vật tự nhiên phát triển chúng ta thử nghiệm đi khống chế vật vật đem ý chí của mình áp đặt đến vũ trụ vận hành bên trong loại này hành động thỏa mãn chúng ta tự ngã ý thức nhưng cùng lúc để chúng ta càng ngày càng thoát ly thần minh bản chất để thực lực của chúng ta dần dần lược hóa thế cho nên có một ít cường đại linh tuấn sư thông qua linh ngộ đại đạo đưa thân cái gọi là thần minh liệt kê vậy cũng là bởi vì thần minh định nghĩa càng ngày càng yếu càng ngày càng giống người. Rất nhiều cổ thần phát hiện điểm này phía sau, liền từ bỏ tự ngã ý thức, mà một khi không có tự ngã ý thức, chúng ta liền lại lần nữa dung nhập đại đạo. Tại ngươi nhận biết bên trong, chúng ta những này cổ thần, tuyệt đại bộ phận hẳn là mẫn diệt, không tồn tại. Nhưng mà, còn có một chút cổ thần, tự ngã ý thức quá mức cường đại, bọn họ tự ngã ý thức không cho phép bọn họ làm ra tổn thương tự thân hành động, không cho phép bọn họ từ bỏ đã được đến lợi ích. Nhưng bọn hắn lại không cam tâm thực lực suy yếu, vì vậy liền muốn dùng những phương pháp khác thu hoạch được đại đạo lực lượng. Những này cổ thần bên trong, có một bộ phận liền đi lên một cái khác cực đoan. Bọn họ không có tận cùng tăng lên võ lực của mình, đồng thời phong ấn chính mình tự ngã ý thức, thuận tiện chính mình lĩnh ngộ đại đạo. Đinh Hiểu đã chân kinh chen miệng vào không loạn, chỉ có thể nghe lấy cổ thần nói tiếp. Những cái kia cổ thần cùng chúng ta đồng dạng, cũng có vô số hậu đại. Chúng ta hậu đại, có lẽ cổ thần huyết mạch đã không còn tồn tại, thế nhưng loại này phong ấn tự ngã ý thức năng lực nhưng lại chưa bao giờ mất đi. Ta nghĩ, ngươi đại khái đã đoán được, những này tự ngã ý thức bị phong ấn phía sau, biến thành cái gì? Là linh tướng." Đinh Hiểu trừng to mắt nói. "Không sai, chính là linh tướng. Các ngươi linh tướng sư có một câu" đều cùng nhau tùy tâm sinh, linh tướng chính là các ngươi sâu trong nội tâm tự ngã ý thức. Bọn họ dưới tình huống bình thường, không sẽ phản bội chủ nhân, mà còn có thể nói, bọn họ dị thường trung thành với bản thể. Thế nhưng làm chủ nhân chủ ý thức ở thế yếu, như vậy tự ngã ý thức liền sẽ thừa cơ quật khởi, đoạt được chủ ý thức quyền khống chế, bọn họ lại trợ giúp chủ thể tiếp tục mạnh lên, đây là xuất từ bọn họ bản năng, chỉ là bọn họ chọn lựa phương thức sẽ phi thường cực đoan. Đinh Hiểu trong lòng chấn động vô cùng, nguyên lai linh tướng lại là chính mình tự ngã ý thức. Có thể là chúng ta có thể biết được linh tướng một số tin tức, ví dụ như ta chủ linh tướng, ta liền đã từng nhìn thấy qua nó đã từng ở tại một mảnh hư không bên trong. Đinh hiểu khó hiểu nói, mỗi người tự ngã ý thức đều đến từ cổ thần, đều cùng đại đạo có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cổ thần nói, ngươi cùng mặt khác linh tuấn sư đều không thể nhìn thấy bản chất, các ngươi nhìn thấy chỉ là biểu tượng. Phệ nguyên thú tại sao lại là một con chuột? Không, nó hiển nhiên không thể nào là một con chuột, đây chẳng qua là một loại pháp tắc biểu hiện mà thôi. Bao gồm ngươi thấy thể thần tử, cùng một cái khác thể đạo tử, đều là chí cao vô thượng pháp tắc hiện hiện, cũng không phải là bọn họ chân chính hình thái người tự ngã ý thức, thông qua cổ thần cùng những này đại đạo tương quan liên kết. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, Phệ Nguyên Thú đại biểu là một loại đại đạo. Đến mức như lời ngươi nói chấn thi đại thiên tướng, liền do cái này mà sinh. Cổ thần nói đến vấn đề thứ hai, bởi vì bộ phận cổ thần còn lưu lại tại Tam Thiên thế giới, cũng liền lưu lại thần chi đồ kính. Có thần chi đồ kính phía sau, phàm nhân đã có được trở thành thần minh có thể. Nhưng cùng lúc, ngươi cũng đã biết, mấy trăm ức bên trong, có một người trở thành thần minh, thế nhưng lại có mấy chục và người trở thành sát thần. Đinh Hiểu trừng to mắt. Bọn họ nguyên lai like đều xem nhẹ một vấn đề. Đã từng thần đồ cũng không biến mất lóc. Nhất định có nhiều người hơn đột phá cựu Tinh Linh Thần cảnh, như vậy đồng dạng, cũng hiển có nhiều người hơn thất bại. Liên tính hiện tại thần đồ đã không tồn tại, vẫn như cũ có nhiều người như vậy đột phá, có thể nghĩ, mấy ngàn năm người linh tướng sư sẽ có bao nhiêu điên cuồng. Rất về phần bọn hắn sẽ không bận tâm cuối cùng mình liệu có thể thành công, sẽ sẽ không biến thành sát thần. Từ một điểm này đến nói, bây giờ thần đồ không còn phía sau, mọi người ngược lại đối với đột phá càng thêm tr trọng, càng thêm muốn làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Cổ thần tiếp tục nói, tuy nói cùng đại đạo dung hợp cổ thần, bọn họ có thể lợi dụng tinh thần chi lực làm sạch linh xác, thế nhưng tinh thần chi lực phân tán đến từng cái đại lục phía sau, đều vô cùng thưa thớt, cấp thấp linh tướng sư không hấp thụ tinh thần chi lực, cho nên không cách nào làm sạch, mà đến phạm nhân cựu tinh linh thần cảnh phía sau, nếu như lại bị tương hồn phản vệ, tinh thần chi lực lại không đủ để làm sạch cường đại sát thần, mà thân huyết độ tinh khiết tương đối cao thần tộc, thậm chí đạt tới linh thần cảnh phía sau, một khi bị phản vệ đều có thể biến thành cao tinh cấp linh sát. Vì vậy, liền có chấn thi đại thiên tướng, thần tộc chấn thi đại thiên tướng, bọn họ sứ mệnh chính là tiêu diệt những cái kia cường đại linh sát, cùng với sát thần, cái kia sau đó thì sao? Đinh hiểu hỏi tới, về sau phát sinh cái gì? Cổ thân áp, ngươi tại tu la bí cảnh đánh giết đều là thần tộc tự đệ, lúc trước thần ma đại chiến bên trong, bọn họ địch nhân chính là sát thần. Đệ cửu tầng bốn bức trong quan một thi thể, liền là lúc ấy bốn vị chấn thi đại thiên tướng thi thể. Bọn họ sau khi chết, vì không cho thần tộc biến thành linh sát, phong ấn phiến chiến trường này, lấy phụ trận áp chế linh tướng, không để trong này linh tương phản phệ chủ nhân. Đinh Hiểu trừng to mắt, đây chính là tu la bí cảnh quá khứ. Cổ thần từ Tôn nói, chỉ tiếc những cái kia vì tiêu diệt sát thần mà lưu lại cổ thần, sở tác sở vi cũng không phải là thuận theo tự nhiên hành động, cái này liền mang ý nghĩa bọn họ không thể từ bỏ tự ngã ý thức, không thể cùng đại đạo dung hợp, lâu này, bọn họ liền cũng thành những cái tiêu cực đoan cổ thần bên trong một thành viên. Đây đúng là một cái khó giải nan đề. Cuối cùng, linh sắt vẫn như cũ tàn phá bờ bãi, đồng thời càng thêm không thể vấn hồi. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, nghe đến cổ thần nói tới, hắn một phương diện cảm thấy quấy nhiễu nhiều năm nghi vấn, cuối cùng được đến giải đáp. Thế nhưng một phương diện khác, hắn sinh ra càng nhiều nghi vấn. Không đối, thời gian trình tự không đối. Đinh Hiểu đột nhiên nói, thần ma chi chiến về sau, thần tộc diệt tuyệt lời nói, vậy sau này xuất hiện sắt thần đâu? Cựu thần hẳn là tại thần tộc diệt tuyệt phía sau xuất hiện, ngươi mới vừa nói qua, cựu thần thời kỳ Ngược lại là sát thần số lượng tăng vọt thời kỳ. Thế nhưng những cái kia sát thần đều đi đâu rồi? Cổ thần nhàn nhạt nhìn về phía Đinh Hiểu. "Đinh Hiểu, ngươi tất nhiên nhìn qua Vạn Thần chi chủ Hoàng Hốt, ta vốn cho rằng ngươi đã nghĩ đến." Đinh Hiểu lập tức trừng to mắt, một cái đáng sợ suy nghĩ hiện lên đi ra. "Ngươi, ngươi nói là đánh bại Vạn Thần chi chủ chính là là sát thần? Không, không có khả năng, sát thần là đột phá thất bại phía sau sản vật, nó làm sao có thể đánh bại đã đột phá thành công Vạn Thần chi chủ?" "Đinh Hiểu, cái gọi là đột phá thất bại chỉ là đối với linh tướng sư mà nói, đối với linh tướng đến nói" trở thành sát thần, lại vừa vặn là một loại phóng thích, đem tự ngã ý thức triệt để phóng thích phía sau, giống như những cái kia cực đoan cổ thần đồng dạng, tiếp tục truy tìm cực hạn lực lượng. Mà còn, xem như một tên hộ thi lại, ngươi có lẽ rất rõ ràng linh sắt có một cái đặc tính, bọn họ có thể lẫn nhau thôn phệ, như vậy, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết những cái kia sát thần đều đi đâu rồi à? Đinh Hiểu hít một hơi lãnh khí, toàn thân lông tơ dựng ngược. Đúng vậy à, hắn vậy mà đưa ra một cái vấn đề ngu xuẩn như vậy. Vô số sắt thần, cuối cùng chỉ để lại cái kia tối cường, nó đem mặt khác sắt thần toàn bộ thôn phệ. Mà nó, chính là đánh bại vạn thần chi chủ tổ đại phía dưới là ngươi một vấn đề cuối cùng. Cổ thần đột nhiên mở miệng nói. Trung tử ngưng thần huyết, ta có thể thu hồi, thế nhưng ngươi, ta không có thể thu hồi. Đinh hiệu khiếp sợ nhìn hướng cổ thần. Vì cái gì? Cổ thần từ tổ nói, ngũ hoa đài bên trên, chỉ có bốn bộ quan tài, ngươi không cảm thấy kỳ quái, vì sao năm cánh hoa cũng chỉ có bốn bộ quan tài sao? Đinh hiệu không khỏi làm nuốt nước, nước miếng một cái. Bởi vì, sứ mệnh của ngươi tại mấy vạn năm trước, liền đã quyết định tốt. Ngươi, chính là thần tộc sau cùng cái kia. Trấn thi đại thiên tướng.